t r ư ơ n g một t h ầ n dụ nô thiếu thần người đến tài vụ kết xuống tiền lương ngày mai không cần tới đi làm trong văn phòng một người có mái tóc thưa thất nâng cao cái bụng địa trung niên nam tử ngồi tại rộng lượng ra trên ghế ngồi đối đứng tại hắn đối diện nam tử trẻ tuổi nói dựa vào cái gì x à o ta nô thiếu thần một mặt tức giận hỏi kỳ thật trong lòng của hắn biết đại khái là tình huống như thế nào không phải liền là hôm qua tăng ca m u ộ n về nhà lúc đi đến một nửa mới nhớ tới chìa khóa không cẩn thận gặp được ông chủ này cùng thư ký chuyện tốt tôi bao lớn chốt chuyện cần thiết hay không bằng ta là lóc bản ta nghĩ sao ai liền sao a y tuy r n niên nam g tử đắc nhiên ta cùng ắ n chặn lao bà cáo đi. Nô thiếu thần thầm nghĩ, bởi vì lao bà đ Nô thần nghĩ, hắn thỉnh thoảng sẽ tới công ty thị xác, ở công ty rất dễ dàng cùng hắn lao bà phải, mà chỉ cần đem mình xào, cũng không cần lo lắng. n thiếu thầm tới ty thị ty rất đột Tuy phải, chỉ h bởi i mà đem bà bà ở vì lao lao lo xào, sẽ xác, dễ nghĩ nói với hắn mình không phải người hay lắm miệng nhưng là về sau ngấm lại cảm thấy không cần thiết ông chủ như vậy liền xem như lưu lại không chừng cho mình các loại hạn chế muốn đổi việc ta có thể nhưng là căn cứ pháp luật quy định công ty đơn phương đổi việc nhân viên cần bồi thường thưởng ba tháng tiền lương nô thiếu thần nói đã muốn đi làm sao cũng phải đem lợi ích tối đại hóa người đang suy nghĩ t r u nhanh g n i ê n n g câu i n nghĩ đi muốn tại h chuyện, lớn vụ l i n h tiền xéo đi rất nhanh nô thiếu thần từ t à i vụ kết toán hoàn thành tư thu thập một chút đồ vật liền đi ra công ty nhìn xem trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên đi đi đâu tốt nghiệp hai năm chẳng làm nên trò chống gì hiện tại ngay cả công việc đều ném phải biết tại s z dạng này thành thị mở mắt ra liền muốn tiền không có thu nhập ăn mì tôm cũng không dám thêm làm xưởng h ứ n khói Toàn cầu trò chơi thần tuyên một tháng này đến nay thần dụ quảng cáo có thể nói là phô thiên cái địa nghe nói trò chơi chủ não cũng không phải là hiện hữu văn minh mà chính là vượt thời đại sản phẩm cụ thể chủ não làm sao tới cũng không có công bố trò chơi là từ toàn cầu đứng đầu nhất năm nhà game ôn la cự đầu thông qua chủ não liên hợp phát triển nghiên cứu có thể thực hiện một trăm phần trăm độ mô phỏng thực tế cũng là nói ở trong game cùng trong hiện thực ngũ rác là hoàn toàn đồng dạng đúng là vượt thời đại trò chơi a ngô thiếu thần thầm thở d à i nói đáng tiếc chơi cái này trò chơi không phải máy tính chơi mà chính là muốn đi mua mũ trò chơi mới có thể chơi đi mẹ kiếp một cái mũ giáp bán một vạn lao tử công việc hai năm qua tiền tiết kiệm liền không có đạt tới qua năm chữ số À, không đúng rồi ta vừa mới linh ba tháng tiền lương vừa vặn một vạn lẻ năm một trăm khối nhà nếu không ngô thiếu thần tâm động cái này trò chơi cùng truyền thống trò chơi hoàn toàn không giống có thể nói có vô hạn khả năng điểm ấy làm thường xuyên chơi đùa ngô thiếu thần vẫn có thể nhìn ra tuy nhiên đối trò chơi có lòng tin nhưng là đối với mình không có lòng tin nha cái này cho chơi thế nhưng là đối mặt toàn thế giới người chơi đến lúc đó những cái kia vong du giới đại thần người chơi cùng những số tiền kia nhiều không có địa phương hoa thổ hào khẳng định đều sẽ ngay lập tức lựa chọn cái này cho chơi tuy nhiên nói mình cũng chơi qua không ít trò chơi nhưng là thực lực dù sao cùng những người kia khẳng định không cách nào so sánh được đây là một trận đánh cửa g a ngô thiếu thần tự lẩm bẩm dù sao đối với hắn mà nói một vạn khối tiền cơ hồ đem thân thể của hắn đều móc sạch còn lại mấy trăm khối tại s dạng này thành thị có thể kiên trì không mấy ngày trừ bỏ hôm nay cầm tiền lương h nói t làm liền làm nô thiếu thần xa xỉ đánh chiếc xe đến gần nhất đầu khôi bán điểm vì sao đều nghẹo như vậy còn đón xe đâu bởi vì thần dụ buổi trưa hôm nay mười hai điểm liền chính thức mở ra mà bây giờ đã nhanh mười giờ hắn có thể không n ộ i sao đã quyết định chơi khẳng định là không thể lạc hậu hơn người a đi vào bán điểm nhìn xem sắp xếp đội m ũ thần dài nô thiếu thần lần nữa cảm thắng cái này trò chơi nóng nảy m ũ trò chơi từ một tháng trước liền bắt đầu bán nghe nói mỗi ngày xếp hàng mua người đều nhiều đến không được hiện tại cũng lập tức sẽ khai phục thế mà còn nhiều người như vậy nô thiếu thần trọn vẹn sắp xếp hơn một giờ đội mới mua được m ũ trò chơi nhìn xem thời gian mười một giờ hai mươi lăm phút chia tranh thủ thời gian lần nữa cản một chiếc taxi liền chạy về nhà trên đường đi còn một mực thúc giục tài xế nhanh lên thật vất vả về đến nhà đã một mươi một năm mươi đột nhiên cảm giác bụng có chút đói nhớ tới hắn hôm nay bữa sáng cũng chưa ăn một hồi tiến vào trò chơi nhất thời bán hội sẽ không ra đến lúc đó thân thể khẳng định gánh không được lúc này nấu cơm hoặc là ra ngoài ăn cơm cũng không kịp thế là trong nhà các loại tìm kiếm cuối cùng ở gầm giường phát xuống hiện một bao không biết lúc nào rơi xuống bánh mì nhìn xem đóng gói cũng không có mở ra nô thiếu thần cũng không có cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp sẽ mở thuần thục liền giải quyết đánh cái ở một cái nô thiếu thần chậm rãi đeo lên mũ trò chơi thời gian m ư ơ i một giờ năm mươi năm phút phút thế nào cảm giác bụng có chút đau nhức đâu nô thiếu thần ý thức rất nhanh liền tiến vào trò chơi xuất hiện ở trước mắt là một bộ hùng v ĩ trắng cảnh đây là một bộ chiến trường vô số che khuất bầu trời ma t h ú công kích tới phía dưới nhân loại nhỏ bé trên lục địa cũng có vô số ma thú đuổi theo chạy trốn nhân loại bị đuổi kịp cơ hồ đều bị xé thành mảnh nhỏ mà trong nhân loại cũng có được vô số cường giả chống cự mê mọi thú tiến công có mang lấy cao quý trường bảo đứng tại giữa không trung thao tác các loại nguyên tố đối phía dưới ma thú tiến hành phạm vi lớn công kích pháp sư có tay cầm c u n g tiến đối không trung ma thú điên c u ồ n g chuyển vận c u n g tiến thủ đi có dơ thuẫn bài đứng ở phía trước một người dự ữ hại vạn người không thể qua thuẫn vệ có tay cầm chiến phụ tại trong đàn ma thú bảy và bảy gia chiến sĩ cũng có xuất quỷ nhập thần thu gặt lấy tan huyết ma thú thích khách đám người hậu phương từng cái người mặc bạch đi n như thánh h u y ế t thiên sứ mục sư không ngừng cho đồng đội tăng máu đây chính là thần dụ lục đại chức nghiệp pháp sư cung tiến thủ thuật vệ chiến sĩ thích khách, mục sư. tuy nhiên nhân loại cường giả không ít nhưng là cũng gánh không được che khuất bầu trời ma t h ú quân đoàn cuối cùng toàn bộ chiến trường nhân loại toàn bộ bọn mình vô số ma t h ú trong chiến trường gào thét giống như là đang khoe khoang thắng lợi của bọn nó nô thiếu thần một mặt rung động nhìn trước mắt c h à n g cảnh loại kia thân lâm k ỳ cảnh cảm giác để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên đến quá khủng bố hoàn toàn không giống như là trò chơi tựa như là chân thật phát sinh sự t ì n h đồng dạng đang nô g thiếu thần rung động không thôi thời điểm tràng cảnh nhất chuyện nô thiếu thần đột nhiên phát hiện mình thân ở một cái trong đại điện lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên sóng điện nào quét hình bên trong quét hình hoàn、Thành. đi máu dạng rút ra bên trong nô thiếu thần đột nhiên cảm giác ra đầu đau xót cái quỷ gì mũ trò chơi còn mang đâm người các loại một hồi lâu mới nghe được hệ thống nhắc nhở máu dạng rút ra hoàn thành giờ nờ ai trói chặt bên trong trói chặt hoàn thành thân phận xác nhận bên trong tính danh nô thiếu thân thệ căn cước ba mươi hai bốn t bốn tám nghìn năm trăm m ư ơ i bảy tuổi tác hai mươi b ố quốc tịch hoa hạ cuộc đạ o vì ngài trói chặt thẻ ngân hàng nhưng tại trong trò chơi thực hiện tiền mặt giao dịch cái này tờ mờ là trò chơi nô thiếu thần giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt không gian cái này mẹ nó liền quét hình một chút ngay cả hộ khẩu đ ề u tra rõ r Kịch Khoảng không khẳng không định độc chi nguyên. Khoảng cách trò chơi mở ra còn có chơi chơi được nhắc cái, cũng chơi, có được phút nhân mệnh danh. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh thiếu thần hất nghĩ nhiều như thời nhiều mình thể hiểu tình. đầu đi đại một giây, mời người nguyên. vang lên lần nữa, nô nào vậy, sao trò vật trò vượt trò rất ra mở âm vì dù là là sự、tình. ổn định tâm thần lại nói trần phong cái tên này đại biểu cho tâm tính của hắn bây giờ mệnh danh thành công trong trò chơi áp dụng chính là người chơi nguyên bản hình dạng không cách nào điều chỉnh nhưng tại tiến vào trò chơi sau tại cửa hàng mua mặt nạ hoặc khăn che mặt tre chắn dung mạo vì người chơi có thể nhanh chóng thích đứng trò chơi tiến vào trò chơi sau cảm giác đau vì 5%, m ỗ i 10 cấp hệ thống sẽ tự động bên trên điều 5% cảm giác đau cái khác giác quan cùng hiện thực thế giới nhất trí mỗi cái người chơi tiến vào trò chơi sau hệ thống sẽ căn cứ người chơi tổng hợp đặc thù ngẫu nhiên sinh ra một người bạn theo cả đời thiên phú thiên phú của mỗi người đều có nó đặc điểm mời hảo hảo lợi dụng thiên phú lựa chọn chức nghiệp tận lực lựa chọn cùng thiên phú tướng xứng đôi chức nghiệp Tốt, chúc ngài trò chúc chơi ngài sướng vui nô thiếu thần liền phát hiện mình đã đứng tại tân thủ thôn bên người bạch quang không ngừng phát hiện không ngừng có người xuất hiện không bao lâu liền chen t ú i b u i v ế đúc cờ đây là trò chơi nói đây cũng quá chân thực đi cái này cùng hiện thực hoàn toàn tương tự á đi thao ai tờ mở sở lao nương c á i mông ách không có ý tứ ta liền thử xuống xúc cảm ta coi là đang nằm mơ đâu quả nhiên là một trăm phần trăm độ mô phỏng thực tế thao vậy ngươi cũng làm cho lão nương bắt một chút nhìn xem thật không chân thực không muốn đi ta đã nghiệm chứng qua rất chân thực bên người vô số thanh niên huyên náo hiện lên để nô thiếu thần đều nhanh không phân rõ cái này là hiện thực hay là trong trò chơi hoan n ê n đi vào thần dụ ngài sinh ra ở số tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn hệ thống đưa cho ngài bên trên tân thủ gói quà một phần thiên phú đã sinh ra thiên phú của ngài vì kịch độc chi nguyên mời tại nhân vật bảng bên trong xem xét kịch độc chi nguyên cái quỷ gì ca như thế người chính trực cùng độc có quan hệ gì nô thiếu thần một mặt một bức bởi vì hắn biết thiên phú của mỗi người đều là căn cứ tự thân quyết định hắn thực tế không nghĩ ra hắn cùng độc có quan hệ gì thời gian hướng phía trước đây trong hiện thực tại ngô thiếu thần ý thức tiến vào trò chơi về sau da của hắn đang từ từ trắng bệnh độc tố không ngừng xâm nhập trong máu sau khi mũ trò chơi tiến hành máu dạng thu thập lúc kiểm tra đến huyết dịch độc tố tồn tại thông qua máu dạng thu thập mũ trò chơi cuối cùng đem ngô thiếu thần trong thân thể đại bộ phận độc tố cho hấp thu hết mở ra nhân vật giao diện ngô thiếu thần trong lòng mặc niệm đồ tỉnh danh trần phòng đẳng cấp không sinh mệnh năm mươi mp năm mươi vật lý công kích m ộ ư ơ i pháp thuật công kích một m ư i phòng ngự vật lý năm phòng ngự pháp thuật năm tốc độ di chuyển năm kinh nghiệm một trăm l ự c lượng nam ảnh hưởng vật lý công kích một điểm lực lượng hai điểm vật lý công kích trí lực nam ảnh hưởng pháp thuật công kích một điểm trí lực hai điểm pháp thuật công kích thể chất n a m ảnh hưởng sinh mệnh giá trị một điểm thể chất m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh, căn cốt n a m ảnh hưởng phòng ngự một điểm căn cốt một điểm phòng ngự vật lý cùng một điểm ma pháp phòng ngự tinh thần nam ảnh hưởng mp một điểm tinh thần m ộ ư ơ i điểm mp nhanh nhẹn nam ảnh hưởng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ một điểm nhanh nhẹn một điểm tốc độ di chuyển cùng không hai phần trăm công kích tốc độ đi t â n thủ xuất sinh tất cả mọi người thuộc tính đều là n a m điểm ấy làm phi thường công bằng chứ phi có thừa thuộc tính tiên phú kỹ năng động sát thuật có thể xem xét không cao tại tự thân đẳng cấp cấp 10 quái vật tin tức thiên phú kịch độc tri nguyên tấn công cơ bản hoặc cận chiến kỹ năng sẽ cho mục tiêu phụ r a kịch độc viễn trình công kích không cách nào phát động mỗi giây khấu trừ mục tiêu một điểm hp chân thực tổn thương có thể điệp ra một tầng tiếp tục 60 giây chúng độc trong lúc đó bên trong mục tiêu không cách nào hồi máu đặc tính mỗi đánh g i ế t một cái cao hơn tự thân đẳng cấp cấp 5 m ụ c tiêu độc tố tổn thương gia tăng một điểm mỗi đánh rết một cái không thua kém tự thân cảnh giới đẳng cấp bột độc tố có thể điệp ra số tầng tăng thêm một tầng mỗi một cảnh giới bột chỉ có thể phát động một lần nô thiếu thần s ữ n g s ờ nhìn xem thiên phú của mình này thiên phú tuy nhiên ban đầu cảm giác rất rắc rưởi nhưng nhìn đến đặc tính về sau ngô thiếu thần cảm giác trái tim bất tranh khí bính bính khiêu động lấy hắn đ ố i trò chơi lý giải có thể cảm giác được này thiên phú nếu là đằng sau điệp ra đi lên được nhiều khủng bố cảm giác mình muốn cất cánh a p h o n g trọ xe tiền giấy mượn tử đều đang hướng về mình với gọi lúc này hắn cũng không còn xoắn suýt mình cùng đọc có quan hệ hay không chỉ biết cái thiên phú này thật là thơm cấp tốc mở ra ba lô đem tân thủ gói quà mở ra không ngoài sở liệu một thanh kiếm gỗ một kiện áo vải kiếm gỗ vật lý công kích hai đồ tân thủ chuẩn bị, áo phòng ngự vật lý một đồ tân thủ chuẩn bị có chút ít còn hơn không lập tức mặc vào công kích biến thành mười hai phòng ngự biến thành sáu mắt nhìn chung quanh ồ nào đám người còn có hay không ngừng qua b ạ c h quang phỏng đoán cẩn thận cái này tân thủ thôn đều nhanh hơn và người theo quan vương công bố đơn hoa hạ quốc tân thủ thôn liền có một và cái nếu như mỗi cái tân thủ thôn đều như vậy vậy liền đại biểu cái này trò chơi vừa mở ra đơn hoa hạ quốc người chơi liền phá ước thật là khủng bố a thật vất v ả xuyên qua đám người muốn tìm cái nờ tờ cờ nhìn có hay không n h i ệ vụ kết quả phát hiện trong thôn tổng cộng cứ như vậy hơn mười nờ tờ cờ toàn bộ ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy người chơi Ách, toán. tiền kỳ cho dù có nhiệm vụ ban thưởng cũng không cao hay là không lãng phí thời gian ra ngoài đánh quái càng tôm nô thiếu thần thầm nghĩ theo cửa thôn đi ra ngoài cũng là một mảnh thảo nguyên trên thảo nguyên có rất nhiều con thỏ tại nhảy lên nhảy lên mà giờ khắp này toàn bộ thảo nguyên cũng đã chất đầy người chơi không lỗi thời thỉnh thoảng có bạch quang sáng lên chứng minh có người chơi tử vong đáng yêu như thế thỏ thỏ cũng có thể giết người sao nô thiếu thần một mặt kinh ngạc đến gần một con con thỏ một cái động sát thuật ném qua đi tiểu bạch thỏ đẳng cấp một sinh mệnh một trăm vật lý công kích mười hai phòng ngự vật lý bảy tốc độ sáu kỹ năng khâu ngợt nhìn trước mặt tiểu bạch thỏ t h u tính Lại thiếu nhìn xuống thuộc tính của mình, nô thiếu thần thuộc của không e miệng, mẹ cuối biết người cái cùng này nó co cấp, có chết, sao rút, vì sẽ h k tới ổ đ mười cấp chuyển chức trước đó người chơi thuộc tính trên cơ bản đều như thế tăng thêm kiếm gỗ công kích mười hai điểm phòng ngự tăng thêm áo vải mới sáu điểm cũng chính là đánh một chút con thỏ rơi năm điểm huyết con thỏ đánh xuống mình rơi sáu điểm huyết mấu chốt là con thỏ có một trăm máu người chơi mới năm mươi điểm máu t i ề n kỳ tốc độ đánh đều là giống nhau trên cơ bản cũng là người đánh nó một kiếm nó bắt ngươi một chút kết quả cuối cùng rõ ràng buồn nôn nhất chính là con thỏ tốc độ thế mà so người chơi phải nhanh hơn một điểm cũng là nói đánh không lại còn chạy không thoát ý tứ lạc trò chơi này là chăm chú sao vẽ đức cờ trò chơi này sách lược là thật cho à, mẹ nó lao tử đã bị con thỏ giết hai lần người có thể tin tưởng lao tử so ngươi thảm hại hơn lao tử trước hết nhất ra đều đã chết ba lần chơi nhiều năm như vậy trò chơi lần thứ nhất phát hiện ngay cả con thỏ đều đánh không lại mất mặt à. tuy nhiên nói chết không ít người nhưng là không chịu nổi nhiều người nhà thường thường một con con thỏ đổi mới ra đồng thời có mấy người vây công không tổ đội tình hôn dưới kinh nghiệm về một kích cuối cùng đến về phần rơi xuống đ ổ v ậ t liền xem a i nhanh tay chẳng qua trước mắt con thỏ không chết ít cũng liền ngẫu nhiên nhìn thấy rơi một cái tiền đồng cùng lông thỏ trang bị làm ộ t kiện không thấy thần dụ tỷ lệ rơi đổ là thật cảm động em đi giết một con thỏ mới cho một điểm kinh nghiệm lao tử thật vất vả mới cướp được một con cái này muốn giết một trăm con đến giết tới lúc nào a có người phàn nàn nói nô thiếu thần khỏe miệng co quắp co lại trò chơi này khó như vậy sao nhìn bên cạnh hừng hực khí thế người chơi cảm giác trong cái này là thật không có cách nào đánh vừa mới nhìn con thỏ kia đã bị một đám người vây vào giữa hắc toán chuyển sang nơi khác xem một chút đi nô thiếu thần thầm nghĩ vô lại đầu pháp cùng nhau đi tới nô thiếu thần phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào hạ thủ khắp nơi đều là người trên cơ bản đều là lộn xộn nhìn thấy con thỏ đổi mới liền một đám người vây đi qua một hồi chém lung tung nhưng là tỉ mỉ nô thiếu thần hay là nhìn thấy có mấy nhóm giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện người an ý phối hợp với ngồi chờ phụ cận điểm n à y sinh mới phân công minh xác có chút là mỗi người cầm một lần một kích cuối cùng có chút là những người khác phụ trách đánh cho tàn phế để cùng là một người thu hoạch đem tất cả tư nguyên tập trung ở trên người, một người. tuy nhiên mặc kệ loại kia đều so với cái kia lộn xộn tốt nhiều đây chính là cơ hội lực lượng đi nô thiếu thần thầm nghĩ nô thiếu thần trong lòng lo lắng hắn đến bây giờ ngay cả lông thọ đều không có s ờ đến một chút cứ theo đà này chắc là phải bị vùng xa sửa đi nhưng lại không muốn đi cùng những người khác đoạt đoạt không giành được qua không nói coi như vận khí tốt ngẫu nhiên cấp được một cái cũng căn bản vô hiệu dẫn đầu chẳng lẽ muốn đi cấp hai dã quái khu vực nô thiếu thần n g ấ m lại liền tiếp theo đi về phía trước đi xem một chút cũng tốt dù sao cũng so tại cái này d ư ơ n g mắt nhìn mạnh cấp năm trở xuống quái vật cũng sẽ không chủ động công kích chỉ cần không t r e o chọc bọn họ liền không sao lúc này mấy cái phụ cận chờ đợi tiểu bạch thỏ đổi mới người chơi nhìn thấy nô thiếu thần đi một mình hướng cấp hai dã quái khu vực trong đó một cái vóc dáng thấp thanh niên nói các người nhìn kia tiểu tử sẽ không là đi cấp hai dã quái khu vực à tựa như là đoán chừng là nơi này không giành được rất nhớ đi bên trong khiêu chiến ha ha chờ hắn đến liền sẽ cảm giác được tuyệt vọng lao tử ngay từ đầu cũng là giống như hắn ý nghĩ sau cùng nhìn bên trong cấp hai quái thuộc tính chỉ có thể hấp tấp trở về trong đó một cái hơi mập thanh niên nói mập m ạ n người đi qua bên trong quái thật có lợi hại như vậy vóc dáng thấp thanh niên hỏi ừ n không phải hiện tại người chơi có thể đối phó trừ phi một đám người vây công tuy nhiên như thế được không b ù mất hay là lão lao thực thực x o á t con thỏ y mập mạp lòng còn sợ hai đạo nô thiếu thần đi một hồi lâu phía trước rốt cuộc xuất hiện không giống quái vật một đám sơn dương tại nhàn nhã đang ăn cỏ nhìn xem b ộ n phía nơi này ngược lại là không có người chơi tại nhiều như vậy sơn dương không ai đánh nô thiếu thần đi qua một cái động sát thuật ném qua đi sơn dương đẳng cấp hai sinh mệnh ba trăm vật lý công kích hai mươi mốt phòng ngự vật lý tám tốc độ bảy kỹ năng chống đối sơn dương túi đầu dùng trên đầu hai cái sừng chống đối mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi phần trăm vật lý công kích tổ t ư ơ n g thời gian cuộn đau năm giây đi nhìn xem con dê rừng này thuộc tính nô thiếu thần khoe miệng lần nữa r u n r ú dậy rốt cuộc biết vì sao nơi này không người đ ế n đánh đây là cấp hai dạ quái thuộc tính mẹ nó cấp hai liền có kỹ năng thần dụ ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu l i ê n thuộc tính này hiện giai đoạn ai gánh vác được nhà đột nhiên nhớ tới thiên phú của mình chẳng đánh g i ế t vượt qua tự thân cấp năm quái tài có thể gia tăng một điểm độc tố tổn thương nguyên bản còn tưởng rằng không khó rất nhanh mình liền có thể trở thành cao phu soái thắng cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đình phòng hiện tại xem ra mình là nghĩ nhiều nếu như quái vật thuộc tính đều là dạng này tăng trưởng vậy ta lấy cái gì đi soát thiên phú nhà không cam tâm nô thiếu thần tiếp tục đi về phía trước đi vào một cái châu ngã ba phía trước là một mảnh trúc lâm bên trái tiến vào rừng rậm bên phải tựa hồ là bãi cát đoán chừng đến bờ biển nghĩ không ra trong trò chơi cũng có biển nghĩ tới đây nô thiếu thần hướng bên phải đi đến coi như không đánh quái đi xem xuống biển cũng không tệ a cũng không lâu lắm quả nhiên thấy một mảnh bãi biển phía trước là mênh mông vô bờ đại hải phong cảnh thật tốt đây quả thật là trò chơi sao luôn cảm giác giống như là chân thực tồn tại địa phương cảm thụ được gió biển nô thiếu thần giang hai tay ra hít sâu mấy ngụm không khí nói trong thế giới hiện thực như thế không khí thanh tân sớm đã không còn a Trò chơi này để người hoàn toàn đắm chìm trong bên trong n g ọ a tạo thật là l ớ n cua nô thiếu thần dư quang đột nhiên nhìn thấy một con to bằng chậu giữa mặt cua từ trong đất cắt xuất hiện t h u a tay hai con to lớn c á i càng hướng bên này đi ngang tới nô thiếu thần ném động sát thuật đi qua sau đó lòng bàn chân sinh p h o n g chạy còn nhanh hơn thọ cự hình cua đẳng cấp bốn sinh mệnh tám trăm vật lý công kích bốn mươi năm phòng ngự vật lý một ư ơ i năm tốc độ tám kỹ năng song kim giết v u n g vầy hai con cự kìm đ ố i mục tiêu tạo thành liên tục hai lần bảy mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian c ộ n đau mười giây chạy ra xa sau ngô thiếu thần lòng còn sợ hai mắt nhìn xa xa cua miệng bên trong hùng hùng hồ hồ nói chó sách lược ngươi xác định trò chơi này là người chơi cái này mẹ nói một con cua có thể dễ dàng dây người cái này còn có để cho người sống hay không nha đi a i cái này thế nào làm xem ra hay là đến lão lao thực thực trở về cùng bọn hắn cùng một châu đoạt con thỏ đánh nghĩ đến ngô thiếu thần đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nhìn thấy một con to lớn rùa đen tại trên bờ cắt trầm r á i b ò ra ngoài hiếu kỳ ngô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua rùa biển đẳng cấp năm sinh mệnh một n vật lý công kích n ă phòng ngự vật lý b ố tốc độ ba kỹ năng bụi gai hậu thuẫn ngăn cản lần sau công kích cũng đem công kích tổn thương 50% trả về cho người công kích thời gian cuộn đau 10 giây nhìn cái này d ù a biển thuộc tính trên cơ bản tất cả mọi người đoán chừng đều sẽ không chút do dự xoay người chạy điển hình phòng cao máu dày cao đến 40 điểm phòng ngự lại thêm 1.800 l ư ợ n g máu cho dù là đẳng cấp đứng lên cũng không có người sẽ nguyện ý cùng dạng này giã quái đánh ích lợi quá thấp đi mà giờ khác này nô thiếu thần trong mắt lại dần hiện ra không khỏi quan mang quả thật rùa biển thuộc tính đối với cấp không tất cả người chơi đến nói là không thể vượt qua tồn tại Cao căn có có công kích, chúng chính đến điểm thiếu thiếu phòng ngự bản không người có thể phá phòng, nhưng là ngô thiếu thần tổn thương lại có thể không nhìn công kích, mà ngô thiếu thần nhìn 40 lại thể thể mà phá là là dù là bị nó đánh một chút chỉ có 50 điểm công kích nó cũng dây không mình bởi vì chính mình phòng ngự có sáu điểm nó chỉ có thể đánh dụ n g mình 4 ố n ư điểm máu nó duy nhất kỹ năng đối với mình hoàn toàn vô dụng dù sao đánh hắn bất phá phòng cơ chế rơi một điểm máu dù là toàn bộ trả về cũng không quan trọng mà mình đối với hắn độc tố tổn thương một phút đồng hồ là s á điểm nó về không máu tình huống dưới ba phút vừa vẫn có thể hạ độc t r ư ớ nó ba mươi phút về cửa thôn đ o ạ t con thỏ còn không biết có thể hay không cấp được một con đâu chủ yếu nhất là mình bây giờ là cấp hung, rùa biển đẳng cấp vừa vạn chính cao cấp năm là có thể phát động thiên phú đặc tính ha ha làm nói làm liền làm nô thiếu thần cấp tốc hướng rùa biển đi qua cấp năm rùa biển cũng sẽ không chủ động công kích người chơi nô thiếu thần đi đến rùa biển bên cạnh vùng lên kiếm gỗ liền đập vào mai rùa bên trên một một một cái màu đỏ một xuất hiện tại rùa đen trên đỉnh đầu b ấ t phá phòng cưỡng chế rơi một điểm máu ngay sau đó một cái màu trắng đại biểu chân thực tổn thương một cũng xuất hiện tại rùa biển trên đỉnh đầu rùa biển tốc độ di chuyển chậm tốc độ phản ứng ngược lại là thật mau Tại ngô thiếu thần chặt nó một kiếm sau đầu dối ra một ngụm liền cắn trên người ngô thiếu thần bốn mươi b ố chỉ có năm mươi tích huyết ngô thiếu thần nháy mắt tan huyết d ọ a đến hắn tranh thủ thời gian có càng liền chạy lúc này ưu thế tốc độ liền thể hiện ra rùa biển chậm rãi truy ở phía sau lại chỉ có thể nhìn ngô thiếu thần càng ngày càng xa mà nó trên đỉnh đầu lại không ngừng toát ra màu trắng một chữ thanh máu chính lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ xuống hàng ngô thiếu thần chạy ra xa sau đ ố i sau lưng chậm rãi rùa biển đắc ý cười nói tiểu tử theo đổi ta nha đáng thương rùa biển chỉ có thể kéo lấy chậm rãi tốc độ từng bước một kiên trì hướng về ngô thiếu thần đuổi theo mười giây sau ngô thiếu thần một bên lấy mỗi giây một điểm huyết chậm rãi về lấy máu một bên không chắc chắn ngự trào phúng lấy rùa biển thần dụ bên trong nhân vật cùng quái vật đều là giống nhau mười giây sau không có công kích cũng không có nhận công kích liền coi là thoát ly trạng thái chiến đấu hp .E. sẽ lấy mỗi giây một phần trăm tốc độ phục hồi từ từ mà sinh mệnh không đủ một trăm tình huống dưới ngầm thừa nhận mỗi giây khôi phục một điểm tại không có dựa thủy tình huống dưới cũng chỉ có thể dạng này hồi máu cứ như vậy ngô thiếu thần dùng loại này vô lại đấu pháp cùng rùa biển kéo ra đánh lâu dài đoán bốn ổ s thiên phú tăng lên cứ như vậy dòng d ã nửa giờ nô thiếu thần bổ xong một lần cuối cùng đao sau một mặt kích động nhìn cái này tàn huyết r u a biển chậm rãi đi hướng tử vong theo một giọt máu cuối cùng biến mất r u a biển thân thể cao lớn rốt cục không cam lòng ngã trên mặt đất một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo đó mà tới đinh đánh g i ế t r u a biển thu hoạch được kinh nghiệm m ộ ư ơ i năm điểm vượt năm cấp đánh rết ngoài định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm bảy điểm không đủ một điểm xem nhẹ đinh thiên phú đặc tính phát động chúng độc tổn thương tăng lên một điểm mỗi giây khấu trừ mục tiêu hai điểm hp chân thực tổn thương thoải mái nghe được hệ thống nhắc nhở nô thiếu thần hưng phấn nói lập tức chướng hai mươi hai điểm kinh nghiệm so cửa thôn đoạt con thỏ có thể nhanh nhiều chủ yếu nhất là thiên phú thăng cấp đây mới là trọng yếu nhất cái này lại đánh rùa biển mà nói thời gian muôn thiếu một nửa bước nhanh đi vào con kia đại hải quy bên cạnh thi thể chỉ thấy trên mặt đất rơi xuống hai cái tiền đồng thế mà còn có một cái trang bị nô thiếu thần h ư phấn tranh thủ thời gian nhận lên thế mà rơi trang bị tuy nhiên vượt năm cấp giết quái tỷ lệ rơi đ ổ cũng sẽ tăng lên năm mươi nhưng là lấy thần dụ cái này thấp đến đáng thương tỷ lệ rơi đ ổ cái thứ nhất quái liền bạo cho ta trang bị tuyệt đối là nhân phẩm đại bạo phát xuất r a trang bị xem xét là một đôi giày g i à y cạ vạn phẩm chất bạch bạn đ n g độ di chuyển b à phòng ngự vật lý hai đeo yêu cầu không không sai không sai vừa vặn có thể dùng mau m ặ c vào cái này tốc độ đến tám điểm phòng ngự cũng đến tám điểm thần dụ bên trong trang bị phẩm chất từ thấp đến theo thứ tự là bạch bản hắc thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim ám kim bạc kim kim cương tinh rượu tiên khí thanh khí thần khí siêu thần khí tiên khi bạch bản trang bị không có đeo yêu cầu. hát thiết trở lên mới có hát thiết trang bị bắt đầu có phụ da thuộc tính đến hoàng kim trang bị bắt đầu có phụ da kỹ năng mặc vào giày cảm giác đi đường đều muốn nhanh như vậy một chút điểm nô g thiếu thần tâm tình vui vẻ tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ rùa biển cái này rùa biển tuyệt đối là vì hắn đo thân mà làm quái vật bất quá chỉ là số lượng không phải rất nhiều cuốn một hồi cuối cùng nhìn thấy một cái rùa biển ghé vào trên bờ cắt phơi nắng đỉ ngô thiếu thần trực tiếp đi qua cũng là một kiếm chém vào rùa biển s ắ c bên trên sau đó xoay người chạy bất quá vẫn là bị cắn một cái tiển kỳ tốc độ đánh cùng di tốt không có nghiền ép đối phương tình húng dưới là rất khó tránh đi đối phương tổn thương hay. Hay. hai rùa biển trên đỉnh đầu không ngừng toát ra màu trắng đánh dấu chật vật hướng ngô thiếu thần đuổi theo lần này tốc độ rõ ràng nhanh một nửa vẹn vẹn hoa mười lăm phân t r ô n g đáng thương rùa biển liền dưng dưng đổ xuống ngô thiếu thần cấp tốc nhặt lên rơi xuống hai cái tiền đồng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp cứ như vậy ngô thiếu thần không ngừng tìm kiếm rùa biển đánh rết bởi vì thiên phu thăng cấp đánh rết rùa biển thời gian cũng càng ngày càng ít cái thứ ba hoa mười phút còn thứ tư hoa bảy phút rưỡi còn thứ năm hoa sáu phút đồng hồ liền giải quyết mà lúc này hệ thống nhắc nhở cũng lập tức mà tới đinh sinh mệnh hai mươi ma phát mười thu hoạch được năm điểm tự do thuộc tính mời hợp lý phân phối rốt c ụ c thăng cấp ta tốc độ này nên tính là nhanh à, nô thiếu thần thầm nghĩ nhìn xem năm điểm điểm thuộc tính tự do nô thiếu thần do dự một chút quả quyết đem tất cả điểm thuộc tính thêm đến nhanh nhẹn bên trên sở dĩ có thể đánh giết cấp năm rùa biển hoàn toàn là bởi vì rùa biển tốc độ so với mình chậm muốn phát huy ra thiên phú ưu thế này thêm nhanh nhẹn gia tăng tốc độ của mình tuyệt đối là chính xác thăng song cấp thêm s o n g điểm thuộc tính về sau tự thân thuộc tính có biến động chính là sinh mệnh từ năm mươi biến thành bảy mươi điểm mp từ năm mươi biến thành sáu mươi điểm nhanh nhẹn từ năm điểm biến thành m ộ ư ơ i điểm tốc độ di chuyển từ tám điểm biến thành m ộ ư ơ i ba điểm cái khác thuộc tính không thay đổi nhìn xem điểm kinh nghỉ hệm điểm kinh nghiệm mười ba trăm cấp một thăng cấp hai muốn ba trăm điểm kinh nghiệm cảm giác vẫn được cũng liền hơn mười cái rùa biển sự t ì n h nô thiếu thần đang suy nghĩ kế tiếp là muốn tiếp tục soát rùa biển hay là đi địa phương khác soát cấp sáu á c quái tuy nhiên soát rùa biển vững vàng một điểm mà lại tốc độ lên cấp cũng không chậm nhưng là cấp năm rùa biển đã không cách nào phát động thiên phú đạt tính đang tiếp tân thủ thôn tử vong không xuống cấp không phải vậy thật muốn để cái này rùa đen giết rơi về cấp không tiếp tục x o á t thiên phú này sảng khoái hơn nô thiếu thần thầm nghĩ toán đi trước địa phương khác nhìn xem đi lấy hiện tại mình mười ba điểm tốc độ di chuyển đoán chừng so rất nhiều cái đều muốn nhanh nói không chừng còn có thể đụng phải thích hợp x o á t thiên t phú bị động cái động nếu là không bị đâu, là có rùa ở lại xoát r biển đi dù sao cũng chậm c h ễ không cái gì thời gian nô thiếu thần nghĩ đến cái này liền quay người đi về nơi này đã đến cuối cùng lại hướng phía trước cũng là biển chỉ có thể đi trở về lần nữa trở lại ngã ba đường nô thiếu thần trực tiếp hướng bên trái rừng rậm đi đến phía trước trúc lâm ánh mắt quá kém rất dễ dàng bị đánh lén cấp năm trở lên quái là sẽ chủ động công kích liền hiện tại cái này tiểu thân bạn khẳng định là gánh không được cấp năm trở lên quái trong rừng rậm quang tuyến ngược lại không kém bởi vì cây cối cách đều rất xa nô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới đột nhiên phía trước sau cây sống tới một đầu toàn thân đen nhánh giá chư hai con răng n a n h hiện ra q u a n mang con mắt nhìn chỏng chọc vào nô thiếu thần chân trước trên mặt đất vạch nhác vạch sau đó trực tiếp liền hướng n ô thiếu thần xung lại tốc độ cực nhanh đi cao không g i n v à đước nô thiếu thần giật nảy cả mình. ngay tại giã chư sắp đến đụng vào trên người h á i lúc hiểm lại càng hiểm hướng bên cạnh chuyển m ộ t bước giã chư s á t nô thiếu thần góc áo từ bên cạnh tiến lên trực tiếp đụng vào phía trước trên cây trên đầu xuất hiện choáng váng đánh dấu chấm nhỏ nô thiếu thần vỗ ngực một cái còn tốt vừa mới thuộc tính toàn điểm nhanh nhẹn không phải vậy vừa mới lần này nhất định là trốn k h ô n g thoát tranh thủ thời gian một cái động sát thuật ném qua đi giã chư đẳng cấp sáu sinh mệnh hai nghìn vật lý công kích bảy mươi phòng ngự vật lý ba mươi tốc độ mười một kỹ năng dã man đập vào lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước thẳng tắp đập vào thích hợp tính bên trên mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi phần trăm vật lý tổn thương, cũng thời gian cột u đau mười dị ngộ thiếu thần giật nhẹ khoe miệng đây chính là cấp sáu khoái thần dụ là hoàn toàn như trước đây không làm người nha vừa mới may mắn là tránh thoát đi nếu như bị đụng vào này sẽ hẳn là miễn phí về thành đi đi muốn hay không làm hay là trở về khi dễ tiểu rùa biển đi nỗ thiếu thần xoan suýt thật muốn làm cũng là có khả năng g i ã t r ư công kích là bảy mươi mình có bảy mươi máu cùng tám điểm p h o n g ngự khá n g một chút đòn công kích bình thường vẫn có thể gánh tốc độ di chuyển cũng không có mình nhanh có thể kéo dài khoảng cách nhưng là vấn đề ở chỗ giã chư kỹ năng này chỉ cần kể đến liền có thể đưa mình về nhà nô thiếu thần không có năm chắc mỗi lần đều có thể tránh đi vừa mới là bởi vì dã chư cách mình xa xôi cho mình phản ứng thời gian nếu là vừa vận t ạ i mình bù đ a u thời điểm cho mình đến một chút này trực tiếp liền lành lạnh mẹ kiếp l i ề u hiện tại thiên phú độc tố mỗi giây có thể trừ sáu điểm hết u y đánh g i ế t một đầu dã chư cũng liền hơn năm phút sự tình điểm ấy hiểm hay là đáng giá bước lên nghĩ đến cái này nô thiếu thần trực tiếp hướng lợn rừng tiến lên nó sử dụng song kỹ năng có mười giây thời gian còn đao này sẽ đi qua không cẩn thận sẽ bị đụng một kiếm chém vào dã chư trên lưng một bất pháoảng cưỡng chế trừ máu sáu chúng độc tổn thương dã chư cũng không phải d giang nanh chắp tay sáu mươi hai ngô thiếu thần tranh thủ thời gian chạy đi lúc này ngô thiếu thần đột nhiên phát hiện hắn xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng đó chính là hồi máu theo không kịp thoát ly chiến đấu cần mười giây cũng chính là còn lại năm mươi giây chỉ có thể về năm mươi điểm máu mà muốn gánh vác giá chư phản kích hp nhất định phải tại sáu mươi ba điểm trở lên nếu như trở đến hp khôi phục lại sáu mươi ba điểm lại đến đi b ổ đao giữa này sẽ có mười ba giây giá chư trên thân là không có độc giá chư thoát ly chiến đấu sau mỗi giây sẽ khôi phục một phần trăm máu cũng chính là có ba giây giá chư có thể khôi phục sáu mươi điểm hết này đánh giết thời gian lại phải thật to kéo dài ai quả nhiên chương ấ p quái k ô n g dễ năm cực hạn thao tác bởi vì sợ giã chư giã man đập vào nô thiếu thần mang theo giã chư tại một chút giới đại thụ quay tới quay lui quả nhiên hơn mười giây sau giã chư thấy một mực đuổi không kịp trước mắt nhân loại nhỏ bé dừng lại chân trước trên mặt đất vạch nháp vạch thân thể nháy mắt hướng nô thiếu thần phóng đi một mực khẩn trương chú ý giã chư nô thiếu thần nháy mắt hướng bên cạnh tránh ra đến vừa vặn mẹ tránh tới hô nguy hiểm thật nô thiếu thần thở ra một hơi nói tuy nhiên giống như độ khó khăn không tính lớn giá ã chư h p t t động kỹ năng kỹ r ư ớ chư có c rõ ràng u ẩ n bị phía t r ớ c cũng là chân là từ r ư ớ c vạch chỉ cần sẽ v hai không phải lần, a v ngô tại trước mặt án, tốc hắn, h n độ k ô phải quá chậm mà nói vẫn tương đối dễ dàng tranh thoát, thương chuyển chóng nói đối loại quá nếu váng, cao còn cùng mà mang dàng này là vẫn tương tổn năng vị dễ dù sao kỹ k n chuẩn g có phía bị thiếu r ư ớ c vậy liền quá k ó làm. g ã chư h từ t ngô i thần bên người xông qua sau rất nhanh phanh lại sau đó dừng lại không sai biệt lắm một g i â y mới xoay người lại tiếp tục hướng ngô thiếu thần đuổi theo sơ sơ cái cảm ngô thiếu thần trong mắt tinh mang loại lên tiếp tục mang theo giá chư vòng quanh tại giá heo lần nữa sử dụng kỹ năng lúc nhẹ nhõm né tránh đến tại giá heo dừng lại một dây bên trong cấp tốc tại nó trên mông chặt một kiếm lại lập tức rút đi các loại g i ã chư xoay người về sau nô thiếu thần đã chạy ra hai cái thân thể vị quả nhiên có thể như vậy cũng không cần sợ không có độc lúc g i ã chư sẽ hồi máu bởi vì mỗi lần bên trên độc sẽ đổi mới c h ú n g độc thời gian cũng không cần lo lắng vừa vận t ạ i bổ đao tiếp cận nó đột nhiên phát động kỹ năng như thế mấy phút đồng hồ sau cái này g i ã chư liền tan huyết mắt thấy liền có thể thu hồi lúc đột nhiên m ặ t k h á c một đùi cỏ bên trong lại xông tới một con dã chư không nói hai lời liền hướng ngô thiếu thần tiến lên mẹ kiếp chơi ta đây nô thiếu thần hiểm lại càng hiểm tránh đi tới hắn biết trong này khẳng định có không ít giá t r ư cho nên một mực mang theo giá t r ư trong cái này tối vọng không dám đi qua xa không nghĩ tới hay là có giá t r ư tìm đến sẽ chủ động công kích quái vật cũng là phiền c a o mày một cái lúc này hẳn là quả quyết rời đi hai con giá t r ư mỗi cái chạm thử mình liền muốn quy tiền nhưng nhìn cái kia chỉ cần lại b ổ một đao liền có thể t ạ o chết giá t r ư nô thiếu thần hay là không cam l ò n g cứ như vậy rời khỏi liếm liếm b ờ môi nô thiếu thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đi theo phía sau hắn hai con giá t r ư nói vậy liền nếm thử hạ chân chính nhảy múa trên lưới lao đi thiên phú của mình quyết định hắn về sau loại kích thích này sự tình hẳn là sẽ thường xuyên xuất hiện sớm một chút thích lưng cũng tốt mang theo hai con dã chư tiếp tục túi v ò n g lúc này là không thể nào đi lên bồ đao không phải vậy khẳng định phải lọt vào hai đầu heo ủi chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội đột nhiên tàn huyết con kia dã chư chân trước vạch vạch rất nhanh liền hướng hắn xông lại nô thiếu thần không chút nào hoảng lách mình tranh né sau đó đang chuẩn bị bồ đao thế nhưng là một cái khác dã chư cũng tại lúc này phát động kỹ năng nô thiếu thần chỉ có thể từ bỏ bồ đao lần nữa tránh ra cái này mẹ nó còn hiểu được phối hợp làm cái lông a nô thiếu thần tức giận nói mắt thấy tàn huyết dã chư trên người độc cũng nhanh muốn biến mất nếu là còn chưa động thủ một hồi máu liền về đi lên nhìn xem hai con song song đi tới dã chư nô thiếu thần c h ă m chú phân tích ra ta nhanh nhẹn là mười ba điểm dã chư nhanh nhẹn là mười một điểm tốc độ đánh đều như thế ta đánh nó một chút nó có thể còn ta một chút khoảng cách tuyệt sẽ không vượt qua không không một giây thời gian này căn bản không có cách nào kéo ra một cái công kích khoảng cách thân thể vị nhưng nếu như nói ta trước không công kích tại bọn họ muốn công kích ta lúc tránh ra lại trở về công kích đâu giống như cũng không được lấy hiện tại tốc độ di chuyển một giây đồng hồ không đủ để một cái thân vị vừa đi vừa về nhiều lắm là cũng là một cái thân vị khoảng cách vậy nếu như không kéo dài khoảng cách đâu nô thiếu thần đột nhiên nghĩ đến nếu như tại hai con g i ã chư công kích ta lúc vọt đến tàn huyết một con kia g i ã chư bên người liền có thể tránh thoát đầy máu g i ã chư công kích tiếp nhận tàn huyết g i ã chư một kích sau đó lại xoay tay lại một kích lại chạy như vậy chỉ dùng tiếp nhận một lần công kích hoàn toàn gánh vác được đi nghĩ đến liền làm nô thiếu thần chậm rãi tới gần hai con dã chư trong lòng khẩn trương muốn chết tuy nhiên trên lý luận là như thế này nhưng là đối thao tác lại tương đương nghiêm ngặt một điểm thời cơ không có năm chắc tốt hậu quả cũng là miễn phí về thành rất nhanh liền đến giã chư phạm vi công kích mắt thấy hai con giã chư giang nanh ủi tới ngay tại lúc này nô thiếu thần trong mắt tinh quang lõi lên thân thể nghiêng người vọt đến tàn huyết giã chư bên người tàn huyết giã chư giang nanh vừa vặn ủi tại nô thiếu thần trên thần mà đổi thành một con giã chư công kích lại r ơ i không nô thiếu thần tranh thủ thời gian trở lại một kiếm sau đó cấp tốc chạy đi tại g ã heo lần công kích thứ hai đến trước chạy đi một cái thân vị mạo hiểm tránh thoát đằng sau hai con g ã chư kích thứ hai h nguy hiểm、thật. c đinh đánh giết giã chư thu hoạch được kinh nghiệm hai mươi vượt cấp năm đánh giết ngoài định mức thu hoạch được kinh nghiệm mười điểm đinh thiên phú đặc tính phát động độc tố tổn thương tăng lên một điểm hô cuối cùng cạo chết một con quá khó lô thiếu thần thở ra một hơi mắt nhìn dã chư bên cạnh thi thể phát hiện trừ tiền đồng bên ngoài còn giống như có một viên dã chư răng lách qua một cái khác dã chư cấp tốc chạy tới đem hai cái tiền đồng cùng một viên dã chư răng nhặt lên răng nhanh một loại tài liệu có lẽ có thôn dân cần hoặc là bán cho tiệm tạp hóa cũng có thể đến một cái đồng tệ cắt liền cái này nha còn tưởng rằng là đồ tốt đâu lô thiếu thần ghét bỏ nhìn một chút liền ném vào ba lô một cái đồng tệ cũng có một cái đồng tệ nha cái này trò chơi tiền qua khó kiếm đến hiện ở trên người hắn cũng mới mười hai cái tiền đồng hắn vượt năm cấp đánh quái mỗi cái quái cũng chỉ bạo hai tiền đồng Nhìn những cái kia một đám người đánh thỏ nửa ngày cũng không thấy một cái tiền đồng, thần nhiều còn con cũng thỏ thấy thể thấy được thần dụ tỷ lệ rơi đổ nhiều thấp giã giải. cái cái có được cấp tốc đám kia bởi rơi lại một một đem một tỷ trư đổ vậy dụ lệ quyết về sau nô thiếu thần liền bắt đầu tìm kiếm cái khác g i ã chư tìm tới sau liền dẫn tới nơi này đến ể giết hắn là thật sợ xuất hiện lần nữa mấy cái g i ã chư tình huống bởi vì thiên phú tăng lên giết g i ã chư tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cục tại đánh giết con thứ tám g i ã chư thời điểm rất hào phóng lần nữa cho hắn bạo trang bị giá chư bị giáp p h ó n chết bạch bản đi sinh mệnh bốn mươi p h ò n ngự vật lý hai đeo yêu cầu khổ ngợ mộ đem trên người bố giáp thay thế đi sinh mệnh đạt tới một trăm mười điểm phòng ngự vật lý đến chín điểm cái này sinh tồn lại nhiều một điểm bảo hộ tiếp tục lại giết hai con lại có thể thăng cấp mà giờ khắp này nô thiếu thần thiên phú độc tố đã điệp ra đến một bốn điểm đã bắt đầu thể hiện ra cái thiên phú này khủng bố một bốn điểm mỗi giây tổn thương một phút đồng hồ cũng là tháng tám năm bốn không điểm chân thực tổn thương một con d ã chứ hai điểm máu hắn hiện tại chỉ dùng hơn hai phút đồng hồ liền có thể cạo chết một con cũng chính là chặt ba lần sự tỉnh rất nhanh liền lần nữa đánh giết hai con da chư đã lâu thăng cấp quan mang trên thân thể lên hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng lập tức mà tới đinh chúc mừng ngài thăng cấp sinh mệnh hai mươi mp m ư ơ i thu hoạch được năm điểm, điểm thuộc tính tự do mời hợp lý phân phối đem năm điểm điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên nô thiếu thần thuộc tính cũng lập tức biến hóa t í n h danh trần phòng đẳng cấp hai đi sinh mệnh chín mươi bốn mươi trang bị phụ da về sau trực tiếp viết tổng mp bảy mươi vật lý công kích m ộ ư ơ i hai pháp thuật công kích m ộ ư ơ i phòng ngự vật lý năm bốn phòng ngự pháp thuật năm tốc độ di chuyển một ư ơ i năm ba kinh nghiệm một ư ơ i năm trăm l ự c lượng năm trí lực năm thể chất năm căn cốt năm tinh thần năm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i năm kỹ năng động sát thuật có thể xem xét không cao tại tự thân đẳng cấp cấp mười quái vật tin tức thiên phú kịch độc tri nguyên tấn công cơ bản hoặc cận chiến kỹ năng sẽ cho mục tiêu phụ gia kịch độc viễn trình công kích không cách nào phát động mỗi giây khấu trừ mục tiêu mười sáu điểm hp chân thực tổn thương có thể điệp ra một tầng tiếp tục sáu mươi giây chúng độc trong lúc đó bên trong mục tiêu không cách nào hồi máu đặc tính mỗi đánh g i ế t một cái cao hơn tự thân đẳng cấp cấp năm mục tiêu độc tố tổn thương gia tăng một điểm mỗi đánh rết một cái không thua kém tự thân cảnh giới đẳng cấp b ộ độc tố có thể điệp ra số tầng tăng thêm một tầng mỗi một cảnh giới b ộ chỉ có thể phát động một lần trang bị kiếm gỗ Đồ tân thủ chương u ẩ n công bị vật lý công kích c h dạ bị bạch b giáp bị. sáu dã chư vương ai thăng cấp là chuyện tốt nhưng là thăng song cấp lại muốn đứng trước không thể soát thiên phú xấu hổ nô thiếu thần hiện tại thậm chí có chút n g ạ i thăng cấp quá nhanh cái này nếu như bị những cái kia đến bây giờ còn tại đoạt thỏ người chơi khác biết đoán chừng phải bị quần đầu đi xem một chút cấp bảy quái có hay không biện pháp đánh đi nếu là đánh không trở về nữa mùa hèo nghĩ đến cái này nô thiếu thần tiếp tục đi vào dã chư rừng rậm rất lớn chuyển nửa ngày mới đi ra khỏi rừng rậm trên đường đụng phải không ít dã chư đều bị nô thiếu thần vứt bỏ dù sao hắn hiện tại có được mười tám điểm di tốc không phải những n à y mười một điểm tốc độ dã chư có thể đổi kịp đi ra rừng rậm sau phía trước là một mảnh bình nguyên sau đó liền nhìn thấy thành đàn màu xám sói trên đồng cỏ đi tới đi lui ma ơi nhiều như vậy nô thiếu thần tâm lạnh một nửa cái này đoán chừng là không phát đánh tuy nhiên đã đến hay là nhìn xem thuộc tính đi tìm tới một cái cách gần nhất sói nem cái động sát thuật đi qua còn tốt động sát thuật khoảng cách đủ xa không cần đi đến cựu hận phạm vi liền có thể dùng dã lang đẳng cấp chín sinh mệnh bốn nghìn công kích một trăm mười lăm phòng ngự năm mươi lăm tốc độ hai mươi tân thủ thôn quái vật đều không có pháp t h u ậ t công kích cùng phòng ngự pháp t h u ậ t nơi này liền không cố ý viết lên vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý tốc độ chỉ là tốc độ di chuyển kỹ năng cắn xé mở ra miệng rộng cắn về phía mục tiêu tạo thành vật lý công kích một trăm năm mươi phần trăm tổn thương năm mươi phần trăm tỷ lệ tạo thành chảy máu mỗi giây mất máu năm điểm tiếp tục mười giây bốn mẹ kiếp mỗi lần xem xét một cái mới quái đối với mình trái tim đều là một loại khiêu chiến a tra xét xong về sau ý nghĩ duy nhất cũng là mắng hai câu sách lược sư tuy nhiên trò chơi này c ũ n g sách lược không có gì quan hệ hết t h ả đều là chủ não tại không chế tuy nhiên nghe nói chủ não trong trò chơi không gì làm không được không dám mắng n h a cho nên vẫn là mắng sách lược đại gia ngươi đây là quái bình thường thuộc tính cái này thỏa thỏa bột thuộc tính n h a a đây là cấp chín quái n à y cấp bảy cùng cấp tám quái đoán chừng ở giữa đầu kia đạo đi hay là qua bên kia nhìn xem cái đồ chơi này không thể t r e o vào đi ngô thiếu thần quay người đi trở về đi sợ lần nữa trở lại g ã chư rừng rậm tiếp tục đi ra ngoài lúc này dư quang bên trong một vòng kim quang hiện lên nô thiếu thần một mặt hiếu kỷ hướng kim quang lóe lên địa phương đi qua đi một hồi lật ra phía trước lùn cây hiện ra ở trước mắt chính là một con to lớn vô cùng giá chư trư. so trước đó hắn đánh giá chư ít nhất phải lớn hai lần trở lên cự hình giá chư dưới chân còn có một vòng kim quang đây là thần dụ bên trong bột đặc hưu vòng sáng hoa gặp được b ộ t nô thiếu thần một mặt kinh hỷ tranh thủ thời gian một cái động sát thuật ném qua đi giá chư vương h ắ c thiết cấp b ộ t đẳng cấp sáu sinh mệnh năm mươi công kích hai trăm năm mươi phòng ngự một trăm hai mươi tốc độ ba mươi kỹ năng một g i man đập vào lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước thẳng t ắ p đập vào thích hợp k í n h bên trên mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng choáng váng một giây thời gian cuột đ a o mười dị cuối năm hai c u n g bạo khi giá chư vương đứng thẳng đứng lên để cao năm mươi phần trăm lực công kích cùng năm mươi phần trăm công kích tốc độ tiếp tục ba mươi giây thời gian cuột đ a o hai phút kỹ năm ba hồi phục khi giá chư vương sinh mệnh thấp hơn mười phần trăm lúc phát động phòng ngự gấp đội sinh mệnh sẽ tại mười giây bên trong khôi phục lại ba mươi phần trăm trong lúc đó không cách nào di động không cách nào công kích thời gian c ộ t đau năm phút đồng hồ bảy Với mới còn nói còn con lang kia dã lang thuộc tính là lập l cấp tức độ bột, i ề nổ ba ba bột bột sao. đánh cái cái này nó tính cũng như vậy kinh khủng sao. Thuộc tính hắc thiết thuộc Thuộc mặt, mẹ mới một cấp cứ là à, vậy tung cũng coi như kỹ năng càng buồn nôn hơn chuyển vận không đủ căn bản t r ị không chết t ố i ta một kỹ năng cuối cùng thời gian c ộ t đ a o năm phút đồng hồ cũng chính là nếu là trong vòng năm phút đánh không xong nó ba mươi phần trăm máu trên cơ bản cái này bột cũng đừng đánh toán không n h ả d ã n h hẳn là quen thuộc mà lại cái này bột đối với người khác đến nói khó giải nhưng là đối với mình đến nói liền không nhất định phải biết độc của mình là có thể để mục tiêu không cách nào hồi máu nha xem ra cái này bột nhất định là thuộc về ta Nô thân i ế u t h thầm n ghi cho c này lại n rừng vương rán lên thuộc về mình hiệu. nhìn thấy bột n độ. vị trí sau đó lui ra ngoài hướng phía bên ngoài đi đến nơi này trong thời gian ngắn khẳng định thì sẽ không có người đến hắn muốn đi nhìn xem cấp bảy quái có hay không làm dù sao vẫn là muốn lấy tăng lên thiên phú làm chủ dạng này thương tổn của hắn mới có thể cao hơn lần nữa trở lại châu ngã ba nô thiếu thần đi hướng trung gian đầu kia thông hướng trúc lâm địa phương tiến vào trúc lâm liền cảm giác được c ú ám ấm ớt, quan g tuyến còn không tốt nô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới đột nhiên nhìn thấy phía trước cây trúc bên trên từng đầu thanh xà bỏ tới thượng diện đối hắn p h ư lưới nô thiếu thần nổi ra gà tất cả đứng lên ném cái động sát thuật đi qua thanh xà đẳng cấp ba sinh mệnh năm trăm năm mươi công kích ba mươi hai phòng ngự mười hai tốc độ bảy kỹ năng độc rắn Nhận tiếp h h a n xà mục t ê u công kích có trúng tổn thất 2 sinh mệnh, giây thất 50% tỷ t lệ độc, mỗi i tục 30 giây. đi n g u lên lai c phía trước đi ra trúc lâm phía trước là một mảnh rừng cây cây cối nhỏ bé nhưng là rất dày đặc cùng vừa mới rừng rậm nơi đó hoàn toàn không giống quan tuyến hay là ảm đạm đi một hồi cuối cùng là nhìn thấy quái vật chỉ thấy từng cái to lớn nghẹn trên tảng cây cùng mặt đất bỏ sát nô thiếu thần chịu đựng buồn nôn ném một cái động sát thuật đi qua cự hình nghệ đẳng cấp bảy sinh mệnh hai nghìn năm trăm công kích chín mươi phòng ngự bốn mươi tốc độ mười ba kỹ năng tung lưới hướng về phía trước hai em mở phạm vi tung ra một tấm v o n g lớn đem mục tiêu bao phủ bị bao phủ mục tiêu không cách nào công kích không cách nào di động tiếp tục ba giây thời gian c u ộ t đ ó hai mươi giây ra đi không có cách nào đánh nha nô thiếu thần buồn bực nói con đường này liền không nên đến cảm giác con đường này bên trong q u i đều là khắc hắn toán tạm thời tăng lên không thiên phú hay là trở về đánh heo đi tranh thủ nhiều thăng mấy cấp sau đó đi đem đầu kia g i ã chư vương xử lý cứ như vậy ngô thiếu thần lần nữa trở lại rừng g i ã chư bắt đầu mổ heo hành trình lấy hắn hiện tại mỗi giây 16 điểm độc tố tổn thương một con g i ã chư cũng liền hai phút đồng hồ giải quyết soát đứng lên hay là rất nhanh một con g i ã chư cơ sở kinh nghiệm là 20 điểm cấp hai sau ngoài định mức kinh nghiệm chỉ có 40% cũng chính là 8 điểm một con g i ã chư có thể mang đến 2 a i điểm kinh nghiệm cũng là chỉ cần lại đánh g i ế t 18 con lợn rừng liền có thể lên tới cấp ba n ô thiếu thần một người tại rừng rã chư soát lấy giá chư mà tân thủ thôn t r ư ớ c trên thảo nguyên còn có vô số người chơi tại cướp con thỏ nói thật lớn như vậy một mảnh thảo nguyên mỗi lần nổi mới con thỏ nói ít cũng có mấy ngàn con nhưng không chịu nổi quá nhiều người cuối cùng vẫn là tăng nhiều thì thiếu mà trong đám người có một đám hơn mười người vây tại một chỗ vòng mấy cái con thỏ điểm này sinh mới ăn ý đem con thỏ đánh cho tàn phế tặng cho trung gian một cái một mặt cao ngạo thanh niên bù đao khi lại một lần nữa đánh giết một con con thỏ sau thanh niên dưới chân kim quang lóe lên thăng cấp chúc mừng hoàng thiếu thăng cấp vây quanh ở người bên cạnh nao nhau, nhau chúc mừng nói hoàng thiếu tuyệt đối là chúng ta cái này tân thủ thôn cái thứ nhất thăng cấp người chơi ta vừa mới một mực nhìn lấy phụ cận trước mắt không có người hiện lên thăng cấp kim quan ngừ hoàng thiếu h à i lòng gật đầu lập tức đem điểm thuộc tính tự do toàn bộ điểm về mặt sức mạnh nhìn xem cao đến hai mươi hai điểm công kích huệ miệng dâng lên một vòng m ỉ m cười nói ta hiện tại có hai mươi hai điểm công kích giết những này con t h ọ dễ dàng muốn hay không đi cấp hai khu vực nhìn xem đừng hoàng thiếu chúng ta có thể đối phó được trừ phi các huynh đệ đều cấp một có mấy cái toàn thể chất thêm điểm ở phía trước khiêng không phải vậy căn bản đấy không mà nó cái này phá trò chơi làm khó như vậy làm cái lông a còn không cho nạp tiền thật b i ế t khuất hoàng thiếu phàn nàn nói ngẫm lại tiếp tục hỏi người của chúng ta có hay không làm rơi đồ để bọn hắn đều g i a o lên trước tiên đem ta trang bị gom lại tranh thủ sớm một chút tiến cấp hai khu vực cái này con thọ lao tử đánh đều muốn nói trước mắt người của chúng ta còn không có đánh tới trang bị trò chơi này tỷ lệ rơi đồ thật tờ mở thấp chúng ta nhiều người như vậy đến bây giờ quả thực là một trang bị đều chưa từng thấy phòng đấu giá cũng không gặp có người lên không trang bị một người đáp lại nói cỏ hoàng thiếu chửi một câu nói nhìn chằm chằm phòng đấu giá nếu là có người lên k h u n g trang bị lập tức dây phải t r ư ơ n g bảy món tiền đầu tiên nô thiếu thần đang lấy hai phút đồng hồ một cái tốc độ thu gặt lấy giá chư mỗi cái giá chư ít nhất đều có thể tuân ra hai cái tiền đồng cùng một con răng n a n h coi như không tệ thứ mười ba cái lần nữa hạ độc chết một con da t r ư nô thiếu thần không nhanh không chậm đi đến bên cạnh thi thể nhặt chiến lợi phẩm À, lại ra trang bị nô thiếu thần vui vẻ đem thi thể bên cạnh trang bị nhặt lên xem xét sát t r ư đao phẩm chất bạch bạn vật lý công kích mười hai trang bị nhu cầu khổng ngại liền cái này giống như đối ta không có gì dùng a nhiều mấy điểm công kích thiếu mấy điểm công kích với ta mà nói đều như thế đi dù sao đều bất phá phỏng nhìn xem trong tay sát chư lao chân x ỉ u còn không có tân thủ kiếm gô đẹp mắt nô thiếu thần đều chẳng muốn trang bị nếu không gác vợt mại hành nhìn xem có người hay không muốn thần dụ đấu giá hệ thống làm rất thuận tiện người chơi gọi ra đấu giá giao diện liền có thể nhìn thấy trong phòng đấu giá đồ vật còn có thể theo phân loại tìm tòi muốn đồ vật nhìn chúng trực tiếp mua là được không cần về thành có thứ không cần thiết cũng có thể trực tiếp phủ lên mặt đấu giá có thể lựa chọn tiền mặt giao dịch cũng có thể lựa chọn trong trò chơi tiền tệ giao dịch tiền mặt giao dịch sau khi thành công kim n g ạ sẽ tự động đi vào trói chặt thẻ ngân hàng người chơi không thể trực tiếp nạp tiền chỉ có thể dùng tiền mua người chơi k h á c trên tay kim tệ cùng trang bị cái này thật to hạn chế rất nhiều thổ hào c ủ a t h ờ i nô thiếu thần mở ra đấu giá giao diện nhìn xem bên trong giống tuyết giao diện trong lúc nhất thời có chúc động thế nào còn không người bán đồ sao vậy ta đây đem riết heo đào nên treo bao nhiêu tiền không có một cái tham khảo giá nha nếu không treo cái năm trăm khối thử một chút dù nói thế nào cũng là phòng đấu giá duy nhất một trang bị năm trăm khối hẳn là có thể bán đi, đi. dù sao cái này trò chơi tỷ lệ rơi đồ thấp như vậy nô thiếu thần lẩm nói hắn hiện tại cần tiền cấp bách trò chơi tiền tệ liền không cân nhắc đem sát chư lao lên cung đấu giá tiền tệ trực tiếp tuyển tiền mặt giao dịch lựa chọn đấu giá phương thức g có thể tuyển định giá hoặc đấu giá loại hai loại hình thức đã không biết giá thị trường này trực tiếp tuyển đấu giá hình thức chẳng phải được cái này rất tốt nô thiếu thần khó được khích lệ một lần sắp định giá hình thức phí thủ tục mười phần trăm đấu giá hình thức mười lăm phần trăm đen như vậy sao vừa khen xong nô thiếu thần lần nữa nhà danh đứng lên ai đen liền đen đi ai bảo người ta là nhà đầu tư đâu đi nạp danh lên cung lựa chọn đấu giá hình thức đấu giá thời gian mười phút xác nhận tiếp tục mổ heo đi Tân t hoàng thiếu. Hoàng, thiếu, hoàng, hoàng, chí hoàng thiếu bình tĩnh nói chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề này đều không phải sự tình phải một bên khác năm cái thanh niên đang đâu vào đấy giết lấy con thỏ đột nhiên một thanh niên cao mày nói quân lâm phòng đấu giá lên k h u n g trang bị ồ theo chúng ta khoảng thời gian này quan sát cùng phân tích tân thủ thôn con thỏ hẳn là không làm rơi đổ chẳng lẽ có người đánh giết cấp hai sân dương gọi quân lâm x o á y khí nam tử nghi ngờ nói hẳn là không có khả năng lấy thực lực của chúng ta đến bây giờ cũng còn không có cách nào đối phó những cái kia sân dương trừ phi chờ chúng ta mấy cái đều đến cấp một mới có thể thử một chút đoán chừng là nhân phẩm b ộ phát thật đánh con thỏ tuân gia đến a một người thanh niên khác nói có thể hay không liên hệ hạ người bán chúng ta dùng nhiều ít tiền mua cái tin tức quân lâm nói không được đối phương là nặc danh l ê n khung thanh niên nam tử nói tốt à vậy liền không có cách kiện trang bị này lúc cần thiết chụp được đến mặc dù là bạch bản trang bị nhưng là mười hai điểm công kích đối tiền hưng kỳ đến nói tác dụng hay là rất lớn quân lâm chân thành nói gửi đi một bên khác một người trung niên nam tử đi đến một cái mang theo màu trắng mạng che mặt dáng người cao g ầ y khí chất tuyệt hảo nữ tử trước mặt nói tiểu thư phòng đấu giá có trang bị cuối cùng có người bán ra trang bị sao nữ tử nhãn tình sáng lên mở ra phòng đấu giá nhìn thấy phòng đấu giá duy nhất trang bị gật đầu nói một kiện đồ trắng thêm mười hai điểm công kích lực xem ra cái này trò chơi trang bị tăng phúc rất lớn nhìn xem có thể hay không chụp được tới được cùng lúc đó tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn các n g õ ngách cũng đang thảo luận lấy phòng đấu giá kiện thứ nhất trang bị vẹn vẹn một kiện bạch bản trang bị lại gây nên toàn bộ tân thủ thôn manh động phòng đấu giá đồ vật sẽ chỉ biểu hiện ra cho người chơi chỗ khu vực hiện tại là cùng một tân thủ thôn về sau là cùng một cái chủ thành ngoa tạo phòng đấu giá có người lên trang bị rốt cục nhìn thấy trang bị em đi trò chơi này cái quỷ gì tỷ lệ rơi đồ đều hơn một giờ lao tử ngay cả một trang bị đều chưa từng thấy ta còn tưởng rằng cái này trò chơi không làm rơi đồ đâu cấp thấp nhất bạch bản trang bị thế mà liền có thể thêm mười hai điểm công kích cái này nếu là mang lên công kích trực tiếp gấp b ộ n h à trên lầu tình đi ngươi nhìn xem hiện tại giá cả đều phá vạn một kiện đồ trắng mà thôi kẻ có tiền thật không đem tiền khi tiền a ngoại n tảo t h ậ t tài vậy ta tranh thủ thời gian đánh nói không chừng tiếp theo con thỏ liền bạo cho ta trang bị hơn một vạn khối tiền đều đủ ta hoa mấy tháng tiểu thư giá cả đã đến một vạn hai còn muốn tiếp tục đấu ra sao trung niên nam tử đi vào khí chất tuyệt mỹ nữ từ trước mặt thấp giọng nói đi ra ra đến một vạn năm đi lại cao liền quên đi một kiện đồ trắng không đáng hẳn là rất nhanh tất cả mọi người có thể đánh đến nữ tử nói được rồi quân lâm nhìn chằm chằm kiện trang bị này rất nhiều người giá cả đã tăng vọt một và năm đã hoàn toàn vượt qua kiện trang bị này nên có giá trị một thanh niên nói ừ m bình thường dù sao cũng là kiện thứ nhất trang bị hay là vũ khí nhưng là đối với tiền hậu kỳ đến nói hay là rất trọng yếu chủ yếu là trò chơi này tỷ lệ rơi đồ thực tế quá thấp vâng không thì cũng sẽ không một kiện bạch bản trang bị liền xào đến hơn bạn giá cả quân lâm nói lại thêm hai nghìn đi vượt qua cái giá tiền này coi như loại này trang bị nếu không bao lâu chính chúng ta liền có thể đánh một đống các loại tiểu bắc cùng rừng đều đến cấp một chúng ta liền đi đánh sân dương một bên khác hoàng thiếu chúng ta còn thêm sao hoàng thiếu thiếu niên bên cạnh nói thêm lão tử cái gì cũng không nhiều liền nhiều tiền chỉ những thứ này người cũng muốn cùng ta đoạn hoàng thiếu khinh thường nói với hắn mà nói không quan trọng có đáng giá hay không đến chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải sự tình hắn muốn làm ạ n h hơn người khác khoái cảm mà giờ khác này tạo thành đây hết thể nô thiếu thần lại không biết chút nào tiếp tục dùng vô lại đấu p h á p soát lấy ra chư ai độc tố tổn thương lại để thăng một chút cũng tốt lắm như thế cũng chỉ dùng hai đao là được hiện tại còn muốn ba đao mới có thể cạo chết một cái đáng ghét đều do này chết nhện cái quỷ gì kỹ năng á làm hại ta soát thiên phú đều soát không nô thiếu thần phàn là nói thứ m ộ ư ơ i tám cái cạo chết cái này liền có thể thăng cấp nô thiếu thần một bên lưu lấy d ã chư một bên nhìn xem dã chư hp chậm rãi rơi xuống đạt tới m ộ ư ơ i tám điểm di tốc hắn giết dã chư đã không có áp lực chút nào rất nhanh cái này dã chư cũng không cam chịu đổ xuống đ i n h chúc mừng ngài thăng cấp sinh mệnh hai mươi mp một mươi thu hoạch được năm điểm, điểm thuộc tính tự do mời hợp lý phân phối đẳng cấp tăng lên tới cấp ba lần nữa đem năm điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên nhanh nhẹn đạt tới hai mươi di tốc đạt tới hai mươi ba giờ sinh mệnh một trăm năm mươi mp tám mươi cái khác không thay đổi điểm kinh nghiệm một mươi bốn một nghìn thăng cấp bốn muốn một nghìn điểm kinh nghiệm a cấp ba i ế t giã trừ mỗi cái hai mươi sáu điểm kinh nghiệm muốn z ba mươi tám chỉ mới có thể thăng cấp nhà nô thiếu thần phản n à nói n đúng lúc này đinh ngài treo ở phòng đấu giá đồ vật đã bị người chơi c h ụ p được thành giao kim ngạch hai vạn nguyên khấu trừ phí thủ tục ba nguyên còn thừa một mươi bảy nguyên đã đi vào ngài trói chặt thẻ ngân hàng tài khoản hoàn tở hai vạn nô thiếu thần kinh ngạc đến n g â người tranh thủ thời gian l n mở giao dịch ghi chép xác nhận là hai vạn lại mở ra thẻ ngân hàng tin tức thẩm tra số dư còn lại nhìn xem chương mục biểu hiện mười bảy bảy trăm nguyên hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng bóp một chút mình xác định không phải đang nằm mơ nô thiếu thần một mặt cười ngây nô cứ như vậy một kiện phá n g ọ n ý đều không khác mấy đỉnh mình nửa năm tiền lương nói ra ai mà tin ngoa tạo trò chơi này kẻ có tiền thật nhiều nha nô thiếu thần tâm tình vô cùng tốt nhìn về phía trước giá chư cảm giác đều thân thiết đứng lên liền món này trang bị mũ trò chơi tiền liền trở lại còn kiếm bảy ngàn khối rốt cục không cần lo lắng ngủ vào cầu tiếp lấy soát giá chư đây đều là tiền a chương tám giá chư trang bị lần nữa hoa hơn một giờ đánh g i ế t ba mươi tám con lợn ở rừng đem đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn thu hoạch được hai mươi điểm sinh mệnh m ộ ư ơ i điểm mp đem điểm thuộc tính đều thêm đến nhanh nhẹn bên trên trong lúc đó rốt cục lần nữa bạo trang bị là một cái mũ giáp giã chư đầu khôi phẩm chất bạch bản sinh mệnh ba mươi phòng ngự ba đeo yêu cầu k h ô n g dụ quần áo trong phục quần đai lưng đầu khôi đều thuộc về trang bị phòng bị chủ yếu thêm sinh mệnh cùng phòng ngự vũ khí giới chỉ vòng tay dây chuyển thuộc về trang bị công kích chủ yếu thêm công kích bạo kích các loại dày chủ yếu tăng tốc độ đương nhiên cái này chỉ là tương đối không phải tuyệt đối mình dùng tới được trực tiếp trang bị bên trên mặc dù bây giờ những trang bị này nếu là cầm đi bán khẳng định sẽ cho mình mang đến một số tiền lớn nhưng là nghĩ đến con kia g i ạ chư vương vẫn là phải trước tiên đem mình vũ trang đứng lên hy vọng có thể sớm một chút tạo chết nó đến lúc đó mới thật sự là một đợt mập trang bị sau nô thiếu thần sinh mệnh đi vào hai trăm phòng ngự đi vào mười hai điểm nhanh nhẹn hai mươi lăm điểm tăng thêm dạy di tốc đạt tới hai mươi tám điểm lại tăng cấp một tốc độ liền có thể đạt tới ba mươi ba cao hơn g i ạ chư vương đến lúc đó liền có thể cân nhắc làm nó nô thiếu thần lẩm bẩm hiện tại thuộc tính này nếu không đi đánh giá lang vừa vặn có thể soát thiên phú chỉ cần có khả năng liền không thể từ bỏ soát thiên phú dù sao đây là hắn đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong hạ tâm ngẫm lại hay là lắc đầu g i ã lang kỹ năng có một trăm năm mươi phần trăm công kích cao đến một trăm bảy mươi hai điểm thương tổn giảm đi phòng ngự của mình cũng còn có một trăm sáu mươi điểm thương tổn nó kỹ năng chạy máu hiệu quả có năm mươi điểm tổn thương vừa vặn có thể cạo c h ế t ta hay là lại chuẩn bị trang bị đi mắt nhìn kinh nghiệm bốn hai nghìn cấp bốn đánh cấp sáu dã chư vượt hai cấp kinh nghiệm tăng thêm hai mươi phần trăm cũng chính là giết một con lợn d ừ n g hai bốn điểm kinh nghiệm muốn giết tám bốn con giá chư mới có thể thăng cấp chỉ cần tại thăng cấp trước lại đánh hai kiện trang bị phòng bị nói không chừng liền có thể đi soát r ã làng thế là ngô thiếu thần cũng chỉ có thể tiếp tục soát lấy giá chư giờ khác này ở cấp hai sơn dương khu vực đã có mấy phát người chơi đang cậy lấy cấp hai sơn dương nam phong lui ra hồi máu để h ạ o nhiên trên đỉnh những người khác tiếp tục công kích quân lâm đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu rất nhanh cái này sơn dương tại mấy người hợp lực hạ bị đánh giết đ ị quân lâm rơi trang bị h ạ n nhiên là một cái dương quan xuất khí thanh niên giờ phút này một mặt hưng phấn cầm một cái mũ giáp nói、Hô. cuối cùng đánh tới một trang bị quân lâm thở dài ra một hơi nói đây đã là bọn họ giết thứ ba mươi nhiều con sân dương muốn bọn hắn năm người tung hoành các đại v o n g du nhiều năm còn là lần đầu tiên chật vật như vậy trò chơi này độ khó khăn để bọn hắn mấy cái v o n g du giới đại thần đều chơi hoài nghi nhân sinh làm sao thuộc tính kém như vậy hạo n h i ê n nhìn trước mắt đầu khôi buồn bực nói cái gì thuộc tính quân lâm hỏi mười điểm sinh mệnh một điểm phòng ngự hạo n h i ê n im lặng nói đoán chừng là đầu khôi thuộc tính tương đối kém đi nếu là tăng ngó cùng phòng ngự hạo nhân ngươi trực tiếp trang bị bên trên đi chúng ta tiếp tục chỉ cần có thể rơi trang bị là được chậm g i i soát cái gì cũng biết có quân lâm bình tĩnh nói cái khác mấy cái tiểu đội tình huống so với quân lâm bọn họ liền muốn kém rất nhiều thao t á c cùng ý thức đều không giống giết cấp hai sơn dương thực tế là quá miết cưỡng thường xuyên có thể nhìn thấy t ử vong bạch quang thoáng hiện nô thiếu thần hoa hơn một giờ đánh g i ế t dòng ra ba mươi hai con lợn ở rừng rốt cục lần nữa bạo một trang bị d ã c h ư nai lương phẩm chất bạch bản sinh mệnh ba mươi phòng ngự ba đeo yêu cầu k h ô n g đệm nai lương m ặ c vào sinh mệnh đi vào hai trăm ba mươi điểm phòng ngự đến m ộ ư ơ i năm điểm ân không tệ đang đánh một kiện trang bị phòng bị liền đi làm g ã lan đi nhìn một chút trong hành trang nổ ba bình thuốc đỏ tiểu sau khi phục dụng mỗi dây tiếp tục mười giây thực tế không được lãng phí một chút rượu thủy cũng muốn lại x o á t mấy điểm thiên phú nha không phải vậy các loại cấp năm muốn x o á t thiên phú phải đi tìm cấp mười quái độ khó kia liền cao hơn hắn xem như nhìn ra những này quái đẳng cấp càng cao mỗi cấp thuộc tính t r ê n lệch lại càng lớn đi tiếp lấy x o á t đi lần nữa tiêu xài không nhiều một giờ đánh rết hai mươi tám con lợn rừng rốt cục lại một lần nữa rơi trang bị kết quả nhặt lên xem xét nhưng buồn bực là một kiện đã có giá chưa bị giáp ai chỉ có thể thả phòng đấu giá bất quá nghĩ đến sắp đến lại có một số tiền lớn nhập trướng tâm tình buồn bực liền quét sạch sành đem giá đấu giá thời gian m ộ ư ơ i phút nặc danh tỉnh đến lúc đó nói chuyện riêng cửa sổ bị xuất bạo lúc này đến điệu thấp tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo theo nô g thiếu thần giã chưa bị giáp lên cùng toàn bộ tân thủ thôn lần nữa sinh động các đại thế lực nhao nhao đấu giá lúc này quân lâm nhìn xem phòng đấu giá giã chưa bị giáp thuộc tính c h o m à y làm sao quân lâm cái này trang bị có vấn đề gì sao h ạ o nhiên hỏi ngươi cái đầu kia nón trụ thuộc tính là bao nhiêu quân lâm hỏi sinh mệnh người phòng ngự một h ạ n nhiên hồi đáp tiểu bắc chúng ta vừa mới đánh tới dậy thuộc tính là bao nhiêu quân lâm hỏi một bên khác tiểu bắc nói đi tốc độ một phòng ngự một tiểu bắt nói mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống mấy người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng làm vong du giới đại thần cấp nhân vật bọn họ đối trò chơi lý giải vượt xa khỏi người bình thường chúng ta trang bị thuộc tính đều là hai điểm mà phòng đấu giá bên trên trang bị thuộc tính lại tại sáu điểm bao quát trước đó sát trừ đ a o tương đương với sáu điểm lực lượng cái này hai kiện trang bị hẳn là cùng một loại quái nổ vậy khẳng định là cùng là một người treo lên mà cái này thuộc tính trang bị không thể nào là đánh con phò nổ nếu như dựa theo suy tính rất có thể là cấp sáu quái nổ quân lâm một mặt ngưng trọng nói nói đùa cái gì cấp sáu quái chúng ta bị cấp hai quái ngược chết đi sống lại ngươi nói với ta có người có thể giết cấp sáu quái h ạ o nhiên một mặt gặp quỹ đạo đúng thế trừ phi b ậ t hắc không phải vậy làm sao có thể có người có thể giết cấp sáu quái ân cái này trò chơi nước tiểu tính cấp sáu quái đoán chừng có thể dễ dàng dây chúng ta dừng s e n vào nói cái này trò chơi hẳn là không tồn tại hắc tiểu bắc ngươi đi tìm một cái có hay không giã chư quái nhìn xem đẳng cấp cùng thuộc tính hẳn cái này trang bị nhìn tên hẳn là săn lợn rừng nổ phía trước ngã ba đường ngươi trước hướng bên trái đi xem hạng nếu như là g ã chư mà nói đại khái dẫn đầu ở bên trái trong rừng dởm nam phong nói tốt một bên khác mang theo màu trắng mạng che mặt nữ tử cầm trong tay vừa nổ y phục lại nhìn về phía phòng đấu giá y phục lâm vào trầm tư vốn cho rằng tiền hữu kỳ có thể đánh đến đồ trắng thuộc tính đều không khác mấy hiện tại xem ra đánh giá thấp lên không đấu giá trang bị người người này đồ trắng khẳng định không phải đánh một hai cấp quái nổ l ư u thúc ngươi có thể đi giúp ta tìm xem nhìn có hay không giã t r ừ quái vật sao đem quái vật thuộc tính xem xét một chút nói cho ta nữ tử đối sau lưng một người trung niên nam tử nói được rồi tiểu thư tiểu bắt rất nhanh liền trở lại mấy người bên cạnh một mặt ngưng trọng đem động sát thuật tra được g ã trư thuộc tính chia sẻ cho mấy người Thao, phòng ngự cao đa ế n kiện trang bị này rất có thể là cấp sáu cái nổ trang bị chúng ta tạm thời còn đánh nữa thôi đến vậy cái này trang bị đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cầm xuống sáu điểm thuộc tính tăng lên hay là thật lớn quân lâm trầm giọng nói một bên khác nữ tử nhìn xem trung niên nam tử chia sẻ ra giá chứ thổ tính trầm mặc thật lâu cuối cùng nói t ậ n lực cầm xuống kiện trang bị này đi giờ phút này đem đấu giá tăng lên tới hai vạn hoàng thiếu nhìn xem không ai lại cùng mình tranh d i ễ u cận nói thử mới hai vạn liền không ai đấu giá đều là quỷ nghèo mắt thấy đấu giá thời gian liền muốn kết thúc hoàng thiếu bình tĩnh trở lấy giao dịch thành công thông chi đột nhiên tại sau cùng kết thúc này một giây đồng hồ hai cái đấu giá đồng thời xuất hiện một cái hai vạn năm một cái ba vạn cuối cùng ra giá ba vạn người chơi c h ụ được ngoa tạo ăn c h ộ c gà hoàng thiếu thổ huyết nói chương ầ m trong tay c bị giáp, h ạ chín nói, làm dã lang đi đinh ngài treo ở phòng đấu giá đồ vật đã bị người chơi trụ được thành giao kim n lạch ba văn nguyên Cấu theo r ừ p í thủ tục thừa chặt thẻ ngân hàng tài khoản. Ngoại tạo, thế nào còn tăng giá? Nô thiếu thần chói hàng khoản. kinh dị ấn mở giao dịch đi chép, cái này không khoa học nha. h còn còn cái 4.500 25.500 nguyên, nguyên ngái ngân Ngoà nào Nô ấn này giá? giao đã đi đi vào dị mở lý thuyết kiện thứ hai trang bị khẳng định không có kiện thứ nhất như vậy đáng tiền n h a mà lại kiện thứ nhất hay là vũ khí làm sao còn tăng giá đâu nô thiếu thần thực tế là không nghĩ ra hắn vừa còn chuẩn bị treo định giá một vạn năm đâu còn tốt sau cùng không có ẩm giống giống đang lúc ngô thiếu thần tại ý ý thời điểm chỉ nghe thịt một tiếng cả người cũng bay ra ngoài đục vào trên cây trên đầu toát ra chống nhỏ choáng váng một giây chín mươi ngoại tảo ngươi làm đánh lén ngô thiếu thần chửi rủa nói vừa mới nhìn xem tiền là người thế mà quên đang đánh khoái đánh nhiều như vậy ra chư rốt cục nếm đến dã man đập vào tư vị tại ngô thiếu thần choáng váng trong lúc đó lần nữa bị g i ã chư ủi một chút năm mươi lăm còn tốt hiện tại ngô thiếu thần sinh mệnh cao đến hai trăm ba mươi n u ố n cấp ba lúc đó giờ phút này đã về thành tân thủ thôn tử vong tuy nhiên sẽ không rất cấp nhưng là sẽ rơi trang bị mà lại thần dụ bên trong tử vong là tất rơi trang bị hiện tại trang bị như thế đáng tiền tùy tiện rơi một kiện cũng có thể làm cho tâm hắn đau không ớ t ngô thiếu thần quay đầu cho g i ã chư một kiếm chạy đi đi ngoài miệng hùng hùng h ổ h ổ thật tơ mơ đau năm phần trăm cảm giác đau thế mà đều đau như vậy đây là đụng vào thật sao hận hận nhìn xem theo ở phía sau dã chư ngươi chết chắc tại ngô thiếu thần độc tố cùng miệm pháo tra tấn h ạ cái này giã c h ư tại kiên trì hai phút đồng hồ sau cuối cùng là giải thoát đồng thời tuân ra đến hai cái đồng tệ một viên r ă n g lanh cùng một trang bị a lần này trang bị ra thật mau nha xem ra là cho ta đền bù a nhặt lên xem xét giã c h ư bị khố phẩm chất bạch bản đ ị sinh mệnh bốn mươi phòng ngự hai đeo yêu cầu khổng lợi mộ mặc vào trang bị sau ngô thiếu thần lần nữa mở ra nhân vật giao đỉ hệ nỉ danh trần phong đẳng cấp bốn sinh mệnh hai trăm bảy mươi mp chín mươi vật lý công kích m ộ ư ơ i hai pháp thuật công kích m ộ ư ơ i phòng ngự vật lý m ư ơ i bảy phòng ngự pháp thuật năm tốc độ di chuyển hai mươi tám kinh nghiệm một năm trăm sáu mươi bốn hai lực lượng năm đỉ trí lực năm thể chất năm căn cốt năm tinh thần năm nhanh nhẹn hai mươi lăm kỹ năng động s á t thật thiền phú tịch độc chi nguyên mỗi giây khấu trừ mục tiêu m ộ ư ơ i sáu điểm chân thực tổn thương tiếp tục sáu mươi giây có thể điệp ra một tầng trang bị kiếm gỗ đồ tân thủ chuẩn bị vật lý công kích hai g i c h ư bị giáp bạch bản trang bị sinh mệnh bốn mươi phòng ngự hai g i y chưa đầu khôi bạch bản trang bị sinh mệnh ba mươi phòng ngự ba g i c h ư đai lương bạch bản trang bị sinh mệnh ba mươi phòng ngự ba g i chưa bị khố bạch bản trang bị sinh mệnh bốn mươi phòng ngự hai trang bị phòng bị cơ bản đều đủ nhà g i c h ư nguyên bộ đáng tiếc không phải s a o trang xem ra giã chư là không bạo đồ trang s ứ c tuy nhiên không quan trọng đối ngô thiếu thần đến nói công kích không có tác dụng gì hay là trang bị phòng bị hương nhìn trước mắt thuộc tính ngô thiếu thần cao mày một cái thuộc tính này đi đánh giã lang còn chưa đủ à, nhưng là hiện tại trang bị phòng bị đều mang lên muốn tăng lên trừ phi thăng cấp tuy nhiên như thế liền không có ý nghĩa ngô thiếu thần lần nữa tính toán giã lang bốn nghìn điểm huyết hiện tại độc tố tổn thương là mười sáu điểm muốn lên năm lần độc mới có thể hạ độc chết một con g i a lang cũng chính là muốn chịu năm lần đánh nếu như là đòn công kích bình thường không quan trọng trừ chính phòng ngự chỉ dùng nhận 98 điểm thương tổn lấy hiện tại mỗi giây hai điểm khôi phục 50 giây đầy đủ nhưng nếu là nhận kỹ năng tổn thương đó chính là 155 điểm thương tổn cũng vẫn được chủ yếu là sợ phát động chạy máu hiệu quả liền Phiên phức, phục chạy không tính thoát ly trạng thái chiến chạy thúc hồi cho chỉ hồi chính chỉ thể khôi phục 80 điểm máu, như vậy cũng chỉ có thể uống thuốc. bởi loại lại giây mới giây điểm bên nên trong trạng cũng muốn cũng cũng uống các có có có bắt vì vậy ly máu máu máu, máu, máu, đấu, đầu kết là là là 10 40 80 có thể đánh chết một cái là một cái thiên phú có thể thêm một chút cũng tốt đã quyết định nô thiếu thần liền lập tức đứng dậy hướng về dã lang khu vực đi đến rất nhanh vượt qua dã chư r ừ n g rậm đi vào dã lang bình nguyên nhìn xem từng bầy dã lang trong lòng hốt hoảng dẫn quái cũng là việc cần kỹ thuật n h a bởi vì không biết quái vật cửu hận khoảng cách muốn vừa vặn dẫn một con g i a độ khó khăn hay là rất lớn tuy nhiên cũng may nô thiếu thần tốc độ bây giờ nhanh hơn dã lang không ít nếu là dẫn bao lớn không chạy về dã chư g i n g rậm đi vượt qua quái vật lánh địa chúng nó liền sẽ không lại đuổi theo ngươi nô thiếu thần từng bước một tới gần khoảng cách gần nhất mấy cái dã lang ý đồ dẫn xuất một con đến rất nhanh tới dã lang cựu hận phạm vi chỉ thấy bốn năm con dã lang đồng thời hướng phía ngô thiếu thần đuổi theo ta dựa vào nhiều như vậy ngô thiếu thần tranh thủ thời gian chạy về dã chư rừng rậm một hồi lâu mấy cái dã lang mới chậm rãi đi trở về đi cứ như vậy ngô thiếu thần không ngừng nếm thử qua hơn mười phút không biết thử bao nhiêu lần cuối cùng là đụng phải một con ngốc sói một mình đi theo ngô thiếu thần đi tới ngô thiếu thần lộ ra ác n g ọ n g nụ cười nhìn xem đến gần dã lang đưa tay cũng là một kiếm một mười sáu có lẽ ngô thiếu thần nụ cười để dã lang cảm nhận được vũ n h ụ trực tiếp một cái cắn xé liền cắn trên người n ô thiếu thần một trăm năm mươi lam đinh ngài nhận c h ả y máu hiệu quả mỗi giây mất máu năm điểm tiếp tục mười giây ta mẹ nó nô thiếu thần mắng chửi người tâm n i u có cái này cái quỷ gì vật lý một chút ở giữa tiêu nô thiếu thần tranh thủ thời gian chạy đi vừa leo lấy g i ã lang túi vỏng bên cạnh từ trong hành trang xuất ra một bình thuốc đỏ một mặt đau lòng uống hết cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đ ồ thấp như vậy uống một bình liền thiếu đi một bình a bóp tốt thời gian tại độc tố sắp biến mất lúc l ầ n nữa gõ dã lang một k ế m dã lang về nhất trảo còn tốt còn tốt không phải kỹ năng nô thiếu thần may mắ lần công kích thứ ba lúc lần lại cắn, nữa bị cắn, mà r ấ tư không. h lần nữa May p á đòn ộ n này không nào nhiều lần chúng đâu, khẽ cắn môi lần nữa uống bình g chảy Cái chơi chảy hiệu phải thế máu máu quả. đồ đâu, đỏ. khẽ môi tỷ ta tờ tàu lệ lang liền sao, thuốc bình giã dùng dự thủy, quá không có lời đi. Lần thứ tư, đòn công kích bình thường bình an v ư ợ t qua lần thứ năm bị cắn còn tốt không có phát động chảy máu không một lần cuối cùng liền xem như phát động chảy máu cũng không cần uống thuốc đánh không nhiều chờ một lát lại đi dẫn kế tiếp chính là rất nhanh cái thứ nhất dã lang liền ôm hận mà kết thúc ngã trên mặt đất đinh đánh giết dã lang thu hoạch được kinh nghiệm bốn mươi điểm vượt năm cấp đánh giết ngoài định mức thu hoạch được hai mươi điểm kinh nghiệm đinh thiên p h u đặc tính phát động chúng độc tổn thương tăng lên một điểm rất lâu không nghe thấy cái này nhắc nhở cảm giác thật hoài niệm n h a tuy nhiên lãng phí hai bình thuốc đỏ nhưng là nghe được cái này tiếng nhắc nhở cảm giác hết thể đều giá chỉ t r u y đến dã lang bên cạnh thi thể phát hiện cái này dã lang thế mà rất hào phóng vạ bốn mai đồng tệ còn có một con vuốt sói cùng dã chư răng nanh đồng dạng giới thiệu các loại về trong thôn đến lúc đó nhìn xem có phải là có nhiệm vụ có thể đưa ra tuy nhiên cái này dã lang kinh nghiệm có chút cao nha tiếp tục như thế ta lại đánh sáu con liền muốn thăng cấp nói cách khác ta nhiều nhất chỉ có thể lại để thăng sáu điểm thiên phú thật phiền kinh nghiệm làm cao như vậy làm gì lần nữa mở ra dẫn quái hành trình còn tốt lần này thật mau bởi vì vừa mới này mấy cái g i ã lang bị dẫn đi một con xuất hiện lỗ hổng rất dễ dàng liền lần nữa dẫn một con ra thiên phú tăng lên tới mười bảy điểm về sau đánh g i ã lang chỉ cần công kích bốn lần tỉnh một lần đang tiếc nô g thiếu thần vận khí hay là không ra thế nào tốt bốn lần công kích thế mà ba lần là kỹ năng công kích hai lần còn bổ sung chảy máu nô thiếu thần chỉ có thể đau lòng lần nữa uống hai bình thuốc đỏ miệng bên trong đem g i ã lang cả nhà đều chào hỏi một lần g i ã lang ngã xuống đất thiên phú lần nữa gia tăng một điểm đạt tới mười tám điểm tuy nhiên nhìn xem trong ba lô còn lại hai bình dược thủy nô thiếu thần không dám tiếp tục đánh nếu là bốn lần công kích ra ba lần kỹ năng mang chảy máu này chẳng phải lành lạnh tuy nhiên loại này tỷ lệ không lớn nhưng là nô thiếu thần cảm thấy trên người mình khả năng này thật đúng là không nhỏ hắn cảm giác chủ nao đối với hắn tràn đầy ác ý toán về trong thôn mua chút dược thủy đi hắn hiện tại đối soát dã chư đã không hứng thú muốn soát liền soát dã lang mắt nhìn trong ba lô hơn hai trăm mai đồng tệ nô thiếu thần thầm nghĩ chờ ca nhiều mu có tiền tùy h ư ớ n g chương mười lao g i ả hõm hẹm này rất xấu một đường đi trở về nô thiếu thần ngẫm lại đem trên người trang bị đều tháo xuống mặc vào tân thủ bố giáp cầm kiếm gỗ hướng trong thôn đi đến hắn không biết người chơi khác đánh tới bao nhiêu trang bị nhưng là khẳng định không có hắn nhiều dù sao hắn đều là vượt cấp giết q u á i mà lại hiệu suất còn cao hay là khiêm tốn một chút tốt nếu như bị vây xem cũng không phải chuyện tốt trở lại sơn dương khu vực giờ phút này đã thấy vô số người chơi top năm top ba soát lấy sơn dương mà bọn họ trang bị quả nhiên thuần một sắc tân thủ bố giáp tân thủ kiếm gỗ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên thân có cái khác trang bị nhưng là chiếm so cực ít. Quả người h i ê n trò này tốc độ giống như không giống nữ tử thâm nghĩ coi như toàn vẫn thêm điểm tất cả mọi người mới hai cấp tốc độ không nên nhanh nhiều như vậy mới đúng a thế nào tiểu thư người kia có vấn đề gì sao lưu túc hỏi đồng thời nhìn về phía tiểu thư nhà mình nhìn phương hướng tuy nhiên lúc này người đã biến mất trong tầm mắt k h ô nữ g gì. có việc n thiếu ử lắt đầu, có lẽ là đầu, có m ì n quá mức mất cảm. t Nô h thần rất mau trở lại đến thôn làng giờ phút này trong làng người ngược lại là rất ít đều ra ngoài r ế t quá i đi trước nhìn xem có cái gì nhiệm vụ tiếp đi nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó trực tiếp chạy hướng đứng tại cửa thôn lão g i ả t ó c trắng cái này hẳn là thôn trưởng thôn trưởng ngươi tốt xin hỏi có gì cần ta hỗ trợ sao nô thiếu thần rất có l ễ phép hỏi mạo hiểm giả ngươi bây giờ thực lực quá thấp giúp không ta ngươi đi thôn làng phía bắc lưu mãi mãi nơi đó nhìn nàng một cái có cần hay không ngươi hỗ trợ a thôn trưởng nói đến đẳng cấp không đủ t i ế t không thế là ngô thiếu thần lại hấp tấp chạy đến thôn làng phía bắc nhìn thấy một cái lao n ã i n ã i ngồi trên ghế phơi nắng đi nhanh lên đi qua nói lưu nãi n ã i ngươi tốt xin hỏi có gì cần ta hỗ trợ sao à mạo hiểm giả ngươi tốt ta chỗ này quả thật có chút sự tình gần nhất thôn làng bên ngoài con t h ỏ tràn lan đem ta trồng củ cải đều ăn xong ngươi có thể đi giúp ta giết những này đáng ghét con t h ỏ sao lão nãi n ã i nói đinh lưu nãi n ã i hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung tiến về trong thảo nguyên đánh giết tiểu bà thọ cũng mang về mười con thọ lông g a o cho lưu nãi mãi nhiệm vụ b a thưởng điểm kinh nghiệm mười đồng tệ m xin hỏi có tiếp nhận hay không Ngạch, liền cái này ca có thể nói t r ư ớ n g mắt sao có thời gian này đi rết sói không tâm sao quả quyết lựa chọn tự tuyệt tại lưu n ã i n ã i ánh mắt ưu h á n bên trong tranh thủ thời gian chạy đi để trò chơi này nhiệm vụ ban thượng thấp như vậy sao hoặc là đây là cấp thấp nhất đ ắ c nhiệm vụ đi nô thiếu thần tại tân thủ thôn đi dạo một hồi đột nhiên nhìn thấy một cái nông phu ngồi trước cửa nhà than thở cái này trạng thái xem xét cũng là có nhiệm vụ nha nô thiếu thần đi nhanh lên đi qua lễ phép nói đại thúc ngươi tốt có gì cần ta hỗ trợ sao mạo hiểm giả ngươi tốt Ta nông phu nói đinh nông phu hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung tiến về trong rừng rậm đánh rết giá chư cũng mang về năm mươi khỏi giá chư giang nanh giao cho nông phu nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm năm trăm linh đồng tệ hai trăm linh xin hỏi có tiếp nhận hay không à đây không phải có sát sao nhìn xem trong ba lô hơn một trăm linh k h ỏ a giá chư r ă n g nanh ngô thiếu thần không chút do dự điểm kích tiếp nhận đang chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ lúc đột nhiên dừng lại ngọ tạo cái này nếu là đưa ra vậy ta không phải trực tiếp liền thăng cấp vậy ta còn làm sao soát thiên phú nha nhanh lên đem chuẩn bị xuất ra đi d a c h ư răng nanh thu hồi đi lao ra hõm hẹm này rất xấu muốn hố ta thiên phú toán dù sao nhiệm vụ không có thời gian hạn chế chờ ở tân thủ thôn soát không thiên phú trở lại đưa ra đi đến lúc đó lại đem tất cả nhiệm vụ đều là một lần kinh nghiệm không quan trọng chủ yếu là có đồng tệ ban thưởng sau khi nghĩ xong lô thiếu thần liền quay người hướng tiệm thuốc đi đến những nhiệm vụ khác hiện tại cũng không cần thiết tìm soát thiên phú mới là trọng yếu nhất đi vào tiệm thuốc xem xét thương phẩm nhìn xem tiệm thuốc t ư ợ n g diễn thuốc đỏ tiểu giá bán hai mươi đồng tệ nô thiếu thần mặt đều đen đắt như thế lúc đầu hắn coi là loại này cấp thấp nhất d ư ợ c thủy nhiều lắm là liền một hai đồng tệ giá vẽ có hơn hai trăm đồng tệ hắn có thể nhẹ nhõm mua hơn một trăm bình bây giờ lại chỉ có thể mua m ộ ư ơ i bình đen chân hắc nô thiếu thần mặt đen lại nói cuối cùng khẽ cắn mua mua m ư ơ i bình nhìn xem trong bọc chỉ còn lại mười sáu cái đồng tệ nô thiếu thần lòng đang dìm á u những này thế nhưng là hắn một viên một viên từ dưới đất nhà, nhà. chạy đến tiệm tạp hóa đem thêm ra đến tám mươi mốt khỏa g chứ răng nành đều bán đi nhiệm vụ chỉ cần năm mươi k h ỏ trên tay hắn có một trăm ba mươi mốt k h ỏ thêm ra đến chỉ có thể bán đi cùng một cái nhiệm vụ một cái người chơi chỉ có thể làm một lần trừ phi là liên tục nhiệm vụ thu hoạch được tám mươi mốt mai đồng tệ lần nữa trở lại tiệm thuốc bổ bốn bình thuốc đỏ liền hướng ngoài thôn đi đến đi tới đi tới ngô thiếu thần ấn mở nói chuyện p h i m kênh nói thực ra chơi trò chơi này đều mấy giờ vẫn luôn tại g i ế t q u á i cũng còn chưa có xem nói chuyện p h i m kênh đâu cảm giác mình cùng xã hội đều lệnh quỹ đạo cũng nên nhìn xem tất cả mọi người đang nói những chuyện gì trước mắt nói chuyện p h i m kênh chỉ khai phóng tần số khu vực cùng nói chuyện riêng kênh ấn mở tần số khu vực bên trong một mảnh lửa nóng tổ đội đánh s â dương yêu cầu cấp một trở lên tốt nhất là toàn lực ho đến hai cái toàn lực thêm điểm chuyển vận cùng một chỗ đánh sơn dương có người hay không mang mang ta đánh sơn dương vừa lên tới cấp một đi ngoa ạ tạo lao tử lại bị giết còn tốt cấp một ư ơ i trước tử vong không xuống cấp không phải vậy lao tử lại phải trở về đánh con thỏ con dê rừng này tổn thương quá cao nhìn xem nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện nói chuyện đều là đánh sơn dương sự tình nô thiếu thần sờ mũi một cái thầm nghĩ sơn dương không phải liền là chặt một chút sự tình sao hoàn toàn quên hắn lần thứ nhất nhìn thấy sơn dương thuộc tính lúc chửi mẹ d á n vẻ nghe nói có mấy đám cấp hai lão đại đi đánh cấp ba quai đi kết quả không bao lâu liền đều trở về cấp ba quái khủng bố như vậy sao n à y nhất định phải khủng bố nha n à y thanh x à thuộc tính ta còn cố ý đi xem qua n à y độc rắn quá buồn nôn không có d ư ợ c thủy căn bản soát không trong cửa hàng d ư ợ c thủy lại bán chết đát cho nên các đại thần đoán chừng là không có ý định đánh thanh x à lúc này mới vừa từ trúc lâm lui ra ngoài quân lâm mấy người sắc mặt rất khó coi tiếp tục trở về soát sơn dương đi thanh x à liền không đánh lại tăng cấp một chuẩn bị trang bị trực tiếp đi đánh cấp bốn cua thanh x à từ bỏ quân lâm đạo h n g đánh thanh xả tính không ra quá phí rượu thủy nam phong đáp lại nói ai chỉ là như vậy mà nói cùng người kia tranh lệnh sẽ càng lúc càng lớn h ạ o nhiên nói chúng ta thiên phú đều thuộc về hậu kỳ tiền kỳ không có gì ưu thế không cần thiết cùng hắn đi tranh người kia thiên phú hẳn là tại giai đoạn trước có thể tạo được tác dụng rất lớn nhưng là đến hậu kỳ liền không nhất định cho nên không cần thiết quá để ý bằng chúng ta thực lực đằng sau muốn siêu việt hắn không khó quân lâm nói nô thiếu thần rất nhanh liền lần nữa trở lại dã lang khu vực nhìn xem trong ba lô m ộ ư ơ i sáu bình thuốc nước trong lòng nháy mắt có lực lượng hoa mấy phút dẫn ra một con dã lang trực tiếp mở làm đi c h ư n m t mươi một giang sói dây chuyền đình đánh giết dã lang thu hoạch được kinh nghiệm bốn mươi điểm vượt năm cấp đánh giết ngoài định mức thu hoạch được hai mươi điểm kinh nghiệm đinh thiên phú đặc tính phát động chúng độc tổn thương tăng lên một điểm đinh chúc mừng ngài thăng cấp sinh mệnh hai mươi mp một ư ơ i thu hoạch được năm điểm điểm thuộc tính tự do mời hợp lý phân phối dùng xong bảy bình thuốc nước lần nữa đánh giết năm con giã làng thăng cấp nhắc nhở đúng hẹn mà đến nô thiếu thần lại một mặt phiền m u ộ n ai lại không có cách nào soát thiên phú đem điểm thuộc tính đều thêm đến nhanh nhẹn thuộc tính cũng là kế phát sinh biến hóa đẳng cấp l v bốn bốn l v năm sinh mệnh hai trăm bảy mươi bốn hai trăm chín mươi mp chín mươi bốn một trăm n h a n h nhẹn hai mươi năm bốn ba mươi tốc độ di chuyển 2 a i m 3 ơ i t á n g t độc tố tổn thương tăng lên tới 2 a i kinh nghiệm không 3.000 đi vào d ã lang bên cạnh thi thể nhặt lên bốn mai đồng tệ cùng vớt sói ngoài ý muốn phát hiện lại có trang bị mà lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ trang sức loại răng sói dây chuyển phẩm chiết b ạ c h bạn vật lý công kích 10 t ỷ lệ bạo kích một đeo yêu cầu khống ngộ thiếu thần nháy mắt mấy cái kiện trang bị này không tệ a tuyệt đối là đồ trắng bên trong thực phẩm 1% t phần trăm tỷ lệ bạo kích cái này thuộc tính liền rất thần kỳ mm cái này trang bị giống như đối với mình không có gì dùng độc tố tổn thương cũng không thể bạo kích giống như tiền kỳ công kích trang bị đối với mình đều không có gì dùng về sau mang kỹ năng trang bị liền hữu dụng đã không có gì dùng vậy liền bán lấy tiền đi lại có thể kiếm một đợt n g ậ m lại liền vui vẻ nạp danh lên cung đấu giá hình thức đấu giá thời gian mười phút xác nhận ngoa tạo mọi người nhìn xem phòng đấu giá có mắt sắc ngay lập tức phát hiện phòng đấu giá trang bị tranh thủ thời gian tại tần số khu vực kêu lên đi thao một sợi dây chuyển thêm mười điểm công kích còn có một phần trăm bạo kích lao tử vừa vặn không dễ dàng đánh sơn dương bạo đem vũ khí thế mà chỉ có bốn điểm công kích Đồng dạng ạ là b c、so, hoàng thiếu con mắt nhìn chòng chọc vào phòng đấu giá dây chuyền hiển nhiên lần trước bị người đánh cắp gà để trong lòng của hắn cực độ khó chịu mà lại đối với toàn lực thêm điểm hắn đến nói sợi dây chuyền này đối với hắn tăng lên quá lớn một sợi dây chuyền đều vượt qua trên tay hắn hoa hai vạn mua vũ khí một phần trăm tỷ lệ bạo kích càng là mê người tuy nhiên tỷ lệ không cao nhưng đây là từ không tới có đột phá không có sợi dây chuyền này người vĩnh viễn không có khả năng đánh ra bạo kích mà một khi có như vậy tùy lúc đều có thể xuất hiện một bên khác quân lâm nhìn xem phòng đấu giá dây chuyền trong mắt hiếm thấy xuất hiện một vòng lửa nóng quân lâm cái này trang bị cùng ngươi thiên phú rất xứng đôi nam phong chân thành nói bọn họ cũng đều biết quân lâm thiên phú bạo kích tổn thương tăng lên một trăm phần trăm cũng chính là người khác bạo kích là hai lần tổn thương hắn là ba lần tổn thương nhưng là tiền để phải có bạo kích a không có bạo kích tình hướng dưới này thiên phú hoàn toàn cũng là phí kiện trang bị này không thể bỏ qua quân lâm chém đinh chặt sắt đạo đồng dạng nữ tử che mặt bên này đối kiện trang bị này cũng biểu hiện ra tình thế bắt buộc thái độ trang bị vừa lên nữa, giá cả liền một đường tăng vọt hiển nhiên muốn kiện trang bị này người rất nhiều tuy nhiên cái này tân thủ thôn c h â n chính đại thế lực cũng liền này ba nhà lần này ngô thiếu thần ngược lại là thời khắc chú ý đấu giá tin tức tuy nhiên hai lần trước kinh hỷ rất thoải mái nhưng là lần này hắn muốn nhìn một chút giá đấu giá là thế nào t r ư ớ n g đi lên mắt thấy không đến năm phút đồng hồ giá cả đã đột phá hai vạn ngô thiếu thần vui vẻ trong lòng thời gian đi vào chín phút hơn mà giờ khắp này dây chuyển giá cả dừng lại tại ba và nguyên đã không có người nào ra giá không phải không bỏ ra nổi mà chính là cảm giác không đáng hoàng thiếu không ai ra giá lần này sợi dây chuyền này nhất định là ngươi thiếu nên nói không ngươi quên sự tình lần trước sau một giây sau cùng khẳng định sẽ có người đoạt ngươi một hồi tại một giây sau cùng trực tiếp thêm đến năm vạn ta để những cái kia ăn trộm gà người trộm không được hoàng thiếu cười lạnh nói rất nhanh đấu giá thời gian một giây sau cùng một nháy mắt thật nhiều cái giá cả đều ở thời điểm này xuất hiện sau cùng có một cái ra giá sáu vạn người chơi thu hoạch được đi ngoa tàu dợ cho hoàng thiếu tức giận kém chút đem dưới tay cho chặt hắn không phải thua ở tiền bên trên mà chính là thua ở chiến thuật tâm lý bên trên nhìn xem lần nữa đấu giá thất bại nhắc nhở nữ tử che mặt thở dài nàng vừa mới ra giá cũng là năm vạn bởi vì cảm giác năm vạn đã là kiện trang bị này giá cả cực hạn còn cao không nghĩ tới có người thế mà ra giá sáu vạn mua một kiện bạch b ả n trang bị cái giá tiền này nàng thực tế không hiểu bất kỳ cái gì đồ vật giá trị không đều có cái cực hạn sao cho dù là thuộc tính cho dù tốt tiền kỳ lại cần cái kia cũng chỉ là cái nếu không một hai ngày liền đào thải đồ trắng nha lữu thúc là ta đối cái này trò chơi lý giải không đủ thấu c h ế sao nữ tử hỏi bên người trung niên nam tử nói tiểu thư ta trước kia là xưa nay không chơi đùa biết vì cái gì lao ra sẽ để cho ta cũng tiến trò chơi sao lưu thúc nói là ba ba chuẩn bị ở trong game đầu tư sinh ý a bởi vì lưu thúc ánh mắt của ngươi là lớn nhất độc đáo ba ba để ngươi tiến đến là nhìn xem có hay không đầu tư tất yếu thật sao nữ tử hỏi ừ m tiểu thư ngươi từ nhỏ đã thông minh rất nhiều chuyện một điểm liên thông này muốn nghe hạ ta đối cái này trò chơi lý giải sao lưu thúc nói nữ tử gật gật đầu lưu thúc ngưng trọng nói ta lý giải là đây cũng không phải là trò chơi một à là chính cái chịu cả cho cùng thực nhân thứ hai thế giới, thế giới tinh thần, về sau đem gánh chịu nhân loại tất cả đời sống tinh thần, nghị hiện sống nên bên trong loại loại lao đại giới, giới đời tất ta trở sau ra về về đề sẽ đem đem b phận sản nghiệp chuyển sản đến rời r trò o coi n Nữ nói, g tới. tử mắt rụt một chơi lúc đôi lại, mới lâu sau mới nói, ta biết làm thế nào. Một bên i ế thế t Một làm nào. b khác quân lâm đem dây chuyền đeo đứng lên khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đi sáu vạn a quân lâm một kiện bạch bản trang bị xác định đáng ra không hạo nhiên đau lòng nói đáng giá đồ trang sức loại tỷ lệ rơi đồ vốn là thấp khó được ra một kiện thêm bạo kích Nguyên, còn thừa lúc này trang n bị ngô c h ừ n c thiếu thần một mặt không một bức hắn biết sợi dây chuyền này sẽ so trước đó trang bị giá cả cao điểm nhưng là thật không nghĩ tới sẽ đạt tới sáu vạn cao độ lúc đầu hắn nhìn thấy sau cùng ba vạn thời điểm coi là không sai biệt lắm liền cái giá tiền này không nghĩ tới một giây sau cùng lại cho hắn đến cái kinh hì lớn kẻ có tiền thật nhiều a nô thiếu thần cảm khái nói t i ế n trò chơi trước chỉ có bảy trăm khối tiền tiết kiệm còn đang vì tiền thuê nhà lo lắng đến hắn tại không đến sáu giờ thời gian bên trong tiền tiết kiệm đều nhanh đột phá sáu chữ số đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ tiếp tục cố lên ca không phòng cho thuê ca hiện tại có mậu tưởng ca muốn mua phòng ha <cười> ha chương mười hai ngân lang sau đó đi trước nhìn xem cấp mười quái thuộc tính đi nhìn xem có thể hay không đánh nếu có thể đánh liền có thể tiếp tục xoát thiên phú xuyên qua dã lang bình nguyên tiếp tục đi đến phía trước sau lưng cùng một đám dã lang không có cách dã lang thuộc về chủ động công k í c h quái vật tiến vào nó cựu hận phạm vi liền sẽ truy sát người tuy nhiên có ba mươi ba điểm tốc độ di chuyển ngô thiếu thần không có quá để ý dù sao cũng đuổi không kịp hắn đi một hồi lâu phía trước xuất hiện một cái sơ n cốc xa xa nhìn thấy trong sơn cốc có mấy đầu uy phong lẫm liệt ngân sát sói tại đi tới đi lui thế nào lại là sói ngô thiếu thần tâm lạnh một nửa hắn hiện tại đánh dã lang còn muốn uống bình máu đâu bên trong sói xem xét liền so dã lang lợi hại hơn hơn nhiều đi đến miệng s â n cốc hướng gần nhất một con ngân lang n é m cái động sát thuật đi qua ngân lang đẳng cấp mười sinh mệnh sáu nghìn công kích một trăm bốn mươi phòng ngự sáu mươi tốc độ ba mươi kỹ năng cự c tốc thét dài một tiếng thu hoạch được năm mươi phần trăm công kích tốc độ cùng năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đ ó hai phút bốn đến cái đồ chơi này k h ắ c ta hoàn toàn đánh không linh lợi nô thiếu thần xoay người rời đi không có một chút do dự toán trước hạ tuyến ăn một chút gì đi đều chơi sáu giờ hôm nay liền ăn một cái bánh mì tiếp tục như vậy thân thể không chịu được nổi vừa vặn kiếm nhiều tiền như vậy thế nào cũng phải khao một chút mình nha đi tìm địa phương an toàn hạ tuyến tháo nón an toàn xuống nô thiếu thần từ trên giường ngồi xuống lắc đầu cảm giác cũng không có cái gì khó chịu lúc này đột nhiên cảm giác bụng một trận rời sông lấp biển tranh thủ thời gian xông vào nhà vệ sinh phát triển mạnh mẽ cái này một ngồi xổm cũng là dòng d ã hơn nửa giờ nô thiếu thần cả người đều hư thoát đi lại tập tên từ nhà vệ sinh đi tới ai khẳng định là buổi t r ư a bánh mì quá thời hạn lần sau vẫn là không thể ăn bậy đồ vật ngồi vào phòng cho thuê duy nhất nát trên ghế salon nô thiếu thần lấy điện thoại di động ra rất xa xỉ điểm phần cả nhà thùng lúc đầu muốn đi ra ngoài ăn. Bất quá bây giờ đi đường đều tồn quá đều giờ đường đi s ứ c chỉ có t h ể đ i ể m thức ăn ngoài điểm xong điểm t h ứ c ă n ngoài c ầ m điện động thoại di động, bắt đ ầ u đi dạo diễn đản, diễn hội dạo cơ hồ tất cả tất thiếp m ờ i liên quan tới đều đ quan là mà thần dụ, ư a đỉnh trước 3 đầu trước l ạ i có 2 đầu đều lăm à liên quan tới hắn. Điểm kích lượng tới điểm quan hắn, đến đều cao t kích mấy r vạn m ộ tân Số 8.365 t thủ thôn phòng đấu giá liên tiếp xuất hiện cao thuộc tính trang bị p h ò n g đ o á n hai số 8.365 t â n thủ thôn phòng đấu giá bạch bản trang bị giá đấu giá cao đến sáu v ba phát hiện tân thủ thôn bột dã chư vương thuộc tính đa phụ bên trên các vị muốn công lực bột đại thần có thể tới nhìn xem nhiều hưng thú ấn mở đầu thứ nhất bên trong là một cái tự xưng trò chơi giải thích nhà đối với hắn lên khung trang bị một chút phỏng đoán khoan hay nói người này nói đến còn thật đúng trước mắt đã biết tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn lên khung c ự c phẩm trang bị có ba kiện theo ta suy đoán trước hai kiện trang bị hẳn là đánh giết cấp sáu quái vật giã chư chỗ bạo thứ ba kiện r ă n g sói dây chuyển rất có thể là đánh giết cấp chín quái vật giã lang chỗ bạo mạnh liệt đề nghị quan phương cha rõ người này ta hoài nghi người này bất hắc đừng bảo là giã là g liền cấp sáu giá chứ cũng căn bản không phải hiện giai đoạn người chơi có thể đối kháng mà phía dưới bình luận cũng đạt tới mấy chục vạn trên cơ bản đều là nói người này b ậ t hắc yêu cầu tra rõ cũng có cực thiểu số nói có lẽ là thực lực đâu tuy nhiên loại người này rất nhanh liền bị dìm ngập mà đầu này thiếp mời lại có quan phương hồi phục thần dụ không tồn tại hắc rất đơn giản trực tiếp hồi phục không có lời thừa thãi lại làm cho hậu phương muốn tiếp tục cùng phong bình giá người đều tắt máy cái này quan phương rất bá khí nha ngô thiếu thần sờ mũi một cái nói lập tức mắt nhìn đằng sau hai đầu t i ế p mời thầm nghĩ không nghĩ tới lại có thể có người phát hiện g i ã chư vương xem ra phải nắm chặt thời gian cạo chết nó tuy nhiên trong thời gian ngắn khẳng định không ai có thể d t đến nhưng là cảm giác bị người g i ò m ngó cũng không tốt đi qua hơn mười phút thức ăn ngoài cuối cùng là đưa đến ăn uống thả cửa một hồi sau nô thiếu thần trà trà miệng nằm dài trên giường đội nón an toàn lên thợ tuyến xuất hiện tại lần trước hạ tuyến địa phương nô thiếu thần nhìn xem tự thân thuộc tính săn lợn rừng vương hay là đánh không đánh giá lan g muốn lãng phí dược thủy mẹ nó chẳng lẽ còn muốn trở về săn lợn rừng ta có thể nói ta nhìn thấy dã chứ đều muốn nói ả nếu không đi xem một chút cấp tám quái là dạc n ta, ta ai trò chơi này quái vật phân bố không có chút nào quy tắc đây là muốn hô chết bao nhiêu người ai chỉ cần ngẫm lại đại bộ phận người tại cảm thấy đánh cấp ba thanh xà không có áp lực chút nào lúc khẳng định chọn tiếp tục đi vào trong chuẩn bị khiêu chiến cao hơn một cấp quái vật kết quả vừa đi vào trực tiếp bị cấp bảy mạng điện ở loại kia tuyệt vọng đoán chừng sẽ tạo thành tâm lý đi Nô thần thiếu nhẹ xe đi ư ờ n quen g đ vào nhện rừng nương cây, tựa theo siêu cao di tốc ự a cao theo t siêu di hữu kinh vô hiểm vô độ i cuối vào là rừng cùng nhìn cây chỗ sâu, cuối cùng là nhìn thấy cấp sâu, thấy vật, một thiếu mươi h năm kỹ năng lưới đâm lẹ lưới đâm về phía trước mục tiêu không nhìn năm mươi phòng ngự tạo thành một trăm bốn mươi năm vật lý tổn thương cũng giảm mất mục tiêu ba mươi tốc độ di chuyển thời gian cột đao mười dạy ạ cái này có thể đánh n nô thiếu thần tính một chút t h i ể m thử kỹ năng tổn thương không n h ì n năm mươi phòng ngự cũng chỉ có thể đối với mình tạo thành một trăm ba mươi bảy tổn thương cao đến hai trăm chín mươi máu nô thiếu thần hoàn toàn không giả hắn hiện tại cao đến hai mươi ba giờ độc tố tổn thương ba lần có thể cạo chết nó mà có ba mươi ba điểm di tốc dù là giảm b ấ t ba mươi phần trăm cũng còn có hai mươi điểm ngược nó đầy đủ ai xấu liền xấu đi nhịn một chút liền tốt lại không cùng nó nói chuyện yêu đương c ấ mà giờ ề khắp này tân thủ thôn một chút dẫn trước người chơi trên cơ bản đều đã đến cấp ba đã tại bắt đầu công lược cua mỗi người trên thân trên cơ bản đều có mấy món trang bị mạnh nhất mấy đám người đã là toàn thân trang bị phòng bị tuy nhiên trên cơ bản đều là đánh sơn dương nổ hai điểm thuộc tính trang bị phòng bị đối bọn hắn tăng lên cũng không phải là rất lớn tuy nhiên ít nhất đều là năm người một tổ đang đánh nhưng là cua thuộc tính đối với hiện giai đoạn người chơi đến nói hay là quá mạnh cho nên đánh lên vô cùng t ố n sức lúc này số tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn đều cả đám đều trơ mắt nhìn phòng đấu giá cả đám đều đang mong đợi vị kia thần bí lao đại lần nữa bán ra trang bị mặc dù bây giờ phòng đấu giá đã xuất hiện không ít trang bị đáng tiếc đều là hai điểm thuộc tính trang bị treo giá cả còn rất cao thậm chí có mấy món trang bị đấu giá người đoán chừng là bị trước đó ngô thiếu thần trang bị giá sau cùng kích thích đến trực tiếp treo hai ba vạn kết quả hoàn toàn không người hỏi thăm đúng lúc này một đôi giày p h ủ lên phòng đấu giá định giá một văn nguyên kết quả mới vừa lên đi một giây liền bị người đập đi ngoa tạo vừa mới phát sinh cái gì ta giống như nhìn thấy có một con giày xuất hiện sau đó liền biến mất ngoa tạo thật ta nhìn xem phòng đấu giá ghi chép năm điểm thuộc tính giày định giá một văn nguyên khẳng định là cái kia lao đại treo ai tờ mở tốc độ tay nhanh như vậy độc thân ba mươi năm đi chương mười ba đối chiến giã trư vương nô thiếu thần một mặt mộng bức nhìn xem phòng đầu giá tốc độ tay nhanh như vậy sao ta cái này xác nhận vừa mới điểm tay cũng còn không ngẩng xuống tới cứ như vậy biến mất là ta treo giá cả quá thấp hay là thổ hào tiền quá nhiều đôi giày kia là hắn đánh cái thứ nhất rụa biển nổ giày cạ vạn một mực mặc vừa mới đánh cóc bạo một đôi giày cuối cùng là đem cặp kia một mực làm bạn hắn giày cạ vạn đổi lại sau đó nghĩ đến treo cái một vạn nhìn có người hay không lớn nếu là không ai muốn lại hàng điểm dù sao cũng là hắn xuyên qua hai tay giày ta không thể h ấ người không phải ai xem ra là xem thường trang bị giá trị nha không nghĩ tới hai tay giày cũng như vậy quý hiếm trong lúc đó tuân ra ba trang bị t i ề m thử đai lưng sinh mệnh bốn mươi phòng ngự bốn tiềm thử đầu khôi sinh mệnh bốn mươi phòng ngự bốn tiềm thử giới trì sinh mệnh hai mươi vật lý công kích tám công kích tốc độ một chiếc nhẫn này bởi vì thêm hai mươi điểm sinh mệnh cho nên chính ngô thiếu thần mang Cũng ừ hiện tại mọi người đều biết đồ trắng thuộc tính cũng có phân chia cao thấp cho nên cao thuộc tính trang bị giá cả tự nhiên sẽ cao điểm tuy nhiên cũng sẽ không quá không hợp thoái thưởng theo người chơi đẳng cấp cùng trang bị đứng lên giá cả rất nhanh liền sẽ hạ đến tân thủ thôn trang bị mỗi cái giờ đều không giống lưu thúc ở bên cạnh nói không biết đến cùng là hạ người gì thế mà có thể đánh cao cấp như vậy cấp quái chẳng lẽ là một cái đại thế lực dùng nhân số chồng nữ tử nghi ngờ nói đi không có khả năng nếu như là dùng nhân số chồng này thanh thế khẳng định rất lớn không có khả năng không ai phát hiện mà lại nếu như nhân số nhiều mà nói chính bọn hắn nội bộ cũng rất cần trang bị không có khả năng còn có dư thừa trang bị lấy ra bán cho nên ta cảm thấy bán trang bị đoàn đội tuyệt sẽ không vượt qua năm người thậm chí có thể là một người lưu thúc phân tích nói nữ tử gật gật đầu h i ệ n nhiên cũng đồng ý lưu thúc cách nhìn mà trong đầu lại trong lúc lơ đã nhớ g n tới lần trước nhìn l i ế c q u a một chút bóng người đúng lúc ấy hắn tự hồ chính là từ rừng giã chư phương hướng ra nữ tử đột nhiên giật mình chẳng lẽ là hắn nữ tử thầm nghĩ bất kể như thế nào lần sau đụng phải người này nhất định muốn trọng điểm chú ý mà lúc này ngô thiếu thần hoàn toàn không biết mình đã bị người nhớ thương hắn giờ phút này đang xem xét hắn thăng cấp sau thay đổi trang bị thuộc tính nghĩ đến năm điểm thuộc tính phân chia như thế nào Tính dan ba trăm năm mươi mp một trăm m ư ơ i vật lý công kích hai mươi pháp thuật công kích m ộ ư ơ i phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i tám phòng ngự pháp thuật năm tốc độ di chuyển ba mươi năm công kích tốc độ tám ba mươi năm điểm nhanh nhẹn cung cấp bảy công kích tốc độ tăng thêm giới chỉ một đĩa kinh nghiệm ba mươi bốn lực lượng năm trí lực năm thể chất năm căn cốt năm tinh thần năm nhanh nhẹn ba mươi kỹ năng động sát thật thiền vũ, kịch độc tri nguyên mỗi giây khấu trừ mục tiêu hai mươi ba giờ chân thực tổn thương tiếp tục sáu mươi giây có thể điệp ra một tầng cái này năm điểm thêm thể chất đi hiện tại trước lấy săn lợn rừng vương làm chủ tốc độ đã đủ thêm năm điểm thể chất đem sinh mệnh tăng lên tới bốn trăm điểm dạng này mỗi giây tự nhiên khôi phục có thể đạt tới bốn điểm không phải vậy dù là tháng ba năm chín chín điểm sinh mệnh cũng chỉ có thể mỗi giây khôi phục ba điểm đi lập tức đem năm điểm, điểm thuộc tính thêm đến thể chất thượng diện sinh mệnh vừa vặn đạt tới bốn trăm điểm mắt nhìn trong hành trang d ư ợ c thủy nguyên bản còn có chín bình vừa mới đánh tới sáu bình hết thể m ư i lăm bình thuốc đỏ cảm giác có thể đi cùng đầu kia dã chư vương tương đây chính là hắn thèm rất lâu bột tá trong đầu lần nữa loại bỏ một lần dã chư vương thuộc tính hai trăm năm mươi công kích ta phòng ngự hai mươi đánh ta hai trăm ba mươi tổn 50 giây ta có thể khôi phục 200 điểm không có gì vấn đề dã man đập vào ta quá quen thuộc tránh thoát không khó lắm chỉ cần là cồn bạo thời điểm chớ tới gần nó là được liền sợ cồn bạo 30 giây bên trong được không tuy nhiên cái này cũng chuyện không có cách nào khác đánh không bao lớn một hồi t ố t cứ như vậy định làm nó đi nô thiếu thần quyết định sau liền hướng lợn rừng vương vị đưa đi đến lần nữa nhìn thấy g i ã chư vương cái kia khổng lồ hình thể nô thiếu thần trong lòng vẫn là suy nhược mặc dù mình thuộc tính tăng lên rất nhiều nhưng là loại kia cảm giác gác bách hay là tồn tại chậm rãi tới gần dã chư vương rất mau tiến vào dã chư vương cựu hận phạm vi chỉ thấy g i ã chư vương hét lớn một tiếng trực tiếp một cái g i ã man đập vào liền xông lại ngoa tạo chuẩn bị phía trước làm sao không giống nô thiếu thần tranh thủ thời gian tránh ra săn lợn d ừ n g thời điểm g i ã chư tại phát động kỹ năng thời điểm chân trước đều sẽ v ạ n h hai lần cái này g i ã chư vương thế nào liền không v ạ n h đâu mà chính là cải thành giống đây này còn tốt thời gian dài săn lợn d ừ n g để hắn đối g i ã man đập vào kỹ năng này đều nhanh hình thành phản xạ có điều kiện cho nên vẫn là tránh thoát đi thừa dịp g i ã chư vương phát động xong kỹ năng dừng lại một giây thời gian nô thiếu thần trở lại một kiếm chém vào dã chư vương trên đống sau đó cấp tốc tránh ra nhìn xem dạ chư vương trên đầu từng cái hai mươi ba giờ tổn thương ngô thiếu thần tính toán đánh g i ế t nó thời gian nếu như theo bình thường đại khái hơn nửa giờ có thể hạ độc chết nó nhưng là nó còn g bạo ba mươi giây bên trong là không thể tới gần muốn cân nhắc tại cái này ba mươi giây nội độc tố biến mất tình huống lấy dạ chư vương năm mươi máu mỗi giây liền có thể về năm trăm cái này có chút khó làm tuy nhiên đến lúc đó xem đi thực tế không được ngạnh kháng một chút cũng muốn bù một hạ độc làm dù sao có d ự thủy nô thiếu thần một mặt khẩn trương trượt lấy g i ã chư vương tùy thời tránh né lấy g i ã chư vương dã man đập vào mỗi lần né tránh sau liền bổ một đau tổn thương liên tục ba phút g i ã chư vương quả thực là không có đụng phải nô thiếu thần một lần rốt cục nổi giận giống theo giống to một tiếng toàn bộ heo đứng thẳng đứng lên thân cao nháy mắt vượt qua ba mét chân trước truy hai lần ở ngực lần nữa hướng nô thiếu thần đuổi theo ma ơi cái này có chút rung động à còn tốt không thêm di tốc không phải vậy không có cách nào đánh nô thiếu thần thầm nghĩ toán hạ thời gian độc tố còn có hai mươi tám giây không quan trọng Độc trong ố lúc sau giây mới về thể đó phục dã chư vương phát động sáu lần cuồng bạo chỉ có một lần là độc tố vừa muốn kết thúc lúc phát động nô thiếu thần chọi cứng một lần tổn thương bổ một đao Tổn thất t phần HE, điểm về ố chương độ đ á n lên còn mười bốn toàn g phục i t y đi thông đó n lần c cáo chân kinh toàn trường rốt cục tại kinh lịch dài đến ba mươi sáu phút đồng hồ chiến đấu về sau Giã điểm, điểm cùng h ư ư v lúc đó một đạo toàn phục thông cáo vang vọng toàn bộ hạ hoa phục bên trong toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết hát thiết cấp bột giã chư vương làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết hát thiết cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng hai trăm linh kim thể một mươi điểm thuộc tính tự do một mươi nhân đây thông báo thông báo tại toàn bộ hạ hoa phục bên trong liên tục van ba tiếng toàn bộ trò chơi giống như là bị dừng lại đồng dạng nháy mắt a n tính lại sau đó liền buộc phát ra ngoa tào lao tử có phải hay không xuất hiện ảo giác liền có người có thể giết b u ộ n lao tử đến bây giờ ngay cả con quân đều đánh không lại gạt người đi giá chư vương này thuộc tính làm sao có thể là hiện giai đoạn người chơi có thể đánh giết đó xác định chơi chính là cùng một cái trò chơi ta hoài nghi ta chơi chính là già trò chơi tại mỗi cái tân thủ thôn một chút đỉnh phong thế lực chi chủ cùng một chút vong du giới đại thần cấp người chơi cũng từng cái sắc mặt đột biến bọn họ vốn cho là mình đã dẫn trước tại những người khác lại không nghĩ rằng còn có người ở phía trước xa xa dẫn trước tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn quân lâm người này có thể là chúng ta tân thủ thôn người kia sao nam phong sắc mặt nghiêm túc nói có khả năng theo ta hiểu biết cái khác tân thủ thôn còn chưa có xuất hiện qua có người bán sáu điểm thuộc tính trang bị cao nhất cũng liền năm điểm cho nên trên người ta sợi dây chuyền này liền không thể không khiến người liên tưởng rất nhiều thứ quân lâm đồng dạng ngưng trọng nói nhưng là diễn đàn bên trên g i ã t r ư vương thuộc tính ngươi cũng nhìn qua ta nghĩ không ra muốn cái gì dạng thực lực mới có thể đánh riết mà lại hắn rất có thể vẫn chỉ là một người nam phong nói địa điểm ấy ta cũng muốn b i ế ta t quân lâm bất đắc dĩ nói một bên khác mang theo màu trắng mạng che mặt nữ tử tự lẩm bẩm thật mạnh tới mức này sao mà lúc này chính ngô thiếu thần cũng bị liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh c h ấ n một mặt một b ư ớ c hắn thật không biết giết cái này giã trư vương sẽ có toàn phục thông cáo tuy nhiên nhìn thấy này trọn vẹn mười kim tệ ban thưởng nháy mắt không so đo thông không thông cáo không quan trọng à phần thưởng này là thật là thơm đây chính là một ngàn cái ngân tệ mười vạn cái đồng tệ nhà phải biết đến bây giờ hắn còn không có đột phá qua mười cái ngân tệ đâu còn có cũng là mười điểm, điểm thuộc tính tự do tương đương với thăng hai cấp cũng phi thường ngại sở v ề phần danh vọng còn không biết làm gì tuy nhiên cũng hẳn là độ tốt đoán chừng đến chủ thành về sau liền có thể biết nhìn xem hảo hữu thỉnh cầu liệt b i ể u cùng nói chuyện riêng cửa sổ lấp l o e không ngừng nháy mắt liền biến thành chín trăm chín mươi chín nô thiếu thần nhất thời cảm giác đau đầu tranh thủ thời gian thiết t r í vì không cho phép người xa lạ tăng thêm hảo hữu cùng không tiếp thu người xa lạ gì v ặ t chát cuối cùng lại an tĩnh lại sau đó cũng là kích động nhân tâm nhặt trang bị khâu nhìn xem giá chư vương bạo một đống đồ vật nô thiếu thần hưng vân cực lâu như vậy đến nay lần thứ nhất thấy nhiều đồ như vậy cùng một chỗ bạo nhặt trang bị tốc độ tay tăng lên tới cực hạn đem một đống đồ vật một mạch toàn bộ nhặt lên ngay cả một cái tiền đồng đều không b h ô n g tha sau cùng thống kê một chút giá t r ư vương hết thảy bạo dòng dã một kim ba mươi tương ngân ba kiện h thiết cấp trang bị bốn kiện bạch bản giá t r ư trang bị một bản sách kỹ năng một cái quần chủ không nghĩ tới lấy trò chơi này tỷ lệ rơi đồ thế mà có thể một lần tính bạo nhiều đồ như vậy hiếm lạ nha xem ra sau này muốn nhiều đánh buốt đây mới là phát tài chi đạo à. nhìn xem ba kiện h thiết cấp trang bị thuộc tính đây là cho đến trước mắt lần thứ nhất thấy h á c thiết cấp trang bị răng nành cự nhận phẩm chất h á c thiết cấp vật lý công kích 30 phụ g i a thuộc tính lực lượng 10 đeo đẳng cấp sáu g i ã chư vương hộ giáp phẩm chất h á c thiết cấp đi sinh mệnh 100 phòng ngự 10 phụ g i a thuộc tính chất tám đeo đẳng cấp sáu g i ã chư vương hộ thối sinh mệnh 100 phòng ngự 10 phụ g i a thuộc tính tăng c u ố c sáu đi đeo đẳng cấp sáu quả nhiên h á c thiết cấp trang bị không phải bạch bản trang bị có thể so trừ thuộc tính cơ sở bên ngoài sẽ còn ngẫu nhiên phụ da một đầu thuộc tính mạnh không phải một điểm hai điểm về phần bốn kiện bạch bản trang bị kỳ thật cũng là giá chư nổ giá chư trang bị dã chư đầu khôi dã chư bị giáp dã chư bị khố dã chư nai l ư n g tuy nhiên ngô thiếu thần không cần nhưng là đây đều là tiền a đem sách kỹ năng cùng quyển trục lấy ra trước nhìn về phía sách kỹ năng dã man đập vào tiêu hao bốn mươi điểm ma pháp giá trị hướng về phía trước bốn mét thẳng tắp khoảng cách nhanh chóng nổi t i ế n đục vào mục tiêu sau dừng lại đ ố i mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng choáng một giây học tập yêu cầu chiến sĩ có thương tổn có k h ô n g chế có chuẩn bị kỹ năng này tuyệt đối là chiến sĩ vở cờ thần kỹ Thần dụ bản này g nhân vật cấp sách kỹ năng hiện tại còn không thể hiện được giá trị đợi mọi người đều chuyển chức sau lấy thêm ra ra bán đi đến lúc đó đoán chừng có thể kiếm một số tiền lớn nô thiếu thần thầm nghĩ lại nhìn xuống một bên khác trong tay quyển trục giã t r ư vương sách triệu hồi triệu hắn giã t r ư vương ra vì ngươi chiến đấu tiếp tục thời gian ba mươi phút sử dụng sau quyển trục biến mất đ ồ tốt cái này giã t r ư vương hay là đ í n h lưu đến lúc đó đụng phải đánh không lại quái có thể để nó đi làm sau đó ngô thiếu thần bắt đầu phân phối điểm thuộc tính t h ă n g một cấp lại thêm ban thưởng mười điểm thuộc tính hiện tại hắn hết thể có được mười lăm điểm thuộc tính hiện tại tân thủ thôn hắn đánh lên tương đối khó giải quyết quái cũng chỉ có ngân lang chủ yếu là kỹ năng tăng lên năm mươi di tốc có thể đem nó di tốc tăng lên tới bốn mươi lăm điểm này không có gì tốt cân nhắc trực tiếp đem mười lăm điểm thuộc tính toàn thêm nhanh nhẹn nhanh nhẹn đạt tới bốn mươi lăm điểm tăng thêm dạy năm điểm di tốc vừa vặn vượt qua nó h ắ c h ắ c n á m sau đó lại đem giá c h ư vương hộ giáp cùng giá c h ư vương hộ thối thay đổi thuộc tính nháy mắt đổi rực rỡ hẳn lên tăng lên tới mức trước đó chưa từng có về phần vũ khí nô thiếu thần hay là không định mình dùng thêm điểm ấy công kích đối với hắn không có tác dụng gì vẫn là bất phá phỏng hay là phải dựa vào đ ầ u còn không bằng cầm đi đấu giá đổi tiền bây giờ tới bất quá bây giờ không được phải đợi ngày mai mọi người đẳng cấp đứng lên lại đấu giá h thiết trang bị có đẳng cấp yêu cầu hiện tại mọi người mua về cũng trang bị không. Tiến t a y đ u một đổi lại i g mươi bị phút bị trang bị toàn bộ bị trục được giá sau cùng đều tại hai mươi ba vạn tả hữu tổng cộng cùng một chỗ đấu giá m 5 t trăm năm mươi sáu khấu trừ một mươi năm phí thủ tục hai ba bốn vạn chỉ toàn kiếm một ba hai sáu vạn liên rất thoải mái khi thực lực hoàn toàn dẫn trước lúc kiếm tiền xác thực rất đơn giản lần này thuộc tính biến hóa tương đối lớn cho nên vẫn là lần nữa tuyên bố một chút r a mọi người không muốn ngại phiền ta sợ chính ta cũng không nhớ được tính danh trần phòng đẳng cấp bảy sinh mệnh sáu trăm hai mươi mp một trăm hai mươi vật lý công kích hai mươi pháp thuật công kích m ộ ư ơ i phòng ngự vật lý bốn mươi phòng ngự pháp thuật một ư ơ i một tốc độ di chuyển năm mươi công kích tốc độ m ộ ư ơ i kinh nghiệm một nghìn không t r l i sáu nghìn lực lượng năm trí lực năm thể chất một ư ơ i tám trang bị phụ gia tám điểm căn cốt một ư ơ i một trang bị phụ gia sáu điểm tinh thần năm nhanh nhẹn bốn mươi lăm kỹ năng động s á t thật thiền Kịch độc chi nguyên, mỗi nguyên, giây khấu thuộc r ừ mục c tiêu 23 giờ 23 â giây, n tổn thương, tầng. thực tiếp tục 60 giây, có thể điệp ra 2 tầng. Trưng 15, tham t h có điệp 60 ra dò.、Thuộc、tính này liền rất hung hiện tại tân thủ thôn quái với ta mà nói đều không có gì uy hiếp chỉ là đáng tiếc không có cách nào x o á t thiên phú đến tranh thủ thời gian lên tới cấp mười đi chủ thành về trước đi đem kỹ năng cùng vũ khí lưu giữ một cái đi trong trò chơi mỗi cái người chơi đều có một cái chuyên trúc nhà kho một chút tạm thời không dùng được đồ vật có thể tìm nhà kho nhân viên quản lý cất giữ bên trong có một trăm cái ô vông không đủ có thể dùng tiền mở rộng tất cả thành thị liên hệ cũng chính là tại tân thủ thôn cất giữ đồ vật đến chủ thành cũng đi có thể lấy cất giữ trong nhà kho đồ vật còn không cần lo lắng bạo chết thuận tiện đem có s ẵ n giá c h ư cùng cóc nhiệm vụ ra một chút những cái kia muốn đi lâm thời đánh quái nhiệm vụ coi như c a c hiện tại cũng không thiếu điểm kia đồng tệ nô thiếu thần tâm tình vô cùng tốt n ê n bước nhẹ nhàng tốc độ rất nhanh liền trở lại tân thủ thôn tìm tới nhà kho nhân viên quản lý đem sách kỹ năng cùng vũ khí lưu giữ đi vào sau đó lại tìm tới nông phu đem giá chứ nhiệm vụ đưa ra thu hoạch được năm trăm h kinh nghiệm cùng hai trăm đồng tệ sau đó tìm tới trong thôn lão thầy thuốc đưa ra năm mươi cái t h i ể m thứ nước bọn thu hoạch được tám trăm kinh nghiệm cùng ba trăm đồng tệ hai người nhiệm vụ liền thu hoạch được một n g h n ba kinh nghiệm cùng năm trăm đồng tệ nói thực ra làm nhiệm vụ thăng cấp s á c thực phải nhanh một chút đáng tiếc mỗi cái nhiệm vụ chỉ có thể là một m lần đi vào tiệm thuốc nhịn đau hoa mười ngân tệ mua hai mươi bình thuốc đỏ chung mỗi giây hồi máu năm mươi điểm tiếp tục mười giây năm mươi đồng tệ một bình hoàn toàn như trước đây đen mua xong thuốc nô thiếu thần đang chuẩn bị ra ngoài soát n g â n lang lại nhìn thấy một cái mang theo màu trắng mạng che mặt nữ tử đối diện hướng hắn đi tới nữ nhân này khí chất có thể a đáng tiếc không nhìn thấy m nữ tử trực tiếp đi vào n ô thiếu thần trước người thăm dò tính hỏi trần phong n ô thiếu thần xứng sở nàng làm sao phát hiện ta sao hay là c ô ý lừa ta tuy nhiên trong lòng kinh ngạc nhưng là n ô thiếu thần cũng không có biểu hiện ra ngoài mà chính là thản n h i ê nói n bị nữ ngươi nhận lầm người tô mộ tuyết chăm chú nhìn nam tử trước mắt nghĩ từ đối phương trên mặt nhìn ra chút gì đáng tiếc đối phương một mực thản nhiên đối mặt cũng không có cái gì dị dạng chẳng lẽ ta đoán sai tô mộ tuyết thầm nghĩ lập tức nói xin lỗi nói không có ý tứ có thể là ta nhận lầm ừng không có chuyện ta liền đi trước n ô thiếu thần nói xong trực tiếp vòng qua nữ tử đi thẳng về phía trước ải chờ một chút tô mộ tuyết vội và nói có thể thêm cái h ả o hữu sao đi mặc kệ đối phương có phải hay không trần phong người này cũng hẳn là là cái cừng giả đối với muốn trong trò chơi phát triển nàng đến nói có cơ hội khẳng định phải giao hảo vị đại mỹ n ữ như vậy nghĩ thêm mình h ả o hữu nô thiếu thần kém chút liền gật đầu đồng ý tuy nhiên đột nhiên nhớ tới thêm h ả o hữu về sau đối phương liền có thể nhìn thấy mình tin tức này chẳng phải trực tiếp biết mình cũng là trần phong sao toán nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức phất phất tay nói hào hữu liền không thêm lần sau nếu là còn có thể đụng phải rồi nói sau sau đó trực tiếp rời đi ách tô mộ tuyết một mặt ngộng lúc này đi len lén phát cái hảo hữu thỉnh cầu trở về kết quả nhắc nhở đối phương thiết trí không cho phép người xa lạ tăng thêm hảo hữu tô mộ tuyết mày nhữ lại nhăn cái này nhắc nhở cùng với nàng đưa vào t r ầ n p h o n g ai đi tăng thêm hảo hữu đồng dạng t r ư n g hợp hay là nói cao thủ đều thích dạng này thiết trí tô mộ tuyết thầm nghĩ nhìn về phía ngô thiếu thần rời đi bóng lưng ánh mắt ngưng lại tốc độ này chạy ra thôn làng sau ngô thiếu thần trong lòng vẫn là tràn ngập nghi hoặc nàng làm sao hải nghi bên trên ta sao ta duy nhất hai lần về tân thủ thôn đều là trút bỏ lớp hóa trang chuẩn bị nhà hẳn là không lộ ra sơ hở gì mới đúng nha lúc này tô mộ tuyết sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hiển nhiên là mới vừa lên tuyến đi đến tô mộ tuyết bên cạnh nói tiểu thư lão gia đồng ý đề nghị của ta chuẩn bị tại thần dụ bên trong hào h ả o phát triển rất nhanh lão gia sẽ an bài số lớn trò chơi tinh anh tiến vào trò chơi lão gia để chúng ta tiền hậu kỳ đừng sợ dùng tiền nhất định muốn dẫn trước tại những người khác dạng này hậu kỳ mới có thể cầm tới càng nhiều phát triển cơ hội ừ n để người chú ý phòng đấu giá nhất là trần phong trang bị nhất định muốn ngay lập tức cất được tô mộ tuyết nói trần phong cũng là cái thứ nhất đánh giết giã trư vương người kia tiểu thư ngươi là hoài nghi người kia cũng là chúng ta tân thủ thôn một mực bán ra cao thuộc tính trang bị người sao liệu thúc hỏi hẳn là cái khác tân thủ thôn cũng còn không ai có thể bán ra cao cấp trang bị nếu như nói có người có thể đánh giết giã trư vương vậy rất có thể cũng là chúng ta tân thủ thôn cái kia mà lại ta khả năng đoán được người này là ai tô mộ tuyết nói thật sao nếu như vậy tiểu thư kia có hay không biện pháp đem hắn kéo đến chúng ta bên này nếu có một cái cao thủ như vậy tại chúng ta bên này đôi kia chúng ta sự nghiệp phát triển chỗ tốt có thể nói là không gì xanh kịp l i u thúc kích động nói ta tận lực đi tô mộ tuyết thấp giọng nói kỳ thật nàng không có một chút chắc chắn nào để ngô thiếu thần trực tiếp đi vào ngân lang sơ g ố c cấp mười ngân lang trước kia đối với mình đến nói là không thể vượt qua tồn tại hiện tại có thể nói là không có áp lực chút nào trực tiếp dẫn xuất một con ngân lang soát soát cho nó hai đao hiện tại là có thể điệp ra hai tầng độc cũng không thể lãng phí hai tầng độc cũng là bốn mươi sáu điểm hết mỗi giây sáu nghìn máu ngân lang cũng liền hơn hai phút đồng hồ giải quyết một con về phần tiếp nhận hai lần tổ n t h ư ơ n g cũng liền hai trăm điểm lấy hiện tại thoát ly chiến đấu sau mỗi giây hồi máu sáu điểm hai trăm điểm hết nhiều nước nhà sau đó ngô thiếu thần liền mở ra vô hạn cày quá hình thức khi ngô thiếu thần quyết định nỗ lực thăng cấp về sau tốc độ kia vẫn là tương đối nhanh thêm dẫn quái cùng một chỗ hoa hai giờ liền lên tới cấp tám sinh mệnh giá trị đạt tới sáu trăm bốn mươi mp đ ạ tới t tháng một năm ba không cái khác không thay đổi điểm thuộc tính tạm thời không thêm đến lúc đó nhìn xem lần sau muốn đánh quái thuộc tính lại lựa chọn tính thêm là được ta cũng không kém điểm ấy thuộc tính mà không biết có phải hay không là săn lợn rừng vương nổ đồ vật quá nhiều trừ mỗi cái tất nổ năm cái đồng tệ cùng một con răng sói bên ngoài dòng g ã hai giờ đánh hơn năm mươi con ngân lang liền bạo một t r a n bị hơn nữa còn là hắn không cần vòng tay ngân lang vòng tay phong chất mạch bạ động kích mười công kích tốc độ một đeo yêu、cầu. k h ổ n g tù ộ p tính này nói thực ra hắn là thật ghét bỏ cũng không biết những người khác ghét bỏ không nói thật người mặc hai kiện hát thiết cấp trang bị nô thiếu thần bắt đầu chọn t r n g mắt những này g bạch bán trang bị tiện tay treo đến phòng đấu giá đấu giá hình thức để mọi người đi ra giá đi bán bao nhiêu tùy ý. đi lúc này tại giá heo trong rừng rậm quân lâm mấy người lần nữa đem một con giá chư đánh ngã cuối cùng là nhìn thấy trang bị nhặt lên xem xét quả nhiên cũng là phòng đấu giá treo nhiều nhất giá chư trang bị xem ra những trang bị kia quả nhiên là săn lợn rừng nô tuy nhiên thực tế không nghĩ ra chúng ta vẫn còn đang đánh sơn dương thời điểm hắn làm sao có thể đánh giá chư a cho dù là hiện tại chúng ta đều đến cấp năm mà lại đều là nguyên bộ trang bị đánh lên cũng còn phi thường t ố n s ứ c hạo nhiên nói ai biết được bất quá bây giờ chúng ta cuối cùng là đ ổ i theo lấy chúng ta thực lực từ từ sẽ đến luôn luôn có thể đ ổ i kịp nam phong nói muốn đ ổ i kịp đoán chừng còn sớm các ngươi nhìn xem phòng đấu giá đi quân lâm y ế u đất nói ừng hai người tranh thủ thời gian mở ra phòng đấu giá ngoa tạo ngân lang vòng tay chẳng lẽ là đánh cấp mười ngân lan nổ hạo nhiên kinh ngạc nói tự tin điểm đem chẳng lẽ bỏ đi nếu như giã chư vương thật sự là hắn giết này giết cấp mười ngân lang không phải cùng chơi giống như nam phong nói biến thái chương mười sáu giang nanh cự nhận đấu giá cuối cùng ngân lang vòng tay bị người lấy hai vạn khối tiền chụp được để ngô thiếu thần tương đương không hiểu liền cái này cũng có thể bán hai vạn à, chỉ có thể t h ầ m than có tiền lần nữa x o á t hơn một giờ ngân lang ngô thiếu thần rốt cục chịu không được tuy nhiên hắn rất muốn lá gan xuống dưới dù sao lại không cần đi làm mà lại về sau liền dựa vào trò chơi ăn cơm hiện tại dẫn trước chính là kiếm tiền cơ hội tốt nhưng là một ngày phân chiến hơn mười giờ thân thể thực tế không chịu đựng đem vừa mới nổ ngân lang hộ giáp treo đến phòng đ ầ u giá bởi vì trên thân có giá chư vương hộ giáp cái này sinh mệnh tám mươi phòng ngự hai ngân lang hộ giáp cũng không cần phải tuy nhiên cái này hộ giáp thuộc tính vẫn được lại cứ mệnh nói không chừng vừa v ặ n góp cả có thể phát động nhiều một chút hồi máu nạp danh lên cung đ ầ u giá hình thức xác nhận hạ tuyến nô thiếu thần lấy nón an toàn xuống xoa xoa đầu cảm giác mê man xem ra muốn lưu giữ ít tiền mua cái máy chơi game nghe nói nằm tại máy chơi game bên trong chơi đùa trong hiện thực người sẽ ở vào lớn nhất tốt đẹp t r ạ thái mà lại máy chơi game có dịch dinh dưỡng có thể bổ sung thân thể cần thiết tuy nhiên chơi đ ù a đ ố i tinh thần lực tiêu hao rất lớn kiên trì ba ngày cũng muốn hạ tuyến nghỉ ngơi tuy nhiên cũng rất tốt tối thiểu nhất so mũ trò chơi tốt nhiều đáng tiếc máy chơi game tặc đắt muốn một trăm vạn một đài tuyệt đối là thổ hào chuyên dụng nô thiếu thần mở ra điện thoại di động thẩm tra một chút thẻ ngân hàng số dư còn lại ba mươi bảy nghìn ba trăm nguyên trên mặt hưng phấn không thôi hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn khai phục ngày đầu tiên mình ngay tại trong trò chơi kiếm ba mươi vạn ba mươi vạn à, tuần trước kia đi làm tiền lương không ăn không uống cũng phải phấn đấu không sai biệt lắm mười năm a mà trong trò chơi vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian ki vừa mới còn rất buồn ngủ hiện tại đột nhiên ngủ không được ai xoát xoát diễn đàn đi nô thiếu thần mở ra diễn đàn đưa đỉnh đầu thứ nhất quả nhiên lại là cùng hắn có quan hệ kinh khủng g i ã t r ư vương là như thế nào bị đẩy ngã phía dưới là đối giã t r ư vương số liệu các loại phân tích cuối cùng là kết luận hiện giai đoạn căn bản không có khả năng có người có thể đẩy ngã giã t r ư vương tuy nhiên cũng không dám nói ra treo cái gì bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được cái này trò chơi không giống tuyệt đối vượt thời đại sản phẩm căn bản không có khả năng xuất hiện hấp cuối cùng là mãnh liệt yêu cầu trần phong có thể chia sẻ giã chư vương k ô n g được mà đầu này thiếp mời phía dưới cùng tiếp vô số đều là muốn ngô thiếu thần chia sẻ c ô n g l ư ợ c cái gì đường hoàng lý do đều có ngô thiếu thần nhìn sau cười nhạt một tiếng không thèm để ý tiếp tục dạo chơi nhìn có hay không cảm thấy hưng thú thiếp mời đi dạo hơn mười phút về sau ngô thiếu thần cuối cùng là lần nữa cảm giác được buồn ngủ định sáu giờ đồng hồ báo thức ngô thiếu thần liền ngã tại giường nằm ngáy ho ho một mực ngủ đến đồng hồ báo thức vang lên mở mắt ra nhìn xem trời còn đen nhánh tuy nhiên còn muốn ngủ nhưng là không thể ngủ tiếp không phải vậy thật vất và tích lũy ưu thế liền không hắn hạ tuyến đúng một tay thôn bình quân đẳng cấp h ẳ n là đạt tới cấp bốn l tuy nhiên đằng sau thăng cấp kinh nghiệm cao hơn nhưng là người chơi thực lực cũng chầm c h ầ m đứng lên sáu giờ thăng cái một hai cấp đầy đủ đi đội nón an toàn lên nô thiếu thần nhanh trong tiến vào trò chơi rất nhanh một cái hệ thống nhắc nhở vang lên đinh ngài treo ở phòng đấu giá đồ vật đã bị người chơi c h ụ p được giá sau cùng ba vạn khấu trừ phí thủ tục bốn nghìn năm trăm nguyên còn thừa hai mươi lăm nghìn năm trăm nguyên đã đi vào ngài trói chặt tài khoản thật sự sàng khoái vừa tiến đến liền có tiền thu ngẫm lại lúc này người chơi hẳn là phổ biến đạt tới cấp sáu thậm chí cấp bảy cái tia thanh vũ khí hẳn là có thể lấy ra đấu giá nô thiếu thần cấp tốc hướng tân thủ thôn đổi chạy tới chạy lui thật phiền phức tân thủ thôn thế nào liền không có q u y ề n t r ụ c về thành bán đâu đi ngang qua giá chư rừng rậm thời điểm phát hiện nơi này đã đến chỗ đều là người xem ra mọi người đối giá chư trang bị t ỉ n h hữu độc trung à dù sao giá chư soát đứng lên hay là rất khó khăn nhanh nhẹn không đủ rất khó tránh thoát giá chư giã man đập vào cao đến một trăm năm mươi tổn thương cùng một dây choáng váng không phải người bình thường có thể g á n h vác được còn không bằng đi đánh nện n ệ n kỹ năng chỉ là đem người báo phủ nhiều người mà nói đánh nện s o săn lợn rừng muốn an toàn nhiều tuy nhiên những n à y không phải ngô thiếu thần cần quan tâm hiện giai đoạn rất nhiều người đều có g i ã chư trang bị trên người hắn g i ã chư vương trang bị kỳ thật cùng g i ã chư trang bị dáng dấp không sai biệt lắm cũng liền có thể lười nhát t h á o xuống rất mau trở lại đến tân thủ thôn đem vũ khí lấy ra trực tiếp lên khung phòng đấu giá đấu giá hình thức đấu giá thời gian mười phút xác nhận về sau nô thiếu thần lần nữa hướng ngân lang sơn cốc tiến đến đầu tiên hát thiết cấp trang bị lên khung quả nhiên tạo thành hành động cực lớn tần số khu vực nháy mắt nổ ngoa tạo hát thiết trang bị vũ khí này cũng là đánh g i ế t g i ã chư vương nổ đi quả nhiên g i ế t g i ã chư vương đại thần là tại chúng ta tân thủ thôn như thế điều vũ khí đại thần vì sao muốn xuất ra ra bắn đâu chẳng lẽ đại thần đã có tốt hơn vũ khí à không thể nào hiện tại làm sao có thể có so hát thiết trang bị mạnh hơn vũ khí đâu ai biết được mặc kệ trước đoạt lại nói nếu như bị ta cướp được vậy ta liền có thể trực tiếp nguyên địa cất cánh đều cho ta nhìn kỹ chút cái này vũ khí lao tử nhất định muốn mua được hoàng thiếu gần nhất coi trọng trang bị liên tục bị người đoạn để ý chính là kìm nén một đám lửa đâu mà kiện trang bị này xuất hiện để hắn giống như là ăn a vĩ đồng dạng hư p ấ n có kiện trang bị này phía trước những cái kia đều là cặn bã đi tại sao phải cách lâu như vậy mới bán ra thanh này vũ khí đâu chẳng lẽ là thật đánh tới so thanh này vũ khí tốt hơn vũ khí lâm tử một mặt nghi hoặc mà hỏi không thể nào tân thủ thôn quái bình thường hẳn là không bạo hát thiết trang bị trừ phi hắn lại giết một con hát thiết bột h ạ nhiên lập tức nói tân thủ thôn nào có nhiều như vậy bọc nha hắn lúc này bán ra thanh này vũ khí là bởi vì lúc trước người chơi đẳng cấp không tới trang bị không thanh này vũ khí lúc kia bán không bao nhiêu tiền mà lúc này đây bán là tốt nhất bởi vì người chơi phổ biến đẳng cấp tất cả lên chính cần một thanh cường lực vũ khí để cao đánh quá i hiệu suất về phần hắn phải c h ẳ n g có tốt hơn vũ khí cũng không biết có lẽ giã chư vương không ngừng bạo một thanh vũ khí đi quân lâm phân tích nói đoán chừng tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trong mắt bọn họ đại thần đến bây giờ còn chỉ là cầm một thanh tân thủ kiếm gỗ tại chặt quái hơn nữa còn chưa từng có phá phần g q u a vậy cái này đem vũ khí chúng ta muốn cướp sao tiểu bắt nói đoạt là khẳng định phải cướp tuy nhiên thanh này vũ khí giá cả sẽ tiêu thang đến rất cao chúng ta dù sao cũng là game thủ chuyên nghiệp tuy nhiên những năm này kiếm chút tiền nhưng là cùng chân chính thổ hào hay là không sánh bằng, tận đi. quân lâm trầm giọng nói hiện nhiên đối cướp được thanh này vũ khí không ô m lòng tin trước đó có thể cướp được mấy món trang bị toàn bộ nhờ mưu lợi nhưng là cũng nhìn ra cái này tân thủ thôn thổ hào không ít tiểu thư cái này vũ khí lưu thúc đi vào tô mộ tuyết trước mặt do dự nói hắn là muốn khuyên tiểu thư nhất định muốn cầm xuống nhưng là lại lo lắng tiểu thư muốn cân nhắc giá trị bởi vì tiểu thư nhà mình vẫn luôn rất lý trí không dễ dàng xúc động dạng này tính cách kỳ thật phi thường tốt cho nên hắn cũng không biết như thế nào khuyên chờ ta tin tức tốt đi răng nanh cự nhận giá cả một đường tăng vọt bởi vì là thanh thứ nhất áp thiết cấp vũ khí mà lại thêm thuộc tính thực tế là để người cự tuyệt không ai cầm tới công kích đều không khác mấy là tăng lên gấp b ộ i đối với tiền kỳ đánh quái đến nói đến thăng không thể nghi ngờ là to lớn đi rất nhanh giá cả liền vượt qua trước đó hãng giao dịch tối cao giá sau cùng đạt tới sáu vạn q u a n khẩu đạt tới tám vạn lúc này đấu giá người rõ ràng ít rất nhiều dù sao không phải mỗi người đều không đem tiền coi ra gì Trưng 17, là cơ duyên cũng là cơ lúc này cũng là giải quyết dứt khoát thời điểm mà bây giờ giá cả đã tăng tới tám vạn năm ngàn đến lúc cuối cùng một giây kết thúc kết thúc lúc vô số đấu giá đột nhiên xuất hiện lần nữa cuối cùng giá sau cùng đạt tới dòng giá mười hai vạn thao lão tử treo mười một vạn mua một thanh hát thiết vũ khí thế mà đều thất bại hắn nghĩ đến thanh này vũ khí cuối cùng giá sau cùng hẳn là tại mười vạn tà hưu hắn còn nghĩ trộm đem gà cố ý nhiều treo một vạn kết quả vẫn là thất bại hoàng thiếu một mặt tức hồn hện cảm giác gần đây mọi việc không thuận luôn có người giống như là biết hắn suy nghĩ gì đồng dạng mỗi lần đều sẽ cao hơn chính mình một điểm mẹ kiếp đừng để lão t không phải vậy cho người tuân gia tới hoàng thiếu hận hận nói hô quân lâm ngươi nói đúng những người này thật sự là không đem tiền khi tiền a tiền khi hát thiết trang bị liền xào đến mười hai vạn thật không biết về sau cao cấp hơn trang bị sẽ là bộ rắn gì g lâm tử thở ra một hơi nói chỉ có thể nói cái này trần phong rất biết nắm chắc thời gian mà lại kiện trang bị này đúng lúc là vừa cần chúng ta tân thủ thôn lại vừa v ẫ n có mấy cái đại thổ hào loại này cấp bậc thổ hào vẫn tương đối thiếu không phải mỗi cái tân thủ thôn đều có đợi đến chủ thành bán ra trang bị nhiều người giá cả tự nhiên là sẽ không như thế không hợp t h o i thường quân lâm nói ai cùng hắn sinh ra ở cùng một tân thủ thôn là cơ duyên cũng là bi a i nha hạo nhiên thở dài nói mấy người khác đều gật gật đầu lấy bọn hắn thực lực nếu là tại tân thủ thôn đã sớm xưng vương xưng bá bây giờ lại là chỉ có thể trở thành vật làm nền theo quan vương thống kê cái này trò chơi cho tới bây giờ hoa hạ quốc người chơi đã đột phá hai ước hơn nữa còn một mực tại cấp tốc tăng trưởng cho nên trang bị giá cả cao như vậy cũng thuộc về bình thường đây đối với chúng ta đến nói cũng là cơ hội có lẽ có hắn tại chúng ta tại cái này tân thủ thôn không có cái gì tồn tại cảm nhưng là cũng bởi vì hắn chúng ta tân thủ thôn rất nhiều người đều sớm có được cao thuộc tính trang bị cho nên ta tin tưởng chúng ta tân thủ thôn thực lực tổng hợp hẳn là gần phía trước đến lúc đó đến chủ thành ưu thế liền ra quân lâm nói ừ mấy người tán đồng nói một bên khác lưu thúc đem răng nanh cự nhận đưa cho tô mộ tuyết nói tiểu thư có cái này vũ khí chúng ta c kể quái hiệu suất sẽ tăng lên không ít tranh thủ sớm lên tới cấp mười đến chủ thành chiếm cứ vị trí có lợi ừ tô mộ tuyết cảm hắn nói mười hai vạn a Cái cho chục cả bán tới tiền đi. bởi đi tại mọi này Trần Phong nay trang hắn n mấy từ tất hôm hôm Ừm, qua đều bị và vì g ư ờ i tại cái này, trong trò chơi kiếm tiền phía cho thật cho chúng ta trước, trong trò rất nên này dàng, nên n ế dễ u muốn ở thúc r trò o n g c ơ i triển, nhất định phải đi đến đại bộ phận người Liêu phát phận phía nhất định h trước. t đến bộ nói đinh ngài treo ở phòng đấu giá đồ vật đã bị người chơi c h ụ p được giá cả cuối cùng mười hai vạn khấu trừ phí thủ tục mười tám nghìn nguyên còn thừa tháng mười năm hai nghìn nguyên đã đi vào ngài trói chặt thẻ ngân hàng tài khoản đang soát ngân lang nô g thiếu thần đột nhiên nghe được cái này nhắc nhở mặc dù có chút ngoài dự liệu nhưng là hắn hiện tại lại có chút chết lặng một thanh h ắ c thiết vũ khí liền có thể bán đến mười hai vạn này đến lúc đó đến chủ thành sau đem kia bản sách kỹ năng đấu giá đoán chừng máy chơi game tiền liền có đi cố lên tiếp tục soát ngân lang đi nhìn xem kinh nghiệm hai ba trăm bốn mươi tám nghìn cấp tám đánh một con ngân lang kinh nghiệm là bảy mươi hai thêm dẫn q u á i cùng một chỗ bình quân không sai biệt lắm muốn ba phút một con không sai biệt lắm muốn bốn giờ mới có thể thăng cấp đi tốc độ này có chút chậm a nô thiếu thần thầm thở dài nói kỳ thật hắn đánh quái tốc độ cũng không so những người khác nhanh bao nhiêu bởi vì những người khác là nhiều người cùng một chỗ đứng lột một g i â y nhất đao đánh lên khẳng định nhanh hơn hắn nhưng là ưu thế của hắn là có thể càng tốt mấy cấp đánh quái mà đứng lột khẳng định là không được hoàn toàn đánh không được cho nên chỉ có thể đánh cùng mình đẳng cấp không sai biệt làm quái còn phải thỉnh t h o ả n g thối lui hồi máu trừ phi b ò lớn giật thủy mà nhiều người cùng một chỗ tổ đội đánh kinh nghiệm là c h ư a đều cho nên tốc độ lên cấp là không có cách nào cùng nô thiếu thần so hắn cái tốc độ này đã là nhanh vô cùng đến cải biến một chút sách lược nô thiếu thần thầm nghĩ hắn hiện tại mỗi giây hồi máu đạt tới sáu điểm năm mươi giây có thể trở về ba trăm điểm huyết hoàn toàn có thể kháng ba con giã lang một lần công kích này ta bày soát không càng thơm sao nghĩ đến liền làm nô thiếu thần lần này một lần tính dẫn ba con khoái hướng phía trong đó một con chặt một kiếm đang chuẩn bị chặt cái thứ hai thời điểm ba con ngân lang công kích cũng đồng thời rơi xuống trên người hắn nô thiếu thần mắt trợt tròn tranh thủ thời gian chạy đi n g o a tạo tính toán sai lầm tranh thủ thời gian chạy ta thế nào quên người ta có thể cùng một chỗ công kích đâu cái này nếu là mỗi cái ngân lang chặt một kiếm mình đến tiếp nhận chín lần công kích này không trực tiếp lại i Thiếu thần đầu một cái nói. lai biện đi, phi Thiếu ề n lệnh lệnh. Nô Thần Toắn, thành thành nguyên chúng nó Nô Thần nghĩ. là l hay thật thật theo pháp thể tách thầm vô một soát trừ đầu đem có ra. tại lúc này một con ngân lang đột nhiên phát động kỹ năng cực tốc nháy mắt cùng cái khác hai con ngân lang kéo dài khoảng cách hướng nô thiếu thần đuổi theo nô thiếu thần ánh mắt sáng lên cái này chẳng phải tách ra sao dạng này soát ba con vẫn là có thể nha s o á t hai giờ hạ tuyến gọi phần bữa sáng ăn xong thượng tuyến tiếp lấy soát một mực soát ba giờ rưỡi cuối cùng là thăng cấp đến cấp chín sinh mệnh đạt tới 660, t m s u i đạt tới 140 điểm kinh nghiệm 2 8 i mươi nghìn cái khác không thay đổi điểm thuộc tính tiếp tục giữ lại ba giờ d ư ớ i z bảy chín con ngân lang bạo hai kiện ngân lang trang bị ngân lang đầu khôi bạch bản sinh mệnh 60 phòng ngự một không ngân lang giới chỉ bạch bản công kích 12 phá rác một ngân lang đầu khôi mình mang bên trên đem thiểm thử đầu khôi đổi lại nhiều 20 điểm sinh mệnh sinh mệnh đạt tới 680 điểm đem ngân lang giới chỉ cùng đổi lại thiểm thử đầu khôi cùng tiến lên đỡ phòng đ ầ u giá không rõ ràng giá cả đều treo đ ầ u giá hình thức cuối cùng ngân lang giới chỉ bán một vạn năm n g h n tuy h thư i ề m đ ầ khôi hẳn thể đánh chỉ người giá đến, bán đến n là đã có người có thể đánh đến. Giá cả g u ê nhiên quả n không phải đ ộ cũng nhất v i á cả liền không、so、tệ nô thiếu thần cũng không xoắn suýt dù sao cũng là mình đào thải xuống tới hàng xì cổ tạn có thể bán lấy tiền cũng không tệ không phải vậy chỉ có thể bán cho cửa hàng mấy chục đồng tệ đi lại tăng cấp một liền có thể đi tìm thôn trưởng đi chủ thành ấn trò chơi là tính cái thứ nhất chuyển chức hẳn là sẽ có ban tường đi cấp chín sau giết một chỉ ngân l a n g chỉ có sáu mươi sáu kinh nghiệm một vạn kinh nghiệm cần đánh một trăm năm mươi hai cái ấn bình quân hai phút một con để tính cần năm tiếng mới có thể thăng cấp ngẫm lại đều khủng bố ai không có cách chậm rãi x o á t đi là trở thành người trên người nô thiếu thần dẫn theo kiếm gỗ tiếp tục dẫn quái lại tại lúc này một tiếng to lớn tiếng sói chu tại sâu trong thung lũng vang lên mà theo cái này âm thanh sói chu nô g thiếu thần phát hiện trong sơn cốc ngân lang đều giống như có kỷ luật đồng dạng không còn biến ác mà chính là một bộ trận địa sẵn sàng dáng vẻ thanh â m này chẳng lẽ là buột nô g thiếu thần thầm nghĩ đi xem một chút sau đó nô g thiếu thần lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng sâu trong thung lũng chạy tới trên đường đi tránh đi ngân lang thực tế tránh không khỏi cũng không quan trọng dù sao đổi không kịp hắn cao đến năm mươi di tốc không phải nói đùa chương mười tám ngân lang vương nô thiếu thần chạy năm sáu phần trông cuối cùng là đến sâu trong thung lũng nhìn thấy một con đặc biệt to lớn ngân lang nhấc lên cao ng lại có một cô vương giả khí thế vết đứt cờ cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết rất mạnh a nô thiếu thần cảm thán một tiếng một cái động sát thuật ném qua đi ngân làng vương thanh đồng cấp một đẳng cấp mười sinh mệnh hai trăm nghìn công kích năm trăm năm mươi phòng ngự hai trăm tốc độ bốn mươi kỹ năng một cự c tốc t h é t dài một tiếng thu hoạch được năm mươi phần trăm công kích tốc độ cùng năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục ba mươi giây thời gian cột đao hai phút kỹ năng hai ác lang gào t h é t ngân l a n g ngửa mặt lên trời t h é t dài đối xung quanh mười em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu chiếu thành một ba mươi phần trăm không n h ì n phòng ngự sóng âm công kích cũng giảm bớt mục tiêu ba mươi phần trăm chuyển vận tiếp tục mười giây thời gian cuộn đau một phút kỹ năng ba triệu hoán ngân lang vương sinh mệnh hạ xuống đến ba mươi phần trăm lúc lại triệu hoán phụ cận ngân lang cộng đồng tác chiến ngoa tạo thanh đồng bốt đây không phải là có thể bạo thanh đồng cấp bậc trang bị tuy nhiên thuộc tính này có chút nổ tung nha hai mươi vạn sinh mệnh cái này nếu là đứng để ta đánh ta cũng phải đánh hơn hai giờ a chớ đừng nói chi là kỹ năng buồn nôn như vậy cái thứ hai kỹ năng không khác biệt quần thể không nhìn phòng ngự công kích lấy mình bây giờ lượng máu trực tiếp liền bị dây cái này mẹ nó có phải là độ khó khăn quá lớn điểm đây là tân thủ thôn buộc cái thứ ba kỹ năng càng là vô lại a sơn cốc này bao nhiêu ngân lang nếu là toàn bộ triệu h o à n tới nay còn đánh cái cái dám a nô thiếu thần một mặt phiên m u ộ n còn tưởng rằng lại là nhất đại s ó n g l í c h lợi chờ đợi mình đâu cái này mẹ nó hoàn toàn không có cách nào đánh a toán cái đồ chơi này ta không thể treo vào còn không trốn thoát sao nô thiếu thần l u i r a trước tiên đem đẳng cấp tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i nhanh đi chuyển chức mới là vương đạo thế là liền lần nữa mở ra vô hạn cải quái hình thức mà lúc này trừ tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn bên ngoài Cái khác t â nhưng t ủ thủ thôn đều có đại thế lực tổ chức lấy nhân thủ bắt chức nhân công đều đại đầu có lực lấy l ợ c chư giã ư v ơ bởi vì có tân mà răng nanh nhận thuộc tính phát đến diễn thuộc phát cự đ n nên người gây vô số người mắt, hiện ắ c t h ế giết t trang trang thể bắt thấy thể qua, căn bản không phải bạch bản trang bị có thể、so、sánh, cho nên cũng bắt đầu công vương, người vương người khẳng định là có thể công、lực. Nhưng giã giã bị bạch bị bởi có cho lược chư cảm chư có có lược. phải h mọi i so đầu đã là vì mà hiện thực lại hung hăng p h i ế n vô số người một bàn tay vô số c h i đội ngũ trả giá, giá cao thảm trọng c u ố phong ngự h n trước mắt có thể phá giá t r ư vương phòng ngự người chơi cấp ít căn bản không đủ để tại trong vòng năm phút đánh rụng giá t r ư vương ba mươi phần trăm hp đi sau đó toàn bộ diễn đàn nổ tất cả mọi người tại trần phong muốn biết hắn là như thế nào đánh giết giá t r ư vương nhưng vẫn không người đáp lại diễn đàn nổ a lâm tử đóng lại diễn đàn cười trên nôi đau của người k h á c nói kỳ thật trong trò chơi cũng là có thể mở ra diễn đàn chỉ là ngô thiếu thần một mực chú ý đánh quái cũng không biết những thứ này ta muốn hay không đi cùng cái phong ta cũng muốn biết hắn là làm sao giết chết g i ã chư vương hạo n h â nói n thiên phú của hắn hẳn là có thể khắc chế g i ã chư vương hồi máu không phải vậy hiện giai đoạn không có khả năng có người có thể tại trong vòng năm phút chuyển vận đạt tới một và năm mà lại g i ã chư vương phòng ngự còn cao đến một trăm hai mươi quân lâm khẳng định nói một bên khác tiểu thư ngươi không phải nói ngươi biết cái kia trần phong là ai chăng có thể hay không hỏi thăm hắn là làm sao đánh giết g i ã chư vương lưu thúc hiếu kỳ hướng tô mộ tuyết hỏi nói chuyện đến nơi này tô mộ tuyết cao lanh thần sắc nháy mắt biến mất lộ ra có chút thần sắc khó xử nói còn không liên lạc được hắn không có thêm ta h ả o hữu ách tuốt ta h á t g ì ai đang nói ta nha nô thiếu thần s ờ mũi một cái tiếp tục tích cực không biết mọi mệt giết lấy ngân lang rốt cuộc tiêu xài không nhiều sáu giờ đánh giết một trăm năm mươi hai chỉ ngân lang cuối cùng là đem đẳng cấp tăng lên tới cấp mười trang bị lại chỉ bạo bốn kiện ngân lang đai lương bạch bản sinh mệnh năm mươi phòng ngự năm ngân lang vòng tay bạch bản sinh mệnh công kích tốc độ một ngân lang dày bài bản tốc độ sáu phòng ngự bốn ngân lang hộ thối bài bản sinh mệnh sáu mươi phòng ngự bốn trừ ngân lang hộ thối bên ngoài cái khác ba kiện chính trang bị đều có thể dùng mà lại cái này ngân lang vòng tay cũng là c ự c phẩm tranh thủ thời gian thay đổi thuộc tính biến hóa có đẳng cấp lv chín bốn lv m ộ mươi sinh mệnh sáu trăm tám mươi bốn bảy trăm ba mươi mv một trăm bốn mươi bốn một trăm năm mươi vật lý công kích hai mươi bốn ba mươi hai phòng ngự vật lý bốn mươi bốn bốn mươi hai tốc độ di chuyển năm mươi bốn năm mươi hai điểm kinh nghiệm sáu mươi hai mươi nghìn cái khác không có biến hóa để mở ra phòng đấu giá nhìn thấy đã có không ít người treo thềm từ trang bị bán giá cả từ năm nghìn đến hai vạn đều có kết quả đều không có bán đi đoán chừng hiện tại có tiền vẫn có thực lực đ ề u t r ư ớ n g mắt những trang bị này đi còn lại một chút tán nhân cũng không bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy mua trang bị n g ắ m lại ngô thiếu thần đem đổi lại thiềm thừ đai lương thiềm thừ i à y theo mỗi kiện hai nghìn nguyên giá cả treo lên thịt mỗi cũng là thịt à còn lại ngân lang hộ thối treo một vạn trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đánh ngân lang hay là có thổ hào sẽ mua quả nhiên ba trang bị treo lên rất nhanh liền bị dây thu nhập một vạn hai nghìn sáu trăm a y ngủ một giấc sau lại bán đồ trắng thu nhập trên diện rộng ngã xuống dù sao hiện tại đồ trắng đối người chơi tăng lên phi thường có hạn r ố t cục cấp mười nhanh đi về tìm thôn trưởng lao đầu truyền tống đến chủ thành chuyện trước đi tuy nhiên sau khi trở về trước tiên đem ngân lang nhiệm vụ cũng đưa ra hạng nhìn xem trong ba lô hơn hai trăm khỏa giang sói những này cũng có thể cho mình mang một đợt kinh nghiệm cùng tiền tài trong hành trang cùng một chủng loại tài liệu cao nhất có thể lấy điệp ra một nghìn cái cho nên ngược lại là cũng dành c h ỗ đưa nô thiếu thần rất mau trở lại đến tân thủ thôn tìm tới ông chủ cửa hàng tạp hóa đưa ra nhiệm vụ ngân lang răng nhiệm vụ cũng là hắn ban bố nộp lên một trăm khỏa giang sói thu hoạch được hai nghìn điểm kinh nghiệm cùng mười cái ngân tệ có thể nói phi thường phong phú đem còn lại tài liệu toàn bộ bán cho hắn đổi về hơn một trăm Nô thiếu Thần thôn Thiếu t đi vào cửa ì mạo tới thôn trưởng khách khí nói, thôn trưởng, tốt, ta thể ta tống thành nói, ngài mười khách khí chuyển chủ đến cấp, có thể đem ta chuyển tống đến chủ thành sao? đã đem m Ồ,、mạo、hiểm giả thực lực của ngươi tăng lên tốc độ để ta chấn kinh bất quá thật không tốt ý tứ mạo hiểm giả tiến về đại lục chủ thành c h u y ể n tống trận bởi vì quá lâu không có tu đã hư hào ngươi có thể giúp ta đến ngân lang trong sơn cốc đánh giết ngân lang vương đưa nó ma hoạch mang tới cho ta không có ngân lang vương m a hoạch ta liền có thể chữa trị c h u y ể n tống trận đưa ngươi c h u y ể n tống đến chủ thành thôn trưởng nói linh thôn trưởng hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung tuy nhiên về làng sâu t rất không tình nguyện nhưng là nhiệm vụ này cũng không thể không tiếp nhận bằng không thì cũng không có cách nào đi chủ thành mà lại nhiệm vụ ban thưởng thế mà là xương hảo xương hảo là phi thường khó lấy được có thể đeo nhiều cái xương hảo thuộc tính là có thể đập ra tuy nhiên chỉ có thể lựa chọn biểu hiện một cái hoặc là toàn bộ ẩn tàng cho nên có s ư ơ n g hào ban thưởng không ai có thể tự tuyệt đi chương mười chín thêm hào hữu tiếp nhận xong nhiệm vụ về sau nô thiếu thần mắt nhìn thuộc tính của mình lập tức đem đằng sau cấp tháng ba năm một năm điểm tự do thuộc tính toàn thêm đến nhanh nhẹn bên trên nếu muốn đánh đầu tiên đến tốc độ vượt qua nó nếu không đều không cần nghĩ hắn đánh vái toàn bộ nhờ trượt tốc độ là nhất định thêm mười lăm điểm nhanh nhẹn sau nhanh nhẹn đạt tới sáu mươi điểm tốc độ di chuyển đạt tới sáu mươi bảy điểm nô thiếu thần trong lòng tính toán một chút tốc độ của mình đạt tới sáu mươi bảy điểm ngân lang vương chỉ có bốn mươi tốc độ tăng lên năm mươi phần trăm cũng liền sáu mươi điểm mà thôi thế nhưng là cái thứ hai kỹ năng phạm vi cao đến mười m là không thể nào tránh đi một ba mươi phần trăm không nhìn phòng ngự trực tiếp có thể đánh dụng ta bảy trăm mười lăm điểm huyết nháy mắt liền tản cũng vẫn được chỉ cần không chết cùng l ắ m uống thuốc sợ là sợ tại bổ đ à o sau chịu một chút đòn công kích bình thường quay đầu nó liền đến một chút ác lang gào thét vậy liền trực tiếp lành lạnh chạy đều không cách nào chạy hai kỹ năng thêm tấn công cơ bản vấn đề này không giải quyết cũng không cần cân nhắc đi đánh cái này không cần phải nói khẳng định là sẽ đủ phải ai không thể rời đi tân thủ thôn cũng không có địa phương tăng thực lực lên nhà cái này làm cái lông a ngô thiếu thần một mặt phiền muộn mắt nhìn bên người đồng dạng một mặt phiền muộn lao đầu tâm huyết dâng trào mà nói thôn trưởng ngân lang vương thực lực quá mạnh ta đánh không lại làm sao bây giờ a mà để hắn không nghĩ tới chính là thôn trưởng thế mà thật nghiêm túc suy tư một chút nói ừng lấy hiện giai đoạn mạo hiểm giả thực lực đối phó ngân lang vương s á c thực quá làm khó các ngươi như vậy đi ngươi cầm ta phong thư này đến tiệm thuốc để tiệm thuốc lao bản đem hắn áp đáy hỏng thuốc xuất ra một chút đến cấp ngươi chọn một chút dạng này có thể gia tăng ngươi một chút năng lực bảo vệ tính mạng về phần có thể hay không giết đến ngân lang vương hay là phải dựa vào tiếp nhận thôn trưởng tin nô thiếu thần nháy mắt mấy cái còn có thể dạng này tranh thủ thời gian cầm tin hướng tiệm thuốc chạy tới đi vào tiệm thuốc tìm đến lao bản đem tin đưa cho tiệm thuốc lao bản nói ngài tốt lao bản thôn trưởng để cho ta tới ngươi nơi này mua một chút bảo mệnh dược phẩm ngươi có thể cho ta xem một chút sao tiệm thuốc lao bản tiếp nhận tin nhìn sau khi một mặt bất đắc d ì nói lao gia hỏa này còn băn khoăn ta điểm ấy hàng t u ầ n a nói xong đi vào sau lưng gian phòng cách một hồi cầm một cái rừng ra mở ra biểu hiện ra tại nô thiếu thần trước mặt nói nhanh chọn nhưng là ta có thể nói cho ngươi ta những thuốc này cũng không tiện nghi Ngươi、nếu g ư ơ i n là không có tiền liền xem như ngươi cầm thôn trưởng đưa cho ngươi tin cũng vô dụng nô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn sang từng kiện dược phẩm công năng cùng giá cả liền biểu hiện tại trước mắt hắn thuấn hồi dược tệ sử dụng sau nháy mắt khôi phục tự thân một nghìn điểm hp thời gian cột đau m ộ ư ơ i giây giá cả m ộ ư ơ i ngân tệ công kích dược tệ sử dụng sau vật lý công kích gia tăng ba mươi phần trăm tiếp tục ba mươi phút giá cả năm mươi ngân tệ sinh mệnh dược tệ sử dụng hậu sinh mệnh gia tăng ba mươi phần trăm tiếp tục ba mươi phút giá cả năm mươi ngân tệ tốc độ d ư tệ sử dụng sau tốc độ gia tăng ba mươi phần trăm tiếp tục ba mươi phút giá cả năm mươi ngân tệ đi tuy nhiên nhìn thấy những chất thuốc này giá cả nô thiếu thần khỏe miệng cũng là có dún mấy lần nếu là không có giết con kia giá chư vương những chất thuốc này nô thiếu thần cũng chỉ có thể nhìn xem thật mẹ nó đắt tuy nhiên đắt đi nước cũng không có cách hắn muốn đánh giết ngân lang vương cái này dược tề là nhất định phải mua không phải vậy giết không ngân lang vương liền ra không tân thủ thôn nếu như chở người chơi khác tất cả đứng lên cùng đi giết đến lúc đó hắn liền không có ưu thế k h ẽ cắn môi hoa dòng giã năm kim tệ mua năm mươi bình thuấn hồi dược tề sau đó lại lần hoa năm kim tệ mua m ộ ư ơ i bình sinh mệnh dược tề hắn có thể cảm giác được những chất thuốc này liền xem như đến chủ thành cũng không nhất định mua được cho nên lúc này nhiều mua chút khẳng định là tốt nhìn xem trong hành trang m ộ ư ơ i kim tệ cứ như vậy không nô thiếu thần trái tim đều đang chảy máu phải biết hiện tại có rất nhiều thổ hào tại thu đồng tệ một khối tiền một viên còn có tiền mà không mua được cái này 10 kim tệ tương đương kim tệ đây là mớn một mực dùng t u ấ n hồi dược tề hắn có thể dùng không tầm thường mua xong dược phẩm nô thiếu thần nháy mắt cảm giác lòng tin tràn đầy sinh mệnh dược tề thêm ba mươi phần trăm sinh mệnh kỳ thật đánh nhau ngân lang vương vô dụng bởi vì dù là thêm ba mươi phần trăm sinh mệnh cũng gánh không được một cái tấn công cơ bản thêm d í t lên một tiếng cho nên không cần thiết dùng chỉ cần có t u ấ n hồi dược tề là được có thể nháy mắt về đầy máu nếu như chịu một cái tấn công cơ bản sau nhìn nó muốn phát động kỹ năng mà nói lập tức uống một bình đem hp về đầy liền không có vấn đề giống gào thét loại này phạm vi lớn tổn thương kỹ năng không có khả năng không có cách nào đánh nô thiếu thần đang chuẩn bị tiến về ngân lang sơn cốc lúc đột nhiên lại nhìn thấy cái k i a mang theo mạng che mặt nữ t ử hướng hắn đi tới nô thiếu thần khỏe miệng co cắt rút thế nào lại đụng phải nàng lại gặp mặt tô mộ tuyết nhìn xem nô thiếu thần khẽ cười nói ngươi cố ý ngồi s ổ n ta à? nô thiếu thần một mặt hoài nghi tô mộ tuyết cũng không tiếc lời lần nữa đụng phải nô thiếu thần tự nhiên không phải là bởi vì t r ù n g hợp mà chính là b ả n giao người phía dưới nhìn thấy người này thông chi nàng ngươi chính là trần phong đúng không tô mộ tuyết đột nhiên nói ngươi làm sao lại hoài nghi ta cũng là trần phong đây này nô thiếu thần hỏi hắn đối với vấn đề này phi thường tò mò hắn biết nữ nhân này đã sớm hoài nghi hắn chỉ là hắn thực tế nghĩ không ra đến cùng là nơi nào lộ ra sơ hở làm cho đối phương hoài nghi thì tô mộ tuyết cũng không có vòng vo nói thẳng ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi vừa vặn từ giã chư rừng rậm bên kia ra khi đó mọi người đẳng cấp đều còn tại một hai cấp mà ngươi khi đó c h ỉ ít cấp bốn bởi vì ta cảm giác ngươi lúc đó tốc độ c h ỉ ít hai mươi lăm trở lên người bình thường có lẽ nhìn không ra nhưng là cảm giác của ta một mực rất chuẩn mà lại ta lúc ấy thêm bạn cũng là nhắc nhở thiết chí không cho phép người xa lạ tăng thêm giống như trần phong tuy nhiên cũng có thể là là t r ư n g hợp lúc ấy ta vẫn là tin tưởng trực giác của ta Tốt nô thiếu thần im lặng nói hắn ngược lại là đem tốc độ cái này mạnh v ũ n cấp bên lúc ấy chỉ muốn giành giật từng giây mở rộng ưu thế tự nhiên không có khả năng chậm rãi đi bất quá nhiều như vậy điểm tốc độ kỳ thật bình thường người thật nhìn không ra ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân này như thế nhạy cảm nói như vậy ngươi thật là chân phong tô mộ tuyết chừng to mắt nói nhìn đối phương biểu lộ tuyệt đối là hắn không thể nghi ngờ tuy nhiên nàng một mực hoài nghi nhưng là thật xác nhận lại làm cho nàng có chút kinh hỷ và phần ngươi nói là cũng là đi nô thiếu thần bất đắc gì nói này có thể thêm cái hảo hữu sao yên tâm ta sẽ không nói với người khác tô mộ tuyết cẩn thận n t ừ gật ly là lời liền từng tí đạo. Ngô thiếu thần nhìn trước mắt đột thêm ta thế ta thêm. Tô tuyết Nô nhìn nữ nhân, đột nhiên cười cười nói, phải thêm cũng được, ngươi để ta nhìn xem ngươi như thế nào, nếu là đủ xinh đẹp lời nói g đạo. được, để đủ đẹp phải cười cười xem mộ tuyết gật đầu nói nàng đeo khăn che mặt chỉ là vì giảm bớt phiền phức mà thôi đưa tay đem trên mặt mạng che mặt h á i xuống nhất thời một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt để ngô thiếu thần hai mắt tỏa sáng phải biết thần dụ bên trong dung mạo là hoàn chỉnh phục khắc trong hiện thực giám vẽ mà lại thần dụ bên trong nhưng không có cái gì mỹ nhan lọc tính cái gì ngay cả đồ trang điểm đều không có cũng chính là ở bên trong là thuần trang điểm nữ nhân này nhan t r ị tuyệt đối có thể đánh c h í n chia lấy x u ố n g sau mạng che mặt tô mộ tuyết hỏi lần nữa hiện tại có thể chứ được nô thiếu thần gật đầu nói đối phương cũng coi như chân thành lại từ chối cũng là giả muộn lập tức phát cái hảo hữu thỉnh cầu đi qua hắn thiết trí không cho phép người xa lạ tăng thêm hảo hữu cho nên chỉ có thể hắn thêm người khác đi đinh người chơi trần phong thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu có tiếp nhận hay không nghe được hệ thống nhắc nhở tô mộ tuyết thầm ý, quả nhiên là hắn tranh thủ thời gian niệm kích tiếp nhận sau đó nàng hảo hữu liệt biểu bên trên liền biểu hiện một cái mới hảo hữu trần phong lờ v ừ mười tô mộ tuyết ánh mắt ngưng lại cấp mười chương hai mươi đối chiến ngân lam vương mà ngô thiếu thần cũng rốt cục nên đón tiến vào thần dụ đến nay cái thứ nhất hảo hữu nhìn xem hảo hữu liệt biểu bên trong lẻ loi c h ơ c h ọ i một cái tên tuyết nhi l v tám thêm hoàn hảo bạn ngô thiếu thần đối tô mộ tuyết nói ta hy vọng ta là trần phong sự tình không có lệnh của ta không muốn cùng những người khác nói t i ê n tâm đi tô mộ tuyết không chút do dự nói ngô thiếu thần gật gật đầu sau đó trực tiếp quay đầu rời đi hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm đâu ai chờ một chút tô mộ tuyết tranh thủ thời gian hô thế nhưng là ngô thiếu thần đã chạy xa tô mộ tuyết tức giận nhịu nhũ mày mở ra hảo hữu liệt、biểu. phát cái nói chuyện riêng tới hỏi ngươi đều đã cấp m ư ờ i vì cái gì không đi chủ thành c h u y ế n trước đâu c h ọ n vẹn qua hơn m ộ ư ơ i phút đối phương mới trở lại ngươi cho rằng ta không muốn a đi không nha vì cái gì tô mộ tuyết càng hiếu kỳ kết quả đối phương liền không có đoạn ở dưới các loại rất lâu còn không thấy về tô mộ tuyết chỉ có thể bất đắc dị hương cửa thôn đi đến nàng cũng phải bắt gấp thăng cấp mà ngô thiếu thần giờ phút này khẳng định là không có cách nào về nàng bởi vì hắn lúc này đã cùng ngân làng vương chơi lên đi lên cho một kiếm liền chạy sau đó mang theo ngân làng vương đi tàn bộ đây là hắn thường dùng mánh khóe có thuấn hồi dực tề đánh lên tuy nhiên mạo hiểm nhưng là cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng cũng là phí chút thuốc bất quá hắn trên thân hiện tại cái gì cũng không nhiều cũng là thuốc nhiều bổ sung đao sau tiếp nhận một lần tấn công cơ bản liền uống một bình thuốc đỏ t r u n g nếu như đ ầ y máu tiếp nhận một lần gào thét tổn thương sau liền uống một bình thuốc đỏ lớn tùy thời duy trì đ ầ y máu trạng thái đ ể phòng ngoài ý mớn mà nếu như bị tấn công cơ bản sau máu còn không có về đ ầ y nhìn thấy ngân lang vương muốn gào thét liền tranh thủ thời gian uống một bình thuấn hồi dược tề ác lang gào thét trọn vẹn hai g â y chuẩn bị phía trước hoàn toàn đủ thời gian uống dược tùy cứ như vậy ngô thiếu thần một mực duy trì cao độ cảnh giác trạng thái cùng ngân lang vương chiến đấu hơn một giờ về sau theo ngân lang vương hét dài một tiếng lấy ngân lang vương làm trung tâm trọn vẹn năm trăm mét phạm vi ngân lang đều điên cuồng hướng phía bên này chạy đến ngoa tạo cái này quá phận nhìn xem trọn vẹn hơn một trăm con ngân lang hướng bên này chạy tới ngô thiếu thần tê cả ra đầu mắng một tiếng rất nhanh hơn một trăm con ngân lang tại ngân lang vương dẫn đầu hạ hướng ngô thiếu thần đuổi theo đáng tiếc tốc độ không đủ số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích hh đuổi không kịp ta đi liền rất giận có phải là nô thiếu thần r ê u cật nói kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm biết sẽ có tình huống này mà lại cũng muốn tốt ứng đối biện pháp kỹ năng này kỳ thật cùng dã chư vương hồi phục đồng dạng đối với người khác đến nói là tha nạn nhưng là kỳ thật đối với hắn hay là vô hiệu bởi vì hắn lại không theo chân chúng nó cứng đối cứng quản hắn sói nhiều hay không dù sao tốc độ không có hắn nhanh đuổi không kịp hắn mà ngân lang vương tốc độ là muốn so ngân lang cao hơn mười điểm cũng chính là hướng một cái phương hướng chạy rất nhanh ngân lang vương liền sẽ thoát dẫn mà ra lại biến thành một mình phân chiến đỉ quả n h i n như, như. phong đoán đồng dạng thậm chí so dự đoán càng tốt hơn bởi vì ngân lang vương mở cực tốc sau đó nháy mắt liền thoát ly đại bộ đội ha ha như vậy cũng tốt chơi ngô thiếu thần vui vẻ nói sau đó lại biến thành một v một chiến đấu tại ngô thiếu thần buồn nôn phương thức chiến đấu hạ ngân n g lang vương kiên trì hai giờ bốn mươi phút cuối cùng vẫn là không cam lòng đổ vào ngô thiếu thần độc đánh hạ n g đinh chúc mừng ngài đánh giết thanh đồng b ộ n g â n lang vương thu hoạch được danh vọng hai trăm điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm đã đủ xin mau sớm chuyển t r ư c nếu không không cách nào tăng lên đẳng cấp đinh toàn h Phú đặc tính phát động, độc tố có thể điệp ra số tầng thêm i điệp ê n động, tầng cùng lúc đặc độc đó đ có tố một một số ra ạ t o phục thông cáo lại một lần hạ một bộ toàn vang vọng toàn bộ hạ hoa h p ụ chúc bên trong. Toàn p ụ c cáo, c thông h mừng người chơi trần phong đánh giết thanh đồng cấp b ộ t ngân làng vương làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết thanh đồng cấp b ộ t người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng năm trăm kim tệ hai mươi điểm thuộc tính tự do hai mươi nhân đây thông báo toàn phục thông báo lại là liền vang ba lần trên toàn bộ hoa hạ khu người chơi một trận nạt thở c h ọ n vẹn qua ba giây mỗi cái tần số khu vực nháy mắt vỡ tổ có lầm hay không thanh đồng cấp một chúng ta toàn bộ công hội đến bây giờ còn không có công lực về vườn chư vương cái này trần phong liền đem thanh đồng cấp một giết giả đi có ai biết ngân lang vương thuộc tính không biết chưa thấy qua ngân lang vương tuy nhiên khẳng định so dã chư vương manh chính là cái này trần phong quá mạnh đi mọi người đi xem hạ có người tại diễn đàn tuyên bố ngân lang vương thuộc tính mà ơi này thuộc tính so dã chư vương như bức tốt bao nhiêu đi cái này cũng có thể giết dựa vào dựa vào dựa vào cái này trần phong đến cùng là cái tia đường đại thần a mạnh như vậy mà lúc này tại số chín mươi bảy tân thủ thôn hơn một trăm cái nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý trang bị đầy đủ hết người chơi đang công lược dã chư vương dẫn đầu là một cái một mặt cương nghị hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hưng phấn nhìn xem sắp đến bị đánh g i ế t g i ã chư vương hắn là vong du giới có tên tuổi cao thủ càng là vong du giới tiếng tắm l ừ n g lẫy công hội ngạo thế quần hùng hội trưởng ngạo thế thiên hạ tại hơn một trăm người ăn ý phối hợp xuống cuối cùng g i ã chư vương cuối cùng là đổ vào dưới chân bọn hắn nhưng mà mọi người còn chưa kịp tới gieo họ một đạo toàn phục thông cáo liền vang lên đỉ sau khi nghe được mọi người tập thể t r ờ mặc đánh rết dã chư vương hưng phấn tâm tình cũng không còn sót lại chút gì bọn họ là ngạo thế quần hùng người cùng bọn hắn công hội tên đồng d trong công hội người chơi đều là ngạo khí mười phần cao thủ mà ở cái này trò chơi cái này t r ầ n phong lại đi thẳng tại trước mặt của bọn hắn để bọn hắn làm sao có thể cao hứng đứng lên ngạo thế thiên hạ t h ở ngụm khí nói thu thập chiến lợi phẩm nắm chặt thăng cấp mỗi cái tân thủ thôn cũng đều có từng cái thành danh cao thủ nghe được cái này toàn phục thông báo trầm mặc tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn ta dựa vào lại là chúng ta tân thủ thôn đại thần a thật cho chúng ta tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn tăng thể diện về sau lão tử ra ngoài có thể khót lác lao tử cùng trần phong đại thần là một tân thủ thôn đúng đấy quá ra sức cái này châu lão tử có thể thổi mấy năm lại nói các ngươi có ai gặp qua trần phong đại thần a tại một tân thủ thôn lâu như vậy cũng còn chưa thấy qua đâu không có đại thần lại không có chủ động lộ ra ai đi đứng tại trước mặt ngươi ngươi cũng không biết ta cũng thế đại thần đều là đ i ệ u thấp chỉ muốn nói trần phong huy vũ trần phong tiểu ca ca thêm ta hảo hữu a có thể gặp mặt chạy hiện cái chủ loại kia a đi quân lâm mấy người đang nghe hệ thống thông báo sau trầm mặc lít nhau khoảng cách này giống như càng ngày càng xa a thật muốn nhìn một chút là hạ người gì có thể sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích quân lâm cảm thấy đ nàng, nàng qua, qua một hồi đối phương về bốn chữ cầm kiếm chặt tôi nô thiếu thần về tô mộ tuyết tin tức sau một mặt hưng phấn nhìn xem bạo một chỗ đồ vật lại đến kích động nhân tâm nhặt trang bị khâu độc thân hai mươi bốn năm tốc độ tay không phải đóng một đống lớn đồ vật vẹn vẹn hoa vài giây đồng hồ liền nhặt sạch sẽ, sẽ. tranh thủ thời gian mở ra ba lô xem xét tổng cộng thu hoạch được ba kim sáu mươi tư ngân ba kiện thanh đồng trang bị ba kiện hắc thiết trang bị sáu kiện bạch bản trang bị hai tấm quyền chủ, một bản sách kỹ năng một quả trứng một cái ma hạch nhiệm vụ đồ vật thật sự sàng khoái nô thiếu thần hưng phần nói hay là đánh bột thoải mái a lại là một đợt mập chương hai mươi mốt thuộc tính nổ tung nhìn xem trang bị thuộc tính ngân lang vương dây truyền thanh đồng cấp công kích hai mươi năm tỷ lệ bạo kích một mươi may mắn ba phụ gia thuộc tính lực lượng m ư ơ i nhanh n h ạ tám đeo đẳng cấp một k ô n g ngân lang vương giới chỉ thanh đồng cấp sinh mệnh một trăm công kích ba mươi công tích tốc độ m ư p h ầ gia thuộc tính lực lượng m ư i h thể chất m ư đeo đẳng cấp một công ngân lang vương đai lương thanh đồng cấp sinh mệnh ba t song phòng h a phú gia thuộc tính thể chất m ư i căn cốt m ư ờ đeo đẳng cấp một công lang vương đầu khôi h thiết cấp sinh mệnh hai phòng ngự m phú gia thuộc tính thể chất s đeo đẳng cấp một công lang vương hộ thối h thiết cấp sinh mệnh hai phòng ngự phú gia thuộc tính thể chất t đeo đẳng cấp một công lang vương g à y h thiết cấp tốc độ h a n phòng ngự phú gia thuộc tính nhanh nhạy đeo đẳng cấp mười vệ phần đồ trắng là ngân lang trang bị thuộc tính đều là m ư điểm không cần thiết nhìn trực tiếp một mạch lên k h u n g phòng đấu giá hai vạn nhất kiện mười điểm thuộc tính trang bị trước mắt vẫn chưa có người nào đánh tới cái giá tiền này vẫn có thể bán cao thêm chút nữa kỳ thật cũng được tuy nhiên cảm thấy cũng không cần thiết so đo những này lập tức sẽ rời đi tân thủ thôn xem như vì cái này tân thủ thôn phát điểm phúc lợi đi cái này tân thủ thôn nên tính là tương đối hòa bình tân thủ thôn giống như chưa từng xảy ra đại quy mô t ở cờ sự kiện sáu trang bị rất nhanh bị cướp không trừ bỏ phí thủ tục lại là mười vạn tám nghìn tới sổ liên rất thoải mái n h ì giới chỉ cùng vòng tay đều là có hai hàng đơn vị có thể mang hai cái cho nên giới chỉ trực tiếp đeo lên không cần thay đổi hạ trang bị đem đai lưng đầu khôi hộ thối dày đều đổi về sau nô g thiếu thần thuộc tính lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tính danh trần phòng đẳng cấp 10 sinh mệnh 1.710 m một m ư i mp một đỉ vật lý công kích 131 pháp thuật công kích 10 phòng ngự vật lý 66 phòng ngự pháp thuật 25 tốc độ di chuyển 100 công kích tốc độ 50 tỷ lệ bạo kích 10 kinh nghiệm 2 2 i t 0 ă m hai hai lực lượng 27 trí lực 5 thể chất 52 căn cốt 15 t i n h thần 5 nhanh nhẹn b ả còn thừa điểm thuộc tính tự do 20 i i đỉ kỹ năng động s á t thật thiền vũ, kịch độc tri nguyên mỗi giây khấu trừ mục tiêu 23 giờ chân thực tổ thương tiếp tục 60 giây có thể điệp ra ba trang bị vũ khí tiếng bộ đồ tân thủ chuẩn bị thôi lang vương đầu khôi h ắ t thiết cập t h phục giá trư vương hộ giáp h ắ t thiết cập k ỳ n lang vương hộ thối h ắ t thiết cập đại lưng ngân lang vương gai lưng thanh đồng cập đi h g o ạ i lang vương giày h ắ t thiết cập đi chuyển ngân lang vương dây chuyển thanh đồng cấp đi vòng tay ngân lang vòng tay bạch bạn nhờn trái chỉ thiềm thư giới chỉ bạch bạn phả hải giới chỉ ngân lang vương giới chỉ thanh đồng cập nhờ hàn xem hiện tại thuộc tính nô thiếu thần biết nhựt lên thuộc tính này nổ t u ộ c a nếu là đánh ngân lang vương trước đó có dạng này thuộc tính cũng sẽ không cần lãng phí này hơn hai mươi bình thuấn hồi dự tệ đó cũng đều là tiền a xem ra trang bị đối thuộc tính tăng th nhanh liền có thể tự mình đơn đấu giá quái xuất r a kêu bản sách kỹ năng xem xét nhất thời ánh mắt sáng lên kỹ năng này có thể tự mình dùng a cỡ tốc tiêu hao năm mươi điểm mp sử dụng sau lập tức thu hoạch được năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển cùng năm mươi phần trăm công kích tốc độ tiếp tục ba mươi giây thời gian cột đ a o hai phút tất cả chức nghiệp thông dụng khá lắm hai lần đánh bột đều đem bột quen dùng kỹ năng tuân ra đến chẳng lẽ đây là thủ sát đặc quyền nô thiếu thần thầm nghĩ kỹ năng này với hắn mà nói vẫn là tương đối ra sức mà lại hiện tại liền có thể học lập tức mặc niệm học tập nhất thời sách kỹ năng biến mất trong tay cùng lúc đó thanh kỹ năng bên trong cũng rốt cục xuất hiện duy nhất kỹ năng không sai không sai rốt cục có kỹ năng đem còn lại hai cái quyển trục lấy ra xem xét hộ thể quyển trục sử dụng sau thu hoạch được một cái miễn dịch hết thể tổn thương hậu thuẫn tiếp tục mười giây may mắn quyển trục sử dụng sau tăng lên tự thân tỷ lệ rơi đ ổ một trăm linh tiếp tục ba mươi phút cái này hai cũng là đồ tốt n h a cất kỹ cất kỹ còn thừa lại một quả trứng cái này mới là trọng yếu nhất nô thiếu thần ánh mắt lửa nóng đem hắn lấy ra xem xét quả nhiên cùng mình phỏng đoán đồng dạng t r ứ n g sùng vỡ tờ có thể ấp trứng ra một con ngân lang vương thú con tư chất n g ẫ nhiên tối cao không cao hơn a sùng vật tư chất thấp nhất là dê tối cao ss S, tư chất càng cao tự nhiên càng tốt mà sùng vật huyết mạch sẽ quyết định nó hạn mức cao nhất t ỉ như cái này ngân lang vương t r ứ n g sùng vỡ tờ tối cao tư chất cũng là a có thể có thể chứ không ấp trứng đi đợi đến chủ thành lại nhịn hoặc là cầm đi bán cũng không tệ hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là chuyển trước đang chuẩn bị đem đổi lại trang bị treo đến phòng đấu giá đột nhiên thu được một đầu hảo hữu t tuyết nhi người nơi đó còn có trang bị sao nô thiếu thần n g ấ m lại trả lời còn có mấy món nói xong đem chuẩn bị lên k h u n g mấy món đổi lại trang bị thuộc tính t i ệ t đồ gửi tới người chơi ở giữa giao dịch không cần thủ tục phí cho nên chỉ cần đối phương cho giá cả không phải quá thấp tự nhiên là giao dịch đến có lời một bên khác t ô mộ tuyết nhìn xem nô g thiếu thần tiệt đồ tới trang bị nhất là trong đó còn có một cái hát thiết trang bị nhất thời nhãn tình sáng lên nàng thêm nô g thiếu thần h ả o hữu đại bộ phận nguyên nhân chính là vì nhìn có thể hay không có thể trực tiếp tìm hắn mua trang bị vừa mới ngô thiếu thần lập tức lên k h u n g sáu cái trang bị kết quả tốc độ tay chậm một chút một kiện đều không có cấp được cho nên mới sẽ phát tin tức đi qua hỏi thăm lúc đầu coi là đều b á n xong không nghĩ tới thật là có hơn nữa còn có hát thiết cấp trang bị xem ra trên tay hắn tốt trang bị là thật nhiều a ngẫm lại tô mộ tuyết nói có thể trực tiếp bán cho ta sao yên tâm giá cả chắc chắn sẽ không để ngươi ăn tiệt tỏi ngân lang trang bị theo giá thị trường hai vạn nhất kiện cái này giá chư vương hộ thối ta ra mười vạn thu có thể không nô thiếu thần nhìn thấy tô mộ tuyết hồi phục không chút do dự khởi s ư ớ n g đến viễn trình giao dịch đem m ấ y món trang bị đều để lên tô mộ tuyết cho giá cả có thể nói là phi thường hợp lý tuy nhiên trước đó món k i a răng nanh cự nhận bán mười hai vạn nhưng đó là vũ khí mà lại lúc k i a người chơi đẳng cấp bình quân muốn thấp hai cấp cái kia thanh vũ khí tăng lên mười phần to lớn hiện tại người chơi đẳng cấp lên đánh tới trang bị cũng đều có bảy tám điểm thuộc tính tăng lên tương đối mà nói liên không có lớn như vậy cái này hát ra chư hộ thối có thể cho đến mười vạn đã là rất cao giá cả coi như cầm đi đấu giá cũng kém không nhiều cũng là cái giá tiền này mà lại đấu giá là muốn thu mười lăm phần trăm phí thủ tục người chơi tự do giao dịch là không có phí thủ tục nhìn thấy đối phương đưa vào mười tám vạn kim lệch nô thiếu thần điểm kích xác nhận giao dịch hoàn thành sau mười tám vạn trực tiếp đi vào trói chặt thẻ ngân hàng xem ra là cái phú bã a nô thiếu thần cảm thán nói hoa mười tám vạn mua mấy món trang bị con mắt đều không nháy mắt một chút chương hai mươi hai kim lăng thành giao dịch hoàn thành nô thiếu thần tranh thủ thời gian chạy về tân thủ thôn Tìm tới thôn trưởng đều e m ma đưa hoạch thôn đây trưởng, người lên là nói, nô ngân lang hoạch h t n thiếu ư n n g n ngô xem t h thần nói sau đó nhìn xem xưng hảo thuộc tính tân thủ thôn anh hùng hoàn thành chữa trị truyền thống trận nhiệm vụ thu hoạch được mỗi cái tân thủ thôn chỉ có thể một người nhận lấy thuộc tính may mắn mười ngạch liền cái này may mắn cái đồ chơi này nhìn không thấy sợ không được còn không bằng đến điểm thực tế nô thiếu thần nhả r a n h một tiếng tuy nhiên cũng tốt hơn không có mà lại may mắn cái này thuộc tính rất ít nhìn thấy cho tới bây giờ cũng chỉ hắn trên người bây giờ đầu kia dây chuyền thêm ba điểm may mắn trừ ảnh hưởng đánh quái tỷ lệ rơi đồ bên ngoài hẳn là cái khác s á t x u ấ t tính đồ vật đều cùng may mắn có quan hệ xem như cực phẩm thuộc tính lúc này chỉ thấy thôn trưởng tại cửa thôn một cái hình tròn trên đồ án một trận loay hoay mấy phút đồng hồ sau đồ án đột nhiên sáng lên bạch q u n g thôn trưởng trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười mà lúc này một đạo hệ thống thông cáo tại tất cả 8.365 t â n thủ người chơi bên trong vang lên hệ thống thông cáo người chơi trần phong trợ giúp tân thủ thôn thôn trưởng chữa trị truyền thống trận bản tân thủ bên trong người chơi đạt tới cấp 10 liền có thể trực tiếp tìm thôn trưởng truyền thống đến chủ thành a chẳng lẽ muốn truyền thống đến chủ thành còn muốn chữa trị truyền thống trận sao hẳn là đi hệ thống không phải nhắc nhở sao bất quá chỉ là không biết tê dại không phiền phức quản hắn tê dại không phiền phức chúng ta đã có đại thần giúp chúng ta chữa trị chúng ta đến lúc đó lên tới cấp m ư sau liền có thể trực tiếp truyền thống đến chủ thành chuyển t r ư c quả nhiên đại thụ dưới đáy tốt hóng mắt à? trên lầu sâu sắc tất cả mọi người tại 8.365 t r â n thủ thôn người chơi đang cảm thán đại thụ d ư ớ i đáy tốt hóng mát đồng thời cũng không nghĩ quá nhiều cảm thấy cũng không tính là quá khó lúc này tô mộ tuyết nhớ tới trước đó h ỏ i trần phong hắn cấp mười vì sao không đi chủ thành giống như lúc ấy hắn là đi nói không nguyên lai là muốn chữa trị truyền tống trận n g ắ m lại nhịn không được hiếu kỳ hay là dây cót i n tức đi qua chữa trị truyền tống trận nhiệm vụ là làm cái gì đi qua một hồi đối phương về bốn chữ giết ngân l a n g vương tô mộ tuyết nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thầm nghĩ cũng bởi vì muốn giết ngân lang vương mới có thể chữa trị c h u y ể n thống trận sau đó ngươi liền chạy đi đem ngân lang vương làm thịt tô mộ tuyết cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bất quá nghĩ đến cái khác tân thủ thôn hẳn là sẽ đụng phải giống nhau tình huống nhưng là cái khác tân thủ thôn nếu như không có trần phong dạng này biến thái tồn tại này ngân lang vương tuyệt đối có thể ngăn bọn họ lại thời gian rất lâu đây là trần phong vì toàn bộ tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tranh thủ to lớn phúc lợi nghĩ tới đây tô mộ tuyết ánh mắt sáng lên nàng bây giờ trên thân mang theo hai kiện hắt thiết cấp trang bị tại toàn bộ tân thủ thôn đoán chừng hốt bụi phong cái tia biến thái bên ngoài nàng trang bị hẳ có thể vì chính mình mang chỗ tốt rất lớn lưu thúc để người phía dưới bỏ xuống tất cả mọi chuyện n ắ m chặt thời gian lợi cấp chỉ tốc độ nhanh nhất lên tới cấp m ộ ư ơ i chúng ta muốn nhóm đầu tiên tiến vào chủ thành tô mộ tuyết đối lưu thúc nói được rồi t h i ể u thư ta lập tức thông chi một chút đi lưu thúc không chút nào dây dưa dài dòng đạo t h ô n trưởng chữa trị tốt truyền thống trận sau trở lại ngô thiếu thần bên người đối ngô thiếu thần nói mạo hiểm giả truyền thống trận đã chữa trị ngài hiện tại muốn truyền thống đến chủ thành sao đúng vậy ngô thiếu thần nói như vậy mời ngài đứng ở vòng sáng bên trong lựa chọn ngài muốn truyền t h n g chủ thành ngài là tân thủ thôn anh hùng cho nên lần này truyền tống miễn phí thôn trưởng nói trong trò chơi hết t hệ có tám tòa cấp hai chủ thành cùng bốn tòa cấp một chủ thành tân thủ thôn chỉ có thể truyền tống đến cấp hai chủ thành cần người chơi đ ẳ n g cấp đạt tới cấp một trăm về sau mới có thể từ cấp hai chủ thành truyền tống đến cấp một chủ thành nô thiếu thần tiến vào vòng sáng sau hệ thống nhắc nhở liền ra mời lựa chọn ngài đến truyền tống thành thị phía trên là tám tòa cấp hai chủ thành biểu hiện ra thu thủy thành bạch trạch thành cự lộc thành phong u n g thành hoàng s a t h à n h mạc bắc thành cực băng thành kim lăng thành nô thiếu thần thụy chọn một kim lăng thành dù sao đi cái kia đều như thế chỉ là hoàn cảnh không giống mà thôi tuy nhiên mỗi cái thành thị có mỗi cái thành thị đặc sắc t ỷ như bạch c h ạ c h thành cùng thu thủy thành là ven biển hoàng sa thành cùng mạc bắc thành là dựa vào sa mạc cực băng thành là dựa vào sông băng tuy nhiên đến lúc đó thành thị ở giữa đều sẽ có truyền tống trận cho nên lựa chọn nơi nào ngược lại là không quan trọng một trận quan g mang hiện lên trước mắt đột nhiên mơ hồ rất nhanh chung quanh tràng cảnh lần nữa rõ ràng nô thiếu thần đột nhiên phát hiện mình đã thân ở một cái cự đại trong thành thị các loại cổ phong màu sắc cổ xưa kiến trúc bốn phương thông suốt con đường cao lớn thành tường để người ngay lập tức cảm giác chính là mình xuyên việt đi thật hùng vị a này cũ nát tân thủ thôn hoàn toàn không cách nào so sánh được nô thiếu thần có chút rung động nói nhìn xem trên đường t ố t năm top ba nờ tờ cờ cùng ngẫu nhiên đi ngang qua tuần tra nờ tờ cờ hộ thành đội một cái người chơi cũng còn không có đi trước chuyển chức nô thiếu thần không có quên mình gấp như vậy đến chủ thành mục đích một đường hướng trong thành tâm đi đến lúc đầu muốn tìm cái nờ tờ cờ hỏi thăm đường kết quả ngẩng đầu liền thấy một tòa cự đại kiến trúc dựng nên lại trong thành tâm thượng diện biểu hiện ra chức nghiệp đại sảnh không cần hỏi cũng biết là chuyển chức địa phương đi vào chuyển chức đại sảnh có thể nhìn thấy trong đại sảnh đứng vững sáu cái chức nghiệp đạo sư người mặc hát sắc ma pháp trường bảo mỹ nữ ma pháp sư đạo sư một thân cơ b ắ p cầm thuẫn bài thuẫn vệ đạo sư tay cầm trôi kiếm khiêng c ử kiếm chiến sĩ đạo sư trên thân con cung tiện mỹ nữ cung tiến thủ đạo sư người mặc bó sát người giáp ra che mặt thích khách đạo sư cấp một dáng người trưởng bảo màu trắng mỹ nữ mục sư đạo sư nhìn sẽ lục đại chức nghiệp nô thiếu thần cuối cùng đi hướng thích khách đạo sư đáng tiếc thiên phú của hắn viễn c h ỉ n h công kích không cách nào phát động không phải vậy chuyển chức cung tiến thủ là thoải mái nhất chỉ cần đứng ở đằng xa bắn là được đã không thể lựa chọn cung tiến thủ cận chiến mà nói cũng chỉ có chiến sĩ thuất vệ cùng thích khách làm thả diều lưu nô thiếu thần chọn lọc tự nhi nô thiếu thần lễ phép đối thích khách đạo sư nói mạo hiểm giả ánh mắt của ngươi phi thường tốt thích khách là tất cả chức nghiệp bên trong tốc độ lớn nhất nhanh bộc phát cao nhất chức nghiệp là trong bóng tôi vâng giả là tất cả mọi người sợ hai tồn tại mạo hiểm giả đừng nghe hắn thổi phồng thích khách cũng liền khi dễ khi dễ ra dọn pháp sư cùng cung tiết thủ đụng phải bọn ta chiến sĩ nếu là dám xuất thủ lão tử hai đao liền chặt hắn ngươi hay là chuyển chức chiến sĩ đi nghe được thích khách đạo sư một mực tại nơi đó thổi phồng một bên chiến sĩ đạo sư không vui lòng mạo hiểm giả nếu không ngươi hay là chuyển chức t u ậ n v ậ đi liền thích khách này tiểu thân bạn còn chưa đủ những g i ã thú kia hai ngụm ăn đây này chuyển chức thuận vệ hướng phía trước một trạm g i ã thú cũng không dám cắn ngươi thuận vệ đạo sư cũng chen miệng nói mắt thấy cái khác đạo sư cũng đều chuẩn bị kéo người nô thiếu thần vội và nói g n các vị đạo sư không có ý tứ cảm ơn các ngươi h ả o ý ta đã quyết định chuyển chức thích khách đi nghe được nô thiếu thần nói như vậy các lao sư khác cũng chỉ có thể thở dài thật vất vả tới một cái mạo hiểm giả cho nên nói nhiều điểm không phải vậy bình thường bọn họ khẳng định là không thể nào đi làm nhớ người chơi lựa chọn một v người không có vào thiếu thần thân, hệ thống nhắc nhở cũng tại thiếu thần vang lên bên Thái Đinh, chúc mừng chuyển chức thành、công. phải chăng một lần nữa phân phối ngô ngô công, trên cũng vang lên bên mừng ngài lần nữa n có vào đạo do một tại một tự điểm số.、Người、chơi lại lần nữa tay thôn ra lần thứ nhất chuyển chức có một lần một lần nữa phân phối tự do điểm số cơ hội cũng là duy nhất một lần chủ yếu là chiếu cố một chút pháp sư người chơi bởi vì tiền kỳ không có kỹ năng toàn bộ nhờ tấn công cơ bản cho nên không có khả năng đi điểm trí lực dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng pháp d cho nên tiền kỳ trên cơ bản đều là điểm lực lượng lúc này chuyển chức làm pháp sư mặt trước cái kia điểm thuộc tính liền hết hiệu lực cho nên lần thứ nhất c h u y ể n chức hệ thống sẽ đưa tặng một lần một lần nữa phân phối điểm thuộc tính cơ hội cũng coi là không phải người thường tính nô thiếu thần ngắm lại cảm thấy không cần thiết hắn trừ năm điểm thể chất bên ngoài cái khác đều là thêm nhanh nhẹn cùng thích khách thuộc tính hoàn toàn xứng đôi cho nên cũng không cần thiết một lần nữa phân phối lãng phí thời gian trực tiếp lựa chọn không đinh chúc mừng ngài trở thành một vị vĩ đại thích khách c h u y ể n chức làm thích khách về sau người chơi mỗi lần thăng cấp trừ điểm thuộc tính tự do bên ngoài sẽ có ngoài định mức hai điểm thuộc tính tự động thêm tại nhanh nhẹn bên trên mỗi mười cấp tăng lên hai điểm mỗi cái chức nghiệp đều có mình chuyên trúc điểm thuộc tính chiến sĩ là hai điểm lực lượng pháp sư là thuận vệ là hai điểm thể chất cung tiến thủ là một điểm nhanh nhẹn một điểm lực lượng mục sư là một điểm trí lực một điểm tinh thần cái khác điểm thuộc tính mình tự do phân phối mà chuyển trước sau khi thành công trước đó áp chế điểm kinh nghiệm liền phóng xuất ra đ ẳ n g cấp nháy mắt tăng lên tới cấp mười một thu hoạch được bốn mươi điểm sinh mệnh cùng hai mươi điểm ma pháp giá trị cùng mười điểm điểm thuộc tính tự do nhanh nhẹn tự động tăng trưởng hai điểm đẳng cấp l v mười bốn l v mười một sinh mệnh một nghìn bảy trăm mười bốn một nghìn bảy trăm năm mươi mp một trăm năm mươi bốn một trăm bảy mươi nhanh nhẹn bảy mươi sáu bốn bảy mươi tám tốc độ di chuyển một trăm bốn mươi hai công kích tốc độ năm mươi bốn trăm năm mươi mốt Còn thừa đặc biệt thông báo liên tục hai đạo toàn phục thông cáo vang làm cho cả hạ hoa phục người chơi lần nữa lâm vào yên tĩnh lại là cái này trần phong có thể nói hiện tại toàn bộ hạ hoa phục không ai không biết cái tên này từ khi khai phục đến nay cái này trần phong vẫn lên tv để người n g h ĩ không biết cũng khó khăn cái này trần phong đến cùng là phương nào l ã o đại vì sao như thế đ i ề u đúng thế khai phục mới hơn một ngày đều lên qua ba bốn lần truyền hình ta dựa vào ta mới cấp tám người ta liền đã chuyển trước đồng dạng là ngay lập tức tiến trò chơi ta đến bây giờ còn không có hạ qua tuyến thế nào tranh lệch lại lớn như vậy chứ c ầ u phương thức liên lạc c ầ u ô n bắt đuổi Nào thế t quân lâm t chút điểm k nói h n g cấp hắn lúc đầu cũng là nghị chuyển chức thích khách dù sao thích khách tỷ lệ bạo kích rất cao mà lại hắn thích cận chiến tuy nhiên cung tiến thủ cùng hắn thiên phú cũng là xứng đôi ừ nếu như chúng ta đến cấp mười c u n ừ tô mộ tuyết nghe được hệ thống thông cáo nhìn thấy cái thứ nhất chuyển chức ban thường sau đó mắt nhìn điểm kinh nghiệm cấp chín bốn mươi lăm phần trăm đối bên người lưu thông nói lưu thông tiếp xuống toàn lực phối hợp ta thăng cấp đây là một cái hiếm có cơ hội ta cảm giác có thể bắn gọn một chút cái thứ nhất chuyển chức pháp sư người chơi tốt đã sớm hẳn là dạng này lưu thúc nói lấy ánh mắt của hắn làm sao có thể nhìn không ra đây là một cái cơ hội rất tốt chỉ cần là tô mộ tuyết trở thành cái thứ nhất chuyển chức pháp sư người chơi đôi kia về sau bọn họ phát triển tuyệt đối là phi thường có lợi nghe được hệ thống nhắc nhở về sau nô thiếu thần thờ phào sau đó tranh thủ thời gian hạ tuyến ăn cái gì hắn là hơn tám giờ sáng ăn bữa sáng mà bây giờ đều nhanh bốn giờ chiều đã sớm đói ngực d á n đến lưng chính là vì cầm cái thứ nhất chuyển chức ban thưởng vẫn cô nén hiện tại rốt cục cầm tới đương nhiên phải ngay lập tức hạ tuyến ăn cơm tháo nón an toàn xuống nô thiếu thần xuống xem xét sau quen nguyên. Thiếu số Số giường điện động ngân hàng số dư còn lại. Đây là hắn hiện tại thích nhất làm sự tình. Số dư còn Ngoại vạn. Nô thiếu Thần thói thoại di lại. tại lại, dư dư sự ra thẻ thích tạo, lấy là làm Đây đã kinh h ỉ nói sau khi đứng lên hắn một mực tại khẩn trương c ạ y quái cũng đều không có chú ý mình thu nhập không nghĩ tới đã nhiều tiền như vậy sáu mươi vạn à, tại tiểu thành thị đều có thể mua một bộ p h ò n g ha ha lần này là thật thành công tuy nhiên đây hết thạy đều được quy công cho thiên phú của hắn đến bây giờ còn không biết mình thiên phú là làm sao tới nô thiếu thần rửa mặt một chút mặc quần áo tử tế đi ra ngoài hai ngày không h ả o h ả o ăn cơm hôm nay chỉnh đốn tiệc đi vào phòng cho thuê p h ụ cận một nhà tương đối lớn t i ệ m cơm trước kia là không bỏ được tới đây ăn hiện tại phải h ả o h ả o nếm thử một lần tính điểm mấy cái đồ ăn vừa chờ mang thức ăn lên bên cạnh soát điện thoại di động thiện cận nhiều lần hiện tại ngay cả thiện cận nhiều lần cũng đều là trong trò chơi thu video mà điểm tắm cao nhất đều là cái tia cái nào công hội công lược g i á trư vương video nhìn thấy đã có mấy cái công hội đánh g i ế t g i á trư vương nô thiếu thần cũng không thể không cảm thán công hội lực lượng cường đại h ẳ n nếu không có lấy khắc chế giã trư vương thiên phú bình thường đánh không biết năm nào tháng nào mới có thể đánh cho trong tiệm cơm sinh ý cũng rõ ràng so trước kia kém tốt nhiều t ố t năm top ba ngồi mới bàn lời đàm luận đề cũng đại bộ phận đều là thần dụ các người nói cái này trần phong rốt cuộc là ai à t h ứ c như bức đi đúng vậy à không biết hắn đến cùng là thế nào luyện cấp đồng dạng đều là cùng một chỗ t i ế n trò chơi trên lệnh thế nào cứ như vậy lớn đâu ta đến bây giờ mới cấp bảy người ta liền đã chuyển trước đúng thế cũng không biết trong hiện thực là cái dạng gì người nếu có thể nhìn một chút l i ề n tốt nô thiếu thần cười cười thầm nghĩ không nghĩ tới mới hơn một ngày thời gian trò chơi ảnh hưởng thế mà lớn đến loại tình trạng này lần ô thiếu t h nữa h h nhà, thượng hiện a n trong cơm nước xong xuôi về đến trong cơm chơi khác, nón an toàn lên thượng tuyến. Hiện tại là tuyến, thời thời điểm, không thể lãng phí quá so cần chỉ sức thượng tuyến y nguyên đứng tại kim l ă n g thành chuyển chức trong đại s ả n h ngay lập tức nhìn về phía ba lô hệ thống ban thưởng hai bản sách kỹ năng còn không có nhìn đâu khi thấy trong hành trang hai bản kỹ năng nhất là trong đó một bản kim sắc kỹ năng l ú nô thiếu thần cảm giác hô hấp đều dồn dập lên không thích lúc t r ư ớ c quét sạch sành xanh bất hủ chi thể đặc thù kỹ năng bị động duy nhất m ô i đánh giết một con không thua kém tự thân đẳng cấp q u á c vật tự thân lớn nhất sinh mệnh giá trị v i n h cựu gia tăng một điểm đây tuyệt đối là một cái không thua kém thiên phú của ta kỹ năng hay là duy nhất kỹ năng xem ra lão thiên đều muốn ta q u ậ t khởi a thích khách buộc phát vốn là kinh khủng nhất nhưng là nếu là cái này thích khách so thuẫn vệ còn thịt này sẽ là một loại gì thể nghiệm đâu làm đối thủ là được nhiều tuyệt vọng a cái này nếu là cầm đi bán giá cả không cách nào tưởng tượng a tuy nhiên loại kỹ năng này khẳng định là không thể bán đây chính là duy nhất kỹ năng a hắn hiện tại cũng không thiếu tiền tự nhiên không có khả năng bán run g dày từ trong bọc xuất r a bản này giá trị lên i thành sách kỹ năng mặc niệm học tập nhìn xem thanh kỹ năng thêm ra tới này cái kỹ năng tâm lý mới tính an tâm không phải vậy hắn không học đến tay đều cảm thấy quá hoang tưởng nhìn về phía trong hành trang một q cân khác sách kỹ năng hư vô thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái hiệu quả thân thể tiến vào hư vô không gian không cách nào chọn chúng tiếp tục mở dây tiêu hao mp 100, t h ờ i gian c ò đau n phút đồng hồ học tập yêu cầu thích khách lại một thần kỳ a nô thiếu thần tranh thủ thời gian học tập liền cái này hai bản kỹ năng bất luận cái gì một bản giá trị đều không thể tính ra không hưởng phí ta kéo lấy nghèo đói thân thể cầm tới đệ nhất học xong kỹ năng này về sau tăng thêm thích khách hai cái cơ sở kỹ năng thanh kỹ năng bên trên đã có sáu cái kỹ năng động sát thuật có thể xem xét không cao tại tự thân đ ẳ n g cấp cấp mười quái vật tin tức không tiêu hao không làm lệnh t ự c tốc tăng lên năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển cùng năm mươi phần trăm công kích tốc độ tiếp tục ba mươi giây tiêu hao mp năm mươi thời gian cuộn đau hai phút tiêm hành tiến vào ẩn thân trạng thái tốc độ di chuyển giảm xuống ba mươi phần tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ mỗi giây tiêu hao một điểm ma pháp giá trị thời gian cột đ a o một phút công kích hoặc bị công kích cùng bị chạm đến đều sẽ giải trừ ẩn thân trạng thái cũng có thể chủ động giải trừ Chú thích, đ ẳ n g cấp cao hơn tự thân cấp mười một hoặc đợi cấp cao hơn tự thân cấp ba mươi quái bình thường đều có thể nhìn thấu ẩn thân mặt khác c u n g tiến thủ mắt ưng cũng có thể nhìn thấu bởi thứ vây quanh mục tiêu sau l ư n g phát động công kích tạo thành một trăm năm mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng không nhìn mục tiêu năm mươi phần trăm phòng ngự tiêu hao mp ba mươi điểm thời gian cột đào ba mươi giây bất hủ chi thể đặc thù kỹ năng bị động duy nhất n mỗi đánh g i ế t một con không thua kém tự thân đẳng cấp quái vật tự thân lớn nhất sinh mệnh giá trị vĩnh cựu gia tăng một điểm hư vô giải trừ khống chế cũng thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái hiệu quả thân thể tiến vào hư vô không gian không cách nào chọn chúng tiếp tục mở dây tiêu hao mp một trăm thời gian c ò t đ a o năm phút đồng hồ nhìn xem mấy cái này kỹ năng ngô thiếu thần lòng ngứa ngay khó nhịp hận không thể lập tức cày quái đi bất quá vẫn là nhịn xuống trước tiên cần phải dạo chơi cởi xu thành thuận tiện nhìn xem có cái gì nhiệm vụ đ ể nô thiếu thần đi ra chuyển chức đại s ả n h đi vào trên đường phố thấy đường phố chính hai bên kiến trúc trên cơ bản đều là một chút thường ngày cần thiết t h như tiệm vũ khí tiệm bán quần áo đồ trang sức cửa hàng tiệm thuốc tiệm tạp hóa t r ở nô thiếu thần đi đến tiệm vũ khí ấn mở mua thương phẩm xem xét nháy mắt mặt liền đen cái này mẹ nó đoạt mối làm ăn à, nơi này lại có mười một một trăm m không cấp bạch bản trang bị bán vậy sau này mình đồ trắng chẳng phải hoàn toàn không có cách nào bán còn tốt tại tân thủ thôn thời điểm đem đồ trắng đều xử lý nên tiền kiếm được cũng đều kiếm nghĩ tới đây cũng liền nghĩ thoáng không quan、trọng. mà lại mười cấp về sau bạch bản trang bị cũng có đeo đẳng cấp yêu cầu đoán chừng về sau người chơi cũng để ợt trứng mắt đồ trắng tiệm vũ khí trừ mua bán vũ khí bên ngoài còn có thể học tập sinh hoạt kỹ năng vũ khí chế tạo cũng chính là người học võ khí chế tạo về sau về sau liền có thể mình chế tạo vũ khí mỗi cái người chơi nhiều nhất có thể học tập ba cái sinh hoạt kỹ năng tuy nhiên ngô thiếu thần không có ý định học được kỹ năng sinh hoạt quá tốn thời gian nhất là tiền kỳ háo tiền tốn thời gian chế tạo trang bị còn kém có thời gian này còn không bằng đi rét mấy cái b ộ t nghĩ đến cái khác tiệm bán quần áo cùng đồ trang sức cửa hàng cũng kém không nhiều đi vào tiệm tạc hóa mua hai tấm quyển trục về thành mười ngân tệ một trường đặc biệt đen đột nhiên nhìn thấy một cái địa đồ q u y ể n trục giá bán một kim tệ cái gì đồ chơi đắt như thế nô thiếu thần nhìn sang địa đồ q u y ể n trục sử dụng sau kích hoạt địa đồ công năng cuốn này trục ghi chép kim lăng thành phụ cận mười cây số phạm vi bên trong quái vật phân bố ta dựa vào ta liền nói trò chơi này thế nào không có cái địa đồ đâu còn tốt tân thủ thôn không t í n h lớn không phải vậy đến lạc đường nguyên lai phải bỏ tiền mua địa đồ quyển trục mới có thể kích hoạt nhà một kim tệ chân ác tuy nhiên nói như vậy nhưng ngô thiếu thần vẫn là không chút do dự bỏ tiền mua ai bảo hắn bây giờ người mang hơn chín mươi kim tệ khoản tiền lớn đâu mà lại cái đồ chơi này mỗi cái người chơi đều cần mua xuống sau sử dụng q u y ề n trục nhất thời công năng khu vực địa đồ công năng sáng lên ấn mở xem xét quả nhiên mười cây số phạm vi bên trong địa đồ tin tức cùng quái vật tin tức đều biểu hiện ở phía trên mà lại bên ngoài liền tất cả đều là hát s á c cần tự hành thăm dò người chơi đi qua địa phương địa đồ sẽ tự động sáng lên cũng ghi chép coi như không tệ đáng giá lô thiếu thần nhẹ dọn lẩm bẩm sau đó tiếp tục đi dạo lên kim lăng thành kim lăng thành rất lớn trừ những công năng này nở tờ cờ khu vực bên ngoài còn có nở tờ khu dân cư bên trong ở môn hình muôn vẹn ở ờ tờ cờ bên trong n ở tờ cờ có lẽ có chút là mang theo nhiệm vụ đặc thù tuy nhiên n ở tờ cờ cư dân rất nhiều có nhiệm vụ rất ít nhìn cơ duyên tùy duyên đụng nhiệm vụ đặc thù ban thưởng đồng dạng đều rất tốt sau đó cũng là người chơi khu giao dịch có thể trong này bảy quầy bán hàng tự do giao dịch không thu tay lại tụ phí so phòng đấu giá lương tâm nhiều nơi đó còn có cửa hàng bán ra đem trang bị đặt ở bên trong bán người có thể không ở nơi đó so bảy quầy bán hàng thuận tiện nhiều tuy nhiên cửa hàng muốn kim tệ mua tắt đắt cái chủng loại kia nói thật ngô thiếu thần ngược lại là thật muốn mua cửa hàng dạng này đem đánh tới trang bị phóng tới cửa hàng bán có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phí thủ tục thế nhưng là hỏi thăm đều là hơn vạn kim tệ đặt cơ sở liền không ý nghĩ gì hay là phòng đấu giá thuận tiện lại về sau còn có sân thi đấu từ lâu phụ thành chủ các loại nhìn ngô thiếu thần một trận nhãn hoa hỗn loạn đi tới đi tới đi vào một cái cùng chuyển chức đại sành kích thước ngang hàng to lớn kiến trúc trước nhìn xem trên đó viết chiến thần điện ba chữ to ngô thiếu thần hiếu kỳ đi tới đi to lớn chiến thần điện bên trong có từng tòa sinh động như thật pho tượng dựng đứng tại hai bên trung gian một cái thông đạo c u ố i lối đi là một cái vòng xoáy chi môn đỉ ngô thiếu thần đến gần trong đó một người trung niên nam tử pho tượng chỉ thấy pho tượng trên có khắc thánh quan g lịch năm ba trăm năm mươi sáu gãy bệ chiến thần lấy sức một mình đánh giết hơn mười vị tinh d i ệ u cấp ma thú cũng ngăn cản tiên cấp ma thú trọn vẹn hai canh giờ cuối cùng chết phong chiến thần nhập chiến thần điện nhìn xem phía trên miêu tả ngô thiếu thần lại nghĩ tới lần thứ nhất tiến thần dụ này đoạn tràn cảnh không khỏi nổi lòng t ô n kính sau đó đi đến một tòa khác có tóc màu bạc khí chất cao quý nữ tính pho tượng trước nhìn xem pho tượng bên trên chỗ khắc thánh quan lịch năm bốn trăm tám mươi bảy ngân băng phát thần lấy thân thể hoa Đóng đem băng hẳn giảm, tội á chương ma c ủ cùng d ớ i c h ư hai toàn đóng băng, nhân mươi lăm cảnh giới tăng lên nô thiếu thần nhìn xem từng cái pho tượng mỗi một cái pho tượng đều đại biểu cho một cái chiến thần vất lạc tâm tình tự nhiên mà vậy trở nên nặng nề một đường đi vào vòng xoáy chi môn trước một đạo hệ thống nhắc nhở truyền gia đình phải chăng khiêu chiến chiến thần bí cảnh mỗi cái người chơi mỗi ngày có thể khiêu chiến một lần khiêu chiến chiến thần bí cảnh có làm được cái gì nô thiếu thần hỏi rất nhanh một đạo có quan hệ chiến thần bí cảnh tin tức liền biểu hiện tại n g ô thiếu thần trước mắt chiến thần bí cảnh bên trong sẽ ngẫu nhiên huyễn hóa ra một cái đối ứng cảnh giới chiến thần hư ảnh người chơi đánh bại hư ảnh sau coi là khiêu chiến thành công khiêu chiến sau khi thành công sẽ tăng lên đến tương ứng cảnh giới tăng lên cảnh giới có thể để cao người chơi tự thân tiên phú tiềm lực mỗi tăng lên một cảnh giới có thể thu hoạch được đại lượng điểm thuộc tính cùng đối ứng chiến thần huân t r ư ơ n g nếu như người chơi ở bên trong biểu hiện tốt bị chiến thần anh linh công nhận còn có thể ngẫu nhiên lĩnh ngộ đối ứng chiến thần một cái kỹ năng a nguyên lai、like、nơi này chính là tăng lên cảnh giới địa phương a nỗ thiếu thần nhưng trước đó nhìn hắn thiên phú đặc tính đánh g i ế t không thua kém tự thân cảnh giới bột độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một ngay từ đầu tưởng rằng đẳng cấp nguyên lai là cảnh giới tuy nhiên cái này tăng lên thiên phú tiềm lực là có ý gì chẳng lẽ còn có thể thăng cấp thiên phú ta thiếu thần nghi ngờ nói toán đánh qua liền biết ta hiện tại hát thiết cùng thanh đồng bột đều đánh qua cũng không thể lại xuất phát thiên phú đặc tính trước tăng lên hai cái cảnh giới nhìn xem người chọn đầu tiên chiến thành công cũng tăng lên cảnh giới người hẳn là cũng sẽ có ban thưởng đi nghĩ tới đây nô thiếu thần trực tiếp lựa chọn phải rất nhanh vòng xoáy chi môn mở ra nô thiếu thần đi vào sau đó phát hiện mình xuất hiện tại một cái tứ phía phong bế trong không gian bốn phía trống rỗng lúc này phía trước cách đó không xa một cái bóng mở ngưng kết mà ra, giống như là một người trung niên nam tử đ á n g tiếp thấy không rõ nô thiếu thần một cái động sát thuật ném qua đi chiến thần hư ảnh hát thiết cập đẳng cấp mười một sinh mệnh tám mươi nghìn vật lý công kích bốn trăm phòng ngự vật lý một trăm năm mươi đỉ phòng ngự pháp thuật tám mươi tốc độ sáu mươi kỹ năng một thanh quan trạm hướng về phía trước chém ra một đạo đa o quang thích hợp tính bên trên mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi tổn thương thời gian cuộn đao hai mươi giây kỹ năng hai cách cản cách ngăn trở lần sau công kích thời gian cuột đao năm giây liền cái này không nô thiếu thần nhìn xem chiến thần hư ảnh thuộc tính khinh thường lắc đầu còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu thuộc tính cũng liền mạnh hơn dã t r ư vương chút kỹ năng vẫn còn so sánh người ta thiếu một cái tuy nhiên ngẫm lại cũng thế chiến thần điện bí cảnh chỉ có thể một mình kiêu chiến nếu là cùng dã t r ư vương như thế kỹ năng vậy người khác đều không có chơi liền thuộc tính này đối hiện giai đoạn người chơi đến nói muốn muốn đơn đấu cũng cơ bản không có khả năng đoán chừng phải chuyển trước sau có nhất định đẳng cấp cùng trang bị mới được tuy nhiên thuộc tính này đối với hiện tại nô thiếu thần đến nói liền có chút chứng mắt vì tiết kiệm thời gian nô thiếu thần mở ra cất ố c n mạnh kháng hư ảnh hai lần công kích cho hắn bên trên tam tàng độc sau đó chậm rãi đi ra hơn một trăm điểm di tốc hắn nhìn xem bốn mươi lăm di tốc hư ảnh cảm giác đối phương giống như ốc sen có sáu mươi sáu điểm phòng ngự một nghìn bảy trăm năm mươi điểm hết u y nô thiếu thần n mạnh kháng hư ảnh hai lần lần công kích ngay cả một nửa máu đều không có rơi mà hắn thoát ly chiến đấu sau mỗi giây hồi máu cao đến m ộ ư ơ i bảy điểm nhẹ nhõm có thể về đầy về phần kỹ năng tổn thương cũng liền như thế một bình thuốc đỏ、chung. liên giải quyết mà cái thứ hai kỹ năng ngô thiếu thần hoàn toàn có thể không nhìn năm giây một cái cách c ẳ n có thể buồn nôn đến những người khác nhưng là đối với hắn vô dụng mà tam tẳng độc mỗi giây trừ máu đạt tới sáu mươi chín điểm đánh giết hư ảnh cũng chính là gần hai mươi phút sự t ỉ n h kết quả không có chút nào ngoài ý mớn sau hai mươi phút hư ảnh ngã xuống đất khiêu chiến thành công ngô thiếu thần còn nghĩ lấy có hay không chiến thần anh linh nhìn chúng mình lúc đã bị truyền t ố n g ra ngoài h i ệ n nhiên lúc không có đạt được chiến thần anh linh tán thành không biết có phải hay không là cảnh giới quá thấp không cách nào phát động chiến thần anh linh chú ý vẫn là mình bị ở đấu pháp không ai tán thành lần nữa trở lại chiến thần điện một đạo hệ thống nhắc nhở cũng lập tức mà tới đinh chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên trí hát xác cấp thu hoạch được toàn thuộc tính 10, điểm thuộc tính tự do 10 điểm thu hoạch được chiến thần huân chương hát thiết cấp làm cái thứ nhất đạt tới hát thiết cấp người chơi hệ thống ban thưởng điểm thuộc tính tự do 10. ờ a thế mà không có toàn phục thông cáo dạng này càng tốt hơn hắn thực tế không muốn lên truyền hình cái này đều nhanh trở thành toàn dân công địch cảnh giới tăng lên thuộc tính tăng thêm thật cao a toàn thuộc tính m ư liền tương đương với s á điểm thuộc tính lại thêm m ư điểm tự do thuộc tính chẳng khác nào b ả điểm thuộc tính đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất cảnh giới càng đi về phía sau thuộc tính khẳng định tăng lên càng cao xem ra trừ trang bị bên ngoài cảnh giới cũng là là người chơi thực lực kéo ra quan trọng đi xuất ra chiến thần huân chương mắt nhìn thuộc tính đơn giản bạo lực toàn thuộc tính tăng lên mười phần trăm h tá thích mắt nhìn điểm thuộc tính tự do khoảng chừng năm mươi điểm chưa phân phối điểm thuộc tính nô thiếu thần nhìn xem thuộc tính của mình suy tính tới đến có bất hủ chi thể sau thể chất có thể không cần điểm lực lượng cũng không cần thiết trí lực lại càng không cần phải nói đối t a c hữu dụng thuộc tính cũng liền ba cái đệ nhất khẳng định là nhanh nhẹn cái này không cần phải nói trước mắt là người điểm thứ yếu cũng là căn cốt đằng sau khẳng định sẽ đụng phải pháp sư cùng pháp công quái hiện tại phòng ngự pháp thuật quá thấp cho nên căn cốt cần thiết điểm sau đó cũng là tinh thần kỹ năng nhiều về sau mp khẳng định là không đủ dùng chẳng qua trước mắt đến nói còn đủ tại nhanh nhẹn cùng căn cốt trước mặt cân nhắc một hồi nô thiếu thần cuối cùng thêm hai mươi điểm nhanh nhẹn cùng ba mươi điểm căn cốt trước mắt mà nói nhanh nhẹn đã rất cao có thể hoãn một chút phòng ngự hiện tại tương đối gấp cảnh giới cũng tăng lên điểm cũng thêm huân chương cũng đeo lên nô thiếu thần thực lực, lực lần nữa tăng gọn tính danh trần phòng x a n giới hát thiết cập đẳng cấp m ư ơ i một sinh mệnh một nghìn chín trăm m ư ơ i mp hai trăm tám mươi đi vật lý công kích 157 pháp thuật công kích 32 phòng ngự vật lý 111 phòng ngự pháp thuật 70 tốc độ di chuyển 142 công kích tốc độ 30 tỷ lệ bạo kích 10 kinh nghiệm 2 0 6 m ư ơ nghìn lực lượng 3 7 m ư ơ không đến một điểm không tính trí lực 1 5 1 i l ă thể chất 6 2 1 6 ư ơ căn cốt 55-160 tinh thần 1 5 1 i l ă nhanh nhẹn một 1 10, r ă m l t h u ộ c tính này hoàn toàn không giống như là một cái cấp 1 1 a toàn bộ kim lăng thành cũng kém không nhiều đi dạo một lần cũng không có đ ủ ợ phải có thể phát động nhiệm vụ nờ cờ, cờ tuy nhiên cũng không quan trọng nô thiếu thần vốn là không có báo cái gì hy vọng cái này trò chơi vốn chính là lấy đánh quái làm chủ trừ tân thủ thôn chủ thành bên trong nhiệm vụ cực ít là nên ra ngoài đánh quái rất lâu không có tăng lên thiên phú ấn mở địa đồ nhìn kỹ sẽ sau cùng khóa chặt tại cửa nam ra ngoài năm cây số một cái bình nguyên bên trên nơi đó sinh tồn lấy một đám gỗ lìn đẳng cấp vừa vặn cấp mười sáu mà lại một mực h ư ơ n g cái h ư ơ n g kia đi mười bảy hai mươi cấp quái đều có xác nhận vị trí sau nô thiếu thần liền hướng phía đó chạy tới một trăm bốn mươi hai di tốc không phải đ ó n mấy phút liền có thể đ ạ t tới gỗ l ì n bình nguyên nhìn xem từng cái thấp bé xấu xí gỗ l ì n nô thiếu thần trực tiếp một cái động sát thuật liền ném qua đi gỗ l ì n đẳng cấp mười sáu sinh mệnh mười tám nghìn vật lý công kích ba trăm hai mươi phòng ngự vật lý tháng một năm ba không phòng ngự pháp thuật sáu mươi tốc độ bốn mươi lăm kỹ năng trọng kích thua tay trong tay giang sói hung ác đánh tới hướng mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương nói thực ra thần dụ bên trong quái vật thuộc tính tăng trưởng biên độ thật rất cao cái này gỗ l ì n công kích cùng phòng ngự đều vượt qua dã chư vương chỉ bất q u á kỹ năng thiếu hai cái mà thôi nhưng đây là quái bình thường liền có dạng này thuộc tính là thật buồn n tuy nhiên đối với hiện tại nô g thiếu thần đến nói chuyện nhỏ mở ra cấp tốc tốc độ di chuyển vượt qua hai trăm tốc độ đánh đạt tới tám mươi tỷ lệ phần trăm ở giữa là đi lên điệp r a không tăng theo cấp số nhân đi lên liền cho nó bên trên tam tàng độc mình liền chịu hai bẩm liền chạy mở sau đó liên tục độc ba cái bầy soát trực tiếp chịu lấy ba cái công kích cho chúng nó bên trên độc cao đến một trăm m ư ơ i một phòng ngự gỗ liền một gậy chỉ có thể đánh dụng nô g thiếu thần hai trăm linh chín điểm huyết kỹ năng cũng chỉ có thể đánh dụng hơn ba trăm điểm huyết tuy nhiên ba cái cũng đã là cực hạn ngẫu nhiên còn muốn uống thuốc chương hai mươi sáu ngân thái lang sau năm phút ba con gỗ liền liền cùng nhau ngã trên mặt đất đinh đánh rết gỗ li ba thu hoạch được kinh nghiệm năm trăm bốn mươi vượt năm cấp đánh rết ngoài định mức thu hoạch được kinh nghiệm hai trăm bảy mươi đinh thiên phú đặc tính phát động độc tố tổn thương gia tăng ba điểm trước mắt độc tố tổn thương vì hai mươi sáu đinh bất hủ chi thể có hiệu lực lớn nhất sinh mệnh giá trị gia tăng ba điểm trước mắt bất hủ chi thể tăng lên ba điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị nghe cái này từng cái nhắc nhở nô thiếu thần trong lòng liền đặc sản g thiên phú cùng bất hủ chi thể đồng thời tăng trưởng cũng chính là rết càng nhiều mình liền càng mạnh tuy nhiên cái này vượt cấp đánh quái kinh nghiệm có chút cao a một cái quái liền hai trăm bảy mươi điểm vậy cũng là chừng một trăm cái quái liền thăng cấp quá nhanh đúng a làm sao đem nó quên nô thiếu thần đột nhiên nhớ tới trong hành trang t r ứ n g sùng vờ ơ tờ sùng vật là cần phân đi người chơi kinh nghiệm ta cũng không cần nó đánh quái cái gì phân đi điểm kinh nghiệm cũng rất tốt dạng này không đến mức thăng cấp quá nhanh nghĩ đến liền làm nô thiếu thần cấp tốc từ trong hành trang xuất r a ngân lang vườn t r ứ n g sùng vờ ơ tờ dựa theo hệ thống nhắc nhở ấp trứng một trận quan g mang t h á n g hiện trong tay t r ứ n g sùng vờ ơ tờ biến mất một con chó nhỏ lớn nhỏ ấu sói con xuất hiện tại nô thiếu thần bên chân thân mật từ từ ngô thiếu thần ống quần từ người chơi ấp chứng chứng sùng vờ ơ tờ sẽ tự hành nhận chủ. đinh ấp chứng thành công thu hoạch được ngân lang vương thú con tư chất a xin đặt tên nhìn xem một thân bộ lông màu bạc tiểu ra hỏa nô thiếu thần ngấm lại nói cựu ngân thái lan g đi đinh mệnh danh thành công nhìn xem ngân thái lan g thuộc tính ngân thái lan g sùng vật đ ị tư chất a đẳng cấp không sinh mệnh hai trăm mp một trăm vật lý công kích hai mươi phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i phòng ngự pháp thuật năm tốc độ m ộ ư ơ i kỹ năng một cực tốc tăng lên năm mươi tốc độ di chuyển cùng năm mươi công kích tốc độ tiếp tục ba mươi giây tiêu hao mp năm mươi thời gian cuộn đã hai phút dần, thuộc tính này so con thỏ mạnh một chút khó trách sói có thể ăn con thỏ sù vật trừ xuất sinh tự mang kỹ năng bên ngoài mỗi 20 cấp có thể lĩnh ngộ một cái kỹ năng mang theo sói con tiếp tục đánh gỗ lỉn h nhìn xem tiểu gia hỏa này nóng lòng muốn thử dáng vẻ tranh thủ thời gian ra lệnh đến phía sau lợi đi kiếm kinh nghiệm là được liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân còn chưa đủ người ta một gậy đâu ngân thái lan quả nhiên thành thành thật thật nút ở phía sau bên cạnh còn rất nghe lời nhìn xem ngân thái lan lui về nô thiếu thần liền tiếp theo cạy quái có ngân thái lan phân đi 20% phần trăm kinh nghiệm mỗi cấp có thể nhiều soát điểm thiên phú cùng bất hủ chi thể mà lúc này cuối cùng là đem đẳng cấp lên tới cấp mười ngạo thế thiên hạ hưng thú bừng bừng tìm tới thôn trưởng nghĩ ngay lập tức truyền t ố n g đến chủ thành lại bị cáo chi muốn chữa trị truyền t ố n g trận đến đánh giết ngân l a n g vương nhất thời cả người đều không tốt cùng lúc đó rất nhiều tân thủ thôn bên trong thực lực cực mạnh không biết ngày đêm cuối cùng là lên tới cấp mười đại thần cũng đều, đều đụng ề u đ phải vấn đề giống như trước đi sau đó cũng là tổ chức người phía dưới cùng đi giết ngân l a n g vương lại sau đó cũng là đoàn diện tiếp lấy diễn đàn liền nổ một chương tên là kinh khủng ngân lăng vương tân thủ thôn chướng ngại vật t i ế p mời nháy mắt bị đưa đỉnh t i ế p mời nội dung đại khái là rời đi tân thủ thôn nhất định phải đánh giết ngân Lang vương. nhưng mà ngân lang vương thực lực lại là mạnh không biên liên giới này cao đến hai mươi vạn máu năm trăm năm mươi công kích cũng không nhìn phòng ngự phạm vi lớn quần thể tổn thương còn có càng buồn nôn hơn triệu hoán t h ủ hạ để vô số người chơi khổ không thể tả nhưng lại không thể không đánh sau đó cũng là trần phong cầu đại thần chia sẻ công l ư ợ c phía d ư ớ i bình luận cũng đều đang điên cuồng trần phong lần này không giống giã chư vương lần này là quan hệ đến tất cả người chơi bản thân lợi ích cho nên đi theo người rất nhanh liền siêu trăm vạn mà lúc này tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn tần số khu vực cũng náo nhiệt lên ta dựa vào nguyên lai chữa trị truyền tống trận chặn đánh giết ngân lang vương a cái này đúng ộ khó khăn cũng quá lớn quá đi. đ t vậy a n cảm tạ đại thần đại thần ngữ n Vương bức đi cảm tạ đại thần đại thần ngữ n bức quân lâm ngươi còn kém bao nhiều thăng cấp nam phong hỏi quân lâm nói mấy người bọn hắn bên trong lấy quân lâm cầm đầu cho nên phía sau thời gian đều không có tổ đội đều là đánh cho tàn phế để quân lâm thu hoạch nhất định phải làm cho hắn thu hoạch được cái thứ nhất chuyển trước ban thưởng nhanh chín mươi phần trăm nhiều nhất nửa giờ quân lâm nói ha ha chúng ta thật đúng là phải cảm tạ trần phòng không phải vậy đ á n t r ừ n g đệ nhất không có chúng ta chia tiểu bắc ở một bên cười nói đúng vậy à không thể không nói cái này trò chơi cường giả quá nhiều không nghĩ tới liền có nhiều như vậy cấp mười s ắ c thực hẳn là cảm tạ hắn quân lâm chân thành nói mà lúc này đây ngô thiếu thần đến lại thu được một cái tô mộ tuyết dị vặt chặt tuyết nhi ngươi không soát diễn đàn hạ tuyến lúc ăn cơm ngẫu nhiên soát soát ngô thiếu thần trả lời tuyết nhi hạ tuyến ăn cơm dịch dinh dưỡng không phải có thể bảo trì ba ngày thân thể cần thiết dinh dưỡng sao mua không nổi nô thiếu thần quá quyết nói tuyết nhi ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là dùng mũ trò chơi chơi a đúng vậy a có vấn đề gì nô thiếu thần nói mà giờ khắp này tại tân thủ thôn soát lấy ngân lang tô mộ tuyết một mặt không dám tin nhìn xem nói chuyện phiếm bên trên nội dung hán thế mà là dùng mũ trò chơi đang chơi lại còn dẫn trước lấy tất cả mọi người hắn là làm sao làm được trân phong mỹ nữ ngươi có chuyện gì a tô mộ tuyết lấy lại tinh thần nói không có gì diễn đàn bên trên rất nhiều người tìm n g ư ơ i n g ư ơ i có rảnh có thể lên đi xem một chút trần phong ta này sẽ không muốn hạ tuyến trong trò chơi liền có thể trực tiếp gia nhập diễn đàn ai nói với ngươi muốn hạ tuyến tô mộ tuyết trợn mắt chừng một cái trần phong a ta xem một chút đúng ngươi ở đâu cái chủ thành tô mộ tuyết hỏi trần phong ngươi làm gì hảo h ư u cũng thêm ngươi sẽ không còn đối ta có những ý nghĩ gì khác ca tô mộ tuyết tức giận vô cùng trực tiếp quan b ế n ó i chuyện phiếm giao diện sau đó cầm vũ khí lên hướng ngân lang chém tới mà đứng ở một bên lưu thúc một mặt kỳ quái nhìn xem tiểu thư nhà mình đ i ề u thư gần nhất rất không thích hợp à, tuy nhiên ta cũng không nói liền nhìn xem qua một hồi tô mộ tuyết lần nữa thu được trần phong nói chuyện riêng tin tức kim lang thành nhìn thấy tin tức này sau tô mộ tuyết khỏe miệng mới câu lên một vòng đường c o n g mắt nhìn kinh nghiệm tám mươi lăm còn phải đến c ô lên a i cho tô mộ tuyết về tin tức sau nô thiếu thần quả nhiên ở trong game phát hiện diễn đàn giao diện tiến vào sau mắt nhìn mình ai đi trần phong xem ra là trực tiếp c h ó i chặt trò chơi ít tỉ h i ể n vào sau liền thấy có vô số người điên của mình trước đó dùng di động đi dạo diễn đàn thời điểm là lấy du khách thân phận đi dạo không thu được những tin tức này hiện tại lấy trò chơi ai đi gia nhập diễn đàn những n à y tin tức trực tiếp cũng là chín trăm chín mươi chín tăng bao nhiêu cũng không biết dù sao là đừng mở ra tốt nô thiếu thần nhìn xem thế mời nguyên lai、like、là những người kia ra không tân thủ thôn a nô thiếu thần lúc đầu không muốn để ý tới tuy nhiên ngẫm lại hay là tại bình luận khu về câu tìm thôn t r ư ở n g tố khổ dù sao cũng không phải cái gì bí mật không thể nói liền xem như điểm chuyện tốt đi tránh khỏi bọn g i a hỏa này từng ngày không phải hoài nghi mình bật thật cũng là để quan phương tra rõ chính mình về phần kết quả cuối cùng như thế nào liền xem bọn hắn tài lực dậy không dậy ở trong đó trừ tuấn hồi dược tề bên ngoài còn có thừa công kích tăng máu lượng tăng tốc độ dược tề đối bọn hắn công lực ngân làng v ư ơ n g trợ giúp thế nhưng là lớn vô cùng chỉ là có chút đ ắ t m à thôi nô thiếu thần xấu bụng cười cười mà theo hắn hồi phục một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ta dựa vào đại thần hồi phục ai đi là thật tài ta dựa vào ta đều coi là người này giả dối không có thật đây này không nghĩ tới thật có cái này ai đi trần phong bản thân a cuối cùng là nhìn thấy bản thân hồi phục tuy nhiên đại thần nói ý gì đại thần đang dạy chúng ta công lực đâu nhận nhiệm vụ nhanh đi thử một c h ú ta chương hai mươi bảy chuyển chức thông cáo nô thiếu thần đi dạo một hồi diễn đàn không có phát hiện có cái gì cảm thấy hứng thú liền rời khỏi diễn đàn giao diện tiếp tục cày quái s o á t sau khi một đạo toàn phục nhắc nhở vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi quân lâm thành công chuyển chức làm cung tiến thủ làm cái thứ nhất chuyển chức làm cung tiến thủ chức nghiệp người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng năm trăm kim tệ hai mươi bản chức nghiệp sách kỹ năng một bản đặc biệt thông báo a có người chuyển chức không phải đánh không lại ngân lang vương sao chẳng lẽ là ta cái kia tân thủ thôn nghe được toàn phục thông cáo nô thiếu thần thầm nghĩ lại nói đây là cái thứ nhất trừ mình bên ngoài lên tv a cuối cùng là có người giúp ta chia sẻ cựu hận kết quả cái này nhắc nhở vang lên sau mới qua hơn mười phút lại một cái nhắc nhở vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi tuyết nhi thành công chuyển chức làm pháp sư làm cái thứ nhất chuyển chức làm pháp sư chức nghiệp người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng năm trăm kim tệ hai mươi bản chức nghiệp sách kỹ năng một bản đặc biệt thông báo cô nàng này có thể nha nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói phải biết tuy nhiên cái k i a tân thủ thôn truyền tống trận chữa trị tốt nhưng là hiện tại thời gian này toàn phục lên tới cấp mười cũng không có mấy người nàng có thể cướp được pháp sư đệ nhất cũng đủ để chứng minh thực lực không bao lâu lại một cái nhắc nhở vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi gọi ta hoàng thiếu thành công chuyển chức làm chiến sĩ làm cái thứ nhất chuyển chức làm nghề nghiệp chiến sĩ người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng năm trăm kim tệ hai mươi bản chức nghiệp sách kỹ năng một bản đặc biệt thông báo nghe được liên tiếp toàn phục thông cáo nô thiếu thần sờ mũi một cái nói khẽ ta có phải hay không đến tìm bọn hắn thu chút truyền thống phí đâu mà cái khác t â n thủ thôn người càng là a o ước không được a vì cái gì ta không cùng trần phong đại thần sinh ra ở cùng một tân thủ thôn a quá đả c á người chúng ta liều sống liều chết đánh ngân lam vương bọn họ nhặt có sẵn ai người so với người làm người ta tức chết mà giờ khắc này ngạo thế quần hùng công hội căn cứ n ô thiếu thần chỉ dẫn dùng nhiều tiền mua rất nhiều dược t ệ giờ phút này chính khẩn trương đánh lấy ngân lang vương có thừa ba mươi phần trăm sinh mệnh dược t ệ cùng thuấn hồi dược t ệ cục diện quả nhiên ổn định cũng là phí thuốc cũng có thể nói phí tiền vì mua những chất thuốc này bọn họ cơ hồ đem tân thủ thôn có thể thu tập tiền tệ thu sạch mua dẫn đến tiền tệ đều tăng tới hai khối tiền một cái tiền đồng trừ đánh ngân lang vương thay đổi thứ nhất người chơi hậu phương ít nhất còn đứng lấy hơn ngàn người chơi những người này chủ yếu là vì đối phó ngân lang vương triệu hoàn đến ngân lang muốn đem chúng nó cột ở bên ngoài đừng ảnh hưởng đến bên trong chiến đấu đi cứ như vậy chiến đấu tiếp tục hơn một giờ ngân lang vương to lớn thân ảnh cuối cùng là ngã xuống đất tất cả mọi người buông lỏng một hơi nạo thế thiên hạ đem đồ vật nhặt lên sau cấp tốc hướng thôn l à g đuổi đồng thời phân phó nói tuyệt tình cô phong hai ngươi vừa mới cũng thăng cấp đi đuổi theo sát thuấn vệ cùng mục sư trắc nghiệm đệ nhất ban thưởng còn không có cầm hai ngươi nhanh đi cầm mấy người trở về đến tân thủ thôn về sau nhìn xem thôn trưởng tại chữa trị ma phát trận một mặt lo lắng Mà đặc biệt thông báo mậu nguyễn khinh vũ không tại tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn đi nạo thế tuyệt tình nghi ngờ nói ừng xem ra mậu nguyễn công hội trước chúng ta một bước đánh giết ngân lang vương nạo thế thiên hạ cao mày nói mậu nguyễn công hội là vong du giới tiếng tăm lừng lây nữ tính công hội toàn bộ công hội đều là người chơi nữ không chiêu nam ngoạn ra nhưng là chính là như vậy một cái toàn bộ từ người chơi nữ tạo thành công hội lại có thể chen vào vong du giới trước mười không nghĩ tới đường đường đệ nhất pháp sư mộng nguyễn khinh vũ thế mà chuyển chức làm mục sư không biết là vì cầm đệ nhất ban thưởng hay là thiên phú thích hợp mục sư nạo thế cô phong cảm khái nói lúc này thôn trưởng cũng đem truyền tống trận xây xong ba người cấp tốc tiến vào lựa chọn thành thị rõ ràng là kim lang thành rất nhanh lại một cái hệ thống nhắc nhở vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi nạo thế cô phong thành công chuyển chức làm thuận vệ làm cái thứ nhất chuyển chức làm thuận vệ t r ư c nghiệp người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng năm trăm kim tệ hai mươi Bản chức nghiệp năng chức sách kỹ tại bản. Đặc biệt thông báo, Đến Đặc đây, biệt báo. tận lục đại chức nghiệp h n đệ ấ tất toàn bộ đã x u hiện, mà làm cho tất cả h o tất c mọi người im lặng là, tại â vì thăng cấp mất cái lệch, danh mà ạ ăn mất ngủ n thời điểm nỗ thiếu thần đang nghe thăng cấp nhắc nhở sau lại một mặt bất đắc dĩ cấp 16 quái đối cấp 11 người chơi đến giảng kinh nghiệm là thật cao lại thêm vượt cấp đánh quái tăng thêm liền xem như bị sủng vật phân đi 20% kinh nghiệm một con quái cũng còn có 216 điểm kinh nghiệm trừ phía trước đánh g i ế t ba con đằng sau lại đánh g i ế t 12-6 con gỗ lìn liền thăng cấp ai thăng cấp sau lại phải đi đ ổ i chỗ soát nô thiếu thần bất đắc gì nói 10 điểm thuộc tính trước giữ lại quay đầu nhìn thiếu cái gì lại thêm hiện tại cũng không thiếu điểm ấy thuộc tính đi tổng cộng g i ế t 12-9 c o n gỗ lìn độc tố tổn thương đã đạt tới mỗi giây một điểm một phút đồng hồ có thể mang đi hơn c ngàn lượng máu khá là khủng bố Bất hủ chi thể tăng lên hp cũng đạt tới một trăm hai mươi chín điểm sinh mệnh giá trị đã phá hai n g h n đại quan đạt tới hai nghìn bảy mươi chín điểm nhanh nhẹn đạt tới một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm tám mươi sáu bốn trăm linh một trăm hai mươi chín con gỗ liền cho ngô thiếu thần b ả o tám trang bị tỷ lệ rơi đổ rõ ràng so tân thủ thôn thời điểm cao rất nhiều không biết là quái vật đẳng cấp càng cao tỷ lệ rơi đổ càng cao hay là may mắn tăng thêm nguyên nhân có lẽ cả hai đều có dù sao trước đó tân thủ thôn đều là ba mươi bốn mươi con quái b ả o một trang bị hiện tại đây là không sai biệt lắm mười lăm mười sáu chỉ đổ thừa liền bạo một kiện nhất làm cho ngô thiếu thần không thể tưởng tượng nổi chính là trong đó lại có một kiện hát thiết trang bị lang nha đồng phẩm chất hát thiết cập vật lý công kích sáu mươi không n h ì n phòng ngự bốn phụ gia thuộc tính lực lượng m ộ ư ơ i năm đi đeo nhu cầu chiến sĩ thuộc tính rất không tệ mà lại chỉ có chức nghiệp yêu cầu không có đẳng cấp yêu cầu không biết cái khác trang bị có phải hay không cũng là dạng này xem ra quái vật đẳng cấp cao là có tỷ lệ bạo hát thiết trang bị nếu như không có đoán sai cao cấp hơn quái bình thường hẳn là còn có thể bạo thanh đồng thậm chí cao hơn trang bị chỉ là tỷ lệ rơi đồ thấp điểm mà thôi không phải vậy lấy ở đâu nhiều như vậy một đánh kiện trang bị này đối chiến sĩ đến nói tuyệt đối hiếm có hẳn là có thể bán cái tốt giá cả trước hắn một chút quay đầu càng nhiều người đến chủ thành sau lại đến đỡ đấu giá còn lại bảy kiện đều là cấp mười sáu đồ trắng bán không xong cũng dùng không thể loại này đoán chừng chỉ có thể bán trò chơi cửa hàng cảm giác về sau hẳn là chỉ có đồ t r ắ n g có đẳng cấp yêu cầu thuộc tính trang bị đều là chức nghiệp yêu cầu nếu như vậy về sau đồ trắng đều không cần thiết nhặt càng làm cho hắn vui mừng chính là ngân thái lan g sùng vật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm so người chơi muốn ít rất nhiều dù chỉ là hai mươi kinh nghiệm hơn một trăm con gỗ l ỉ n cũng đầy đủ đem ngân thái lan đẳng cấp tăng lên tới cấp tám thuộc tính biên độ lớn tăng lên ngân thái lan sùng vật c h ế t a đẳng cấp tám sinh mệnh tám nghìn hai trăm mp c ngay k í tại ngô năm sau h thiếu thần chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm ngoại giới điện thoại di động đột nhiên vang lên ngô thiếu thần chỉ có thể bất đắc gì trước hạ tuyến nghe nếu là có máy chơi game liền có thể trực tiếp kết nối điện thoại di động cũng không cần phiền thoái như vậy gỡ xuống mũ trò chơi cầm lấy để ở một bên điện thoại di động mắt nhìn điện báo biểu hiện nô thiếu thần khỏe miệng khó được lộ ra một vòng m ỉ m cười sau đó liền đem điện thoại kết nối cô gái nhỏ này thế nhưng là có đoạn thời gian không có gọi điện thoại nha k đầu bên kia điện thoại chuyển đến muốn nói lại thôi thanh âm thế nào thử ư ngâm nô thiếu thần nói k n g ư ơ i có thể cho ta chuyển ít tiền sao ta biết ngươi cũng không có gì tiền nhưng là ta tốt lập tức cho ngươi chuyển nô thiếu thần nghe ra đầu bên kia điện thoại lo lắng bất an trực tiếp đương đạo cũng không hỏi nguyên nhân phụ mẫu sau khi qua đời hắn cũng chỉ có mội mội cái này một người thân trước kia không có tiền mỗi tháng chỉ cấp nàng một ngàn đồng tiền sinh hoạt phí mội mội cũng biết hắn tiền lương không cao cho nên cũng đều là bất an bất mặc còn thường xuyên tự mình làm kiếm trước như loại này tìm hắn đòi tiền tình huống còn là lần đầu tiên tắt điện thoại nô thiếu thần trực tiếp cho mội mội trong thẻ chuyển hai vạn khối tiền lúc đầu suy nghĩ nhiều chuyển điểm nhưng là lại sợ mội mội nghĩ lung tung Trưng 28, thiên phú không tăng tế tốt không lên. HN Kinh tế học viện, nữ sinh phú học x lại nói ngươi biết ta muốn bao nhiêu tiền sao ca ca túi sẽ không là gạt ta đi thường ngâm ca ngươi còn có tiền chuyển cho ngươi sao lúc này một người tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ đi tới hỏi nô tử ngâm lắc đầu nàng cũng không xác định ca ca ở bên kia tiền lương vốn cũng không cao còn muốn mỗi tháng cho nàng chuyển sinh s ố n g phí khẳng định lưu giữ không tiền gì chỉ là trừ ca ca nàng không biết nên đi nơi đó vay tiền muốn ta nói nữ nhân kia khẳng định cũng là cố ý cũng là bởi vì nàng thích nam nhân t h ầ m mến ngươi mới cố ý cùng ngươi nối n ị c h một bình phá đồ trang điểm thế mà phải bồi thường tám ngàn khối tiền thiếu nữ b ê n vực kẻ yếu đạo ta về sau cách xa nàng điểm chính là đúng là ta đánh vỡ không trách người khác mà lại cái k i a đồ trang điểm ta tại trên internet điều tra s á c thực muốn hơn tám nghìn nô tử ngâm bất đắc dĩ nói trong mắt lại dâng lên một sợi vũ khí nàng đương nhiên biết rõ đối phương là cố ý nhưng lại có thể như thế nào chỉ tự trách mình quá không cẩn thận hơn tám nghìn đã là nàng hơn nửa năm sinh hoạt phí nàng cũng rất ủy quốc ta người a dạng này tính cách sớm muộn phải bị thua thiệt ai cũng trách ta nếu là không mua mũ trò chơi liền có tiền giúp người bồi thiếu nữ nói vì vì ngươi không muốn nói như vậy ngươi đem sinh hoạt phí toàn cho ta mượn ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mà lại ngươi tháng này làm như thế nào qua nha nô tử ngâm đối thiếu nữ cảm kích nói thiếu nữ trước mắt là nàng cùng phòng cũng là tốt nhất khuyên mật ở trường học một mực tại giúp đỡ nàng ta không sao cùng lắm tìm ta lão cha một khóc hai náo ba thác cổ hắn sẽ không nhìn ta chết đói vì vì t h ẳ n g nhiên nói đúng lúc này nô tử ngâm trên điện thoại di động thu được một đầu tin nhắn mở ra xem là tới sổ nhắc nhở nhìn xem trọn vẹn hai vạn đồng tiền tới sổ nô tử ngâm nhất thời có chút tay chân luôn cuốn cảm giác ta dựa vào từ ngâm ca ngươi rất có tiền a cha ta một tháng cũng liền cho ta ba nghìn khối tiền sinh hoạt phí suy nghĩ nhiều muốn một khối tiền cũng khó khăn ngươi cái này một điện thoại ca ngươi liền cho ngươi chuyển hai vạn tốt như vậy ca cho ta đến đánh vì vì trêu chọc nói mà ngô tử ngâm cũng không t i ế p lời mà chính là lập tức về điện thoại đi qua nhìn đối phương kết nối sau lập tức hỏi ca ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a gần nhất chơi đùa l ấ y tiền nô thiếu thần nói Cho chơi Cho chơi có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao ngô tử ngâm hiển nhiên không tin nàng không thế nào chơi đùa cho nên khẳng định khó có thể lý giải được mà ở bên cạnh vi vi nghe nói như thế vội và nói ca ngươi là đang chơi thần dụ sao nếu như là mà nói chỉ cần lợi hại điểm này kiếm mấy vạn khối tiền cũng không phải không có khả năng chúng ta t â n thủ thôn liền có mấy cái lao đại bán trang bị đều kiếm mấy vạn khối tiền đi a ngô tử ngâm sững sờ một chút nàng biết bên người rất nhiều đồng học đều đang chơi cái này trò chơi bao quát vi vi cũng thế nàng tuy nhiên không ghét chơi của người nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới trò chơi có thể kiếm tiền ừ n cũng là thần dụ trước đó bán điểm trang bị lợi tiền ngươi yên tâm đi không có làm cái gì chuyện xấu nếu là không đủ lại tìm ca đầu bên kia điện thoại lần nữa chuyển đến ngô thiếu thần thanh â m ừ m ta ơ ca tuy nhiên ta nếu không nhiều như vậy chính ngươi cũng muốn ứng dụng ta cho ngươi thêm chuyển điểm trở về đi mặc dù không cách nào lý giải trò chơi làm sao lại như thế kiếm tiền nhưng là biết ca không phải làm chuyện xấu ngô tử ngâm cũng liền yên lòng tuy nhiên lập tức nhiều nhiều tiền như vậy ngô tử ngâm vẫn còn có chút không chịu nhận không có việc gì ca còn có ngươi cầm dùng đi mua chút y phục đồ trang điểm cái gì nữ hải tử vẫn làm muốn tinh xảo điểm trước kia ca không có gì tiền không có cách hiện tại ca có tiền ta liền không thể làm đoàn chính mình ngô thiếu thần nói ca nô tử ngâm thanh â m nghẹn nào h ả o h ả o nhanh đi xử lý sự tình đi nô thiếu thần nói hắn biết không phải là xảy ra chuyện gì n ô tử ngâm là sẽ không gọi điện thoại tìm hắn đòi tiền ừng vậy ta tắt điện thoại các loại được nghỉ h ẹ ta liền đi người này a nô tử ngâm nói từ treo bên cạnh vi vi hỏi ừng làm sao nô tử ngâm kỳ quái nói ai còn nghĩ để ngươi hỏi thăm ca ngươi trò chơi ai đi đâu trò chơi mới khai phục hai ngày không đến liền có thể kiếm mấy vạn khối tiền ca ngươi ở trong game khẳng định rất lợi hại nếu có thể mang mang ta liền tốt vi vi một mặt tiếp hận nói anh ta trước kia giống như thường xuyên chơi đ ù a lợi hại hay không ta cũng không rõ ràng tuy nhiên vi vi ngươi nói trong trò chơi thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao nô tử ngâm hay là không tin tưởng lắm vậy khẳng định trước kia trò chơi ta không biết nhưng là thần dụ bên trong ngươi nếu là lợi hại điểm một ngày mấy vạn khối đều không phải việc khó ngươi biết hiện ở trong game lợi hại nhất cái kia trần phong từ hôm qua cho tới hôm nay hơn một ngày thời gian quang bán trang bị theo thống kê liền không sai biệt lắm năm mươi vạn còn không tính trên tay hắn kim tệ nghe nói liền hệ thống ban thưởng kim tệ liền có tám chín mươi hiện tại một kim tệ liền có thể bán một vạn khối đâu cũng chính là hắn hơn một ngày thời gian liền kiế đây là trò chơi tiền kỳ hậu kỳ khẳng định càng nhiều vi vi một mặt kích động nói mà ngô tử ngâm miệng càng là há thật to cái này đã chạm tới kiến thức của n à n g điểm ngủ. này nếu không ta cũng chơi ngô tử ngâm bị nói tâm động đi a đúng à, ca ngươi vừa cho ngươi chuyển hai vạn liền xem như bồi cái kia chết nữ nhân tám nghìn cũng còn có một vạn hai a tiền còn lại có thể mua cái đầu nó trụ được cứ như vậy vui sướng quyết định vi vi trực tiếp đánh nhịp nói ngô thiếu thân bên này cút điện thoại xong sau lần nữa đội n ó an toàn lên tiến vào trò chơi sau đó không còn lưu lại trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến phía trước cũng là hắc hùng lĩnh bên trong có rất nhiều cấp 17 hắc hùng cũng là hắn sau đó phải soát quái đi vào hắc hùng linh về sau nhìn xem từng cái gấu đen to lớn ngô thiếu thần nháy mắt giữ vững tinh thần trước ném cái động sát thuật đi qua hắc hùng đẳng cấp 17 sinh mệnh 23.000 vật lý công kích 350 phòng ngự vật lý 180 phòng ngự pháp thuật 100 t ố c độ 40. đi kỹ năng đánh ra đánh ra mà đối diện hai em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 140% trăm bốn m vật lý tổn thương cũng giảm bớt 30% mươi tốc độ di chuyển thời gian cột đó 20 giây xem ra quái vật bình thường đối với ta là thật không có cái gì áp lực c thế r ự c cũng cái tiếp soát, một đi lên là bầy á t trước tam tẳng trên cơ bản cũng không cần quản, 152 điểm độc tố tổn thương tam tẳng thể hùng không bản cũng cần quản, cũng giây độc cơ độc độc có cao điểm điểm, đ là n vạn tổn thương mang trực tiếp có thể mang đi. Thế có đi. là ngô thiếu thần liền bắt đầu không làm người c ạ n quái mỗi cái hắc hùng đi lên chặt ba đao liền chạy rất nhanh phía sau liền cùng một đoàn hắc hùng chậm rãi một chút theo ở phía sau hắc hùng từng bước từng bước đổ xuống loại này x o á t p h á p để ngô thiếu thần thể nghiệm đến chân chính s à n g khoái nhưng mà loại này s à n g khoái tại đánh rết đến thứ tám mươi chín cái hắc hùng thời điểm không bởi vì tại thứ tám chín con hắc hùng thời điểm chết hắn chỉ lấy đến hai cái hệ thống nhắc nhở đinh đánh giết hát hùng thu hoạch được kinh nghiệm hai trăm vượt năm cấp đánh giết ngoài định mức thu hoạch được kinh nghiệm một trăm trong đó hai mươi kinh nghiệm chia cho sùng vật sùng vật của ngài ngân thái lan thu hoạch được kinh nghiệm sáu mươi điểm đ i n h bất hủ chi thể có hiệu lực lớn nhất sinh mệnh giá trị gia tăng một điểm trước mắt bất hủ chi thể tăng lên hai trăm m ư ơ i tám điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị không sai thiếu thiên phú tăng lên nô thiếu thần nhiều lần nhìn mấy lần hệ thống nhắc nhở xác định là không có sau đó nhìn xem thiên phú độc tố tổn thương dừng lại tại hai trăm bốn mươi điểm vì xác nhận tình huống nô thiếu thần lần nữa đánh giết hai con á t hùng kinh nghiệm có thừa bất hủ chi thể cũng có thừa nhưng là thiên phú lại không thêm cái này n ô thiếu thần có chút hoảng loại tình huống này là n ô thiếu thần hoàn toàn không có nghĩ qua vốn cho rằng chỉ cần không ngừng soát thiên phú liền sẽ một một giải hiện tại xem ra là có hạn chế tuy nhiên cũng có thể hiểu được không phải vậy dựa theo loại tình huống này tiếp tục quét xuống cũng quá ảnh hưởng trò chơi thăng bằng chẳng lẽ ta về sau độc tố tối cao tổn thương cũng chỉ có hai trăm bốn mươi điểm n ô thiếu thần có chút buồn bực thầm nghĩ hai trăm bốn mươi điểm mỗi giây cái này tổn thương tại hiện giai đoạn đến nói là rất khủng bố nhưng là theo người chơi thực lực tăng lên cái này tổn thương thật đúng là không đáng chú ý nếu là như vậy vậy cái này thiên phú liền rất phí chương hai mươi chín thiên phú tiềm lực nhìn về phía thiên phú miêu tả cũng không có biểu hiện có độc tố tổn thương hạn mức cao nhất t u y ế t pháp nếu như nói có hạn mức cao nhất hẳn là miêu tả nơi đó sẽ có thể hiện mà lại hai trăm bốn mươi điểm trị số này cũng không lớn dâng lên hạn càng giống là cùng đẳng cấp móc đ ố i hiện tại cấp mười hai gấp hai mươi lần vừa vặn cũng là hai trăm bốn mươi thế nhưng là tại sao là hai mươi lần mà không phải mười lần đâu đột nhiên ngô thiếu thần nhớ tới chiến thần điện giới thiệu tăng lên cảnh giới có thể tăng lên thiên phú tiềm lực đây chính là cái gọi là thiên phú tiềm lực đi nói cách khác không đơn giản thiên phú của ta hẳn là thiên phú của mỗi người tiềm lực đều là có hạn mức cao nhất mà người chơi có thể thông qua tăng lên cảnh giới đến để cao cái này hạn mức cao nhất nếu là như vậy vậy ta thiên phú hạn mức cao nhất hẳn là tự thân đẳng cấp mười lần mà bởi vì tăng lên một cảnh giới cho nên để cao đến mười lần như vậy liền có thể giải thích thông muốn nghiệm chứng cũng rất dễ dàng lại tăng cấp một nhìn phải chăng có thể tăng lên tới tháng hai năm sáu nếu g n như có thể này đến ngày mai đem cảnh giới tăng lên tới thanh đồng cấp lại nhìn xuống liền biết nghĩ đến liền làm nô thiếu thần tiếp tục nhanh chóng độc chết hát hùng rất nhanh liền lần nữa đánh rét bảy sáu con hát hùng đem đẳng cấp tăng lên tới cấp mười ba sau đó tiếp tục xâm nhập tìm tới cấp m ộ ư ơ i tám quái vật một đám màu đỏ cự hình t h ằ n làn quy củ cũ động sát thuật hỏa d i ễ m tích dịch đẳng cấp m ộ ư ơ i tám sinh mệnh hai mươi tám vật lý công kích một trăm năm mươi pháp thuật công kích ba trăm tám mươi phòng ngự vật lý một trăm năm mươi phòng ngự pháp thuật một trăm sáu mươi tốc độ năm mươi kỹ năng phun lửa hướng về phía trước năm mét phạm vi phun ra hỏa diễm hỏa diễm tiếp tục tiêu đốt năm giây đứng tại hỏa diễm phạm vi bên trong mục tiêu đem nhận mỗi giây một trăm linh pháp thuật tổn thương thời gian cột năm mươi giây đi pháp công quái nô thiếu thần xứng sờ một chút hắn còn là lần đầu tiên đụng phải pháp công quái quả nhiên so vật công khó trách q u ấ n kỹ năng này có chút mạnh à, nếu là không nhanh chóng chạy ra kỹ năng phạm vi dù là có hơn hai ngàn máu cũng g á n h không được g á tuy nhiên pháp công quái toàn bộ nhờ kỹ năng đả thương hại giống như pháp sư không có kỹ năng pháp sư không có chút nào uy hiếp tuy nhiên pháp sư cơ sở kỹ năng hỏa cầu thuật thời gian cuột đất chỉ có ba giây tiêu hao còn nhỏ lại là thuần phát trên cơ bản coi như tấn công cơ bản dùng cho nên không có kỹ năng tình huống hay là không có khả năng tuy nhiên nếu là hết lam đó chính là chân chính dê lợi làm thịt cái này pháp công quái ngay cả hỏa cầu thuật đều không có tấn công cơ bản là dựa vào này một trăm năm mươi điểm vật lý công cách sao Nô thiếu thần cười cười vẫn có thể phá phòng áp lực không lớn chú ý tránh né kỹ năng là được tuy nhiên cái này không lạ có thể bậy x o á t không phải vậy chỉnh ra một cái biển lửa mình chạy đều không có địa phương chạy vậy liền đơn x o á t đi dù sao cũng liền hơn một phút đồng hồ một cái sự tình dẫn xuất một con thần l à n cho bên trên hai kiếm tuy nhiên chạy nhanh nhưng vẫn là chịu một giây kỹ năng tuy nhiên ảnh hưởng không lớn hơn một phút đồng hồ sau thần l à n ngã xuống đất đinh đánh giết hỏa d i ễ m tích dịch thu hoạch được kinh nghiệm hai trăm hai mươi vượt năm cấp đánh giết ngoài định mức thu hoạch được kinh nghiệm một trăm m ư ơ i sủ vật của ngài ngân thái lang thu hoạch được kinh nghiệm sáu mươi sáu m i s á điểm、đinh. tham i ê n gia cái tính h t quy luật này sau nô thiếu thần thờ phảo chỉ cần không phải hạn chế chết là được hắn nhưng là lực lượng đều không có thêm toàn bộ nhờ thiên phú ăn cơm a nếu là thiên phú không thể tăng trưởng hắn cũng không có dẫn trước tư bản đã còn có thể tăng lên là được liền trước mắt gấp hai mươi lần đẳng cấp đã rất mạnh chỉ ít hiện trước mắt người chơi không ai có thể gánh được ta nhất nào nô thiếu thần thầm nghĩ mắt nhìn thời gian đã hơn chín giờ đêm trước hạ tuyến ăn cơm cơm nước xong xuôi ngủ một giấc rồi nói sau đã thiên phú đã đạt tới hạn mức cao nhất n à y thăng cấp trước không đội những người khác thời gian ngắn hẳn là còn đuổi không kịp tới lấy nón an toàn xuống nô thiếu thần xoa xoa đầu hay là đến mua máy chơi game a tuy nhiên còn kém không ít tiền đến chủ thành sau liền không có kiếm trả tiền phải đi tìm một đánh nô thiếu thần đi ra ngoài ăn bữa a khuya sau khi trở về đã mười điểm định vị sáu giờ đồng hồ báo thức liền nằm trên giường ngủ phấn đấu cả ngày s á c thực rất buồn ngủ đi lúc này các đại chủ thành người chơi đều nên đón nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn trong thành kim lăng đã khắp nơi có thể thấy được người chơi t ố mộ tuyết từ chiến thần điện đi tới nàng vừa mới đi khiêu chiến chiến thần bí cảnh nhưng là rất rõ ràng thất bại đơn đấu không phải pháp sư cường hạng tuy nhiên hiện giai đoạn quái vật phòng ngự pháp thuật đồng dạng đều không cao nhưng là tân thủ thôn đánh tới trang bị đều không thêm pháp thuật công kích pháp sư lại là ra giòn chức nghiệp căn bản đánh không được hư ảnh kết xù t ổ thương cho nên căn bản không có cách nào đánh ngẫm lại vẫn là hỏi một chút tên kia có hay không phát trang mở ra hảo hữu liệt biểu lại phát hiện đối phương đã hạ tuyến sau đó cũng là này cao đến cấp m ộ ư ơ i ba đẳng cấp sáng mù mắt người ra hỏa này đến cùng là thế nào làm được bình thường ăn cơm ngủ lại có thể làm đến xa xa dẫn trước thật là quái thai tô mộ tuyết thầm nghĩ xem ra cần phải đi trước thăng cấp đánh trang bị tô mộ tuyết rời đi sau một hồi ngạo thế thiên hạ mấy người cũng tới đến chiến thần điện nương tựa theo đánh g i ế t dã chư vương cùng ngân lang vương nổ thanh đồng trang bị cùng hắc thiết trang bị cùng trên tay còn thừa lại tăng thêm dược tề cùng thuấn hồi dược tề ngạo thế thiên hạ cuối cùng khiêu chiến thành công thực lực đạt được một đợt bay vọn sau khi ra ngoài trên mặt cuối cùng là phủ lên mịt cười nô thiếu thần một mực ngủ đến đồng hồ báo thức vang lên xem xét thời gian dạng s á n g bốn giờ bên ngoài đen kịt một m à u cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian là triệt để điên đảo a đứng dậy rửa mặt một lần sau đ ê m tối hôm qua sách về b ú n xào sau khi ăn xong liền đội nón an toàn lên thường tuyến sau khi lên mạng xuất hiện lần nữa tại h ỏ a d i ễ m tích dịch khu vực nô thiếu thần ngẫm lại hay là về trước đi đem chiến thần bí cảnh đánh lại nói đến lúc đó liền có thể nghiệm chứng hạ mình ý nghĩ phải trăng thành lập xuất r a quyển t r ụ c về thành đang chuẩn bị sử dụng lại nghe được một tiếng không giống bình thường tiếng giống từ hắc hùng linh truyền đến nô thiếu thần ánh mắt sáng lên căn cứ kinh nghiệm tiếng kêu này khẳng định là b u ộ t thu hồi quyển trục về thành nô thiếu thần cấp tốc hướng thanh â m truyền ra địa phương chạy tới khi nô thiếu thần lúc chạy đến liền nhìn thấy một con gấu đen to lớn đang đổi u r ế t lấy một cái đ ả o vong binh sĩ lúc này binh lính đã là nọ mạnh hết đà mắt thấy là phải bị hát hùng trục chết nô thiếu thần tranh thủ thời gian chạy tới để ngân thái lan hỗ trợ ngăn trở cái vô này bảo trụ tên lính này đi lúc này ngân thái lan đã cấp mười sinh mệnh giá trị trọn vẹn mười hai trăm điểm phòng ngự vật lý cũng đạt tới hai trăm hai mươi điểm gánh vác một chút hay là không có gì vấn đề đem binh sĩ từ cự hùng dưới vớt cứu ra nô thiếu thần tranh thủ thời gian n e m cái một cái động sát thuật đi qua hát hùng vương thanh đồng cấp bột đẳng cấp 17 sinh mệnh 3 0 0 r ă m nghìn vật lý công kích 750 phòng ngự vật lý 420 phòng ngự pháp thuật 240 t ố c độ di chuyển 85 kỹ năng 1, p h é p kích p h é p kích mặt đất đối 2 mét phạm v ì bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 140% phần trăm vật lý tổn thương cũng giảm b ớ t mục tiêu 30% phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục năm giây thời gian cuộn đ a 20 giây kỹ năng h liệt địa tay gấu m a n kích mặt đất hình thành một đầu hướng về phía trước lan tràn kẽ hở tuy h h hợp í c nhiên trên mục giá u tạo hỏa à n h này tổn thương cũng không thể xem thường à tấn công cơ bản có thể đánh ta hơn sáu trăm linh máu phách kích có thể đánh ta hơn chín trăm linh máu liệt địa càng là có thể đánh hơn một n đẳng cấp cao bột thần bánh mắt nhìn tự thân thuộc tính sinh mệnh đạt tới 2.307, phòng ngự vật lý hay là 111. gánh vác là không có gì vấn đề thuốc cũng nhiều mà lại thực tế không được còn có cái hư vô hồ kỹ năng vững vàng sau đó trực tiếp mở ra cực tốc tiến lên tới trước hai kiếm cho nó bên trên hai tầng độc mỗi giây mất máu 520 điểm một phút đồng hồ liền có thể mang đi 3.1200 m á u không dám đánh đầy tam tầng độc mở cực tốc sau tốc độ đánh đạt tới 80%. hai giới kiếm cũng đi chỉ dùng gánh hắc hùng vương một chút tấn công cơ bản nếu như đánh đầy ba lần muốn gánh hai lần tấn công cơ bản nếu là đón thêm cái kỹ năng trực tiếp liền l ệ n h l ệ n h cho nên ngô thiếu thần chặt hai kiếm tiếp nhận một chút tấn công cơ bản sau đó xoay người liền chạy kết quả còn không có chạy bao xa mặt đất đột nhiên vỡ ra vết rách cấp tốc đuổi theo đem hắn đánh bay một nghìn tám mươi chín đến rơi xuống sau ngô thiếu thần đứng lên tranh thủ thời gian chạy may mắn hắc hùng vương còn chưa tới không phải vậy chỉ có thể dùng hư vô một cái tấn công cơ bản một cái kỹ năng đánh d ụ hắn hơn một nghìn bảy trăm máu n h y mắt cũng chỉ còn lại có hơn bốn trăm quả nhiên mỗi một cái thanh đồng bột cũng không thể khinh thường ai nhìn xem h ắ t hùng vương đuổi theo nô thiếu thần ô m thử một lần thái độ phát động tiềm hành rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ sau đó h ắ t hùng vương gãi gãi đầu quay người hướng ngân thái lan g chạy tới thật đúng là có thể trước đó bởi vì đánh quái bình thường l ư ỡ i n h á t dùng kỹ năng cũng liền chưa thử qua không nghĩ tới độc tố tổn thương còn tại thời điểm thế mà còn có thể sử dụng tiềm hành kỹ năng này cái này có ý tứ nguyên bản đấu pháp liền rất vô lại hiện tại liền càng vô lại đem ngân thái lan thu hồi sùng vật không gian tỉnh nó bị trục chết kết quả hắc hùng vương trực tiếp hướng người lính kia chạy tới ta dựa、vào. cái này ngu ngốc thế nào còn ở lại chỗ này a không biết chạy sao im lặng ngô thiếu thần chỉ có thể lần nữa đem ngân thái lan triệu hắn đi ra chống được tổn thương sau đó lấy ra một bình thuốc đỏ lớn uống hết nhìn xem bị hắc hùng vương đuổi theo trên nhảy dưới tránh ngân thái lan ngô thiếu thần tranh thủ thời gian giải trừ ẩn thân hấp dẫn hạ cửu hận sau đó cũng là mang theo hắc hùng vương đi tàn bộ có cái vướng miễu tại hắn cũng không có cách nào ẩn thân tên lính này có khả năng có nhiệm vụ ẩn cũng không thể để hắn chết hắc hùng vương thực lực hay là rất mạnh đáng tiếp đụng phải ngô thiếu thần vô lại như vậy lâu pháp đội không kịp dây không xong độc còn tặc buồn c u cấp cấp đi nhìn xem hắc hùng vương thân thể to lớn ngã xuống đất nô thiếu thần sờ mũi một cái ta hiện tại giống như có chút mạnh a ba mươi năm ván máu hơn một mươi phút liền tạo chết chỉ có thể nói này thiên phú là thật mạnh nô thiếu thần mắt nhìn điểm kinh nghiệm hai trăm chín mươi bảy mười năm mươi nghìn mẹ k i ế p b ộ t kinh nghiệm là thật cao à tuy nhiên b ộ t kinh nghiệm không nhận vượt cấp tăng phúc nhưng là một cái hắc hùng vương c h ọ n vẹn ba mươi nghìn kinh nghiệm dù là phân đi hai mươi phần trăm cho ngân thái lan cũng còn có hai mươi bốn nghìn điểm lập tức điểm kinh nghiệm liền lên t r ư ớ n g một nửa bất đắc dĩ lắc đầu nô thiếu thần nhanh lên đem bột tuân ra đổ vật toàn bộ n h ặ t lên cái này hắc hùng vương so ngân lan vương tỷ lệ rơi đ ồ thấp nhiều n h a xem ra thủ b ả o khẳng định là có tỷ lệ rơi đổ tăng thêm mắt nhìn ba lô tổng cộng thu hoạch được hai kim tệ bảy mươi sáu ngân thanh đồng trang bị hai kiện h ắ c thiết trang bị ba kiện đồ trắng bốn kiện đặc thù quyển chụp một cái thật m ọ n g mọn nô thiếu thần ghét bỏ nói tuy nhiên không quan trọng chỉ cần là có trang bị là được mắt nhìn mấy món trang bị h ắ c hùng vương áo giáp thanh đồng cấp sinh mệnh sáu trăm phòng ngự vật lý ba mươi phòng ngự pháp thuật ba mươi phụ gia thuộc tính thể chất mười tám căn cốt hai mươi đeo yêu cầu chiến sĩ thuận vệ h ắ c hùng vương g i à y thanh đồng cấp tốc độ di chuyển năm mươi phòng ngự vật lý ba mươi phòng ngự pháp thuật ba mươi phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn mười tám căn cốt mười lăm đeo yêu cầu toàn chức nghiệp thông dụng hùng vương vòng tay h thiết cấp vật lý công kích 50, công kích tốc độ 6, phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 12, đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp hùng vương dây chuyển h thiết cấp vật lý công kích 60, viễn trình chuyển vận tổn thương 5, phụ gia thuộc tính lực lượng 15, đeo yêu cầu cung t i ễ n thủ hùng vương hộ tối h thiết cấp sinh mệnh 300, phòng ngự vật lý 20, phòng ngự pháp thuật 10, phụ gia thuộc tính thể chất 12, đeo yêu cầu toàn chức nghiệp thông dụng quả nhiên chỉ là chức nghiệp yêu cầu cấp một r ư ớ c hẳn là người chơi đều không có chuyển chức cho nên h thiết trở lên trang bị mới có đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ về sau liền đều là chức nghiệp yêu cầu dạng này rất tốt tỉnh đánh tới trang bị còn mang không năm kiện trang bị dày vòng tay hộ thối đều có thể dùng dây chuyển cùng y phục chỉ có thể cầm đi bán các loại trở về nhìn xem hiện tại nhiều người không nhiều nhiều người lại đến phòng đấu giá vòng tay vừa vặn kém một cái trực tiếp đeo lên dày hộ thối đem trên người lang vương hộ thối cùng dày thay thế đến hộ thối tuy nhiên đều là hấp thiết trang bị nhưng là hùng vương hộ thối thuộc tính rõ ràng so l a n g vương hộ thối cao không ít đẳng cấp cao q u á i nổ tự nhiên so đẳng cấp thấp thuộc tính muốn tốt nhìn xem một cái khác quần t r ụ thanh hóa da thịt quần t r ụ sử dụng phòng thủ hậu phương ngự tăng lên một trăm linh cũng giảm mất phụ cận mục tiêu năm mươi phần trăm vật lý tổn thương tiếp tục năm phút đồng hồ đi cái quỷ gì kỹ năng không bạo bạo cái quyền trục cái này nếu là cái kỹ năng liền rất nhiều nhưng là quyền trục liền có chút phí thu thập xong chiến lợi phẩm về sau ngô thiếu thần đi vào cái kia thoi t h ó c binh sĩ phía trước nói hi có gì có thể giúp ngươi không binh lính nhìn thấy ngô thiếu thần đột nhiên kích động nói dũng sĩ cảm tạ ngươi cứu ta tuy nhiên ta đã không sống được ta là kim lăng thành quân hộ vệ có chuyện quan trọng cần cùng thành chủ báo cáo ngươi có thể giúp ta đem phong thư này giao cho thành chủ sao nói xong xuất ra một phong thư đưa cho ngô thiếu thần、Đinh. hộ vệ đội phó đội trưởng kỳ dị hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung đem thư tín mang về kim lăng thành giao cho thành chủ nhiệm vụ ban thưởng không biết có tiếp nhận hay không c h ẳ n g ban thưởng không biết sẽ không để cho ta một chuyến tay không đi nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên nhìn xem tên lính này chính mình cũng sắp chết còn một mặt khẩn cầu nhìn xem hắn nô thiếu thần cũng hung ác không xuống cự tuyệt chỉ có thể gật đầu nói được rồi ta đáp ứng ngươi nói xong tiếp nhận trong tay đối phương thư tín sau đó liền thấy binh lính lộ ra vẻ mặt giải thoát rất nhanh liền lạnh trực tiếp như vậy sao nô thiếu thần im lặng lắc đầu sau đó lấy ra quyển chục về thành v ớ thành đi n nhiệm vụ đang tiến hành, không h vụ chương á c nào sử ba mươi một thanh đồng cấp hoa hơn một mươi phút cuối cùng chạy về kim lăng thành đi vào phát hiện ngủ sáu giờ giờ phút này kim lăng thành đã đến chỗ đều là người chơi xem ra có thể kiếm tiền cảm giác rất lâu không thu vào đi trước giao nhiệm vụ đi nô thiếu thần trực tiếp đi vào phủ thanh chủ kết quả tại cửa ra vào liền bị cửa ra vào binh lính c ả n lại phủ thanh chủ trọng địa không cho phép ai có thể c ầ m đoán đi vào tuyệt đấy ngô thiếu thần đành phải tương lai ý nói một lần cũng đem thư tín lấy ra binh lính tranh thủ thời gian đi vào b m báo rất nhanh liền ra đem ngô thiếu thần mang vào đi vào chủ điện ngô thiếu thần nhìn xem ngồi ở phía trên một mặt uy nghiêm trung niên nam tử liền biết khẳng định cũng là thành chủ nghe nói ngươi đụng phải kỳ gì hắn hiện tại thế nào thanh chủ nhìn thấy ngô thiếu thần sau lập tức đi xuống hỏi rất xin lỗi hắn đã chết đây là hắn trước khi chết đem phong thư này giao cho ta để ta chuyển giao cho ngươi ngô thiếu thần đem tin đưa cho thanh chủ ai đều tại ta không có thăm dò rõ ràng địch nhân nội t ì n h liền để bọn hắn đi thành chủ tự trách nói sau đó cầm lấy ngô thiếu thần đưa tới tin nghiêm túc nhìn sau khi xem xong thành chủ song quyền nắm chặt trên mặt lộ ra tức giận thần sắc cách một hồi lâu mới nói mạo hiểm giả cảm tạ ngươi mang về phong thư này đây là đưa cho ngươi phần thưởng đinh nhiệm vụ hoàn thành chúc mừng ngươi thu hoạch được danh vọng hai trăm kim tệ hai mươi a hai mươi kim tệ nhiệm vụ này có thể à, liền chạy cái chân liền có hai mươi kim tệ thành chủ này thật hào phóng ngô thiếu thần mừng thẩm vốn chuẩn bị rời đi tuy nhiên nhìn thành chủ hay là mặt mà ủ mày chau trong lòng khẽ động nói thành chủ có phải hay không gặp được cái gì chuyện khó giải quyết không biết ta có thể hay không giúp được việc thành chủ nhìn một chút nô thiếu thần ánh mắt sáng lên không khỏi nhanh liền ảm đạm xuống nói xác thực có cái khá là phiền t o á i sự tình tuy nhiên lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đảm nhiệm không có việc gì thành chủ ngươi bây giờ không phải còn không có biện pháp sao nếu không giao cho ta thử một chút yên tâm thực lực của ta rất mạnh mà lại chúng ta mạo hiểm giả cũng sẽ không chân chính tử vong nô thiếu thần tại làm lấy sau cùng tranh thủ hắn cảm giác nhiệm vụ này khẳng định không tầm thường đi hiển nhiên nô thiếu thần mà nói hay là có tác dụng Thành chủ cân nhắc một chủ nhắc h cân đinh kim lăng thành thành chủ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung tiến về hát phong trại đánh giết hát phong trại trại chủ cũng đem trại chủ đầu lâu mang về cho thành chủ nhiệm vụ thời gian ba ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết hát phong trại trại chủ cảm giác hảo châu b ọ à, ban thưởng lại là không biết là đối ta không ôm hy vọng sao nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó hỏi thành chủ cái này hát phong trại trại chủ thực lực gì a cấp hai mươi bạch ngân cảnh giới thành chủ nâng trọng nói a nô thiếu thần có c h ú t n g ộ n g đây là mình cho mình đào h ố sao cấp hai mươi bạch ngân không cần nghĩ cũng biết trước mắt thực lực khẳng định chơi không lại toán đã tiếp liền đi chiếu c ố người trại chủ này không phải vậy bình thường đi nơi nào tìm bạch ngân một ta thú hồ có ba ngày thời gian nếu là đánh không lại hảo hảo phát dục một đợt là được nô thiếu thần thầm nghĩ người thành chủ kia ta đi t r ư ớ ca chờ ta tin tức tốt nô thiếu thần cáo t ừ nói tốt vạn sự cẩn thận rời đi phủ thanh chủ nô thiếu thần trực tiếp đi vào chiến thần điện bên trong còn có không ít người chơi tại chiến thần bí cảnh là một mình khiêu chiến nhưng là có thể đồng thời đi vào chỉ bất quá trở ra sẽ không đụng phải mà thôi giờ phút này đứng tại chiến thần điện đều là chút nhàm chán người chơi đang nhìn những chiến thần kia sự tích đi thẳng tới chiến thần bí cảnh vòng xoáy chi môn trước đinh phải chăng khiêu chiến chiến thần bí cảnh phải vòng xoáy chi môn mở ra nô thiếu t h â n l i ê n đi vào hình ảnh nhất c h u y ể n liền xuất hiện tại một cái không gian độc lập bên trong rất nhanh phía trước cách đó không xa liền ngưng kết ra một đạo khiêng cự phủ hư ảnh chiến thần hư ảnh thanh đồng cập đẳng cấp 13 t m đỉ sinh mệnh 250.000 vật lý công kích 700 phòng ngự vật lý 300 phòng ngự pháp thuật 150 t ố c độ di chuyển 80 kỹ năng 1, t r ọ n g t r ạ m vung vẩy trong tay cự phủ mánh bổ xuống đ ố i mục tiêu tạo thành 170% vật lý tổn thương thời gian cột đao 20 giây kỹ năng 2, h o à n h p h á c h vung vẩy cự phủ quét ngang một vòng đ ố i bên người một m bên trong tất cả địch nhân tạo thành 15 t vật lý tổn thương thời gian cột đao ba giây kỹ năng b đón đỡ lợi dụng trong tay cự phủ đón đỡ ở lại lần công kích thời gian cột đ a o năm giây gia hỏa này thuộc tính cùng h á c hùng vương không kém cạnh a cũng may kỹ năng không mang khống chế tổn thương hay là rất đột nhiên tuy nhiên không nhiều lắm áp lực nô thiếu thần trực tiếp mở cực tốc đi lên cũng là hai kiếm sau đó chịu một chút tấn công cơ bản nhẹ nhõm thối lui mở ra tiềm hành vốn cho rằng có thể càng dễ dàng một chút không nghĩ tới gia hỏa này thế mà có thể trực tiếp nhìn thấu hắn tiềm hành đây là không để hắn lười bừng a cũng may cái này chiến thần hư ảnh kỹ năng công kích khoảng cách rất ngắn mỗi lần chỉ chặt hai kiếm mà nói chỉ dùng chịu một lần tấn công cơ bản hoặc kỹ năng trên cơ bản không nhiều lắm nguy hiểm đi cứ như vậy tám phút hơn thời gian chiến thần hư ảnh liền ngã trên mặt đất sau khi ngô thiếu thần liền bị truyền t ố n g ra đinh chúc mừng ngại khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên đến thanh đồng cấp thu hoạch được toàn thuộc tính hai mươi điểm thuộc tính tự do hai mươi điểm chiến thần huân chương hát thiết cấp thăng cấp làm thanh đồng cấp làm cái thứ nhất đạt tới thanh đồng cấp người chơi hệ thống b a n thưởng điểm thuộc tính tự do hai mươi thật sự sảng khoái quả nhiên tăng lên cảnh giới thực lực tăng lên mới là lớn nhất mắt nhìn điểm thuộc tính tự do tăng thêm trước đó thăng hai cấp không có thêm điểm thuộc tính khoảng chừng sáu mươi điểm điểm thuộc tính tự do n g ắ m lại đem hai mươi điểm thêm tại nhanh nhẹn bên trên bốn mươi điểm thêm tại căn cốt bên trên phòng ngự vẫn là muốn trồng một đống nhanh nhẹn đã rất cao hiện tại đụng phải quái cho dù là bộ tốc t độ cũng hoàn toàn cùng mình không cách nào so sánh được mắt nhìn thăng cấp sau chiến thần huân t r ư ờ n g trọn vẹn đ ề cao hai mươi phần trăm toàn thuộc tính liền rất điên cuồng lần nữa nhìn mình thuộc tính tính danh trần phòng s a n h giới thanh đồng cấp đẳng cấp mười ba sinh mệnh hai nghìn bảy trăm linh tám mp năm trăm bốn mươi vật lý công kích 263 pháp thuật công kích 84 phòng ngự vật lý 246 phòng ngự pháp thuật 216 t ố c độ di chuyển 258 công kích tốc độ 54 tỷ lệ bạo kích 5 kinh nghiệm 2 9 7 1 r ă m n g h ì n lực lượng 5 7 2 m 6 8 t r í lực 3 5 2 ư ơ i thể chất 8 6 2 mươi căn cốt 1 3 2 trăm t i n h thần 3 5 2 ư ơ i n hai n h n h ẹ n một 2 0 ă m b t h i ê n phú độc tố tổn thương tháng 2-5-6 n không điểm có thể đ i ệ p ra ba vật hủ chi thể tăng lên 318 điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị trang bị vũ khí kiếm gỗ đ ồ tân thủ chuẩn bị công kích hai đầu khôi lang vương đầu khôi hát t h i ế t cấp sinh mệnh hai trăm phòng ngự mười phụ gia thuộc tính thể chất sáu y hề p h ụ giá trư vương hộ giáp hát t h i ế t cấp sinh mệnh một trăm phòng ngự mười phụ gia thuộc tính thể chất tăng quẩn hùng vương hộ tối hát t h i ế t cấp sinh mệnh ba trăm phòng ngự vật lý hai mươi phòng ngự pháp thuật mười phụ gia thuộc tính thể chất mười hai lai lưng ngân lang vương đai lưng thành đồng cấp sinh mệnh ba trăm song phòng hai mươi phụ gia t h u tính thể chất mười căn cốt mười g à y hát hùng vương dạy thành đồng cấp tốc độ di chuyển năm mươi phòng ngự vật lý ba mươi phòng ngự pháp thuật ba mươi phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 18, căn cốt 15 dây chuyển ngân lang vương dây chuyển thành đồng cấp công kích 25, tỷ lệ bạo kích 5, m a y mắn 3, phụ gia thuộc tính lực lượng 10, nhanh nhẹn tám tay trái vòng tay ngân lang vòng tay b c h bản sinh mệnh 20 công kích 12 công kích tốc độ một tay phải vòng tay hùng vương vòng tay h thi ế t cấp vật lý công kích 50, công kích tốc độ 6, phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 12 nhận trái chỉ thiềm thư giới chỉ b c h bản sinh mệnh 20, vật lý công kích 8, công kích tốc độ một phải giới chỉ ngân lang vương giới chỉ thành đồng cấp sinh mệnh một công kích ba công kích tốc độ n phụ gia thuộc tính lực lượng m ư t nô, nô thiếu thần nói đây là lời nói thật hắn hiện tại là một mực ghét bỏ thăng cấp quá nhanh tô mộ tuyết nhìn thấy ngô thiếu thần hồi phục biếu ngôi tuy nhiên cảm thấy hắn đang khoác lác nhưng là sự thật lại xác thực như thế nô thiếu thần hạ tuyến lâu như vậy mình cũng ngơi cấp mười hai lắc đầu không còn xoắn suýt tô mộ tuyết hỏi ngươi này có pháp sư trang bị sao trần phong không có nhìn thấy ngô thiếu thần hồi phục tô mộ tuyết có chút thất lạc lại có chút không cam tâm mà hỏi vậy có hay không biện pháp để ta thông qua chiến thần bí cảnh trân phong thanh đồng tô mộ tuyết cắn răng trả lời hát tiết trân phong à vậy cái này hẳn là có thể nói song phụ bên trên một chương dã chư vương sách triệu hồi tật đồ vật này hắn một mực vô dụng hiện tại cũng đã không dùng được tô mộ tuyết sau khi thấy ánh mắt sáng lên da hỏa này trên thân đồ tốt thật không ít nếu có cái này nàng cảm thấy khiêu chiến thành công không khó lắm để dã chư vương ở phía trước gánh nàng ở phía sau liên c ù n chuyển vận là được bao nhiêu tiền tô mộ tuyết hỏi thăm ngươi cho cái năm vạn đi ngô thiếu thần nói một lần tính đạo cụ trừ phi đặc biệt lợi hại bằng không thì cũng liền mấy vạn dáng vẻ rất nhanh hai người đặt thành giao dịch tô mộ tuyết trực tiếp về thành hướng chiến thần điện chạy tới rất nhiều người đã biết cảnh giới tăng lên đối thực lực có thể đưa đến tương đối quan trọng tác dụng đi giao dịch xong sau ngô thiếu thần đem ba lô bên trên hát hùng vương áo giáp lang n h a đồng hùng vương dây c h u y ể n cùng đổi lại lang vương hộ thối toàn bộ lên khung phòng đấu giá đấu giá hình thức đấu giá thời gian thiết trí nửa giờ dài một chút có thể đắt một điểm hiện tại phòng đấu giá trang bị lại không có bởi vì đều phát hiện cửa hàng có thể mua bạch bản trang bị h ắ c thiết trang bị lại cực kỳ thưa thất chỉ cần là lên khung liền sẽ bị cướp ngược lại là các loại tài liệu có không ít bán nô thiếu thần cái này ba kiện h ắ c thiết một kiện thanh đồng lên khung nháy mắt liền gây nên tất cả mọi người chú ý ngoa tạo thanh đồng trang bị lao tử h ắ c thiết trang bị đều chưa thấy qua trực tiếp liền đến thanh đồng trang bị ba kiện h ắ c thiết một kiện thanh đồng cái nào lao đại mạnh như vạnh đóa bộ á o giáp này đối thuẫn vệ tăng lên quá lớn đi lao tử nếu là có tiền cái thứ nhất giành lại tới giờ phút này n ạ o thế thiên hạ nhìn xem phòng đấu giá trang bị một mặt ngưng trọng hỏi biết là ai bán ra sao không biết nạp danh lên khung n ạ o thế tuyệt tình nói hiện giai đoạn có thể bán ra thanh đồng trang bị người một cái tay đều có thể tính ra qua mà lại bộ áo giáp này còn không phải đánh ngân lang vương nộ các ngươi nói có đúng hay không trần phong giống như chúng ta tại kim lăng thành nào thế cô phong nói rất có thể trước tiên đem bộ áo giáp này chụp được sau đó để người phía dưới chú ý điểm nếu như trần phong thật tại kim lăng thành nhất định muốn tìm ra ta ngược lại muốn xem xem cái này trần phong có cái gì ba đầu sáu tay nào thế thiên hạ đỏ trệ ổ xong bán đấu giá trang bị sau ngô thiếu thần nhìn xem trong ba lô một đống lớn b ạ c h bản trang bị lắc đầu đi vào phụ cận tiệm bán quần áo đem bạch bản trang bị một mạch toàn bộ bán cho trong tiệm một trang bị mấy chục đồng tệ để ngô thiếu thần rất là bất đắc dĩ còn tốt không cần tách ra đi bán mặc kệ vũ khí hay là đồ trang sức đều có thể tại cái này bán tuy nhiên ngô thiếu thần đã nghĩ kỹ lần sau đồ trắng không chiếm dành chỗ đưa không nói còn không đáng tiền bán xong trang bị sau nhìn xem cửa hàng bán đồ vật mới phát hiện những trang bị này bán cho bọn họ sau lại mua trở về thế mà muốn tốt mấy cái ngân tệ một kiện đây mới là gian thương a quét mắt cửa hàng, hàng đột nhiên nhìn đến đây có mặt nạ bán ngẫm lại hay là mua cái mặt nạ không thêm bất luận cái gì thuộc tính tác dụng duy nhất cũng là che chắn khuôn mặt hắn hiện tại cũng coi là thần dụ bên trong danh nhân hay là khiêm tốn một chút tốt kỳ thật ở trong game liền xem như lộ ra ánh sáng cũng không quan trọng nhưng là liền sợ ảnh hưởng đến trong hiện thực dù sao trong hiện thực hắn chỉ là một cái không tiền không thế tiểu nhân vật mà thôi nếu là ở trong game đắc tội người quay đầu đến trong hiện thực trả thù hắn liền s o n g mua mặt nạ đ e o lên sau ngô thiếu thần lần nữa từ cửa nam đi ra ngoài trên đường đi có thể đụng tới rất nhiều ra ngoài đánh quái người chơi hiện tại thế nhưng là d ạ n g sáng bốn năm đ i ể m hải bọn g a hỏa này đều không ngủ sao lúc này ba nam một n ử bốn người đi tới đi vào n ô thiếu thần trước người dẫn đầu nam tử mở miệm ca môn cùng một chỗ tổ đội không chúng ta vừa vặn thiếu cái chuyển vận đi không cần tạ ơn nô thiếu thần khách k h í nói tiếng tạ ơn liền tiếp tục đi về phía trước huynh đệ trò chơi này một người không tốt đánh hay là cùng một chỗ đi dẫn đầu nam tử lần nữa nói hắn là nhìn đối phương trang bị tựa hồ không tệ cho nên mới nghĩ đến cùng đối phương tổ đội tạ ơn không cần nô thiếu thần lần nữa cường điệu nói u i ngươi người này thái độ gì chúng ta hảo ca mời ngươi là coi trọng ngươi phía sau nam tử một người trẻ tuổi nhìn không được kêu gào nói nô thiếu thần dừng lại xoay người nhìn về phía người tuổi trẻ ta đã rất khắc khí thế nào hắn mời ta ta liền không phải đồng ý đúng thế chúng ta hào ca thế nhưng là ngạo thế quân hùng người hắn coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi ngươi nếu là cùng hào ca thân quen nói không chừng về sau cũng có thể gia nhập ngạo thế quân hùng ngươi có biết ngạo thế quân hùng thế nhưng là kim lăng thành lớn nhất công hội người trẻ tuổi tự hào nói nha nô thiếu thần không thèm để ý loại người này xoay người lần nữa rời đi lại không nghĩ rằng mấy người này vẫn chưa xong không trực tiếp đem hắn bao bọc vây quanh tiểu tử cho thể diện mà không cần có tin ta hay không vài phút đem ngươi giết trở lại tân thủ thôn nam tử trẻ tuổi hung hăng nói mà dẫn đầu hào ca giờ phút này chính ôm hai tay xem kịch khoe miệng còn câu lên một vòng n ụ c ư ờ i đã người này không phối hợp vậy cũng chỉ có thể đem hắn trên thân trang bị bạo rơi tới không tin nô thiếu thần bình tĩnh nói đi hô tiểu tử ngươi rất phách lôi à lao tử hôm nay liền để ngươi biết có ít người là không thể gây nói xong nam tử trẻ tuổi trực tiếp xuất ra vũ khí nhất đao chặt trên người ngô thiếu thần mười hai một cái để người lúng túng sổ tự xuất hiện để nam tử trẻ tuổi chừng to mắt hắn là toàn lực thêm điểm chiến sĩ tuy nhiên một thân đồ trắng nhưng là cũng có hơn hai trăm công kích kết quả đánh vào trên thân người này thế mà chỉ có mười hai điểm tổn thương hắn một cái thích khách phòng ngự cao như vậy sao người chơi có thể ẩn tàng ai đi cùng đẳng cấp nhưng là nghề nghiệp là không có cách nào ẩn tàng mỗi người chức nghiệp liếc một chút liền có thể nhìn ra liền cái này nô thiếu thần nhìn một chút ở vào khiếp sợ thanh niên sau đó chậm rãi từ trong hành trang xuất ra tân thủ kiếm gỗ rất tùy ý nói như vậy nên ta tại thanh niên nam tử chém hắn nhất đao thời điểm mấy người đều cho tên h i ệ n nhiên mấy người là tổ đội ha ha tân thủ kiếm gỗ người cái tên này là muốn dùng kiếm gỗ giết chúng ta sao duy nhất nữ tử cười văn nói nô thiếu thần chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian trực tiếp mở ra cất tóc tốc độ nhanh đến mấy người cũng còn không có kịp phản ứng ngay tại mỗi người trên thân chặt một kiếm sau đó cũng không quay đầu lại đi đó ra hỏa này tốc độ thật nhanh tuy nhiên ra hỏa này có ý tứ gì chặt một kiếm liền chạy là phát hiện không đánh lại được chúng ta trốn sao thanh niên nam tử nói không đúng ta trúng độc ta dựa vào mỗi giây mất máu tháng hai năm sáu không điểm tiểu lệ nhanh cho ta thêm máu dẫn đầu hào ca vội la lên hắn là cung tiến thủ vốn gốc đến liền t i ế u đi liền cái này hai giây thời gian liền đã tản tiểu lệ tranh thủ thời gian hướng hào ca ném cái trị liệu thuật đi qua lại khổ cực cho thấy không chữ thêm không hào ca tranh thủ thời gian uống thuốc kết quả hào ca thuốc còn không có móc ra liền đã ngã xuống đất bỏ mình mà mấy người khác cũng giống như vậy các loại phát hiện trúng độc thời điểm đã ngã xuống đất hp nhiều nhất t h u ẫ n vệ cũng liền kiên trì nằm giây sau đó liền bàn g d i ệ t tại phụ cận người chơi khác một mặt kỳ q u á i nhìn xem mấy cái đột nhiên ngã xuống đất người chương ba mươi ba pháp sư trang bị đinh ngài đã bị người chơi trần phong đánh giết đẳng cấp một bởi vì ngài là chủ động công kích một phương ngẫu nhiên rơi xuống hai kiện trở lên trang bị vui trần phong đứng tại tân thủ thôn điệm phục sinh hào ca k h miệng đều có chút rút hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tùy tiện tìm người thế mà lại là trần phong giờ phút này hối hận phát điên theo cùng quay người một bàn tay đập vào cái thứ nhất tìm trần phong phiền phức người trẻ tuổi trên mặt nói ta cờ n ờ n ờ n ờ lao tử bị ngươi hại chết mà người trẻ tuổi giờ phút này cũng không dám nói chuyện hắn nghĩ tới mình lại dám nhiều như vậy trần phong đại thần nói chuyện chân liền không nghe sai khiến hào ca phát tiết xong mở ra nói chuyện phiếm ghi chép cho một người trong đó dây cót tin tức lao đại ta đụng phải trần phong nô thiếu thần đánh giết mấy người sau liền cùng người không việc gì đồng dạng đi và hỏa diễm tích dịch chỗ hắn cần nghiệm chứng hạ tăng lên tới thanh đồng cấp hậu thiên phú phải chăng có thể tiếp tục gia tăng lần này ngô thiếu thần thực lực lại một lần đạt được trên diện rộng tăng trưởng nhìn trước mắt h ỏ a diễm tích dịch trực tiếp đi lên cũng là hai kiếm sau đó đổi một cái lại là hai kiếm lấy hắn hiện tại mỗi giây tháng hai năm sáu không độc tố tổn thương một con thằn lằn hai kiếm đầy đủ rất nhanh thằn lằn từng cái đổ xuống hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên không ngừng nghe được hệ thống nhắc nhở sau ngô thiếu thần trên mặt tới cười quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng tăng lên cảnh giới có thể tăng lên độc tố tổn thương hạn mức cao nhất tiếp tục đi nhìn xem đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu ngô thi sau đó tiếp tục hướng thần lần đánh tới đúng lúc này đinh ngài treo ở phòng đấu giá đồ vật đã bị người chơi trụ được thành giao kim n g ạ c h năm v ạ n nguyên khấu trừ phí thủ tục bảy năm trăm n g u y ê n còn thừa bốn mươi hai năm trăm n g u y ê n đã đi vào ngài c h ó i chặt thẻ ngân hàng tài khoản đinh đinh đinh liên tục bốn tiếng tiếng nhắc nhở vang lên ngô thiếu thần nháy mắt kích động nhìn về phía giao dịch ghi chép cảm giác rất lâu không lấy tiền lang vương hộ thối năm vạn thành giao lang nha bổng bảy vạn thành giao hùng vương dây chuyển tám vạn thành giao chủ yếu nhất là hát hùng vương áo giáp trọn vẹn đạt tới m ư ơ i tám vạn đi ngô thiếu thần con mắt đều nhau lại bốn kiện trang bị chu toàn giao kim lạch đạt tới ba mươi tám v k h ấ u trừ phí thủ tục năm trăm bảy mươi không không nguyên còn có ba mươi hai vạn ba ngàn nguyên tới sổ thật sự sảng k h o a à, xem ra mặc dù mọi người đều chuyển trước nhưng là đại bộ phận hay là bạch bản trang bị làm chủ có h á c thiết trang bị tức ít thanh đồng chớ đừng nói chi là chủ thành nhân khẩu cơ số so tân thủ thôn phần lớn xem ra kẻ có tiền cũng nhiều hơn à. ha ha cách máy chơi game lại gần một bước cố lên nô thiếu thần nháy mắt nhiệt tình mười phần sau đó lại lần phóng tới trước mắt t h ẳ n l ặ n kim lang thành ngạo thế thiên hạ t ự hào ca nơi đó giải được chuyện đã xảy ra mắt nhìn bên người ngạo thế tuyệt tình nói đối với cái này trần phong thực lực, các ngươi thấy thế nào theo t ử hào thuyết pháp đối phương phòng ngự cao c tốc độ nhanh tổn thương nhưng là độc rất buồn nôn cái này độc không biết là trang bị bổ sung hay là thiên phú một giây tháng hai năm sáu không điểm còn không thể tăng máu mấu chốt là mấy người bọn họ còn không biết cái này độc có thể tiếp tục bao lâu nạo thế tuyệt tình phân tích nói theo tình huống bình thường độc tố tổn thương ít nhất cũng là mười giây nếu như là mười giây thay đổi hắc hùng vương áo giáp ta miễn cưỡng có thể gánh vác nếu là thời gian dài hơn mà nói hiện giai đoạn không ai có thể gánh vác làm đệ nhất t u ẫ n vệ ngạo thế cô phong nói ừng tiền kỳ trang bị không mang kỹ năng cái này rất có thể là thiên phú nếu như là thiên phú vậy hắn tiền hưng kỳ có thể cầm tới lớn như vậy ưu thế ngay tại hợp tình lý tiền hưng kỳ cái này độc tuyệt đối là bờ ug tồn tại tuy nhiên cũng liền tiền kỳ các loại chúng ta đẳng cấp cùng trang bị đứng lên giết hắn như giết chó n à o thế thiên hạ ngạo nghê nói có lẽ không ai có thể nghĩ đến buồn nôn như vậy thiên phú thế mà còn là trường thành hình nô thiếu thần bên này mở ra tiềm hành ngồi tại gốc cây hạ soát lấy diễn đàn phía trước một đống lớn h ỏ a d i ễ m tích dịch như con rội không đầu đồng dạng trận tới t r ậ t lui đỉnh đầu từng cái màu trắng năm trăm bảy mươi b ố không ngừng toát ra thanh họa hào, hào rơi xuống đoán chừng toàn bộ thần dụ cũng không có người so hắn thăng cấp thoải mái hơn lúc này một cái nói chuyện riêng tin tức chuyển đến tuyết nhi cảm ơn ngươi quần c h ụ ta đã khiêu chiến thành công có như vậy một đầu da dày thịt béo da chư vương ở phía trước kiêng là đầu heo cũng có thể thành công a nô thiếu thần tiện tay trả lời đối diện nháy mắt liền không đáp lời đứng lên thu đồ ăn nô thiếu thần nhìn về phía trước thằn lằn toàn bộ n g ã xuống liền đứng lên đi qua nhìn xem có hay không tốt trang bị dưới mặt đất nằm ba trang bị trừ hai kiện đồ trắng bên ngoài lại có một kiện hát thiết trang bị nằm trên mặt đất trang bị từ quang trạch có thể liếc một chút nhìn ra phẩm chất tranh thủ thời gian chạy tới đem hắn lên đây chính là tiền a đi hỏa diện giới chỉ, pháp thuật công kích hỏa hệ kỹ năng tổn thương để cao 5%, phụ gia thuộc tính trí lực 16. đeo yêu cầu pháp sư a pháp sư trang bị lần thứ nhất t h ấ y hải thuộc tính cũng không tệ lắm nô thiếu thần tự lẩm bẩm sau đó mở ra khung chít chát đem trang bị thuộc tính tiệt đồ phát cho tô mộ tuyết rất nhanh đối phương liền hồi đáp tuyết nhi bao nhiêu tiền tam ớn nô thiếu thần n g ấ m lại nói tám vạn đi vừa mới hùng vương dây t r u y ề n tại phòng đấu giá đấu giá cũng là tám vạn cho nên trực tiếp theo tám vạn hẳn là tương đối hợp lý tuyết nhi tốt giao dịch kết thúc về sau dị vắt chặt vang lên lần nữa tới tuyết nhi Ngươi này cũng là đánh bột đánh Trân Phong, không phải, đánh quái bình thường nổ. Nhi, quái bình thường cũng bạo hát thiết trang Trân Phong, đẳng cũng Hắn hơn cũng liền chuyện. Nhi, ngươi nói ngươi đánh nổ giết gì rơi cái phải, quái quái thiết Đi điểm quái, hai cái quái cấp cao có cho hát quá là là là Tuyết mấy Tuyết vậy đây lệ đổ đều thấp. thể bột bạo bị. bạo, bạo tỷ trăm sao. sao? ta ừm, pháp sư trang bị quá khó bạo nô thiếu thần hướng hỏa diễm tích dịch ném cái động sát thuật chia sẻ đã cho đi một bên khác đang trong rừng rậm đánh cấp mười hai hồ ly tô mộ tuyết nhìn thấy ngô thiếu thần chia sẻ tới quái vật tin tức một mặt im lặng cuối cùng là biết giá hỏa này vì cái gì một mực chạy ở tất cả mọi người phía trước tất cả mọi người đang đánh là mười một cấp mười hai quái thời điểm giá hỏa này thế mà đang đánh cấp mười t n g quái liền rất không hợp t ố i thưởng nhìn thấy quái vật thuộc tính về sau tô mộ tuyết triệt để tuyệt đến đó đấu pháp sư trang bị ý nghĩ chỉ có thể đem phiền muộn phát tiết tại hồ ly trên thân một bên lưu thúc nhìn thấy dáng vẻ như vậy tô mộ tuyết một mặt vẻ u sâu hắn phát hiện tiểu thư nhà mình biến trước kia mặc kệ đụng phải chuyện gì đều là một mặt l ạ n h nhạt đối mặt gần nhất thường xuyên thấy được nàng nghiến răng nghiến lợi phụ c h ị u cũng không biết là h ả o h ả o sự t ì n h hay là chuyện xấu nô thiếu thần lần nữa x o á t hơn mười h ỏ a d i ễ m tích dịch sau một vệ kim quan g hiện lên thăng cấp mắt nhìn thiên phú độc tố tổn thương đạt tới ba trăm ba mươi bảy cũng chính là x o á t bảy bảy con h ỏ a d i ễ m tích dịch trước mắt còn không có đạt tới hạn mức cao nhất bất hủ chi thể lớn nhất sinh mệnh tăng lên ba trăm chín mươi lăm điểm không sai biệt lắm bốn trăm điểm cũng liền tương đương với thêm bốn mươi điểm thể chất liền rất dễ chịu thăng cấp hậu sinh mệnh đạt tới hai nghìn tám trăm hai mươi sáu mười điểm điểm thuộc tính tiếp tục giữ lại các loại quay đầu nhìn thấy cần gì lại thêm điểm kinh nghiệm lv một mươi bốn ba mươi tám sáu mươi nghìn là thời điểm đi hát phong trại nhìn xem chương ba mươi bốn hát phong trại nhận nhiệm vụ về sau trên bản đồ có đánh dấu nhiệm vụ mục đích nô thiếu thần theo địa đồ đánh dấu một đường đi về phía trước vượt qua hát hùng lĩnh lại đi lên phía trước một hồi lâu đột nhiên nhìn thấy phía trước một đầu thật dài hàng rào làm thành một bức tường ở giữa là một đại môn cửa ra vào có hai tên sơn tặc đồng dạng ăn mặc người tại thủ vệ nơi này trên bản đồ trước kia là màu đen hắn đi tới về sau mưa sáng trên bản đồ biểu hiện hát phong lĩnh phía trước hẳn là hát phong trại lô thiếu thần lặng lẽ ngang nhiên xung q u a h ư ớ n g trong đó một tên sơn tặc ném cái động sát thuật đi qua hát phong trại sơn tặc đẳng cấp hai mươi sinh mệnh bốn mươi nghìn vật lý công kích bốn trăm năm mươi phòng ngự vật lý hai trăm ba mươi phòng ngự pháp thuật một trăm năm mươi tốc độ di chuyển bảy mươi tám kỹ năng an ta nhất đao vung vẩy trong tay đại đao hướng về phía trước chém vào đối mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi phần trăm vật lý công kích thời gian cột đ ó hai mươi giây cấp hai mươi quái còn tốt không tính quá khó nếu k h ô n g t r ư ớ c bắt đầu từ nơi này thanh lý hay là đi trước soát cấp m ộ ư ơ i chín quái vượt cấp sáu cày quái có phải là thăng cấp có thể hay không quá nhanh t sau đó hai tên sơn tặc liền hướng nô thiếu thần xông lại đi hắc cho các người mặt là không nô thiếu thần không vui lòng phách lối như vậy mở ra cực tốc di tốc vượt qua ba trăm công kích tốc độ đạt tới một trăm linh bốn phần trăm cũng chính là một giây hai kiếm tiến lên liền mỗi cái sơn tặc cho hai kiếm sau đó chạy đi tới Kéo dài khoảng dài tiềm cách hành mở lại i thơi thành thơi nhìn xem hai tên sơn tặc chậm dãi đi hướng tử vong. mỗi giây 337 điểm ề n thành thành nhìn tên sơn hướng vong, tầng cũng đồng vận tặc tử một phút chậm hồ h là xem vừa hạ độc chết h a người bọn họ. Lại họ. tại lúc này cảm giác có đồ vật gì đã qua sau đó hắn tiềm hành liền bị phá ngay sau đó hai con tiễn liền bắn tại trên người hắn hai trăm ba mươi bốn hai trăm ba mươi bốn ta sát còn có cung tiễn thủ nô thiếu thần hướng tiễn phóng tới phương hướng nhìn lại n g u y ê n lai đại môn hai bên còn có hai tòa t i ế t tháp bên trong đều có một cái cung tiễn thủ ở phía trên tuy nhiên thủ t h g i một cái không có gì hắn phòng ngự cao cung tiến thủ đánh ở trên người hắn cũng chỉ có thể tạo thành hơn hai trăm linh tổn thương nhưng là người ta tốc độ đánh nhanh n h a một giây hai mũi tên hai cái cũng chính là một giây đồng hồ muốn bên trong bốn mũi tên một giây đồng hồ liền muốn rơi tám chín trăm máu mà lại bọn họ công kích khoảng cách tặc xa vừa mới hắn cách tiến tháp ít nhất hơn mười mét liền đụng phải công kích coi như mở ra cực tốc cũng muốn ba giây mới có thể đạt tới tiễn tháp vị trí vừa đi vừa về liền phải sáu giây sáu giây không cần nghĩ trực tiếp lanh lạnh không có cách nào đánh nhang nô thiếu thần bất đắc dĩ nói đột nhiên nhìn thấy xa xa theo sau lưng ngân thái lan g nhãn tình sáng lên làm sao đem nó cấp quên đâu mình bình thường gảy quái hoàn toàn không dùng được nó nhưng là không có nghĩa là nó không mạnh à đã đạt tới cấp 12 có được cấp a 4 chất ngân thái lan g thực lực tăng lên vẫn là vô cùng lớn ngân thái lan g sùng vật chất ạ đẳng cấp 12 sinh mệnh 142 00 ă m p 1.300 vật lý công kích 400 phòng ngự vật lý 280 phòng ngự pháp thuật 140. đi tốc độ 60 thuộc tính này theo số liệu đến nói đã có thể treo lên đánh ngô thiếu thần cũng là tốc độ có chút chậm tuy nhiên cái này không có gì vấn đề sùng vật thu nhập sùng vật không gian triệu hoán đi ra thời điểm có thể chỉ định vị trí quay đầu trực tiếp triệu hoán đến dưới tháp tên để nó kháng tổn thương là được hơn một ván máu hai phòng ngự có thể chịu đự được có thể có thể xem ra sau này muốn đổi sùng vật mà nói có thể thay quân ngự hình dạng này có thể kháng tổn thương ngân lang vương thuộc về công kích hình nhưng là cũng đã rất thịt rất nhanh hai cái cầm đao sơn tặc liền ngã trên mặt đất l ư ờ i đi nhặt mặt đất điểm kia đồng tệ nô thiếu thần đem ngân thái lan g thu hồi sùng vật không gian chờ đợi một phút triệu hoán làm lệnh kết thúc về sau chỉ định dưới tháp tên đem ngân thái lan g triệu hoán đi ra quả nhiên hai cái cung tiến thủ thủ vệ cấp tốc hướng ngân lang vương bắt đầu xạ kích hai trăm hai trăm từng cái hai trăm tổn thương từ ngân thái lan trên đỉnh đầu toát ra nô thiếu thần không dám trì hoãn đây chính là ngân thái lan dùng sinh mệnh đổi lấy thời gian a mở ra cực tốc liền tiến lên. ba giây đồng hồ thời gian liền bọ tới t cái thứ nhất dưới tháp tên mặt b ò lên trên tiến tháp sau xoát xoát liền chặt hai kiếm liền chạy chỉ có ba vạn tám máu cung tiến thủ vệ hai tầng độc đầy đủ khi bị công kích sau cái này thủ vệ liền đem mục tiêu từ trên thân ngân thái lan g chuyển rời đến ngô thiếu thần trên thân một giây hai mũi tên bắn ngô thiếu thần trên nhảy dưới tránh cũng không có cách nào đi đánh cái thứ hai c h ạ y mau ngô thiếu thần tranh thủ thời gian chào hỏi ngân thái lan g chạy trạng thái chiến đấu hạ cũng không thể trực tiếp thu hồi sùng vật không gian còn tốt ngân thái lan ra g i à t h ị béo chạy ra phạm vi công kích hv cũng còn thừa lại hơn sau đó liền chờ cái kia hạ độc chết còn lại một cái liền đơn giản nhiều tuy nhiên đây chẳng qua là đằng cửa ra vào cứ như vậy khó bên trong nói không chừng có thật nhiều cung tiến thủ này làm cọng lông à. a i đi một bước nhìn một bước đi rất nhanh cái thứ nhất cung tiến thủ liền chết đợi thêm một hồi nhìn xem ngân thái lang máu về đầy về sau nô thiếu thần lần nữa đưa nó ném đến phía trước đi hấp dẫn tổn thương sau đó mình rất nhanh tiến lên xoát xoát hai kiếm liền chạy không bao lâu cái thứ hai cung tiến thủ cũng hạ độc chết cấp hai mươi quái điểm kinh nghiệm trọn vẹn ba trăm một cái vượt cấp 6 á u kinh nghiệm tăng thêm một cái quái trọn vẹn 480 kinh nghiệm dù là chia 20% phần trăm cho ngân thái lan bốn tên sơn tặc cũng cho n ô thiếu thần mang đến 1536 kinh nghiệm tại cái thứ hai cung t i ễ n thủ sau khi chết đột nhiên trong sơn trại tựa hồ vang lên cõi báo động trong lúc nhất thời bên trong sơn tặc nhao nhao xông ra ngoài n g o a tạo còn có thể dạng này nô thiếu thần nhìn xem tình huống không đúng thu hồi ngân thái lan có c ẳ n g liền chạy quả nhiên không có chạy bao xa à quay đầu nhìn lại toàn bộ cửa sơn trại đã đứng đầy sơn tặc có cầm đao có cầm t u ẫ n có cầm cung tiễn còn có cầm pháp trượng Và, may mắn chạy nhanh. không phải vậy liền miễn phí về thành nô thiếu thần p h i ề n m u ộ n những sơn tặc này phân phối như thế hoàn chỉnh sao cái này đều gặp phải một chi quân đội ta thật sự là cho mình đào hố a nô thiếu thần nhìn xem hậu phương đám kia sơn tặc trong lòng lẩm bẩm liền hiện tại ra cái này hơn một trăm tên sơn tặc cung t i ễ n thủ chiếm hơn hai mươi cái pháp sư cũng kém không nhiều mười cái cái này nếu là tới gần trực tiếp lành lạnh quản tri ngân thái lan cũng kiên trì không mấy giây làm sao xử lý đạt được mở dẫn ra đánh rết mới được thế nhưng là cung tiến thủ cựu hận phạm vi là đồng dạng tới gần liền muốn lạnh ai không có viễn trình chuyển vận thật phiên thức thích khách tiềm hành vừa vận bị khắc chế liền rất phiền nô thiếu thần nhìn về phía trong hành trang n ằ m ba t ấ m q u y ể n trục một chương may mắn q u y ể n trục một chương hộ thể q u y ể n trục một chương thạch hóa gia thị q u y ể n trục đột nhiên hai mắt tỏa sáng trước đó phi thường ghét bỏ thạch hóa gia thị q u y ể n trục hiện tại chẳng phải vừa vặn có thể dùng sao hắn hiện tại phòng ngự vật lý là hai trăm bốn mươi sáu sử dụng q u y ể n trục phòng thủ hậu phương ngự có thể đạt tới bốn trăm chín mươi hai những tên kia hoàn toàn liền bất phá phòng p h ò ngự n g pháp thuật cũng có thể đạt tới bốn trăm ba mươi hai gánh vác mười cái pháp sư hẳn là không vấn đề gì tuy nhiên không biết pháp sư thuộc tính nghĩ đến hẳn là cũng không sai bị lắm pháp công hẳn là không cao hơn năm trăm chủ yếu nhất là q u y ể n trục này tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ đầy đủ hắn đem tất cả cung t i ễ n thủ cùng pháp sư đều lên hai tầng độc chương ba mươi lăm đây mới gọi là bầy soát vì lý do an toàn hắn đem còn thừa mười điểm điểm thuộc tính thêm tại căn cốt bên trên phòng ngự vật lý đạt tới hai trăm năm mươi sáu phòng ngự pháp thuật đạt tới hai trăm hai mươi sáu hết thể chuẩn bị sẵn sàng nô thiếu thần lần nữa tới gần tại nhanh đi đến phạm vi công kích thời điểm trực tiếp bóp nát q u y ể n trục phòng ngự nháy mắt gấp b ộ i phòng ngự vật lý đạt tới tháng năm năm một hai phòng ngự pháp thuật đạt tới bốn trăm năm mươi hai điểm cũng giảm bất phụ cận mục tiêu năm mươi phần trăm vật lý tổn thương sau đó mở ra cực tốc phóng tới sơn tập bầy rất nhanh bọn sơn tập liền phát hiện cái này xâm nhập đ ị n h nhân núi tên nhao nhao hướng nô thiếu thần bay tới rơi xuống trên thân sau xuất hiện từng cái một bất phá phòng tổn thương nô thiếu thần còn chưa kịp tới vui vẻ một đống lửa cầu hợp thành xuyên bay tới một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi bốn n g ạ tảo quyết tính toán kỹ năng tăng thêm tổn thương nô thiếu thần kinh hãi pháp sư không có tấn công cơ bản ba dây một cái họa cầu thuật liền tương đương với pháp sư tấn công cơ bản nhưng là họa cầu thuật là có một trăm hai mươi phách thuật tổn、thương. một vòng hỏa cầu thuật xuống tới nháy mắt đánh dụng nô thiếu thần hơn một ngàn máu m ở c u n g không quay đầu lại tiễn nô thiếu thần chỉ có thể kiên trì bên trên tranh thủ thời gian uống một bình thuốc đỏ lớn mỗi giây hồi máu một trăm i tiếp tục mười giây hắn hiện tại tiếp tục hồi máu tốt nhất cũng chỉ có cái này chủ thành kỳ thật có tốt hơn dược thủy nhưng là hắn quên mua hoặc là nói đúng mình quá tự tin l ư ờ i nhắc mua uống xong thuốc về sau nô thiếu thần lần nữa xuất ra một bình thuấn hồi d ư ợ c t ề nhịn đau uống xong đem sinh mệnh về đầy sau đó tiếp tục xông về phía trước còn tốt pháp sư hỏa cầu thuật có ba giây làm lạnh nếu là giống như cung tiến thủ hắn liền p ế nhìn xem đối diện sơn tặc chiến sĩ cùng sơn tặc t h u ẫ n vệ vào tới nô thiếu thần đem tốc độ phát huy đến thực h ạ vòng qua cái này đến cái khác cận chiến sơn tặc thẳng đến đối phương cùng tiến thủ cùng pháp sư mà đi những n à y cận chiến sơn tặc công kích đánh trên người nô thiếu thần cũng đều là cưỡng chế rơi một điểm huyết hoàn toàn không đau không nữa chiến sĩ sơn tặc kỹ năng vốn là có thể phá phỏng nhưng là tại thạch hóa gia thị quyển trục giảm bớt năm mươi phần trăm vật lý tổn thương hạ cũng căn bản phá k h ô n g phỏng bất quá vẫn là khinh thường đội hình đầy đủ mang đến uy hiếp đang chạy đến một nửa lúc bị một cái thuấn vệ thuẫn kích gõ đến c h o n g váng hai giây Mẹ nó, mắt à giờ k h p Pháp này vòng Sư h ứ kỹ năng cũng thấy ớ i lại không phải hỏa cầu thuật, mà k ô n chính là băng đống năng. Ngoa g phải hỏa thuật, thuật. Hai h cái cầu tạo. Mắt t mà là kỹ băng đồng t h u ậ t liền muốn đánh tới trên thân nô thiếu thần bất đắc dĩ mở ra hư vô kỹ năng này tuy tốt nhưng là thời gian cuộn đã trọn vẹn năm phút đồng hồ bình thường đều không nỡ dùng giữ lại bảo mệnh sử dụng hư vô về sau thân thể nháy mắt tiến vào trạng thái hư vô giải trừ c h o n g váng tiếp theo mà đến pháp sư băng đồng t h u ậ t cũng thất bại nô thiếu thần cũng chạy, tiếc tốc chạy trạng thái hư vô hạ lao ra khỏi vòng ngây, hướng phóng những thông minh hướng về sao chạy. đáng tiếc tại Nô、thiếu、Thần hơn tốc hạ muốn chạy khẳng định là không thể nào. Nô tại thái thế rất tại Thiếu thể Thiếu Thần hạ hạ khỏi đi đi kia di ra hư Pháp Pháp Sư Sư vô về về lao là sao mà mà xông lên liền hướng những pháp sư này trên thân chào hỏi khoảng cách gần tình hôn g dưới pháp sư thao tác không gian bị thật to hạn chế rất khó khóa chặt di chuyển nhanh chóng bên trong nô thiếu thần cái này cho n ô thiếu thần không ít cơ hội t h ở dốc mỗi cái pháp sư bên trên hai tầng độc liền chạy pháp sư sinh mệnh khẳng định so cùng tiến thủ thấp hơn cho nên hai tầng đầy đủ r ấ tuy nhanh, 10 cái pháp cái sư đ ề đọc cái bên trên, nô、thiếu、thần n thiếu tại à t r o nhiên g lúc đó t ế đến mà chỉ chịu c á hỏa cầu c băng đ ố n g thuật sẽ giảm bớt ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển nhưng là đối với có được hơn ba trăm di tốc nô thiếu thần đến nói ảnh hưởng không tính quá lớn độc xong nô thiếu thần không chút do dự trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới cũng tiến thủ mà nói các loại những pháp sư này chết lại đến làm không phải vậy gánh không được những pháp sư này tổn thương dù là dùng thuấn hồi dược tề cũng không được thuấn hồi dược tề chỉ có thể về một nghìn máu hơn nữa còn có mười giây làm lạnh căn bản chịu không được lần nữa tiếp nhận một đợt hỏa cầu tổn thương nô thiếu thần cuối cùng là chạy ra pháp sư phạm vi công kích sau đó nhanh như chấp chạy đi hô nguy hiểm thật cái này mẹ nó dùng quyển sách còn dựng một bình thuấn hồi dự tề chỉ vì đánh q u á i bình thường thật thua thiệt nô thiếu thần phàn nàn nói sau đó nô thiếu thần tính xong thời gian không đến một phút đồng hồ lại lần nữa trở lại sơn trại phía trước quả nhiên ma pháp sư đều ngược lại cái này nô thiếu thần liền c ầ n lớn thạch hóa ra thịt quyển trục còn có kém không nhiều bốn phút thời gian những này vật lý công kích sơn tặc không có một cái có thể phá an p h n g trực tiếp nên ngang hướng sơn tặc chạy tới bay thẳng cung tiễn thủ tuy nhiên cực tốc làm lạnh còn chưa tốt nhưng là không ra cực tốc nô g thiếu thần cũng có hơn hai trăm di tốc cùng năm mươi b ố phần trăm tốc độ đánh bên trên độc tốc độ hay là thật nhanh hoa hơn một phút đồng hồ mới đưa tất cả cung t i ễ n thủ bên trên s o n g độc chủ yếu là những này t h u ẫ n vệ cùng chiến sĩ lao ngăn đón t h u ẫ n vệ t h u ẫ n kích còn có thể c h o á n váng liền rất phiền cung t i ễ n thủ độc xong tiếp xuống liền bắt lấy a i liền độc h a i có tốc độ cực nhanh liền mở cực tốc các loại quyển trục thời gian đến thời điểm đột nhiên phát hiện cơ hồ hơn phân nửa sơn tặc đều lên độc chỉ còn lại hơn hai mươi cái không có độc bên trên mà lại phía trước độc những cái kia đã ngược lại hơn phân nửa còn đứng lấy cũng liền hơn năm đây mới gọi là bậy xoa ta t nô thiếu thần cảm thán nói mang theo những sơn tặc này đi một vòng nhìn ngã xuống đất sơn tặc có hay không bạo tốt trang bị khoan hay nói nô thiếu thần tại không ít đồ trắng bên trong thế mà tìm tới hai kiện hát thiết trang bị để hắn kinh hỉ vặt phần mà lại từ đồ trắng số lượng đến xem sơn tặc tỷ lệ rơi đổ rõ ràng so cái k h á c quái cao hơn nhiều mà lại hắn thế mà nhìn thấy mấy chục mai ngân tệ không, không sai là đồng tệ mà chính là ngân tệ này sơn tặc thế mà bạo ngân tệ nô thiếu thần lập tức liền cảm giác vừa mới hết thể đều giá trị n h ằ n ặ t chóng đem hai kiện h ấ t thiết trang bị cùng trên đất ngân tệ nhặt lên đồ trắng cùng đồng tệ nô thiếu thần đều chẳng muốn nhặt ca hiện tại có ngạo tiểu tư bản nhìn xem còn lại hai mươi hai sơ tặc nô thiếu thần vẫn có chút đau đầu những sơn tặc này không có cách nào tách ra dẫn chỉ cần đến cựu hận phạm vi liền đều sẽ cùng tiến lên bị vây lại cũng rất phiền p h ứ c nhất là thuấn vệ thuấn kích có thể choáng váng hai giây hiện tại không có quyền trụ choáng váng cũng rất dễ dàng treo kiểm tra một chút hạ tự thân trạng thái vừa mới trong vòng năm phút đồng hồ thế mà giết một trăm hai mươi b ố tên sơ tặc thiên phú dừng lại tại bốn trăm hai mươi hiện tại là cấp mười bốn mươi tăng lên một cảnh giới đề cao mười lần cùng hắn dự đoán không sai bịt lắm lấy hiện tại độc tố tổn thương đối diện mặc kệ là chiến sĩ hay là thuận vệ đều chỉ muốn hai tầng độc là được đi mẹ tiếp sợ cái chim này hơn một trăm cái đều diện còn sợ cái này hơn hai mươi cái nhìn xem cực tốc cùng hư vô đ ề u tốt n ô thiếu thần m ở ra cực tốc liền chạy đi qua hắn hiện tại có đầy đủ tốc độ tiên cơ tốc độ di chuyển là bọn họ ba lần không ngừng bị vây lại khả năng không lớn mà lại phòng ngự cao đến hai trăm năm mươi sáu chịu một chút chiến sĩ tấn công cơ bản hai trăm ngò không đến thuận vệ công kích chỉ có bốn trăm chỉ có thể đánh dụng hắn hơn một trăm bốn mươi máu cũng là kỹ năng có chút phiền phức chiến sĩ kỹ năng có thể đánh hơn bốn trăm máu tuy nhiên cũng có thể gánh đối diện đều là cận chiến coi như đứng bất động nhiều nhất cùng một thời gian tiếp nhận tám người công kích hơi đi một chút vị liền có thể giảm b ấ t đến bốn cái dù là bốn cái kỹ năng cũng liền hơn một phẩy tám không máu hoàn toàn không có vấn đề tuy nhiên phải chú ý không thể bị t r ò n váng không phải vậy chỉ có thể mở hư v ụ tỷ hiền lên sau ngô thiếu thần hơi c u ố n một chút chính diện cũng chỉ đ ố i mặt bốn tên sơ tặc ba cái chiến sĩ một cái thuận vệ mở cực tốc thời điểm hắn mỗi giây đạt tới hai đao một giây đồng hồ hai tầng độc liền cho thuận vệ tốt nhất đi thuận vệ thế mà không có thả kỹ năng trong đó hai cái chiến sĩ thả kỹ năng nô thiếu thần chọi cứng hai cái kỹ năng lần nữa cho một cái chiến sĩ đ ộ c bên trên nhìn một chút hp còn thừa lại một nửa nô thiếu thần kéo ra một điểm khoảng cách để đằng sau muốn vây kín tới sơn tặc ý nghĩ thất bại sau đó đ ố i một cái khác chiến sĩ cũng tới hai tầng độc mắt thấy thuấn vệ cầm lấy thuấn bài muốn thả kỹ năng nô thiếu thần quả quyết chạy đi thành công tránh thoát một cái thuất kích chạy đi sau nô thiếu thần nhãn tình sáng lên tốc độ bây giờ đã có thể tránh đi một chút công kích sao thuẫn vệ kỹ năng có khởi thu thế chiến sĩ kỹ năng k ỳ thật cũng có khởi thu thế vậy dạng này mà nói độ khó khó khăn li chương ba mươi sáu đối chiến pháp sư bảy sau đó liền dễ dàng nhiều chỉ cần không bị choáng váng bình thường bốn tên sơn tặc là không có cách nào dây mất nổ g thiếu thần vừa đi vừa về mấy lần cuối cùng là đem hơn hai mươi tên sơn tặc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ một trận chiến này chỉ dùng hơn mười phút tổng cộng tiêu diệt sơn tặc một trăm bốn mươi sáu cái tăng thêm bốn cái thủ vệ hết thảy đánh giết một trăm năm mươi tên sơn tặc tốc độ này t u y ệ t đối là t r ư ớ chi mắt người c ơ k h ô n nào g cách t ư ở n g t ư ợ n g phải b i ế t đây chính là cấp là 20 quái 150 quái t ê n s ơ n Tạc Cho Nô Thiếu Thần Cho Nô m a n g điểm ế n trọn vẹn 57-600 đ k i n h n g h i ệ m vừa t h ă n g cấp lại nhanh tăng h cấp, mà vẫn đứng ở phía h xa k ô n g có đ ể nó tới n g â n t h á i tới Lan lên cũng cấp 13. b ấ t thể t hủ chi ă n g t r ư ở n g 150 điểm sinh mệnh t ổ n g tăng t r ư ở n g đạt tới 545 đ i ể m s i n h m ệ n h giá t r ị đạt tới 2976 tiếp cận 3.000 điểm mở ra ba lô nhìn về phía vừa mới nổ hai kiện trang bị viên mục thuận h thiết cấp sinh mệnh 200, phòng ngự vật lý 20, phòng ngự pháp thuật m ộ đón nợ h phụ gia t h u tính căn cốt h a đeo yêu cầu thuận vệ công tốc giới chỉ h thiết cấp công kích 60, công kích tốc độ 6, phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 22, đeo yêu cầu cùng tiết thủ thích khách thuộc tính rất không tệ cấp 20 quái nổ h thiết trang bị kỳ thật thuộc tính đã cung cấp 10 t h a n h đồng trang bị kém không nhiều đem công tốc giới chỉ thay đổi đem bạch bản trang bị thiềm thử giới chỉ đổi lại sinh mệnh thiếu 20, công kích thêm 52 điểm tốc độ đánh thêm 5%, nhanh nhẹn thêm 22 điểm còn lại thuẫn bài trực tiếp lên khung phòng đấu giá đấu giá hình thức ba phút sau đó ngô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí hướng trại bên trong đi đến trên đường đi cũng không có lại đụng phải sơ tặc Tiến trại trong sơn bên vào về sau, khi n tầng tầng bố ế n dần lên, h đi. Đi, đi tới r ư ế n tương đơn trúc đối sau rất nhanh liền nhìn thấy top năm top ba sơ tặc để ngô thiếu thần im lặng là trung gian một tầng quái thế mà thuần một sắc pháp sư xem ra pháp sư tại cái này trong sơn trại địa vị rất cao à, vừa mới đi ra cũng hẳn là từ nơi này đi xuống phía d ư ớ i hiển nhiên là không có pháp sư ở vừa mới không có chú ý cái nhìn sư thuộc tính trước ném cái động sát thuật nhìn xem thuộc tính h phong trại thuật sĩ đẳng cấp hai mươi đỉ sinh mệnh ba trăm sáu mươi không không pháp thuật công kích bốn trăm tám mươi phòng ngự vật lý một trăm hai mươi phòng ngự pháp thuật một trăm tám mươi tốc độ di chuyển sáu mươi tám kỹ năng một hỏa cầu thuật phát ra một viên h ỏ a cầu đối chỉ định mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi phần trăm pháp thuật tổn thương thời gian cột đ a o ba giây kỹ năng hai băng đóng thuật phát ra một viên băng truy đối chỉ định mục tiêu tạo thành một ba mươi phần trăm pháp thuật tổn thương cũng giảm b ấ t mục tiêu ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục năm giây thời gian c u ộ n đau mười giây quả nhiên hai cái kỹ năng nô thiếu thần đứng xa xa nhìn trước mắt nơi này chỉ có năm cái pháp sư muốn giết không khó nhưng là sợ là sợ tại tiến lên sau lại chạy ra một đống pháp sư ra vậy liền về không được ai kém chút quên cái đồ chơi này nhưng không có mắt thưng nô thiếu thần mở ra tìm hành chậm rãi sờ q u a đi mấy cái pháp sư một điểm không ý thức được nguy hiểm còn tại nhàn nhã trò chuyện nô thiếu thần trước tiên ở phụ cận cuốn một vòng nhìn thấy mấy nơi đều có pháp sư tồn tại cách không tính qua xa bất quá bọn hắn chạy tới nói ít cũng phải ba bốn giây thời gian này mở ra cực tốc có thể đ ọ c ba bốn cái đ ọ c xong liền chạy tốc độ bọn họ theo không kịp thực tế nguy hiểm liền mở hư vô nghĩ thông suốt sau nô thiếu thần không do dự nữa lặng lẽ tới gần mấy cái pháp sư nô thiếu thần mở ra cực tốc một giây hai đao tốc độ tay bay lên một cái pháp sư hai tầng đ ọ c đầy đủ đều đ ọ c xong ba cái những pháp sư này mới phản ứng được bắt đầu đều to hướng về sau chạy y đổ kéo dài khoảng cách nô thiếu thần theo sát phía sau ba giây không đến đem mặt khác hai cái cũng độc bên trên trong đó chỉ có một cái pháp sư kịp phản ứng cho hắn một cái hỏa cầu thuật nô thiếu thần nhìn thấy địa phương khác pháp sư đã chạy tới tranh thủ thời gian xoay người chạy đằng sau hai cái băng đ ố n g thuật ba cái hỏa cầu thuật đánh vào người đánh dụ hắn gần hai ngàn máu tuy nhiên không quan trọng nô thiếu thần tại cái khác pháp sư chạy tới trước đó đã thoát đi phạm vi công kích sau đó chạy về phía xa những pháp sư kia chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân biến mất mà không thể làm gì tốc độ theo không kịp có biện pháp gì đợi đến một phút đồng hồ sau nô thiếu thần lần nữa trở về vừa mới này năm cái pháp sư đã treo nhưng là nguyên địa lại đứng trọn vẹn hai mươi lăm cái pháp sư trong này khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía đ ị cái này khó làm lạc nô thiếu thần cởi khổ hai mươi lăm cái pháp sư tập kích ngân thái lan g cũng gánh không được ca chẳng lẽ muốn dùng hộ thể quyền trục nô thiếu thần có chút xoắn suýt hộ thể quyền trục tuyệt đối là bảo mệnh thần khí hiện tại dùng thật có điểm không nỡ nhưng là không cần cái này thực tế không biết đánh như thế nào nếu không đi phát dục một đợt trở lại đánh nô thiếu thần thầm nghĩ rất nhanh lại lắc đầu các loại phát dục trở về phía dưới những sơn tặc kia đều đổi mới trước đó những cái kia liền bạch đánh mà lại coi như thăng hai cấp đối thực lực tổng hợp tăng lên cũng sẽ không rất、lớn. t o á n đi trước thử một chút đi có thể không cần cũng không cần nếu là thực tế không được cũng chỉ có thể dùng đến bảo mệnh ngô thiếu thần không còn xoan suýt nhìn xem kỹ năng làm lạnh đều tốt ngô thiếu thần mở ra t i ề m hành hướng những pháp sư kia sờ qua đi tới gần về sau ngô thiếu thần trực tiếp mở ra cấp tốc liền điền c u ồ n g bên chiến đấu bọn này pháp sư bị đột nhiên bóng người xuất hiện giật mình trong lúc nhất thời loạn thành m ộ t bảy khoảng cách gần hạn pháp sư rất khó khóa chặt trong đám người di chuyển nhanh chóng ngô thiếu thần cũng liền ngẫu nhiên ba lượng h ỏ a cầu thuật có thể đập phải người bảy bên trong ngô thiếu thần tuy nhiên tình huống này cũng liền tiếp tục vài giây đồng hồ những pháp sư này rất nhanh liền kịp phản、ứng. sau đó tứ tản ra ai còn thật thông minh tản ra pháp sư đối ngô thiếu thần uy hiếp là đủ trí mạng cho nên ngô thiếu thần theo sát phía sau đuổi theo phía sau bọn họ chặt thế nhưng là dù là ngô thiếu thần tốc độ lại nhanh dù sao chỉ có một người mà đối diện pháp sư đều là phân tán thoát đi lần nữa độc bốn cái về sau nện ở trên người hắn hỏa cầu cùng băng trụy rõ ràng liền nhiều rất nhiều hp hào hào hào rơi những pháp sư kia kéo dài khoảng cách sau cũng bắt đầu công kích tranh thủ thời gian uống bình tiếp tục hồi máu thuốc đỏ cùng một bình thuấn hồi dực tê đem hp kéo lên điểm sau đó tiếp tục đuổi theo những pháp sư kia chặt thế nhưng là vừa độc hai cái Hát quê lần nữa đều bị ngăn tại bên ngoài. không đ h dám trì hoãn thời gian nô thiếu thần tranh thủ thời gian phóng tới những cái kia không có bị động pháp sư hãn chỉ có tám giây thời gian nhất định phải lưu lại hai giây dùng để làm bệnh pháp sư công kích khoảng cách đại khái tại khoảng một mươi m hai giây mới có thể miễn cưỡng chạy ra những pháp sư này công kích khoảng cách những pháp sư này tán rất mở cho dù là mở ra cấp tốc có được hơn ba trăm linh di tốc tám giây thời gian ngô thiếu thần cũng chỉ đủ hắn cho bảy cái pháp sư bên trên động trên cơ bản cũng là một giây một cái tăng thêm vừa mới thừa loạn độc bên trên sáu cái cùng đằng sau đổi u theo chặt sáu cái nô thiếu thần tổng cộng độc mười chín cái còn thừa lại sáu cái là không có bên trên độc nhưng là cũng không có cách đã không có thời gian nô thiếu thần tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy tới đằng sau hỏa cầu hô hôn nện ở phía sau kim quang bên trên thế nhưng là còn không có chạy ra phạm vi công kích kim quang liền biến mất nhìn xem phía sau còn có bảy tám cái hỏa cầu sen lẫn băng truy bay tới nô thiếu thần trực tiếp mở ra hư vô tranh thoát cuối cùng thành công thoát đi Đi vừa m ớ chương ẳ n là l ba mươi bảy hát phong trại quân sư không đến một phút đồng hồ nô thiếu thần cũng còn không có trở về thăng cấp kim quang liền xuất hiện ở trên người rất rõ ràng những tên kia bị đ ộ n chết vốn là kém một chút thăng cấp nô thiếu thần trực tiếp lên tới cấp m ư ơ i năm sẽ thu hoạch được mười điểm điểm thuộc tính lần nữa thêm đến căn cốt bên trên đánh mấy đợt viên trình khoái để hắn đối phòng ngự triệt để coi trọng hắn muốn làm một cái thị một thất thích khách điểm thuộc tính tốt điểm về sau các loại một đợt kỹ năng làm lạnh nô thiếu thần lần nữa chạy về đến nhìn thấy sáu cái pháp sư đứng cô đơn ở nơi đó một mặt phòng bị nô thiếu thần khỏe miệng hơi b ệ n h để các người đánh ta lần này sợ đi sau đó mở ra tiềm hành lần nữa tiếp cận đi qua tiếp cận sau mở ra cực tốc trước cho phụ cận hai cái bên trên một đợt độc lần này những pháp sư này thế mà học thông minh nháy mắt liền kịp phản ứng nghĩ kéo dài khoảng cách tuy nhiên ngô thiếu thần tốc độ không phải nói đùa liền mấy cái này còn có thể để bọn hắn chạy xa theo sát phía sau bắt lấy chặt còn lại bốn cái rất nhanh cũng đều bị độc bên trên trong lúc đó cũng liền bên trong ba cái hỏa cầu thuật bên trên xong độc sau ngô thiếu thần xoay người chạy n h ữ n g pháp sư này lúc này mới tranh thủ thời gian hướng ngô thiếu thần ném kỹ năng ngô thiếu thần mở ra hư vô trực tiếp tránh đi sau đó tiêu sái rời đi các loại một phút đồng hồ sau ngô thiếu thần lần nữa trở về lúc này tất cả pháp sư đều đã ngã xuống đất trên mặt đất tìm một vòng thế mà thật tìm tới một kiện h ắ thiết trang bị còn có năm cái ngân tệ làm bảo thạch dây t r u y ề n h ắ thiết cấp ma pháp công kích năm mươi mp ba trăm l à m lệnh giảm bớt hai phụ gia thuộc tính tinh thần hai mươi mốt đeo yêu cầu pháp sư mục sư cũng không tệ lắm cô nàng kia hẳn sẽ thích nô thiếu thần đem thuộc tính tiệt đồ phát cho tô mộ tuyết quả nhiên rất nhanh liền nhận được trả lời nô thiếu thần mắt nhìn phòng đấu giá h ắ c thiết trang bị giá sau cùng đại thể đều tại năm bảy vạn ở giữa trên tay hắn chính là cấp hai mươi quái nổ thuộc tính sẽ tương đối mạnh một điểm ngẫm lại n ô thiếu thần trả lời bảy vạn đi lần này tô mộ tuyết cũng chưa hề nói cái gì hiển nhiên cũng cảm thấy cái giá tiền này tương đối hợp lý hai người rất nhanh đặt thành giao dịch bên này vừa kết thúc giao dịch nô thiếu thần lại nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở đinh ngài mặt dây chuyển phòng đấu giá đ ồ vật đã bị người chơi chụp được giá sau cùng tám vạn nguyên khấu trừ phí thủ tục mười hai nghìn nguyên còn thừa sáu mươi tám nghìn nguyên đã đi vào ngài trói chặt thẻ ngân hàng à, đều kém chút quên còn có cái thuấn bài treo đ â y này giá cả rất không tệ thế nhưng là tới tay chỉ có hơn sáu vạn quả nhiên vẫn là cùng tiểu h ữ giao dịch tốt đi một chút không cần trừ phí thủ tục đưa tiền lại sảng khoái nô thiếu thần nói nay sẽ hẳn là đều hơn tám giờ trước hạ tuyến ăn bữa sáng đi bên người đều không trách nô thiếu thần lựa chọn nguyên địa hạ tuyến lấy nón an toàn xuống thói quen lấy điện thoại di động ra xem xét số dư còn lại kết quả nhìn thấy số dư còn lại lập tức an vị đứng lên đi ngoa tạo thế mà vượt qua một trăm vạn nô thiếu thần nói tuy nhiên nhìn lại, xem hiện tại phòng cho thuê mua cái máy chơi game đoán chừng đều không bỏ xuống được toán hay là trước giải quyết vấn đề phòng ở lại mua đi đi ra ngoài ăn bữa sáng sau khi về đến nhà nhanh chóng thượng tuyến hiện tại quan trọng muốn trước tiên đem trên tay cái này nhiệm vụ ẩn làm sau đó thuận tiện cầm cái bạch ngân bột thủ sát đến lúc đó liền có thể lại mập một đợt sau khi lên mạng xuất hiện lần nữa tại hát phong trại nô thiếu thần ở giữa khu vực dạo chơi vốn cho rằng trung gian đã không trách lại không nghĩ rằng để hắn đụng phải một cái đại gia hỏa giờ phút này cái đại gia hỏa chính là một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn nô thiếu thần tranh thủ thời gian nem cái một cái động sát thuật đi qua hát phong trại quân sư thanh đồng cấp bột đẳng cấp 20 sinh mệnh 3 5 0 r ă m năm m ư pháp thuật công kích 900 phòng ngự vật lý bốn phòng ngự pháp thuật bốn t ố c độ di chuyển chín mươi năm km một hỏa cầu, thuật, phát ra một viên hỏa cầu. đối chỉ định mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi phần trăm pháp thuật tổn thương thời gian cột đ a o ba giây kỹ năng hai băng đống thuật phát ra một viên băng truy đối chỉ định mục tiêu tạo thành một ba mươi phần trăm pháp thuật tổn thương cũng giảm bớt mục tiêu ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục năm giây thời gian cột đ a o mười dịp cuối năm ba bạo liệt hỏa diễm hướng chỉ định vị trí phóng thích một đám lửa hỏa diễm đến sau sẽ vỡ ra đối ba ba phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một trăm bốn mươi lăm phần trăm pháp thuật tổn thương thời gian cột đ a o hai phút đi kỹ năng bốn mưa đá thuật hướng chỉ định vị trí phóng thích mưa đá đối năm năm phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một trăm ba mươi lăm phần cũng giảm bớt ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục năm giây thời gian cuộn đau một phút nô thiếu thần nuốt nước miếng bốn cái kỹ năng mà lại pháp thuật công kích cao như vậy nô thiếu thần tranh thủ thời gian chạy trước mở thoát ly cửu hận phạm vi lại nói thật muốn đánh cũng muốn trước mở tiềm hành s ở qua đi lại đánh a i nhìn xem trạng thái bản thân thăng cấp sau thêm bốn mươi điểm sinh mệnh cùng giết ba mươi cái pháp sư bất hủ chi thể thu hoạch được ba mươi điểm sinh mệnh tổng sinh mệnh đạt tới ba bốn mươi sáu điểm phòng ngự pháp thuật đạt tới hai trăm ba mươi sáu điểm độc tố tổn thương bốn trăm hai mươi sáu điểm thăng cấp sau lại giết sáu cái pháp sư thêm sáu điểm có thể đánh nô thiếu thần tính toán một phen sau nói bốn cái kỹ năng toàn bộ kháng một vòng mà nói khẳng định là gánh không được nhưng là trừ hỏa cầu thuật cùng băng đ ố n g thuật là t h u ầ n phát kỹ năng bên ngoài mặt khác hai cái kỹ năng tuyệt đối có thi pháp thời gian nếu như mở tiềm hành đến bên cạnh hắn lại mở cực tốc một giây đồng hồ có thể lên hai tầng độc lại hoa hai dây chạy trốn nhiều lắm là chỉ dùng gánh ba cái kỹ năng mở làm nghĩ thông suốt sau n ô thiếu thần mở ra tiềm hành lần nữa đi vào vừa mới nơi đó mà giờ k h ắ c này cái kia hắc phong trại quân sư chính ở chỗ này l ắ lư nô thiếu thần lặng lẽ đi qua tới gần sau mở ra cực tốc xoát xoát cũng là hai đao sau đó xoay người ch a người cái này tiểu tặc người chết chắc quân sư mở miệng kêu lên sau đó một cái băng đống thuật đánh trên người ngô thiếu thần đem ngô thiếu thần tốc độ giảm bớt 30%, sau đó theo sát lấy một cái h ỏ a cầu thuật lần nữa đập chúng ngay sau đó phóng thích cái thứ ba kỹ năng bạo liệt hỏa diễm tuy nhiên bởi vì có 0.5 giây thi pháp thời gian các loại phóng xuất ra sau ngô thiếu thần đã chạy ra công kích khoảng cách bạo liệt hỏa diễm sau lưng ngô thiếu thần nổ tung cũng không có công kích đến hắn sau khi chạy ra ngoài ngô thiếu thần nhìn xem còn thừa lại hơn một nửa máu mỉm cười độ khó khăn không lớn đi tính xong thời gian nhanh đến một phút đồng hồ lúc nô thiếu thần lần nữa đi qua b ổ hai tầng độc lần này bởi vì không có cực tốc gánh ba cái kỹ năng bất quá vẫn là hữu kinh vô hiểm chạy đi cứ như vậy vừa đi vừa về hoa không đến bảy phút hát phong trại quân sư thân thể cuối cùng là ngã xuống đinh chúc mừng ngài đánh g i ế t thanh đồng cấp bột hát phong trại quân sư thu hoạch được danh vọng hai trăm điểm kinh nghiệm hai mươi tám tám trăm n h điểm sù vật của ngài ngân thái lan thu hoạch được điểm kinh nghiệm bảy nghìn hai trăm điểm đinh thiên p h đặc tính phát động độc tố tổn thương thêm một trước mắt độc tố tổn thương vì bốn trăm hai mươi bảy điểm đinh bất hủ chi thể có hiệu lực lớn nhất sinh mệnh giá trị gia tăng một điểm trước mắt bất hủ chi thể tăng lên năm trăm bảy mươi sáu điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị mắt nhìn điểm kinh nghiệm lv một mươi năm ba mươi bảy bốn trăm linh sáu bảy mươi nghìn a i điểm kinh nghiệm lại nhanh hơn phân nửa tuy nhiên không có cách một kinh nghiệm là thật cao mắt nhìn mặt đất nô thiếu phát trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất quá nổ đồ vật cũng là thật hơn nhiều tranh thủ thời gian chạy tới đem trên mặt đất nổ đồ vật toàn bộ nhặt lên hết thẻ bốn kim ba mươi hai ngân thanh đồng trang bị hai kiện hát thiết trang bị ba kiện bạch bản trang bị không có nhặt trừ cái đó ra còn có một cái cửa t r ụ một cái quả chương ba mươi tám hát phòng trại trại chủ mở ra ba lô nhìn về phía trong hành trang đồ vật băng linh pháp trượng thanh đồng cấp pháp thuật công kích 160, pháp thuật xuyên thấu 10%, băng hệ ma pháp tổn thương để cao 5%, phụ gia thuộc tính trí lực 24, tinh thần 22. đeo yêu cầu pháp sư liệt diễm thủ trạng thanh đồng cấp pháp thuật công kích 80, m p 2 0 0 h ỏ a hệ ma pháp tổn thương để cao 5%, làm l ệ n h giảm bớt 5%, phụ gia thuộc tính trí lực 21, nhanh nhẹn 20, đeo yêu cầu pháp sư mục sư nhìn xem cái này hai kiện trang bị nô thiếu thần liếm liếm ở n ô i nói thật cái này hai kiện trang bị tuyệt đối là trước mắt trong trò chơi tốt nhất trang bị trên người hắn thanh đồng trang bị không có cách nào so dù sao cũng là cấp hai mươi bộ n ổ còn lại ba kiện hát thiết trang bị cũng là pháp sư trang bị một kiện đầu khôi một đôi giày một cái đ a i lưng không có một kiện ngô thiếu thần có thể mặc ngô thiếu thần đều chẳng muốn nhìn thuộc tính không biết cô nàng kia có ăn hay không đến hạn ngô thiếu thần thầm nghĩ nàng nếu có thể ăn những trang bị này kim lăng thành đệ nhất pháp sư trừ nàng ra không còn có thể là ai khác trang bị so ngô thiếu thần đều tốt hơn ngẫm lại ngô thiếu thần cho tô mộ tuyết phát cái tin tức đi qua tiểu hữu miệng ngươi túi có đủ hay không chống tuyết nhi có ý tứ gì nô thiếu thần trực tiếp đem năm kiện trang bị toàn bộ tiện đồ gửi tới tuyết nhi tuyết nhi cùng một chỗ bao nhiêu ta muốn hết nô thiếu thần nhìn xem tin tức sờ sờ c á i cảm cô nàng này có tiền như vậy thế mà đều không mang do dự nô thiếu thần nhìn xem phòng đấu giá giao dịch ghi chép trước mắt thanh đồng trang bị liền hắn lần trước đấu giá món kia giá sau cùng mười tám vạn cái khác không có thanh đồng trang bị tiêu thụ ghi chép ngược lại là h ắ c thiết trang bị nhiều mấy bút ghi chép giá cả có sở hạng đại khái bốn sáu vạn ở giữa sau đó nô thiếu thần trả lời thanh đồng vũ khí theo mười tám vạn vòng tay theo mười sáu vạn một kiện h ắ c thiết sáu vạn một kiện đi cái giá tiền này xem như phi thường hợp lý cái này mấy món trang bị thuộc tính so trên thị trường muốn tốt một chút giá cả đương nhiên phải cao một chút đi tuyết nhi được vừa mới dứt lời đối phương trực tiếp một cái viễn trình giao dịch liền đến trực tiếp đưa vào năm mươi b ố vạn ở bên trong đem mấy món trang bị để lên giao dịch hoàn thành lập tức lại nhiều hơn năm mươi vạn trong lòng đắc ý tiếp tục xem thừa hạ đồ vật quần trục là truyền thống quần trục ghi chép một tọa độ sau đó có thể trực tiếp truyền thống đi qua cũng không tệ lắm cái ò n viên quả thực là lần đầu tiên thấy tinh thần quả thực, sau khi phục dụng vĩnh cửu gia tăng 10 điểm tinh thần. lại là khi gia điểm một thực thấy thực, quả quả đầu sau cửu phục c này cũng ó có thể à, vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt, vừa MP có chút không đủ dùng, trực tiếp ăn, tinh thần đạt tới 52, MP đạt tới vĩnh không điểm. à, là này vừa vặn dùng, ăn, cửu Cái c gia đối đồ đồ đủ MP MP chỉ còn lại có người c h ạ y chủ kia đi nô thiếu thần nhìn xem phía trên nhất nhạc kia sau đó trực tiếp đi lên vừa đi đi lên một thanh âm liền vang ở hắn trong hai ai bảo các ngươi đi lên ta không phải đã nói sao không có lệnh của ta ai cũng không thể lên đến thanh âm là từ trong phòng chuyển tới ta đi như vậy chảnh nô thiếu thần cũng không nông u chiều hắn trực tiếp một chân liền đem đại môn đá v ă n g ra ai tờ mợ không m u ố n sống dám phá hư láo tử chuyện tốt theo thoại âm rơi xuống một cái mang trên mặt vết sẹo trung niên nam tử một mặt n ộ khí xuất hiện tại nô thiếu thần trước mắt nhìn thấy nô thiếu thần sau rõ ràng sững sờ một chút nói ngươi là ai từ cái kia đến thừa dịp nói chuyện thời khắc nô thiếu thần tranh thủ thời gian một cái động sát thuật ném qua đi đi hát phong trại trại chủ bạch ngân cấp b ộ t đẳng cấp hai mươi sinh mệnh năm trăm nghìn vật lý công kích một nghìn ba trăm phòng ngự vật lý sáu trăm năm mươi phòng ngự pháp thuật bốn trăm hai mươi công kích tốc độ một trăm tốc độ di chuyển một trăm tám mươi ký năm một phệ hồn vung vẩy dao găm đâm về mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 170% vật lý tổn thương cũng đem công kích tổn thương 30% chuyển đổi thành hp hồi phục tự thân thời gian cuộn đ a o 30 giây kỹ năng hai trầm trọng đ ả kích lợi dụng dao găm phần đôi u trùng điệp đờ ở p đợt nện trên người mục tiêu tạo thành 160% vật lý tổn thương cũng trầm mặc 3 giây trầm mặc trong lúc đó không cách nào phóng thích kỹ năng thời gian cuộn đ a o 1 phút đi kỹ năng ba nhược điểm đánh tan vung vẩy dao găm đối phía trước mục tiêu tạo thành nhược điểm tổn thương này tổn thương không nhìn phòng ngự lại nhất định bạo kích thời gian cuộn đau b phút thật xin l không chút nào dây dưa dài dòng hắn cần rời đi trước tiêu hóa một chút g i a hỏa này thuộc tính cao nằm ngoài sự dự liệu của hắn chạy đi đâu kết quả đối phương còn không cho hắn chạy đuổi sát theo còn tốt tốc độ rất nhanh cuối cùng trực tiếp chạy ra hát phong trại đối phương mới đình chỉ truy sát hô còn tốt chạy nhanh tuy nhiên g i a hỏa này tốc độ thật nhanh quân sư tốc độ mới chín mươi lăm ra hỏa này cao đến một trăm tám mươi tốc độ di chuyển liền có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g hát phong trại trại chủ thuộc tính chỉ có thể nói biến thái công kích cao đến một nghìn ba trăm điểm trọn vẹn cao hơn quân sư bốn trăm điểm liền rất khủng bố nhưng là tin tức tốt cũng có người c h ạ y chủ này thế mà là thích khách hình khoái đơn thể bộc phát t ạ cao c nhưng là giống như hắn không có viễn trình kỹ năng cùng quần thể kỹ năng loại này bộ tuy nhiên đơn đấu vô địch nhưng là tương đối mà nói kỳ thật tốt hơn chuẩn bị nô thiếu thần lại không cùng hắn đứng lột đánh xong liền chạy là được hắn công kích tốc độ là một dây hai đao nói cách khác lần trước độc hoặc là tiếp nhận hai lần đòn công kích bình thường hoặc là liền tiếp nhận một lần kỹ năng công kích là được tương đối pháp sư quái đến nói xong đánh n h i ề u toán hạ tổn thương gia hỏa này tối cao tổn thương cũng là ba kỹ năng không nhìn phòng ngự còn nhất định bạo kích cũng chính là một chút có thể đánh dụng ta hai sáu trăm máu nhưng là cũng dây không xong ta Cũng không biết có thể hay không lại dính liền một phát tấn công cơ bản dù sao ra hỏa này tốc độ đánh hay là thật mau vì lý do an toàn nô thiếu thần xuất ra một bình một mực không nỡ dùng sinh mệnh dược thể sử dụng sao ra tăng ba mươi lớn nhất sinh mệnh giá trị tiếp tục 30 phút sử dụng hậu sinh mệnh giá trị đạt tới 3.961, t m u m i t tiếp cận 4.000 sinh mệnh cho dù là gánh một chút ba kỹ năng lại chịu một chút tấn công cơ bản cũng không sợ tính toán một phen về sau nô thiếu thần mở ra tiềm hành lần nữa trở về hát phong trại rất nhanh liền nhìn thấy trại chủ trong này kêu to kết quả còn không có kể gia hỏa này giống như là cảm giác được đồng dạng nhìn chằm chằm ngô thiếu thần phương hướng làm tốt phòng bị tư thái thao như thế cảnh giác sao tiềm hành kỹ năng này là càng ngày càng không đáng tin cậy a ngô thiếu thần phàn nàn một tiếng sau đó không tiếp tục cẩn giấu trực tiếp mở ra cực tốc liền tiến lên cũng là hai kiếm sau đó xoay người chạy quả nhiên là ngươi sâu kiến ngô thiếu thần tốc độ đã cực nhanh nhưng là trại chủ phản ứng cũng rất nhanh trở tay về một kích tấn công cơ bản sau đó lại một cái nhược điểm đánh tan đánh vào ngô thiếu thần trên lưng còn chính tốt có dự kiến trước uống bình sinh mệnh d ự t ề không phải vậy giờ phút này đã lành lạnh suy đoán quả nhiên ứng nghiệm da hỏa này thế mà thật có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh ra một phát tấn công cơ bản tiếp một cái kỹ năng xem ra mặc dù là cận chiến kỹ năng nhưng là kỹ năng khoảng cách khẳng định so tấn công cơ bản xa một chút nô thiếu thần không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục chạy c h ạ y chủ ở phía sau một một truy còn chính tốt không cần đứng lột thương hại kia ai gánh vác được ga rót một bình thuốc đỏ lớn lại thêm tự thân hồi máu đầy đủ đem hp về đấy quay người nhìn xem ở phía sau theo đội không bỏ trại chủ nô thiếu thần cảm khái nói đây chính là tốc độ nhanh chỗ chương ứ n v ậ ô t h ba mươi chín bạch ngân thủ sát nhìn xem hát phong trại trại chủ hp càng ngày càng ít nô thiếu thần đột nhiên nhớ tới trong hành trang còn có một cái may mắn quần chụp có thể để cao một trăm linh tỷ lệ rơi đổ độ tốt Máy vật h ì n h n g ư ờ i có thiếu ứ c n g h thần ngẫm lại liền kích động tranh thủ thời gian lấy ra trực tiếp sử dụng tỷ lệ rơi đổ tăng thêm có ba mươi phút người trại chủ này tối đa cũng liền còn có thể kiên trì cái năm phút đồng hồ s trại trại ớ đinh chúc mừng ngài đánh giết mạch ngân cấp bột hát phong trại trại chủ thu hoạch được danh vọng năm trăm linh điểm kinh nghiệm bốn mươi sùng vật của ngài ngân thái lan thu hoạch được điểm kinh nghiệm một nghìn đ i n h chúc mừng ngài thăng cấp sinh mệnh bốn mươi mv hai mươi thu hoạch được một mươi điểm điểm thuộc tính tự do mời hợp lý phân phối đinh chúc mừng sùng vật của ngài ngân thái lan g thăng cấp trước mắt đẳng cấp cấp cấp một mươi bốn đinh thiên phú đặc tính phát động độc tố tổn thương thêm một độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một trước mắt độc tố tổn thương vì bốn trăm hai mươi tám điểm có thể điệp ra số tầng vì bốn tầng đinh bất hủ chi thể có hiệu lực lớn nhất sinh mệnh giá trị gia tăng một điểm trước mắt bất hủ chi thể tăng lên năm trăm bảy mươi bảy điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị cùng lúc đó một đạo toàn phục thông cáo lại một lần vang vọng toàn bộ hạ hoa phục bên trong toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết bạch ngân cấp một h phong trại trại chủ làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết bạch ngân cấp một người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng một kim tệ ba mươi điểm thuộc tính tự do ba mươi đặc biệt thông báo có lẽ là chết lặng cũng có lẽ là không biết hát phong trại trại chủ là bao nhiêu cấp quái lần này toàn phục thông cáo tuy nhiên y nguyên rung động nhân tâm nhưng là các người chơi lại cũng không giống trước đó khó như vậy lấy tiếp nhận thời gian qua đi thời gian dài như vậy trần phong đại thần rốt cục vừa lên tv là vàng cũng sẽ phát sáng trần phong đại thần loại người này muốn điệu thấp cũng khó khăn bạch ngân b ộ ta làm sao tìm được ta cũng còn chưa từng thấy đi bạch ngân b ộ t hẳn là so thanh đồng lợi hại đi có hay không b ạ o b ạ c h ngân trang bị a đại thần trần phong mỗi cái khu vực nói chuyện p h i m kinh đều nháy mắt lửa nóng nhưng quân lâm nghe được toàn phục thông cáo cảm khái nói quả nhiên a g i a hỏa này cho dù là đến chủ thành hay là mạnh không biên giới a đúng vậy a h ắ n hiện tại cũng là thần dụ bên trong thần thoại h ạ n nhiên cảm khái nói thu thủy thành một đám hai mươi người đội ngũ đang bờ biển vây công một cái cự đại r ô biển cấp mười hai thanh đồng bột thâm h ả i cự quy hai mươi người phối hợp ăn ý chức nghiệp đầy đủ mà lại tổn thương cũng đều rất cao để mắt người sáng rõ chính là cái này hai mươi người tất cả đều là nữ tử muôn hình muôn vẻ mỹ nữ không ngừng cầu vị công kích v ẹ v ẹ nhìn xem liền phi thường cảnh đẹp ý vui mà trong đám người một người mặc màu trắng mục sư bảo mang trên mặt màu trắng mạng che mặt nữ tử như hoa bụi bên trong mở lớn nhất diễm mân tôi h liền xem như tại một đám mỹ nữ bên trong cũng có thể trở thành trong muôn hoa tiêu điểm chỉ gặp nàng tiện tay vung lên một đạo trị liệu thuật liền đem một cái tàn huyết chiến sĩ m ộ i t ử hp trực tiếp kéo căng này cao đến tám chín trăm trị liệu lượng đoán chừng có thể để cho tất cả mục sư xấu hổ đây cũng là các nàng hai mươi người liền dám khiêu chiến thanh đồng một quan trọng chiến sĩ m ộ i tử le lưỡi một cái nói khinh vũ t h ngươi làm ụ c sư thực tế quá nhân tài không được trọng dụng mậu nguyễn khinh vũ bất đắc gì lất đầu nàng đã từng thế nhưng là công nhận đệ nhất pháp sư đến thần dụ ý nghĩ đầu tiên cũng là cách chơi sư thế nhưng là lao thiên cho nàng chỉ đùa một chút thiên phú của nàng thế mà là hiệu quả trị liệu tăng lên một trăm phần trăm cái này khiến nàng không thể không chuyển chức làm mục sư không phải vậy lãng phí thiên phú tốt như vậy h ả o h ả o việc này không nói kỳ thật mục sư cũng tốt có thể để các ngươi những n à y tính tình nhảy thoát giá hỏa chết ít hai lần mộng h u y ễ n khinh vũ nói các ngươi nói cái này trần phong đến cùng là ai à ta chơi nhiều năm như vậy vong du cũng chưa từng thấy qua cái này ai đi nha một cái khác mọi từ chuyển đổi đề tài nói vừa mới toàn phục thông cáo các nàng cũng đều nghe được không biết thần dụ trước đó chưa từng nghe qua hoặc là cái nào đại thần đ ố i ai đi đi một cái cung tiến thủ nội tử nói mà giờ khắp này mộng nguyễn khinh vũ cũng bắt đầu đ ố i cái này ai đi sinh ra hiếu kỳ đi trong thành kim lăng nạo thế thiên hạ sắc mặt âm chầm nói lại là hắn xem ra cần phải hạn chế một chút cái này trần phong tăng lên không phải vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta phát triển ừ m tuy nhiên hộp hào nói cái này trần phong một mực mang theo mặt nạ dạng này liền khó tìm nạo thế cô phong đạo chúng ta tại kim lăng thành huynh đệ mấy và người còn sợ không tìm ra được nạo thế tuyệt tình cười lạnh nói ừ n tìm ra sau nhìn xem có thể hay không lôi kéo nếu là lôi kéo chẳng phải hủy kim lăng thành là ta ngạo thế quần hùng địa bàn ta không hy vọng có trưởng không, không thể người nạo g thế thiên hạ lạnh lùng nói lúc này ngô thiếu thần cũng không để ý ngoại giới như thế nào mà chính là mắt b ú c kim quang nhìn xem rơi đầy chiến lợi phẩm tuyệt đối là hắn đánh bột đến nay rơi nhiều nhất một lần đều chất thành núi tốc độ tay kéo căng đem rơi xuống chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt lên nhìn xem ba lô đều nhanh đổ đầy nô g thiếu thần hưng phấn bắt đầu sửa sang lại tới đầu tiên kim tệ trọn vẹn tám kim năm mươi hai ngân đều nhanh gặp phải giã chư vương thủ sát ban thưởng sau đó cũng là trang bị bạch ngân trang bị bốn kiện thanh đồng trang bị sáu kiện hát thiết trang bị tám kiện bạch bản không có n h ậ n sách kỹ năng thế mà bạo hai bản hẳn là cùng sử dụng may mắn quyển trục có quan hệ không phải vậy không có khả năng bạo hai bản sau đó cũng là đặc thù quyển trục hai tấm thuộc tính quả thực hai khỏa một bình rất kỳ quái d ư ợ tề một cái chìa khóa còn có một trường quyển gia cựu không biết là cái gì một viên nhiệm vụ cần thiết đầu lâu lần này là thật đại bạo người chơi tự mang ba lô có bốn mươi cách giống nhau tài liệu dược thủy đây đều là có thể điệp ra một nghìn cái chỉ chiếm một cái ô vông mà thần dụ bên trong trang bị tỷ lệ rơi đ ồ lại thấp cơ hồ rất ít nói sẽ xuất hiện ba lô đầy tình huống nhưng là này sẽ ngô thiếu thần ba lô s á c thực nhanh đầy liền cái này một cái bột nổ đồ vật liền chiếm hơn phân nửa đi mang tâm tình kích động xem xét trang bị v ệ hồn dao găm bạch n g â n cấp vật lý công kích hai trăm tám mươi công kích tốc độ một m ư ơ công kích hút máu một m ư ơ phụ da thuộc tính lực lượng hai mươi bốn nhanh nhẹn hai mươi hai thể chất hai mươi ba đeo yêu cầu thích khách hát phong giáp da bạch n â n cấp sinh mệnh tám trăm mp hai trăm phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự pháp thuật năm mươi giảm tổn thương năm phụ gia thuộc tính thể chất hai mươi năm căn cốt hai mươi ba tinh thần hai mươi hai đeo yêu cầu thích khách cung tiến thủ h t phong đầu khôi bạch n g â n cấp sinh mệnh năm trăm phòng ngự vật lý bốn mươi năm phòng ngự pháp thuật bốn mươi năm kháng bạo tám phụ gia thuộc tính thể chất hai mươi hai căn cốt hai mươi một nhanh nhẹn hai mươi đeo yêu cầu toàn chức nghiệp của phong vòng tay bạch n g â n cấp vật lý công kích một trăm sáu mươi công kích tốc độ mười phần trăm không nhìn phòng ngự mười phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn hai mươi hai lực lượng hai mươi một căn cốt hai mươi đeo yêu cầu thích khách cung tiến thủ thạch mặc giới chỉ thanh đồng cấp sinh mệnh ba trăm vật lý công kích 125, l à m l ệ n h giảm bớt 5%, phụ gia thuộc tính lực lượng 23, thể chất 22. đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp thạch m ặ c đài l ư n g thanh đồng cấp sinh mệnh 400, phòng ngự vật lý 35, phòng ngự pháp thuật 35, phụ gia thuộc tính thể chất 21, căn cốt 22. đeo yêu cầu toàn chức nghiệp thạch m ặ c dây chuyển thanh đồng cấp vật lý công kích 140, t ỷ lệ bạo kích 5, m a y mắn 5, phụ gia thuộc tính lực lượng 20, nhanh nhẹn 22. đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp thạch mặt dày thanh đồng cấp tốc độ di chuyển s á phòng ngự vật lý ba i phòng ngự pháp thuật 30, phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 21, căn cốt 22, đeo yêu cầu toàn chức nghiệp thạch m ặ c đầu khôi thanh đồng cấp sinh mệnh 300, phòng ngự vật lý 30, phòng ngự pháp thuật 30, kháng bạo 5, phụ gia thuộc tính thể chất 24, căn cốt 25, đeo yêu cầu toàn chức nghiệp thạch m ặ c vòng tay thanh đồng cấp vật lý công kích 130, công kích tốc độ 5, không nhìn phòng ngự 5, phụ gia thuộc tính lực lượng 23, nhanh nhẹn 24, đeo yêu cầu thích khách cùng tiến thủ chương 40, ta muốn công kích này có cái gì dùng Nhìn xem n hết ữ n này n g g bạch â h h n đồng trang bị ngô t h sau nhìn về phía sách kỹ năng trầm trọng đa kích tiêu hao tám mươi điểm mp lợi dụng vũ khí phần đuôi trùng điệp đờ ập đợn nện trên người mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi vật lý tổn thương cũng trầm mặc ba giây trầm mặc trong lúc đó không cách nào phóng thích kỹ năng thời gian cột đau một phút sử dụng yêu cầu thích khách ngược điểm đánh tan tiêu hao một trăm điểm mp đối mục tiêu tạo thành ngược điểm tổn thương này tổn thương không nhìn phòng ngự lại nhất định bạo kích thời gian cột đau ba phút sử dụng yêu cầu thích khách ngoa tạo đem cái này hai kỹ năng đều bị tuân ra đến rốt cục không còn là chỉ dựa vào độc ăn cơm thích khách ra nô thiếu thần cảm k h ả i nói có thể nói t i ế n thần dụ đến nay hắn đánh quái còn không có phá qua phòng đâu thay đổi trang bị lại thêm cái này hai chuyển vận kỹ năng rốt cục có thể như cái bình thường thích khách đồng dạng chuyển vận Nô t h sau tiếp đó m cũng là hai viên thuộc tính quả thực đều là nhanh nhẹn quả thực ăn sau vĩnh cựu ra tăng một mươi điểm nhanh nhẹn nô thiếu thần tự nhiên trực tiếp sử dụng cái đồ chơi này tuyệt đối là càng nhiều càng tốt còn lại ba kiện chưa thấy qua đồ vật một chương rất cổ xưa quyển gia cửu lấy ra xem xét miêu tả bên trên viết tàn bảo đồ sau đó cũng là chiếc chìa khóa kia nô thiếu thần lấy ra xem xét thượng diện biểu hiện bảo dương, chìa khóa dùng cho mở ra bảo dương chẳng lẽ là bảo tàng đồ bên trong cái kia bảo dương nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức đem hắn thả lại ba lô cuối cùng làn này bình kỳ quái dược tề bình dược tề này chưa thấy qua nhưng là ngô thiếu thần trực giác dược tề này không tầm thường giải phóng dược tề có thể giải trừ trang bị cùng kỹ năng sử dụng điều kiện đi ngoại tạo đây mới là đồ tốt nha nô thiếu thần nháy mắt kích động lên cái đồ chơi này nhìn như giống như không có gì giải trừ trang bị sử dụng hạn chế cũng không có gì dùng chẳng lẽ để một cái thích khách cầm p h á p trượng nhưng là bình dược tề này không đơn thuần là có thể giải trừ trang bị sử dụng điều kiện trọng yếu nhất chính là có thể giải trừ kỹ năng sử dụng điều kiện phải biết rất thật tốt kỹ năng dùng bất tài là phiền nhất t ỷ như hắn hiện tại trong kho hàng còn có một bản dã man đ vào đây vốn là chiến sĩ kỹ năng nhưng là nếu như sử dụng bình dược tề này vậy hắn liền có thể trực tiếp học đương nhiên Yêu、bản kỹ năng ngô thiếu thần khẳng định là trước mắt nhưng là về sau nhất định có thể đụng phải mình ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng lại học không thể bình dược tề này liền quản dùng trân trọng đem bình dược tề này thả lại ba lô ngô thiếu thần bắt đầu thay đổi trang phục có thể nói lần này cơ hồ toàn thân đều đổi giới chỉ hắn giữ lại ngân lang vương giới chỉ, đem vừa thay đổi, đi công tốc giới chỉ đổi lại chủ yếu là ngân lang vương giới chỉ thêm không sai biệt lắm hai trăm sinh mệnh công tốc giới chỉ không thêm sinh mệnh một cái hát phong trại trại chủ trực tiếp liền cho hắn bảo nguyên bộ trang bị hiện tại toàn thân trừ q u ầ n hầu như đều là thanh đồng trở lên đổi song lô thiếu thần nhìn xem lại có bốn mươi điểm đ i ể m thuộc tính tự do trực tiếp toàn bộ điểm tại căn cốt bên trên sau đó lại lần nhìn mình thuộc tính tính danh trần phòng s a n g giới thanh đồng cập đẳng cấp m ộ ư ơ i sáu sinh mệnh năm nghìn bốn trăm tám mươi bảy mp một nghìn một trăm tám mươi vật lý công kích một nghìn hai trăm bốn mươi năm pháp thuật công kích tám mươi b ố phòng ngự vật lý năm trăm bốn mươi ba phòng ngự pháp thuật năm trăm ba mươi ba đỉ tốc độ di chuyển bốn trăm ba mươi công kích tốc độ một trăm linh bốn tỷ lệ bạo kích năm công kích hút máu mười giảm tổn thương năm phòng ngự một mươi năm làm lạnh giảm bớt 5 kháng bạo 8 m a y mắn 15, xương h à o 10, t r a n g bị 5, kinh nghiệm bảy bốn t r ă n đi lực lượng 1 5 8 2 0 1 8 n t r chín trí lực 3 5 2 ư ơ i thể chất 1 7 4 2 20, r 20, ă m b căn cốt 3 0 3 2 ă m 6 3 t i n h thần 6 7 2 m ư ơ nhanh nhẹn 3 0 9 2 ă m 7 i t h i ê n phú độc tố tổn thương 428 điểm có thể điệp ra 4 mật hủ chi thể tăng lên 577 điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị trang bị vũ khí phệ hồn d a o găm bạch nâng cấp đầu khôi h á thuộc p o n g đ ầ khôi b ngân cấp, tính p h này không sai biệt lắm toàn bộ c ấ p bội công kích càng là lập tức dài đến hơn một tuy nhiên nhìn thấy cao như vậy công kích nô thiếu thần sờ múi một cái công kích lại cao có ta độc mạnh sao ai ta muốn công kích này để làm gì ngô thiếu thần thợ dài mở ra phòng đấu giá nhìn xem gần nhất h ấ p thiết trang bị giá sau cùng đánh trại chủ cái này hơn mười phút lại thành ra bốn p ú t h ấ p thiết trang bị trên cơ bản hay là tại bốn sáu vạn tà hưu tuy nhiên đoán chừng đã có không ít người đánh quái bình thường bạo h ấ p thiết trang bị tuy nhiên tỷ lệ rơi đỗ thấp nhưng là không chịu nổi nhiều người a tin tưởng rất nhanh h ấ p thiết trang bị giá trị liền sẽ trên diện rộng ngã xuống bởi vì đám thổ hào toàn thân h ấ p thiết sau còn lại tán nhân là không bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy mua trang bị nô thiếu thần đem đổi lại giá t ư vương hộ giáp lang vương đầu khôi cái này hai kiện hát thiết trang bị theo định giá hai vạn nơi lý cái này hai kiện trang bị đều là hạ cấp h ắ c thiết trang bị nhất là giã c h ư vương hộ giáp là cấp sáu giã c h ư vương nổ thuộc tính đã tương đương kéo hông cũng liền miễn cưỡng so đồ trắng mạnh một điểm cũng thua thiệt mình một mực dùng đến hiện tại đến tranh thủ thời gian thu hoạch sau cùng một đợt giao hẹn không phải vậy quay đầu bán không được các loại hai phút đồng hồ hai kiện trang bị bị c h ụ p được sau đó ngô thiếu thần lần nữa đem hùng vương vòng tay công tốc giới chỉ cùng trại chủ nổ tám cái h ắ c thiết trang bị toàn bộ cùng một chỗ đỡ định giá sáu vạn những trang bị này so hiện tại trên thị trường h thiết trang bị thuộc tính đều cao trừ hùng vương vòng tay cái khác đều là cấp hai mươi sơn t ặ n nổ không chút nào lo lắng bán không được. quả nhiên mười cái trang bị rất nhanh liền tiêu thụ không còn lập tức tới sổ năm mươi b ố vạn hôm nay hết mai tiếp chương bốn mươi một mở b ả o dương còn lại cũng là thanh đồng trang bị thanh đồng trang bị trước mắt hay là ở vào có tiền mà không mua được tình huống tuy nhiên hai kiện ngân lang vương nổ thanh đồng trang bị thuộc tính kỳ thật cung cấp hai mươi sơn tạc nổ hắt thiết trang bị kém không nhiều nô thiếu thần ngấm lại đem hai kiện trang bị tiếp tục theo sáu vạn định giá treo lên kết quả nháy mắt bị dây đoán chừng dây người đều không nhìn thuộc tính chỉ thấy thanh đồng liền trực tiếp dây đi nô thiếu thần nhìn xem còn lại hai kiện trang bị h ạ c hùng vương dày thạch mặc đồ khôi cái này hai kiện trang bị một cái là cấp 17 h ạ n hùng vương nổ một cái là cấp 20 trại chủ nổ thuộc tính đều rất tốt hắn đang suy nghĩ muốn treo đấu giá hay là theo trước đó giá sau cùng định giá nô thiếu thần không biết là giờ phút này kim lăng thành đại bộ phận người chơi đều tại trơ mắt nhìn phòng đấu giá loại này đại lượng bán buôn h thiết thanh đồng trang bị còn là lần đầu tiên thấy mà lúc này nô thiếu thần nói chuyện riêng cửa sổ cũng văng lên tuy ế t nhi phòng đấu giá trang bị đều là ngươi treo lên trần phong ừ n thế nào hả nha tuy nhi tuy nhi còn gì nữa không trần phong ngươi còn、muốn. tuyết nhi muốn lập tức cảm thấy cái này nói chuyện phiếm nội dung có chút nghĩa khác lập tức lại về câu ta chỉ cần thanh đồng trang bị có sao nô thiếu thần ngẫm lại đem còn lại hai kiện trang bị thuộc tính tiền đồ gửi tới vừa vặn cái này hai kiện trang bị đều là toàn chức nghiệp tuyết nhi bán thế nào trần phong quy củ cũ mười sáu vạn một kiện đi tuyết nhi tốt đi giao dịch rất nhanh hoàn thành nô thiếu thần có chút hiếu kỳ mà hỏi mỹ nữ trong nhà người có m à sao có tiền như vậy tuyết nhi có cho nên ngươi có thể cùng ta hợp tác lâu dài trần phong ta liền không thể khiêm tốn một chút đem không muốn trang bị đều đổi thành tiền lập tức lại thu nhập gần chín mươi vạn nô thiếu thần tâm tình vô cùng tốt nhìn một chút trại chủ ở phòng trọ nô thiếu thần hiếu kỳ đi tới đi là cái gì nguyên nhân để ra hỏa này thủ hạ đều tử quang còn không ra đi vào phòng trọ bên trong rất lớn tuy nhiên không có gì trang trí trừ lại s ả n h bên ngoài còn có mấy cái gian phòng ẩn ẩn có thể nghe được trong phòng có tiếng khóc nô thiếu thần đi đến thanh â m truyền đến địa phương mở cửa ra đập vào mi mắt chính là hai cái y phục lộn xộn mang trên mặt nước mắt một mắt hoảng sợ nhìn xem cô gái nơi cửa nô thiếu thần quét mắt một vòng trong phòng tình huống rốt cuộc biết vì sao người trại chủ này không khiến người ta lên thực sẽ hưởng thụ à, chơi s n g phi mình đây là quái dày người ta chuyện tốt a khó trách giống như là có thâm cựu đại hận giống như mắt nhìn hai nữ t ử sốc xếp thi phục hẳn là người trại chủ này không biết từ cái nào trong thôn cướp về thôn cô dáng dấp ngược lại là vẫn được gia hỏa này ánh mắt hay là rất tốt tốt các ngươi mau về nhà đi hát phong trại trại chủ đã bị ta giết nô thiếu thần sông các nàng nói kết quả hai nữ t ử một điểm phản ứng đều không có vẫn như cũng một mặt hoảng sợ bộ dáng ách đây là không tin nô thiếu thần chỉ có thể lớn tiếng lần nữa cường điệm một lần lần này hai người rốt cục có phản ứng trong đó một nữ t ử yêu đất mà hỏi thật thật đi ta lừa ngươi làm gì chính các ngươi đi ra xem một chút chẳng phải được đi nhanh một chút nếu ngươi không đi coi như đi không nổi nô thiếu thần không xác định nơi này sơn tặc có thể hay không đổi mới cái này hai nữ lại lề mà m lề mề m quay đầu liền thật đi không nổi hai nữ sửa sang một chút y phục cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài mấy phút nữa hai nữ lần nữa chạy về đến sau đó trực tiếp quỳ gối ngô thiếu thần trước mặt cảm tạ thiếu hiệp thân cứu mạng tạ ơn tạ ơn hai nữ bên cạnh dập đầu bên cánh khóc các nàng vốn cho rằng đợi này đều xong cả một đợi đều muốn trở thành á c ma kia đồ chơi không nghĩ tới sẽ có chạy trốn một ngày cái này nguyên một đ ê m ngô thiếu thần c h ỉ n h luống cuống tay chân nhanh lên đem hai người đỡ dậy nói h ả o h ả o các ngươi không cần cảm ơn nhanh đi về đi một hồi lâu mới đưa hai người chấn á n được lúc này trong đó một nữ tử đột nhiên nói ân công ta biết cái này ác ma này bảo tàng giấu ở nơi nào thật nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có ẩn tàng phúc lợi a m ạ u dẫn ta đi nô thiếu thần vội vã đạo ân công mời đi theo ta nữ tử mang theo ngô thiếu thần hướng trong đó một cái phòng đi đến gian phòng giống như là cái gian tạp vật các loại đồ vật loạn thất bát tao tùy ý vứt bỏ nói thật chính hắn tìm loại địa phương này liếc mắt nhìn liền biết từ bỏ đi chỉ thấy nữ tử trong phòng gõ gõ đập đập sau khi trong phòng một bên vách đá đột nhiên mở ra một đạo có thể cung cấp một người tiến vào cửa đá rất phong cách tây nha nô thiếu thần có chút kinh ngạc cơ quan này làm đủ lần nấp à, trước đó là một điểm nhìn không ra tấn công ác ma này đem những này nằm cướp sạch đến tiền tài đều bỏ vào bên trong trong dương n g ư ờ i đi vào liền có thể nhìn thấy tuy nhiên bảo dương chìa khóa chỉ có trên người hắn mới có nữ tử nói ồ nô thiếu thần đột nhiên nhớ tới vừa mới nộ chiếc chìa khóa kia vốn cho rằng là tảng bảo đồ bên trong bảo dương chìa khóa hiện tại xem ra hẳn là nơi này nô thiếu thần đi vào đây là một cái rất nhỏ phòng trọ trong phòng liền đặt vào một cái dương lớn cái gì khác đều không có nô thiếu thần kích động đi qua nhìn thấy bảo dương là khóa lại đem trong hành trang chìa khóa lấy ra thử một lần quả nhiên trực tiếp liền mở ra mở ra bảo dương một m á y mắt nô thiếu thần con mắt đều nhanh lói m ù phòng này lúc đầu quang tuyến đặc biệt ngầm kết quả bảo dương vừa mở ra một mảnh vàng nóng ánh để nô thiếu thần đều mở mắt không ra qua một hồi mới khôi phục thị lực nhìn xem bảo dương bên trong vàng ó n g ánh tất cả đều là kím tệ nô thiếu thần nước bọt đều muốn chảy ra phát tài a nô thiếu thần không chút khách khí hướng trong ba lô trang sắp xếp gọn một hồi cuối cùng đem bảo dương truyền k h ô n g ba lô biểu hiện hắn hiện tại có sáu trăm bảy mươi ba kim tệ hắn nguyên bản ba lô chỉ có một trăm sáu mươi mốt kim tệ nói cách khác cái này một cái bảo dương khoảng chừng hơn năm trăm kim tệ để nô thiếu thần kinh hỷ v ạ n phần còn tốt tiền đến không phải vậy bạch bạch bỏ lỡ phải biết tuy nhiên theo mọi người tiến vào chủ thành thực lực sau khi tăng lên thu tiền có thể lực lớn biên độ tăng lên dẫn đến trò chơi tiền tệ giá trị trên diện rộng hạ xuống nhưng trước mắt cũng vẫn là một khối tiền đổi mười đồng tệ cũng chính là một kim tệ có thể đổi một nghìn nguyên hơn năm trăm kim tệ cũng tương đương với hơn ai kim tệ bị giảm giá trị nhanh như vậy nếu không bán điểm ra đi ngẫm lại hay là toán cảm giác về sau kim tệ tác dụng sẽ rất lớn dù sao ta cũng không thiếu cái này năm mươi vạn cất ký kim tệ đi sau hiện dương hòm dưới đáy còn có một hạt trâu tranh thủ thời gian cầm lên xem xét ma lực bảo trâu tùy thân mang theo có thể liên tục không ngừng khôi phục mp mỗi giây khôi phục hai ta dựa vào cái này hiệu quả có thể so với thần k h í a tuy nhiên khôi phục lượng không phải rất nhiều nhưng là đây là liên tục khôi phục cũng chính là chiến đấu bên trong cũng có thể khôi phục đều không cần lo lắng lam không đủ dùng tuy nhiên ta một cái thích khách cầm có chút lạng phí à, cái này nếu là bán cho pháp sư tuyệt đối là thiên giới à, làm sao bây giờ ta là bán hay là giữ lại hay là trước chính mình dùng đi vật này giá cả thật không tốt định nói không chừng quay đầu kỹ năng nhiều hơn mình cũng có không đủ làm thời điểm đâu nhìn xem trong phòng cũng không có những vật khác nô thiếu thần vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài nhìn thấy hai nữ tử thế mà còn đứng ở bên ngoài nô thiếu thần hỏi các ngươi tại sao còn chưa đi hai nữ mắt lộ ra nhăn nhó t h ầ n sắc trong đó một nữ tử nói tấn công có thể hay không phiền phức ngài đem chúng ta đưa trở về chúng ta là cách nơi này mười cây số bên ngoài lưu ra thôn người nhưng là từ nơi này đến lưu gia thôn cần đi qua hổ khiếu s â m lâm nơi đó có rất nhiều hung mánh lá hổ hai người chúng ta thực lực không đủ cho nên thì ra là thế toán cứu người cứu đến cùng đưa phật đưa đến tây liền xem như chuyện tốt đi không có hai nàng mình cũng không có khả năng cầm tới nhiều kim tệ như vậy nô thiếu thần giờ phút này tầm tình vô cùng tốt cho nên cũng liền trực tiếp đáp ứng chương bốn mươi hai lưu gia thôn nô thiếu thần mang theo hai người bên chân đi theo đã giải đến hắn đầu gối cao như vậy ngân thái lan hướng về các nàng nói tới lưu gia thôn đi đến vượt qua hát phong lĩnh phía trước cũng là hổ k i ế u xâm lâm nghe tên liền biết bên trong rất nhiều lá hổ không biết thực lực thế nào ba người một sói đi vào h ổ khiếu xâm lâm hai nữ r ử a chung một chỗ trên mặt lộ ra sợ hai t h ầ n sắc cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng ngô thiếu thần mà ngô thiếu thần lại một mặt không thèm để ý chút nào thực lực mức độ lớn tăng lên hắn cũng đang muốn tìm chút quái thử nghiệm giống một tiếng tiếng giống chuyển đến một con to lớn lao hổ ngăn ở ba người trước mặt hai nữ trực tiếp dọa đến lui về sau hai bước mà ngô thiếu thần lại một mặt bình tĩnh nem cái động sát thuật đi qua tùng lâm h ổ đẳng cấp hai mươi mốt sinh mệnh bốn mươi tám nghìn vật lý công kích năm trăm hai mươi phòng ngự vật lý hai trăm tám mươi phòng ngự pháp thuật hai trăm hai mươi tốc độ di chuyển một trăm lẻ năm kỹ năng đánh g i ế t nào về phía mục tiêu đối mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi phần trăm vật lý tổn thương có thể đem công kích thấp hơn tự thân mục tiêu b ộ i nào thời gian cột đ ã hai mươi giây nhìn xem lão hổ thuộc tính lại nhìn xuống tự thân thuộc tính nô thiếu thần s ờ mũi một cái ta hiện tại cũng mạnh như vậy sao cấp hai mươi mốt k h á i đánh ta đều b ấ t phá phòng ngự cao đến năm trăm bốn mươi ba chỉ có năm trăm hai mươi công kích lão hổ s á t thực không cách nào phá phòng liền xem như kỹ năng công kích cũng chỉ có thể tạo thành hơn hai trăm điểm huyết đối với có được hơn năm ngàn máu nô thiếu thần thật sự mà nói không đau không n ữ tạo thành đây hết thể nguyên nhân trừ toàn thân trang bị bên ngoài n ô thiếu thần tại căn cốt cái này thuộc tính bên trên cũng nện không sai biệt lắm hai trăm điểm phải biết người chơi không một cấp không mỗi cấp mới năm điểm thuộc tính cấp m ộ ư ơ i cũng là năm mươi điểm một mươi một hai mươi mỗi cấp là m ộ mươi điểm thuộc tính cũng chính là một trăm điểm nói cách khác liền xem như cấp hai mươi thuận vệ toàn thêm căn cốt thuộc tính cũng không có nhiều như vậy cái này cũng nhờ vào n ô thiếu thần các loại thủ sắt cùng lần đầu tăng lên cảnh giới ban thưởng điểm thuộc tính dẫn đến n ô thiếu thần điểm thuộc tính xa xa cao hơn đồng cấp người chơi mà lại thuận vệ chọn lựa đầu tiên khẳng định là thêm thể chất tương đối căn cốt để nói thể chất t í c h lợi rõ ràng lớn hơn đi n ô thiếu thần có bất hủ trí thể cho chất cần thực mục thích khách, thể không hắn hiện hiện hắn thịt thiếu thần lo nên lắng, miếng nô nhét miệng lên tiêu, tại tiểu một đều đã một vậy ò n phòng. g bất phá v thì có ý tứ ca hôm nay không định bị ổi đánh ca muốn cùng ngươi cứng rắn nô thiếu thần trực tiếp mở ra cực tốc phóng tới tùng lâm hồ tốc độ nhanh đến cực hạn đi lên trực tiếp tới một bộ kỹ năng b ố i thứ trầm trọng đa kích nhược điểm đánh tan 1769, g h b ả i thứ không n h ì n 50% phần trăm phòng ngự trang bị không n h ì n 15% phần trăm phòng ngự 1754 g h t r ầ m mặc hai m b ạ o kích ba cái kỹ năng trực tiếp đánh dụng tùng lâm hồ hơn sáu n máu lên một lượt ba tầm đ ộ n sau đó nô g thiếu thần liền bắt đầu bình nga mở ra cực tốc nô g thiếu thần tốc độ đánh cao đến 154% cũng chính là một dây 2.5 i đao 107-107-1712 n t ầ n g độc tố tổn thương giờ tờ ép cao đến hơn ba ngàn vô cùng kinh khủng sinh mệnh cao đến 48.000 t ù n g lâm h ổ cuối cùng liền kiên trì hơn mười giây liền trực tiếp ngã xuống đất l ạ n h lạnh nô thiếu thần liếm liếm bờ môi dạng này đánh giống như có chút thoải mái h à i bị ổi lâu như vậy ta hiện tại muốn đi chính diện cương lộ tuyến sao toán có thể dùng độc giải quyết sự tỉnh làm gì lãng phí cái này thể lực cho hai đao trực tiếp đi không càng nhẹ nhõm nô thiếu thần cuối cùng vẫn là cảm giác dùng độc thoải mái hơn mà giờ khắc này đứng ở đằng xa hai nữ một m ặ t khiếp sợ nhìn xem nô thiếu thần quá lợi hại đi một con lớn như vậy lão hổ mấy lần liền cạo chết đi đi rồi nô thiếu thần nói một tiếng liền tiếp tục hướng phía trước đi hai nữ đuổi theo sát nhìn xem nô thiếu thần bóng lưng tràn đầy xuống bái nô thiếu mang theo hai nữ một sói một đường vượt mọi trông gai trọn vẹn hoa một giờ tiếng đồng hồ hơn mới xuyên qua hổ khiếu xâm lâm đi vào lưu gia thôn lúc đầu nếu như nô thiếu thần một người mà nói mười cây số hơn hai mươi phút liền có thể đến nhưng là mang theo hai nữ tốc độ liền chậm rất nhiều trên đường đi đánh giết thu hoạch được mười nghìn tám mươi điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm đ ạ tới t lv mười sáu một m ư ơ bảy nghìn bốn trăm tám mươi sáu tám mươi nghìn độc tố tổn thương đạt tới bốn trăm năm mươi hai điểm bất hủ chi thể gia tăng hai bốn điểm sinh mệnh tổng sinh mệnh tăng trưởng đạt tới sáu trăm linh một điểm tổng sinh mệnh đạt tới năm nghìn năm trăm mười một nô thiếu thần đem ngân thái lan g thu hồi sùng vật không gian mang theo hai nữ tiến vào lưu ra thôn nhìn xem cái này liền mấy chục gia đình thôn chắc nhỏ tọa lạc tại ba mặt núi vây quanh địa phương duy nhất một mặt không có núi địa phương cũng là bọn họ đi qua hồ khiếu xâm lâm nô thiếu thần luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm nhưng là trong lúc nhất thời lại bắt không được hai nữ trở lại thôn trang sau thay đổi trước đó không đúng mà chính là một đường chạy một đường hô to cha mẹ rất nhanh lưu ra thôn các thôn dân từng cái đi tới nhìn xem an toàn trở về hai nữ cả đám đều phi thường vui vẻ hai nữ cha mẹ đều là phát giản dị thật thôn dân biết được là ngô thiếu thần cứu bọn họ nữ nhi sau đều đối ngô thiếu thần thiên ân và tạ nhìn g n thấy bọn họ lại chuẩn bị quỳ xuống dập đầu ngô thiếu thần tranh thủ thời gian đỡ lấy bọn họ không để bọn hắn quỳ xuống trong lòng lại phỉ báng nói thế nào liền biết quỳ xuống dập đầu、đâu? ta liền không thể đến điểm thực tế sao lúc đầu nguyện ý đưa hai nữ trở về cũng là ngô thiếu thần coi là đây là một cái nhiệm vụ lại không nghĩ rằng từ đầu tới đôi đều không có phát động nhiệm vụ nhắc nhở cũng chính là lần này thật là làm người tốt đi hay trò chơi này thế nào không theo phương pháp ra bài đâu hai nữ phụ mẫu một mực muốn lôi kéo ngô thiếu thần vào nhà ăn cơm bị ngô thiếu thần cự tuyệt hắn hiện tại đến về thành đi giao nhiệm vụ sau đó liền muốn hạ tuyến ăn cơm chuyến này dày vò xuống tới đều đến giữa t r ư a đang ngô thiếu thần chuẩn bị đi trở về thời điểm một cái lao giả chống quải trượng đi khập k h n h tới đôi nói người trẻ tuổi ngươi là muốn về kim lăng thành sao ngô thiếu thần gật gật đầu l ã o giả do dự một hồi nói người trẻ tuổi ngươi có thể giúp ta chuyển sao nô thiếu thần ánh mắt sáng lên thật có nhiệm vụ sau đó vội và nói g n l ã o nhân ra ta thích nhất giúp người làm niềm vui xin hỏi ngươi có gì cần ta hỗ trợ l ã o giả run run dày dày từ trong ngực móc ra một cái cổ xưa quyển gia cựu đưa cho nô thiếu thần nói người trẻ tuổi có thể hay không mời ngươi đem cái này quyển gia cựu mang về kim lăng thành giao cho kim lăng thành thành chủ cũng bảo hắn biết phong ấn mới lỏng hy vọng thành chủ có thể điều động bộ đội đến trấn thủ đinh lưu gia thôn thôn trưởng hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung đem quyển g i a cửu m a n g cho kim lăng thành thành chủ cũng thuật lại t h ô n trưởng nhiệm vụ ban t h ư ở n g không biết có tiếp nhận hay không a ban t h ư ở n g không biết lại là nhiệm vụ ẩn a cái này có thể có nô thiếu thần tranh thủ thời gian tiếp nhận tiếp nhận sau nô thiếu thần liền chuẩn bị trở về kim lăng thành cùng hai nữ tạm biệt về sau tại hai nữ lưu luyến không rời ánh mắt bên trong bóp nát quyển trục về thành đinh nhiệm vụ đặc thù chấp hành bên trong không cách nào sử dụng quyển trục về thành ta sở sở sụ đại gia ngươi lại không thể về thành nơi này cách kim lăng thành trọn vẹn hơn hai mươi cây số a còn phải chạy về đi nô thiếu thần tương đương im lặng trước kia tại tân thủ thôn chưa có trở về trình q u y ể n trục bán từng ngày đều dựa vào hai chân hiện tại đến chủ thành mua về trình q u y ể n trục còn phải dựa vào chân mua q u y ể n trục về thành cho tới bây giờ đều không dùng qua cái này rất khó chịu ai cũng không thể đem cái này q u y ể n g i a cựu trả lại cho lão đầu kia đi đây chính là nhiệm vụ ẩn ban thưởng khẳng định không sai nô thiếu thần tiêu xài không nhiều thời gian một tiếng cuối cùng là chạy về kim lăng thành sau đó trực tiếp hướng phụ thành chủ đi đến tại ngô thiếu thần tiến vào kim lăng thành thời điểm một thanh niên nam tử mở ra hảo hữu liệt b i ể u cho trong đó một người dây có tin tức lão đại người kia về kim lăng thành nô thiếu thần đi vào phụ thành chủ báo cáo ý đồ đến về sau lần này thủ vệ cũng không có ngăn cản hắn mà chính là đem hắn mang vào trong đại s ả n h để hắn chờ một lát sau đó liền đi thông báo rất nhanh kim lăng thành thành chủ liền đi tới nhìn thấy ngô thiếu thần sau nói mạo hiểm giả ngươi không phải đi tìm hát phong trại trại chủ sao có phải là đụng phải khó mà giải quyết vấn đề ngô thiếu thần không nói hai lời trực tiếp đem hát phong trại trại chủ đầu lâu lấy ra đưa cho thành chủ nói không có gì vấn đề hát phong trại trại chủ đã bị ta giải quyết a thành chủ nhìn trước mắt đầu lâu trong lúc nhất thời vờ ờ im mà nói không ra lời hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới ngô thiếu thần thế mà thật đem hát phong trại trại chủ cho giết hơn nửa ngày thành chủ mới hồi phục tinh thần lại cảm khái nói thật sự là anh hùng xuất t i ế u nên a mạo hiểm giả cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết một cái đại phiền thoái đây là đưa cho ngươi phần thưởng đinh nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được danh vọng một nghìn kim tệ năm mươi thu hoạch được xương hảo tiếu phỉ anh hùng a lại có xương hảo nô thiếu thần nháy mắt vui vẻ xương hào thế nhưng là vĩnh viễn không quá hạn tranh thủ thời gian xem xét tiêu phỉ anh hùng đeo sau thu hoạch được sinh mệnh một m ư ơ phòng ngự m ộ ư ơ i không sai không sai nô thiếu thần tranh thủ thời gian đeo sinh mệnh giá trị đạt tới sáu nghìn sáu mươi hai điểm vật phòng đạt tới năm trăm chín mươi bảy p h á p phòng đạt tới năm trăm tám mươi sáu nháy mắt liền cảm giác mình lại thì không ít cầm tới ban thưởng về sau nô thiếu thần xuất r a quyển gia cựu đưa cho thành chủ nói thành chủ đây là lưu gia thôn thôn trưởng để ta chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật hắn để ta cho ngươi biết phong ấn nới lỏng hy vọng có thể phái bình đã đi tiếp viện lưu gia thôn t đi. đinh nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được đồ vật tuyệt trần mặt nạ đi ngô thiếu thần tiếp nhận thành chủ đưa tới đồ vật xem xét trên mặt lộ ra thần sắp mừng rỡ đây là một cái không biết dùng cái gì chất liệu làm thành mặt nạ mặt nạ mỏng như cánh ve thượng diện đồ hình thiết kế tinh mỹ s o cửa hàng bán không biết đẹp mắt bao nhiêu đeo lên đi khí chất cái này một khối tuyệt đối năm gắt cao chính yếu nhất chính là cái mặt nạ này lại có đeo hiệu quả cái này rất không thể tưởng tượng nổi tuyệt trần mặt nạ đeo sau có thể che đậy tất cả giò xét loại kỹ năng cùng q cẩn trục mặt nạ hình thái có thể tùy ý cải biến cái hiệu quả này tuyệt đối là phi thường như bức tuy nhiên động s á t t h u ậ t không thể đối người chơi sử dụng nhưng là về sau khẳng định sẽ có có thể xem xét người chơi kỹ năng q cẩn trục liền càng nhiều có cái này về sau mình cũng không cần lo lắng bị người thăm dò mà lại mặt nạ lại có thể biến đổi hình dạng đây chính là che giấu tung tích thần kỹ a đây tuyệt đối sát nhân đoạt bảo đồ tốt ta nô thiếu thần đắc y đem tuyệt trần mặt nạ thay đổi đem cửa hàng mua rác r ờ i mặt nạ thả lại trong hành trang nhất thời cảm giác cả người khí chất đều không giống mang tốt sau mặt nạ nô thiếu thần nhìn xem thành chủ hay là một mặt n ạ n g nghề dáng vẻ liền hỏi thành chủ không biết có cái gì địa phương cần ta hỗ trợ thành chủ lắc lắc đầu nói chuyện này ta sẽ xử lý ngươi đi về trước đi tốt ta nô thiếu thần nói liền cáo t ử rời đi tại đi tới cửa lúc thành chủ đột nhiên nói ra nếu như có thể mà nói ngươi có thể giúp ta đến hộ khiếu xâm lâm bên trong đem bên trong tùng lâm hồ dọn dẹp một chút sao những cái kia tùng lâm hổ hổ đối bộ đội tiến lên có nhất định trở ngại t ố t giao cho ta nô thiếu thần vỗ bộ ngực bảo đảm nói tuy nhiên hơn nửa ngày thế mà không có nhiệm vụ nhắc nhở nô thiếu thần có chút một b ự c đây là muốn ta miễn phí hỗ trợ mà lúc này nhìn thấy n ô thiếu thần đáp ứng như vậy dứt khoát thành chủ khích lệ nói mạo hiểm giả tên của ngươi gọi trần phong đi ta ghi nhớ ngươi ngươi là ta kim lăng thành anh hùng thanh lý tùng lâm hổ thời điểm cần thiết phải chú ý không nên quá xâm nhập bên trong có một con tùng lâm hổ vương không phải hiện giai đoạn các ngươi có thể đối phó nếu là đụng phải liền mau trốn mà n ô thiếu thần nghe được thành chủ nói như vậy lại là hai mắt tỏa sáng buộc. Nếu như là về sau tại giúp kim lăng thành muốn làm sự tình có thể nhiều t h à n h chủ hai long gật đầu đôi trước mắt mạo hiểm giả hảo cảm đề cao thật lớn bị cáo từ thành chủ về sau nô thiếu thần rời đi phủ thành chủ đi vào nhà kho đem kêu bản giã man đập vào sách kỹ năng lấy r a phủ lên phòng đấu giá quyển sách này hiện tại xuất thủ thích hợp nhất hắn đã thấy công nhiều lần bên trên rất nhiều người tại thu mua sách kỹ năng đấu giá hình thức hạng giã man đập vào giá cả một đường tăng vọt cuối cùng lấy năm mươi lăm vạn thành g i a o lần nữa sáng tạo phòng đấu giá đơn bút thành g i a o kim ngạch mới cao nô thiếu thần nhìn xem lại là hơn bốn mươi sáu vạn nhập trướng một mặt thỏa mãn hắn đem cái này kỹ năng một mực lưu đến bây giờ chính là vì có thể bán cái tốt giá cả bản này sách kỹ năng cũng không có để hắn thất vọng vốn cho rằng ba mươi vạn liền không sai bị lắm không nghĩ tới có thể trực tiếp tiêu thăng đến năm mươi lăm xem ra mọi người đối kỹ năng nhu cầu so trang bị còn lớn a tuy nhiên cũng thế kỹ năng là sẽ không đào thải càng nhiều càng tốt trang bị là sẽ đào thải cho nên kỹ năng giá cả sẽ cao không ít nô thiếu thần nhìn xem đã vượt qua ba trăm vạn số dư còn lại mua nhà tâm tư càng là ngao n g o e muốn động cái này tốc độ kiếm tiền hắn nằm mơ đều không nghĩ tới xem ra vẫn là muốn tiếp tục tìm bột đánh a s z thành phố này muốn mua phòng chút tiền này có thể hòa không đủ a nô thiếu thần thở dài nô thiếu thần đi vào tiệm thuốc nhìn xem tiệm thuốc thương phẩm sắc thực so tân thủ thôn vẫn là muốn tốt không ít hồng Dược bình tiểu mỗi giây khôi phục hai trăm điểm sinh m ệ n h tiếp tục m ộ ư ơ i giây thời gian cột đao ba mươi giây giá bán năm ngân tệ hồng Dược bình t r u n g mỗi giây khôi phục ba trăm điểm sinh m ệ n h tiếp tục m ộ ư ơ i giây thời gian cột đao ba mươi giây giá bán m ộ ư ơ i ngân tệ hồng Dược bình lớn mỗi giây khôi phục năm trăm điểm sinh m ệ n h tiếp tục m ộ ư ơ i giây thời gian cột đao ba mươi giây giá bán năm mươi ngân tệ còn có lam Dược bình tiểu trung đại đi chủ thành dược thủy so tân thủ thôn hiệu quả s á t thực muốn tốt rất nhiều nhưng là tương đối giá cả cũng muốn đắt rất nhiều cho dù là ngô thiếu thần người mang khoản tiền lớn cũng đều có chút không bỏ được mua mua xong thuốc về sau nô thiếu thần đem trong hành trang tại tân thủ thôn còn thừa lại thuốc đỏ toàn bộ xử lý đem ba lô dọn dẹp một chút dược thủy cũng liền tân thủ thôn quái sẽ bảo điểm đoán chừng là chiếu cấu người mới mua không nổi thuốc đi vào chủ thành sau liền không nổ qua dược thủy chỉ có thể mình mua xử lý xong những ngày sau n ô thiếu thần liền lựa chọn hạ tuyến cũng kém không nhiều muốn tới giờ cơm vừa vặn có thể ăn một chút gì lại đi có cực kỳ cường đại công hội trong đó có thập đại công hội là mọi người công nhận mạnh nhất công hội bọn họ mỗi một cái đều đã từng xưng bá một cái vong du bây giờ toàn bộ và ở thần dụ bọn họ sẽ đụng vào ra cái dạng gì tia lửa đâu mọi người khẳng định đều rất chờ mong tiếp xuống ta vì mọi người chia sẻ một chút ta chỗ thu thập các đại công hội tình báo thiên đường thần thoại từng xưng bá nhiều khoản vong du công hội tối cao nhân số năm mươi vạn người bây giờ công hội thành viên chủ yếu sở tại địa bạch trạch thành hội trưởng thần chủ cấp mười bốn chiến sĩ n g nguyễn công hội toàn nữ tử công hội tối cao nhân số đạt tới ba mươi vạn người dù tất cả đều là nữ tính người chơi nhưng thực lực cường đại vô cùng bây giờ công hội thành viên chủ yếu sở tại địa thu thủy thành hội trường mộng nguyễn k i n h vũ đã từng mạnh nhất pháp sư hiện nay mạnh nhất mục sư theo hiểu biết hẳn là thiên phú bố trí mới lựa chọn mục sư địa ngục c h i môn công hội bên trong đại bộ phận vì thích khách công hội tối cao nhân số hai mươi và người bây giờ công hội thành viên chủ yếu sở tại địa mạc b ắ c thành hội trường địa ngục sứ giả cấp mười bốn thích khách nghe nói đ ố i c ấ p đi đệ nhất thích khách trần phong có rất sâu lời bán giận đã từng tuyên bố muốn đem trần phong giết tới đội chức nghiệp phong hoa tuyết nguyện mọi người đều biết một cái uy tín lâu năm công hội dư luận một mực phi thường tốt tuy nhiên tại nhiều cái vong du bên trong cũng có xưng b á thực lực nhưng lại cũng không khi dễ tán nhân công hội tối cao nhân số đạt tới qua tám mươi vạn bây giờ công hội thành viên chủ yếu sở tại địa phong cung thành hội trưởng phong nguyệt vô tình một mực tương đối là ít nổi danh thực lực chưa rõ ngạo thế quân hùng mấy năm gần đây đột nhiên tăng mạnh kiểu mới công hội có đại lượng tiền tài duy trì phát triển nhanh chóng tuy nhiên trước đó nhân số tối cao chỉ đạt tới qua hơn mười vạn nhưng là tại thần dụ bên trong rất bỏ được dùng tiền bây giờ phát triển có đuổi sát uy tín lâu năm công hội thực lực trước mắt công hội thành viên chủ yếu sở tại địa kim lăng thành tin tức ngầm trần phong trước mắt cũng tại kim lăng thành rất chờ mong bọn họ đổi bính hội t r ư ở n g nạo thế thiên hạ cấp m ộ ư ơ i bốn chiến sĩ t h ầ n vương các chỉ lấy cao thủ tuy nhiên nhân số một mực là ít nhất tối cao nhân số cũng không có vượt qua năm vạn nhưng là thực lực nhưng xưa nay không ai dám k i n h thường mặc kệ là ở đâu cái vong du bên trong đều có thể độc chiếm vị trí đầu công hội bên trong vô số cao thủ trước mắt công hội thành viên chủ yếu sở tại địa cự l ụ c thành hội trưởng thần vương thực lực không rõ duyên tới duyên đi cái này công hội tuy nhiên chơi vong du không nhiều nhưng là từng tại một cái đại hình vong du bên trong lực á p tất cả công hội để bao quát cái khác thập đại công hội ở bên trong công hội đều ảm đạm rời khỏi này cho chơi nhân số tối cao lúc đạt tới hơn bốn mươi vạn hiện công hội thành viên chủ yếu sở tại địa cực băng thành hội trưởng duyên khởi thực lực chưa rõ tán nhân thiên hạ từ vô số tán nhân tạo thành công hội nhân số là tất cả công hội bên trong nhiều nhất tối cao nhân số đạt tới qua một trăm vạn người là đã từng một cái vang r ộ i cả nước vong du bên trong bị đại công hội ước hiếp mà liên hợp lại tán nhân khai sáng hiện nay công hội thành viên chủ yếu sở tại địa hoàng sa thành hội trưởng tán nhân cũng điên cuồng cấp m ộ ư ơ i ba cũng tiết thủ tam quốc vô s o n g tất cả tam quốc loại đề tài vong du bên trong đều có thể nhìn thấy cái này công hội công hội bên trong tất cả đều là tam quốc kẻ yêu thích nhân số tối cao lúc cũng đạt tới bốn mươi vạn thực lực mạnh phi thường trước mắt công hội thành viên chủ yếu sở tại địa hoàng s a t h à n h hội trưởng mậm hồi tam quốc cấp m ộ ư ơ i ba pháp sư kiên thực b í c h lũy nghe nói là một đám xuất ngũ quân nhân tạo thành công hội cái này công hội thành viên tố chất đều cực cao ự c c thành viên phối hợp vô cùng ăn ý công hội tối cao nhân số hơn hai mươi vạn trước mắt công hội thành viên chủ yếu sở tại địa cự l ộ c thành hội trưởng thủ hộ giả cấp một ư ơ i ba thoát vệ mọi người phải trăng từ đó nhìn ra cái gì đâu đúng vậy mấy đại công hội tựa hồ cũng phi thường có ăn ý tách ra đi khác biệt chủ thành chỉ có cự lộc thành cùng hoàng sa thành có hai cái công hội cự lộc thành bên trong hai cái công hội cũng không quá lớn xung đột cũng đều không ảnh hưởng lẫn nhau hai cái công hội nhân số đều rất ít một cái chỉ lấy cao thủ một cái chỉ lấy xuất ngũ công nhân cho nên cũng không có quá lớn ảnh hưởng mà ở hoàng sa thành bên trong tám nhân thiên hạ cùng tam quốc t r í thành viên liền thường xuyên xuất hiện ma sát chẳng qua trước mắt còn chưa có xuất hiện quá lớn quy mô đoàn chiến đi thần dụ bên trong cũng xuất hiện rất nhiều mới công hội phát triển cực nhanh đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều trước kia không có danh tiếng gì cao thủ trần phong chính là ví dụ tốt nhất theo thần dụ xuất hiện cái k h á c vong du bên trong người chơi đều tại lấy nhảy núi thức hình thức giảm bớt tin tưởng không bao lâu nữa giới trò chơi liền sẽ chỉ còn lại một trò chơi thập đại công hội đồng thời và ở cũng sẽ cho thần dụ mang đến vô cùng đặc sắc cố sự vong du bách hiểu sinh sẽ một mực vì mọi người mang đến thần dụ bên trong tin tức mới nhất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người bản này thiếp mời rất dài nô thiếu thần lần thứ nhất nhẫn lại tính tình xem hết bản này dài đến hơn ngàn chữ thiếp mời đối vong du giới thập đại công hội hắn cũng hơi có nghe thấy nhưng cái này vẫn là lần thứ nhất cản kẽ như vậy xem ra cái này trò chơi về sau sẽ càng ngày càng đặc sắc ca ngô thiếu thần n ế t miệng lên một vòng mỉm cười như vậy mới phải chơi a rất nhanh thức ăn ngoài liền đến ngô thiếu thần đối thức ăn ngoài cũng là một hồi tạo còn lại một bộ phận thả tủ l ạ n h giữ lại ban đêm ăn không phải vậy hạ tuyến quá muộn thức ăn ngoài đều không có điểm lúc này đột nhiên điện thoại di động lại văng lên ngô thiếu thần thấy là ngô tử ngâm đánh tới t r ụ được đầu mình giống như đều quên hỏi nàng ra chuyện gì hai ngày này trong đầu đều là trò chơi người ca ca này làm có chút không xứng t r ư c ca tranh thủ thời gian tiếp lên ca đầu bên kia điện thoại truyền đến ngô tử ngâm có chút yếu ớt thanh âm thế nào hà nha Có ừ vậy là được đánh người xấu nhà đồ vật sắc thực hẳn là bồi tiền kia có đủ hay không không đủ ca cho người thêm chuyển điểm nô thiếu thần nói đủ đủ ca ngươi không cần cho ta chuyện lần trước chuyện đã rất nhiều mà lại nô tử ngâm muốn nói lại sợ ca ca sinh khí mà lại cái gì nô thiếu thần kỳ quay nói vậy ta nói ngươi nhưng g ư ơ i n không được sinh khí nô tử ngâm lo l ắ n g nói người nói đi nô thiếu thần đối với mình mội mội có thể nói phi thường hiểu biết vẫn luôn là nhu thuận h i ể u chuyện thực tế nghĩ không ra có thể làm ra cái gì làm hắn tức giận sự tình đi chính là cũng là ngươi lần trước chuyển cho tiền của ta hơi nhiều ta bồi xong đồng học đồ vật sau còn thừa lại hơn một vạn ta cùng phòng nói thần dụ có thể kiếm tiền sau đó sau đó ta liền hoa một vạn khối tiền mua cái đầu n ó n trụ nô tử ngâm thấp phòng nói liền cái này nô thiếu thần im lặng nói còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu lúc đầu ngô thiếu thần liền muốn cho ngô tử ngâm mua một cái mũ giáp nhưng là ngô tử ngâm từ nhỏ đã không chơi đùa sợ nàng không thích cho nên cũng liền không có mua tuy nhiên để hắn hiếu kỳ chính là ngô tử ngâm làm sao lại nghĩ lấy chơi đùa đâu t ử ngâm trước ngươi đều không chơi đùa n h a làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chơi đùa đâu ngô thiếu thần hỏi chính là ta cùng phòng nói cái này trò chơi rất kiếm tiền có người đều trong trò chơi kiếm mấy chục vạn ta liền nghĩ nhìn có thể hay không trong trò chơi lợi í t tiền dạng này có thể giảm bất điểm ca ca áp lực ngô tử ngâm nhỏ giọng nói chương bốn mươi lăm xung đột nàng kỳ thật cũng là tại vì vi mánh liệt giật dây hạn vừa mới đem đầu nón trụ mua về cũng còn không có bắt đầu chơi nhưng là lần thứ nhất tiêu nhiều tiền như vậy mua đồ hơn nữa còn là cái chơi đủa thiết bị nàng vẫn cảm thấy mình thật xin lỗi k a ca vất vả tiền cho nên mới sẽ gọi điện thoại cho k a ca nghe ngô tử ngâm ngô thiếu thần mỉm cười lắc đầu trong trò chơi tiền nào có dễ kiếm như vậy à chớ nhìn hắn hai ba ngày thời gian đều kiếm mấy trăm vạn nhưng đó là bởi vì hắn đi tại tất cả mọi người phía trước bình thường tán nhân có thể hay không đuổi theo cước bộ cũng k ó nói tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không đả kích nô tử ngâm tính tích cực khó được nô tử ngâm thế mà lại đối một cái trò chơi cảm thấy hứng thú hắn vẫn là rất vui vẻ về phần ảnh hưởng học tập nô thiếu thần hoàn toàn không lo lắng nô tử ngâm tự chế năng lực mạnh phi thường mà lại học tập vẫn luôn rất tốt liền xem như thật ảnh hưởng học tập cũng không quan trọng cùng lắm về sau hắn u ôi nội nội ộ i của mình mình sùng ừ m cái này trò chơi không sai ngươi có thể thử một chút nô thiếu thần nói ca ngươi không trách ta xài tiền bậy bà sao nô tử ngâm kỳ q á i nói trách ngươi làm gì trò chơi này ca cũng đang chơi ngươi cũng hẳn là chơi đùa trò chơi thiên tiên đọc sách sẽ bi nô thiếu thần t r e o chọc nói người mới con mọt sách đâu đ ố i ca có phải là đến trong trò chơi ta liền có thể trong trò chơi nhìn thấy ngươi mặc kệ cách bao xa nô tử ngâm nói ừng cái này trò chơi cùng trong hiện thực giống nhau như lúc ngươi đến lúc đó đến chủ thành chúng ta liền có thể cùng trong hiện thực đồng dạng gặp mặt nô thiếu thần nói vậy quá tốt ta đã lâu lắm không gặp ngươi nô tử ngâm nháy mắt đối trò chơi có hứng thú hai người lại trò chuyện một hồi mới tắt điện thoại nô tử ngâm cúp điện thoại xong sau nhìn xem trong tay mũ trò chơi một mặt hiếu kỳ mà lúc này vi vi cũng đi vào gian phòng nhìn xem nô tử ngâm cười nói có hứng thu à nhà vừa mới còn chết sống không bỏ được mua đâu nô tử ngâm khuôn mặt hồng hồng nói vì vì ngươi nhanh dạy ta cái này trò chơi chơi như thế nào ta muốn đi vào tìm ca ca n g ư ơ i ca ca trò chơi ai đi gọi cái gì nha hẳn là một cái cao thủ đi quay đầu ta cũng thêm hắn hảo hữu ngươi cần phải để hắn mang mang ta a khe nói ách ta q u ê n hỏi nô tử ngâm ngượng ngùng nói đi tại vi vi hiệp trợ hạ ngô tử ngâm cuối cùng là tìm hiểu được tiến vào trò chơi khâu sau đó đội nón an toàn lên lần đầu tiến vào trò chơi nô thiếu thần cút điện thoại song sau rất nhanh lần nữa tiến vào trong trò chơi xuất hiện tại trong thành kim lăng lúc này kim lăng thành náo nhiệt vô cùng nô thiếu thần tùy tiện dạo chơi liền lần nữa hướng nam môn đi đến hắn lần này chuẩn bị đi hổ khiếu xâm lâm trông được nhìn cái gọi là hổ vương là cái gì cấp bậc buột đi vào cửa nam nô thiếu thần trực tiếp hướng hổ khiếu xâm lâm phương hướng đi đến hiện tại khắp nơi đều là người hắn cũng không tốt tốc độ toàn bộ triển khai không khỏi nhanh nô thiếu thần liền phát hiện không thích hợp bởi vì người xung quanh giống như đều hữu ý vô ý hướng hắn đi tới nô thiếu thần dứt khoát liền đứng ở nơi đó không đi hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tình huống như thế nào rất nhanh một đám người liền đem nô thiếu thần chu vi đứng lên tuy nhiên cũng không có tiến lên chỉ là xa x nô thiếu thần trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc cũng là lần trước bị hắn đánh g i ế t cái kia hào ca nô thiếu thần biết khi người chơi bị đánh g i ế t sau sẽ nhắc nhở đánh g i ế t người là ai bất quá hắn hiện tại trang bị đại thay đổi mặt nạ cũng đổi hắn có chút không hiểu rõ đối phương là thế nào phát hiện hắn nô thiếu thần cũng không vội mà đi hắn muốn biết nơi nào xuất hiện sơ hở cho nên đứng ở nơi đó chờ một lát rất nhanh chính chủ rốt cuộc xuất hiện một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi một mặt ngạo khí thanh niên nam tử đi theo phía sau hơn mười người chậm ra hướng nô thiếu thần đi tới hơn mười người đi vào nô thiếu thần cầm đầu thanh niên vươn tay nợ nụ cười đối với nô thiếu thần nói, Ngươi tốt, trần phong nhận biết h ạ ta là ngạo thế thiên hạ kiểu ngưỡng đại danh nô thiếu thần cũng không cùng hắn nắm tay mà chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói ngạo thế quần hùng hộ i trưởng chúng ta giống như không có gì gặp nhau đi mà lại ngươi làm sao xác định ta chính là trần phong đ â u ngạo thế thiên hạ đem tay thu hồi đi sắc mặt tâm trầm mấy phần bất quá vẫn là nợ nụ cười mà nói ta ngạo thế quần hùng tại kim lăng thành nói thế nào cũng có mấy vạn người tìm ra một người đến trả không tính quá khó trong lời nói lộ ra vô cùng tự tin a có chuyện gì không nô thiếu thần cũng không phủ nhận đã đối phương như thế dòng chống khưa chiến tới khẳng định là đã xác nhận thân phận của hắn cho nên cũng liền không cần thiết phủ nhận dù sao sớm muộn muốn lộ ra ánh sáng không có gì chỉ là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta ngạo thế quần hùng cùng một chỗ phát triển thấy đối phương không phủ nhận ngạo thế thiên hạ khẽ mỉm cười nói không hứng thú nô thiếu thần không lưu tình chút nào nói hắn đối cái này cái gọi là ngạo thế quần hùng cũng không có h ả o cảm gì từ trước đó cái kia cái gọi là hào ca đến bây giờ trực tiếp đem hắn vây quanh loại này s ử sự phương thức đều là hắn chẳng ghét bất kể hắn là cái gì thập đại công hội tối thiểu nhất trước mắt trong trò chơi ta vẫn là thần ta khuyên ngươi hay là nghĩ kỹ lại nói Kim lăng thành thế nhưng là ta ngạo thế quần hùng địa bàn ngạo thế thiên hạ còn chưa lên tiếng hậu phương ngạo thế cô phong nhân tiện nói đi ngạo thế thiên hạ giả bộ cản một chút ngạo thế cô phong một mặt mỉm cười đối ngô thiếu thần nói huynh đệ chỉ cần ngươi gia nhập ngạo thế quần hùng ta có thể cho ngươi một cái phó hội trưởng vị trí ta tin tưởng huynh đệ ngươi là người thông minh sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy đi không hứng thú tránh ra đi ngô thiếu thần thản như nói ta chỉ nhận hai loại người, người một nhà cùng định nhân ngươi khẳng định muốn cùng ta ngạo thế quần hùng là địch có bao giờ nghĩ tới hạ tràng ngạo thế thiên hạ h i p mắt lại âm chầm nói ha không gia nhập các ngươi cũng là cùng các ngươi là địch nếu như vậy ta còn thực sự liền muốn nhìn xem đối địch với các ngươi hạ tràng nô thiếu thần không quan trọng nói không phải hắn xem thường bọn họ chỉ những thứ này người thật đúng là chậm trễ không hắn bao nhiêu thời gian mà giờ k h ắ c này nơi xa người vây xem sớm đã đạt tới mấy ngàn người bọn họ đều là nghe nói trần phong tại cái này đến thấy trần phong đại thần phong thái tuy nhiên không xác định người trước mắt có phải là trần phong đại thần nhưng nhìn đến đối phương trực tiếp cùng ngạo thế q u ầ n hùng người cưng rắn cả đám đều kích động không được ngạo thế quân hùng người tại kim lăng thành dư luận cũng không tốt các loại bá đồ loại b u ố sớm đã trêu đến vô số người đau thương oán giận nói chỉ bất quá trở ngại đối phương người đông thế mạnh sau cùng đều chỉ có thể nhận khí im hơi l ạ g tiếng giờ phút này nhìn thấy rốt cục có người có thể cùng ngạo thế quần hùng người đối nghịch tự nhiên kích động cả đám đều ngay lập tức mở ra trò chơi đ i hình tiểu thư ngạo thế quần hùng vài trăm người đem trần phong vây quanh ở cửa nam giờ phút này chính dương cùng bạc kiếm lưu thúc đi vào tô mộ tuyết trước mặt nói xác định là trần phong sao tô mộ tuyết dừng lại trong tay động tác nói trong giọng nói thiếu chút lành ạ t không xác định tuy nhiên đại khái dẫn đầu là bằng không thì cũng không dám cùng ngạo thế quần hùng người ngại cương lưu thúc suy đoán nói mang ta đi nhìn xem tô mộ tuyết b u ô n g xuống đánh một nửa trả trách đi ếch t ố t lưu thúc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp tiểu thư cái phản ứng này có chút quá a ngạo thế thiên hạ nghe được nô thiếu thần mà nói về sau sắc mặt t âm trầm nói đã như vậy vậy ta liền đem ngươi cái này cái gọi là đại thần từ thần trong đàn kéo xuống đi nói xong vung tay lên hậu phương mấy trăm ngạo thế quần hùng người nháy mắt hướng nô thiếu thần v ọ o tới một chút viễn trình công kích đạt tới khoảng cách sau trực tiếp phát động công kích mà ngạo thế thiên hạ cùng ngạo thế cô phong mấy người lại rời khỏi vòng chiến tuy nhiên miệng bên trong không đem trần phong để ở trong m thật làm cho bọn họ bên trên bọn họ vẫn là không dám chỉ có thể là dùng b i ể n người chiến thuật đối đ ạ i cao thủ chiến thuật b i ể n người thường thường phi thường hữu dụng n ô thiếu thần nhìn xem mấy người bọn hắn rời đi cũng không có ngăn cản hắn thật muốn cản mấy người có thể trốn không đi ra chỉ là n ô thiếu thần muốn để bọn họ thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng biện pháp tốt nhất cũng là nhìn xem thủ hạ bọn hắn từng cái đổ xuống rất nhanh vô số mũi tên cùng ma pháp liền đánh tới n ô thiếu thần trên thân nhưng lại toát ra một đống để người tuyệt vọng tổn thương một m ộ t m ộ t hoạt tảo làm sao có thể đây là thích khách sao não thế tuyệt tình một mặt cả kinh nói Mà ngạo chương ế t h bốn mươi sáu vừa giận nhìn thấy những ngày đánh trên người mình công kích nô thiếu thần nhữ ngôi kết quả này hắn sớm đã đón trước không phải vậy nhiều như vậy căn cốt là bạch thêm một thân cao cấp bạch ngân thanh đồng trang bị là cho không nhà chỉ những thứ này toàn thân bạch bản ngẫu nhiên một hai kiện hát thiết cặn bã cũng dám công kích hắn cũng không biết ở đâu ra tự tin nhìn thấy đại bộ phận người cũng đã cho tên nô thiếu thần chậm rãi xuất ra dao găm cực tốc vừa mở lấy làm cho không người nào có thể tin tốc độ phóng tới vừa mới công kích hắn cùng tiến thủ cùng pháp sư mau lưu lại có người hô lớn đáng tiếc cũng không có cái gì mềm dùng nô thiếu thần tốc độ không phải bọn họ có thể so sánh rất nhanh liền xông vào đám người như sói lạc b ầ y dê nô thiếu thần mỗi người nhất nào này cao đến hơn ngàn tổn thương khiến cái này ra giòn cùng tiến thủ cùng pháp sư độc tố cũng còn không có phát động liền trực tiếp ngã xuống đất biến thành bạch quang chiến đấu bày biện ra n g ê n về một bên trạch thái pháp sư cùng cung t i ễ n thủ sớm đã không có nên có đội hình đều đang điên cùng chạy trốn nhưng mà tốc độ lại không đủ bị nô g thiếu thần từng cái đuổi theo giải quyết mà phía sau một đám thuấn vệ cùng chiến sĩ truy tại nô g thiếu thần đằng sau ăn c á i r á m một chút tác dụng đều không có chỉ có thể nhìn ra dọn từng cái đổ xuống mấy phút hơn một trăm cái pháp sư cùng cung t i ễ n thủ liền toàn bộ hóa thành bạch quan g miễn phí về thành nhìn xem rơi một chỗ bạch bàn trang bị nô g thiếu thần lắc đầu thật nghèo d i ế t hết viễn trình về sau nô thiếu thần lắc đầu thật nghèo giết hết v i ễ trình về sau ô thiếu thần quay người nhìn về phía một mực truy tại phía sau hắn thuấn vệ cùng h i ế n sĩ khỏe mi nô thiếu thần vọt thẳng hướng bọn họ kết quả những n à y cận chiến ngay từ đầu còn truy rất hoan nhìn thấy nô thiếu thần quay đầu vào tới bọn họ lại tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn căn bản không dám cùng nô thiếu thần đánh phải biết chuyển vận chức nghiệp đánh đối phương đều không song máu húng chi bọn họ sau đó nô thiếu thần lại lần nữa đuổi theo một đám cận chiến chặn một trận đại hình đ b t cờ hoàn toàn biến thành m è o v ầ n chuột trò chơi nhìn xem giống như thu hoạch cơ đồng dạng trần phong trong đám người không ngừng thu gặt lấy công hội thành viên nạo thế thiên hạ mấy người lại không thể làm gì nô thiếu thần này cực cao phòng ngự tốc độ khủng khiếp tại tăng thêm cao không hợp t h i thường tổn、thương. h lần o này giải tồn tại, m trăm cắm ô n g h là chúng ta cân nhắc không đúng chỗ không nghĩ tới hắn thực lực đã mạnh tới mức này người của chúng ta trang bị quá kém liên phá phòng đều làm không được đi về trước đi để bọn hắn nắm chặt đánh trang bị lợi cấp mau chóng đem đẳng cấp cùng trang bị đề cao lên ta còn liền không tin một mình hắn có thể lật trời không thành nạo thế thiên hạ cả giận nói được nạo thế tuyệt t ì n h đáp sau đó phát ra mệnh lệnh rút lui nhìn xem nạo thế quần hùng người rút lui quần chúng vây xem đều phát ra suỵt thanh âm để nạo thế thiên hạ mấy người sắc mặt càng đen chuyện lần này đối bọn hắn công hội đến nói ảnh hưởng phi thường lớn muốn chạy trốn ta còn giống như không có đồng ý đi nô thiếu thần cười lạnh nói coi lão tử là người nào nghĩ bóp l i ề n bóp bóp không còn muốn chạy những người khác có thể trốn mấy người các ngươi cũng đừng trốn để ngô thiếu thần từ bỏ đàn truy sát mấy cái thuẫn vệ trực tiếp hướng nạo thế thiên hạ mấy người tiến lên mà nhìn thấy ngô thiếu thần vọt tới nạo thế thiên hạ trên mặt xuất hiện một vòng kinh hoàng thân s á c phải biết thần dụ t ử vòng trừng phạt thế nhưng là rất nặng thế nhưng là muốn chạy trốn hiển nhiên là không được đối phương tốc độ nhanh hắn mấy lần mà lại cũng không thể ở trước mặt thủ hạ mất mặt dã man đập vào ngạo thế thiên hạ trực tiếp phóng thích kỹ năng hướng ngô thiếu thần đánh tới mà ngô thiếu thần tựa hồ là không có kịp phản ứng bị rắn rắn chắc chắc đụng độ ba trăm bốn mươi bảy sau đó ngay sau đó c h ó á n g váng một giây ta sát gia hỏa này công kích rất cao á ngô thiếu thần thầm nghĩ hắn tự nhiên không phải tránh không khỏi kỹ năng này hắn không thể quen thuộc hơn được mà lại gia hỏ này kỹ năng rất có thể cũng là mua hắn hắn không tránh tự nhiên là bởi vì đối phương là chữ trắng. hắn cần đối phương công kích trước biến thành cho tên lại rết dạng này hắn sẽ không ra tăng điểm cờ cờ mà lại trừng phạt cũng cao điểm bốn trăm m ư ơ i tại ngô thiếu thần choáng váng một giây trong lúc đó ngạo thế thiên hạ lần nữa phong thích một cái kỹ năng mà kỹ năng này tăng thêm hiển nhiên cao hơn dã man đập vào lão đại bị vũ mà nhìn thấy ngạo thế thiên hạ nháy mắt đánh dụng trần phong hơn bảy trăm máu ngạo thế quần hùng người lại cảm thấy mình đi nhưng mà bọn họ gieo họ còn không có kết thúc liền bị n ạ n h sinh kem trở lại bởi vì bọn hắn phát hiện bị đánh dụng hơn bảy trăm máu trần phong thanh máu thế mà mới tổn thất một chút đoạn với hắn mà nói căn bản không đau không n ữ một giây sau ngô thiếu thần từ choáng váng bên trong giải thoát ra đối ngạo thế thiên hạ cũng là hai dao g ă m vừa mới tổn thất máu nháy mắt hút một nửa trở về mà ngạo thế thiên hạ liền hóa thành bạch quan biến mất ở trước mắt một nghìn bảy mươi sáu hai mươi mốt năm mươi hai bạo kích vận khí không ra thế nào tốt ta liền năm phần trăm bạo kích dẫn đầu ngươi cũng có thể phát động cũng là lợi hại ngô thiếu thần sờ mũi một cái nói sau đó nhìn xem còn lại bốn cái ngạo thế thiên hạ cao tầng bọn họ cùng ngạo thế thiên hạ là tổ đội giờ phút này cũng đều là cho tên nô thiếu thần không lưu t ì n h chút nào mấy đao đem mấy người đều giải quyết nhìn xem mặt đất rơi xuống mấy món h ắ c thiết trang bị cùng hai kiện thanh đồng trang bị nô thiếu thần một mặt mỉm cười thu vào ba lô đi cuối cùng là có chút thu hoạch xem ra sau này đánh bà em muốn đánh muộn đánh người muốn đánh lãnh đạo a quay đầu đi cái khác n à o thế q u ầ n hùng người cũng đã chạy xa chỉ để lại một đám trận m ắ t hốc mồm tán nhân còn tại nguyên địa trong rung động nô thiếu thần cũng lười đổi u theo những cái kia chạy trốn người trang bị kém như vậy giết cũng không có gì c h ỗ t ố t thế là quay người đi hào lợi hại một người đơn đấu một cái công hội đây cũng quá mạnh đi hoàn toàn là đơn p ư ơ n g đồ xa ta ha, ha. q u á thoải mái nạo thế q u ầ n hùng đám này ép bờ để các ngươi p h á c h lối cuối cùng gặp báo ứng đi trần phong đại thần i i s ta sau này sẽ là ngươi trung thực f a n hâm mộ ta cũng vậy ha ha ta vừa mới ghi chép nhiều lần ta đến tranh thủ thời gian phát đến trên internet đi tuyệt đối đ ạ i hỏa ta cũng ghi chép ta cũng phát đi quá lợi hại mà đứng trong đám người tô mộ tuyết nhìn xem đi s a ngô n thiếu thần ánh mắt bên trong lộ ra một loại không khỏi q u a n mang tuy nhiên hai người thường xuyên giao dịch cũng thỉnh thoảng nói chuyện h i ế m nhưng cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn xuất thủ quả nhiên rất lợi hại đi lập tức tô mộ tuyết lắc đầu thầm nghĩ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là trò chơi mà thôi đúng lúc này một đầu toàn khu vực gọi hàng vang ở kim lăng thành tất cả khu vực nạo g thế thiên hạ trần phong ta nạo g thế quần hùng cùng ngươi không chết không thôi chính đi trên đường nô thiếu thần sờ m ũ i một cái thầm nghĩ thật có tiền phải biết một lần dạng này gọi hàng muốn mười kim tệ cũng chính là một vạn khối tiền hắn có thể không nỡ cho nên cũng liền lười nhắc đáp lời nô thiếu thần vừa đi vừa từ trong hành trang xuất ra vừa nhặt được năm kiện h thiết trang bị cùng hai kiện thanh đồng trang bị hát thiết trang bị có hai kiện là hàn bán hùng vương trang bị cái khác ba kiện đều là hạ cấp hát thiết thanh đồng trang bị có một kiện cũng là hàn bán m ộ ư ơ i tám vạn h t hùng vương áo giáp còn có một cái hẳn là bọn họ đánh ngân lang vương nổ vũ khí mắt nhìn p h ò n g đấu giá hát thiết trang bị giá cả đã rơi xuống hai ba vạn nô thiếu thần lười nhắc lãng phí thời gian trực tiếp theo hai vạn nhất kiện treo lên xử lý hai kiện thanh đồng áo giáp theo m ộ ư ơ i năm vạn treo lên vũ khí theo m ộ ư ơ i vạn treo lên tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ mua về quả nhiên mấy phút đồng hồ sau treo lên trang bị toàn bộ bán không còn nhìn xem lại là ba mươi một vạn năm ngàn tối sổ nô thiếu thần tâm tình nháy mắt tốt người ta bán đi trang bị còn có thể lại bán một lần Mà giờ chương bốn mươi bảy đoàn tiến mặc bắc thành địa ngục sứ giả nhìn sẽ thiếp mời lên bảng video sau cười lạy nói thuộc tính nghiền ép tôi một điểm thao tác không có ngay cả cái dã man đập vào đều trốn không thoát tiền kỳ dẫm nhầm cất chó cầm tới thiên phú tốt tạm thời dẫn trước mặt tôi đợi mọi người trang bị đứng lên hắn cũng liền không đủ căn cứ cự lộc thành nhìn xem thần vương nhiều lần nhìn mấy lần video đứng ở bên cạnh hắn thần chi tả thủ nói thần vương người này toàn bộ nhờ thuộc tính nghiên ép thao tác có thể nói dối tinh dối mù loại người này chúng ta không cần thiết quá để ý đi thần vương mỉm cười nói trong trò chơi thuộc tính cũng là thực lực lớn nhất thể hiện mà lại ngươi xác định hắn thao tác rất kém còi sao nhìn thấy không nhất định chính là chân thật có lẽ là người ta cố ý biểu hiện ra ngoài đây này thu thủy thành n g ọ c nguyễn k i n h vũ cũng đang nhìn trong diễn đàn video trên mặt hiện lên một vòng không khỏi thân sắc tự lẩm bẩm từ đầu tới đuôi liền sử dụng tăng tốc độ kỹ năng toàn bộ hành trình tấn công cơ bản là đang cố ý ẩn tàng cái gì hay là nói bọn họ còn chưa xứng người sử dụng toàn lực cái khác các đại công hội thủ lĩnh cũng đều nghiêm túc nghiên cứu trong video chiến đấu đối trần phong đánh giá không giống nhau tuy nhiên mặc kệ trần phong như thế nào trước mắt mà nói còn không ảnh hưởng tới mỗi người bọn họ công hội phát triển các loại công hội phát triển một người thực lực mạnh hơn lại như thế nào có thể cùng một cái công hội chống lại đâu bọn họ ngược lại là bắt đầu đồng tình ngạo thế q u ầ n hùng công hội thành viên thực lực cũng còn không có đứng lên s ớ m như vậy liền cùng thực lực chính là trên diện rộng dẫn trước trần phong đối đầu cái này ngạo thế thiên hạ thực tế là không có gì náo tử nô thiếu thần cũng không biết lần này vỡ cờ đối với ngoại giới ảnh hưởng h á n giờ phút này đã bắt đầu tại đại lượng bắt giết tùng lâm hồ đáng tiếc tùng lâm hồ không phải quần cư đ là vật chỉ có thể tìm một con giết một c h ỉ không có cách nào bầy soát hiệu suất trên diện rộng giảm xuống phần lớn thời gian đều đang tìm q u á i bên trên tuy nhiên không có cách ai bảo mình vô bộ ngực cam đoan sẽ hỗ trợ thanh lý những này lao hồ đâu mà lại vì có thể tìm tới thành chủ nói tới tùng lâm hồ vương hiệu suất chậm một chút liền chậm một chút đi dù sao mình cũng không đội mà thăng cấp kim lăng thành lớn nhất trong từ lâu một phòng ă n lớn bên trong n g o thế quần hùng tất cả cao tầng đều tụ tập tại cái này lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi n g ồ i ở chủ vị nạo thế thiên hạ trước tiên mở miệng nói thống kê một chút một trận chiến này tổn thất một trận chiến này chúng ta tổng cộng tử vong hai trăm ba mươi sáu người bao quát chúng ta mấy cái ở bên trong tất cả mọi người rớt một c ó c trang bị thành viên khác chỉ là rơi chút đồ trắng không quan trọng chúng ta mấy cái rơi trang bị hắn lại lên giá phòng đấu giá bị chúng ta mua về lại hoa hơn ba mươi vạn nạo thế tuyệt tình phẫn nộ nói một trận chiến này tổn thất đẳng cấp cùng trang bị còn có thể tiếp nhận nhưng là một trận chiến này đối cơm hội khí thế tổn thất quá lớn liền ngay cả trước đó một mực bị chúng ta áp chế tiểu cơm hội thế mà cũng dám cùng chúng ta đối n ị c h ngẫm lại liệt khí nạo thế cô phong nói tiếp Nạo A A thông ế t h i qua chúng ta khoảng thời gian này điều tra trước mắt kim lăng thành trừ chúng ta bên ngoài còn có ba cái cơ hội thực lực không thể khinh thường theo thứ tự là lãnh nguyên cắt loạn thế phong vân đầy trời mưa gió cái này ba nhà nhân số cộng lại đã vượt qua chúng ta tạm thời còn chưa thích hợp đồng cái khắc cơ hội tùy tiện làm phụ trách thu thập tình báo ngạo thế phương vũ nói đi mặt khác giống như cái thứ nhất chuyển chức pháp sư tuyết nhi cũng tại kim lăng thành chúng ta người cùng với nàng gợi lên xung đột thực lực rất mạnh mà lại trang bị phi thường tốt chúng ta người cơ hồ đều là bị dây bởi vì là chúng ta người đùa dỡn người ta trước đây chúng ta cũng không tốt ra mặt cho nên chuyện này ta áp xuống tới nạo thế phương vũ tiếp tục nói pháp sư tiền kỳ liền có thể dây người xem ra cái này tuyết nhi có thể cái thứ nhất chuyển chức cũng là có có chút tài năng có hay không biện pháp đào được chúng ta công hội nạo thế thiên hạ nói ta quay đầu thử một chút sau đó lao đại nếu như chúng ta muốn giết gà dọa khỉ đánh ra chúng ta khí thế tới có hai cái công hội tương đối thích hợp nạo thế phương vũ tiếp tục nói Cái cái? kia hai nạo thế thiên hạ hỏi. Tô gõ gõ cái bà nói tuất liền lấy bọn họ khai đ à o cũng là thời điểm khiến cái này người kiến thức hạ đắc tội ta ngạo thế quần hùng hạ tràng còn có cái kia trần phong cho ta nhìn kí chút trước hết để cho hắn phách lối mấy ngày các loại người của chúng ta trang bị đẳng cấp tất cả đứng lên Lào theo ử muốn đem ắ n không. giết lại trở t cấp h ngạo thế quần hùng hội nghị cấp cao kết thúc kim lăng thành lần đầu c ỡ trung đoàn chiến chính thức khai hỏa g i ã ngoại mỗi cái địa phương không ngừng bộ phát đoàn chiến ngạo thế quần hùng rất nhiều người nhưng cùng nhân bang cùng tô thị tập đoàn cũng không phải nạo trùng song phương chiến đấu không ngừng đ i ể m phục sinh bên trong không ngừng có bạch quan toát ra ta dựa vào lúc này mới khai phục ba ngày à, cứ như vậy làm còn có để hay không cho người luyện cấp t a đúng thế đánh cái quái đều không yên ổn khắp nơi đánh nhau đoán chừng là ngạo thế quần hùng người bị trần phong đại thần ngược lại đánh không lại trần phong đại thần cho nên tìm những người khác xuất khí chứ sao mẹ tiếp như chó điên Bắt hai liền cắn lần i ề n cắn l này đoàn chiến ảnh hưởng đến r ấ từ nhiều người, tự nhiên gây nên rất nhiều người bất mãn.、Tuy、nhiên kệ lại nhiều người bất mãn, nạo quần hùng nguyên mình, không công đánh tan thể không bỏ qua. Lần này đoàn chiến thế theo hồ hai hội thể lại cái Tuy qua. gây tự rất bất bất tựa t y bỏ mặc làm đem kệ ý xế chiều một mực đánh tới ban đêm nạo thế quần hùng hướng kim lăng thành tất cả mọi người thể hiện ra cái gì gọi là đại công hội thực lực cùng nhân bang cùng tô thị tập đoàn mấy ngàn người bị g i ế t trở lại tân thủ thôn còn lại cũng tránh trong thành không còn dám đứng ra tuy nhiên chính bọn hắn cũng tổn thất không ít nhưng tương đối mấy vạn người công hội chút tổn thất này cũng không tính lớn nạo thế quần hùng thực lực cùng hung ác cũng hoàn toàn chính xác hủ đến không ít người để rất nhiều một mực tại nói ngạo thế quần hùng nói xấu người ngậm ngược lại cũng coi là giữ gìn một chút c ô n g hội tôn nghiêm đỉ kim lăng thành điểm phục sinh chỗ giờ phút này bên trong đã chật ních người cùng nhân bang cùng ngạo thế quần hùng người vẫn còn đang đánh nhập chiến bên trong thành là không cho phép cờ cờ nếu bị hộ vệ đội bắt lại ngồi s ổ n mục giam một ngồi s ổ n cũng là nửa tháng lên đến lúc đó các loại phóng xuất cũng không biết bị quăng ra bao nhiêu con phố cho nên dù là hai phe người lớn hơn nữa cựu hận cũng chỉ dám đánh t ắ t chiến mà tô thị tập đoàn mấy cái cao tầng giờ phút này cũng tập hợp một chỗ thảo luận lưu thúc chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục như vậy chúng ta đều không có cách nào ra khỏi thành th một thanh niên đối đứng ở chính giữa trung niên nam tử nói lưu thúc cũng là cao mày hắn cũng không biết ngạo thế quần hùng làm sao lại đột nhiên để mắt tới bọn họ lúc đầu coi là có thể trong trò chơi an ổn phát triển sự nghiệp không nghĩ tới lại bị ngạo thế quần hùng người nhằm vào bọn họ dù sao không phải chuyên nghiệp chơi đùa tuy nhiên cũng chiêu không ít trò chơi cao thủ nhưng là đối mặt ngạo thế quần hùng dạng này đại công hội trên lệch không phải một điểm hai điểm dù sao người ta thành viên là rất nhiều trò chơi mấy năm qua tích lũy nếu không hay là thông chi tiểu thư đi dù sao nàng một hồi thượng tuyến đều là sẽ biết mà lại lấy tiểu thư người thực lực, nói không chừng có thể thay đổi c à n không đâu một cái khác tô thị tập đoàn cao t ầ n g nói lưu thúc l ắ c l ắ c đầu nói tiểu thư dù sao chỉ có một người đối với thế cục không được tác dụng quá lớn trừ phi có thể giống trần phong như thế lưu thúc nói xong nhãn tình sáng lên sau đó nói ta hạ tuyến nói với tiểu thư hạ các ngươi trước ngốc trong thành đường đi ra đi chương bốn mươi tám ma hóa tùng lâm hồ vương hát thành phố z một cái cấp cao khu biệt tự một cái một thân màu trắng váy liền áo tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở bàn ăn bên trên ăn cơm c h i ề u lúc này một người trung niên nam tử đi vào phòng ăn nhìn thấy nữ tử sau nói tiểu thư ngươi ngủ nhiều thêm một ít nữ tử lắc lắc đầu nói ngủ mấy giờ khôi phục lại tinh thần liền đủ máy chơi game bên trong cũng là một mực ở vào trạng thái ngủ không cần ngủ quá lâu đến sớm một chút thừa tuyến n ắ m chặt luyện cấp đúng lưu thúc ngươi làm sao lúc này hạ tuyến nữ tử hỏi lưu thúc trầm mặc một hồi đem trong trò chơi phát sinh sự tình cùng nữ tử nói một lần nữ tử sau khi nghe xong đôi mi thanh tú hơi nhữu nghĩ một lát nói chúng ta tiến trò chơi mục đích là phát triển sàng nghiệp cũng không phải là vì sưng hùng sưng bá không cần thiết cùng ngạo thế quần hùng người đối nghịch để bọn hắn toàn bộ ẩn tàng id mua cái mặt nạ mang theo ra khỏi thành chẳng phải được không được lưu thúc ế q chân thành nói này lưu thúc ý của ngươi là nữ tự hỏi nàng biết lưu thúc khẳng định là có biện pháp mới có thể hạ tuyến tìm nàng thiểu thư ngươi cùng trần phong quan hệ thế nào lưu thúc hỏi vừa nhắc tới trần phong nữ tử trên mặt lạnh nhạt thần sắc liền biến mất không gặp lộ ra một bộ bị khinh bị biểu lộ nói bình thường chỉ là bình thường quan hệ hợp tác ách lưu thúc một bộ tin ngươi mới là lạ biểu lộ nói tiểu thư ngươi có thể hay không mời hắn lại cho ngạo thế quần hùng chế tạo chút phiền phước dạng này bọn họ liền không g i n h bờ ân ở tâm chúng ta cũng cho chúng ta có bao nhiêu một chút phát triển thời gian chúng ta bây giờ cũng là phát triển thời gian quá ngắn lại cho một chút thời gian chưa hẳn liền sợ bọn họ cái này vừa nghĩ tới trần phong nói chuyện cùng nàng thái độ nghĩ đến muốn tìm hắn hỗ trợ nữ tử liền cảm giác được đau đầu qua nhiều năm như vậy nàng còn là lần đầu tiên tại một người nam tử trước mặt như vậy không tự tin t ầ m thường nam tử ư ớ c gì vì nàng đi theo làm thủy tùng đâu ta tận lực thử một chút đi cuối cùng nữ tử vì tập đoàn thực nghiệm phát triển hay là đáp ứng nô thiếu thần tại hồ khiếu xâm lâm bên trong từ xế chiều một mực soát đến ban đêm c h ọ n vẹn soát sáu cái tiếng đồng hồ hơn lại chỉ đánh g i ế t mười hai sáu con tùng lâm hổ thu hoạch được năm trăm hai mươi chín hai mươi điểm kinh nghiệm thiên phú độc tố đạt tới bốn trăm tám mươi điểm lên hạ n bất hủ chi thể gia tăng một trăm hai mươi sáu điểm sinh mệnh tăng trưởng đạt tới bảy trăm hai mươi bảy điểm tổng sinh mệnh tăng thêm xương hảo tăng thêm đạt tới sáu mươi hai không không điểm hơn sáu giờ trừ ngân thái lan g lên tới cấp mười lăm chính hắn ngay cả cấp một đều không có lên tới hiện tại kinh nghiệm còn tại lờ vờ mười sáu bảy mươi bốn trăm linh sáu tám mươi nghìn cái tốc độ này với hắn mà nói thực tế quá chậm hắn đánh giết một con tùng lâm hổ chỉ cần mười mấy giây là được nhưng là tìm tùng lâm hổ lại là cái việc khó cho tới bây giờ trên cơ bản toàn bộ h ổ khiếu xâm lâm bên trong hắn cũng không tìm tới một cái tùng lâm hổ mà lại không biết có phải hay không là có nhiệm vụ nguyên nhân những n à y tùng lâm hổ giết sau thế mà không đổi mới hoặc là nói đổi mới thời gian tương đối dài đi hay cũng không biết người thành chủ kia bộ đội của bọn hắn đi qua không có ta cái này thanh lý hẳn là đủ sạch sẽ đi nếu là còn không có đi qua quay đầu lại đổi mới cũng đừng trách ta không có dọn dẹp sạch sẽ ha nô thiếu thần phàn n à nói hắn đã không muốn tại cái này soát hiệu suất quá thấp lại quét xuống đám người khác cấp đều đổi theo tuy nhiên một mực không muốn thăng cấp quá nhanh nhưng là cũng không thể để người khác siêu không phải vậy rất không mặt mũi đem trong hành trang nổ duy nhất một kiện h thiết trang bị bên trên đỡ phòng đầu giá ấn hai vạn định giá hơn sáu giờ đi qua h thiết trang bị giá cả đã ngã xuống một hai vạn nhất kiện thanh đồng trang bị đều có mấy khoản giao dịch đi xem ra là không thể xem thường bất luận kẻ nào người chơi tốc độ phát triển là thật nhanh còn tốt cấp hai mươi mốt quái nổ h thiết trang bị thuộc tính cao hai vạn định giá rất nhanh bị người dây tuy nhiên ngô thiếu thần lại một điểm không vui hơn sáu giờ liền thu hoạch điểm ấy còn không bằng đi r ế t mấy cái ngạo thế quần hùng người đâu lại hướng chỗ càng sâu đi một chút nhìn hơn sáu giờ làm sao cũng không thấy người thành chủ kia nói tùng lâm hổ vương đâu cái đồ chơi này đến cùng có hay không à, sẽ không là gạt ta à. ngô thiếu thần âm thầm nói ngô thiếu thần tiếp tục thâm nhập sâu hắn hiện tại kỳ thật đã coi như là tại h ổ khiếu xâm lâm chỗ sâu n h ấ t l ạ i đi vào trong trên đường đi lạng yên một điểm thanh âm đều không có càng đi, đi vào trong quan tuyến v ự kém âm trầm để ngô thiếu thần cảm giác có chú nô thiếu thần nuốt nước miếng luôn cảm giác có đồ vật gì n h ò m ngó trong bóng tối hắn nếu không hay là toán nô thiếu thần bắt đầu nửa đường bỏ cuộc tình cảnh này quả thật có chút h á i hoảng cô lại tại lúc này nô thiếu thần đột nhiên nghe được một tiếng rất nhẹ nuốt thanh âm thanh âm tuy nhỏ nhưng là tại cái này an tính hoàn cảnh bên trong thanh âm này quả thật có chút đột n ộ t ra nô thiếu thần hô đồng thời nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương thế nhưng lại cái gì cũng không thấy được lần này nô thiếu thần trong lòng càng là run dậy không chút do dự quay người liền hướng phía ngoài chạy đi mẹ nó cái đồ chơi này nhưng so sánh nhìn phim ma khủng bố nhiều a tuy nhiên ngay tại nô thiếu thần hướng ra phía ngoài chạy tới lúc một thân ảnh nháy mắt hướng hắn đánh tới nô thiếu thần phản xạ có điều kiện hướng một bên lan đi tránh thoát cái này b ổ một cái sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía đánh lén hắn ra hỏa là một con toàn thân bốc lên hắc khí to lớn vô cùng lão hổ nô thiếu thần tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua đỉ ma hóa tùng lâm h ổ vương hoàng kim cấp b ú n đ ẳ n g cấp thuộc tính kỹ năng ta sát cái quỷ gì tất cả đều là dấu chấm hỏi vượt qua ta cấp m ư ơ i nô thiếu thần trợn mắt ố c mổm cổ nhân thật không lừa ta lão hổ cái m không thể trêu vào không thể trêu vào nô thiếu thần không chút do dự hướng ra bên ngoài chạy tới không nhìn thấy thuộc tính căn bản không có cách nào đánh mà cái này hồ vương hiển nhiên không định bỏ qua hắn trực tiếp lần nữa n h à o tới nô thiếu thần một cái đột nhiên thay đổi tránh thoát đi thay cái phương hướng tiếp tục chạy lần này ngược lại để ngô thiếu thần kéo ra khoảng cách không nhỏ hồ vương lần nữa vô hụt rất nhanh thay đổi phương hướng tiếp tục hướng ngô thiếu thần đuổi theo để ngô thiếu thần kinh hai chính là con hồ này tốc độ thế mà vượt qua hắn một người một hồ khoảng cách đang chậm rãi rút ngắn cái này tờ mờ tốc độ tuyệt đối đạt tới năm trăm biến thái a nô thiếu thần nhà danh nói sau đó trực tiếp mở ra cực tốc tốc độ lập tức tăng mạnh khoảng cách lần nữa kéo ra h ổ vương thấy khoảng cách càng ngày càng xa trực tiếp mở cái miệng rộng một tiếng to lớn h ổ khiếu chuyển đến nô thiếu thần trực tiếp bị vô hình công kích đánh trúng 5703. đi c h ó á n g váng ba giây sát cái quỷ gì tổn thương nô thiếu thần giật mình không chút do dự trực tiếp mở ra hư vô giải trừ c h ó á n g váng tiếp tục điên cùng chạy trốn rốt cục tại cực tốc kết thúc trước cuối cùng chạy ra h ổ vương ánh mắt tuy nhiên ngô thiếu thần vẫn là không yên lỏng một khác không ngừng tiếp tục chạy hơn m ư ơ i phút thẳng đến chạy ra hồ khiếu xâm lâm mới thở phào cảm giác toàn bộ phía sau lư chương ấ p bốn mươi chín vạn nhân đội ngũ bại lui phía nam thành kim long môn lúc này cửa nam có mấy trăm người canh giữ ở cửa ra vào Đối đều người chơi kiểm tra, tất cả vào người chơi đều cần biểu hiện ID mới ra tra, ra ra vào vào vào. cần cả có thể tất lúc này một cái mang theo cửa hàng mua phổ thông mặt nạ nam tử ẩn giấu đi id n ê n ngang hướng thành môn đi tới c ò n chúng vây xem nhau nhau ghé mắt người này như vậy chảnh đây là không đem ngạo thế quần hùng người thả tại trong mắt ra phía trước cũng xuất hiện qua rất nhiều dạng này người sau cùng đều bị miễn phí đưa trở về sau đó liền rốt cuộc già không được ngạo thế quần hùng người thật bá đạo thế nhưng là không có cách người ta có thực lực này đúng vậy à tuy nhiên biểu hiện hạ id là được chỉ cần không phải của nhân bang cùng tô thị người của tập đoàn bọn họ cũng sẽ không là khó dạng này cùng bọn hắn đối nghịch đúng là không khôn ngoan tất cả mọi người trơ mắt nhìn nam tử cứ như vậy nên ngang đi vào cửa thành nạo thế quần hùng mặt người trước dừng lại biểu hiện ai đi tháo mặt nạ xuống một cái nạo thế quần hùng thiếu niên quát a ta nếu là không đâu nam tử mỉm cười nói vậy chúng ta chỉ có thể giúp ngươi miễn phí về thành thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói ồ có thể a tới đi nam tử mỉm cười không thay đổi mà nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt các linh đệ chơi h án thiếu niên giận một n á y mắt vài trăm người liền hướng bên này dựa đi tới Các c loại ô ngọa kích phía cái cả hướng phá phòng tổn thương từ nam tử đỉnh nháy nam từng tổn nam bay qua ra. một một một Một mắt m tử bất từ tử toát tất đấu đi i người biết n trước mắt m tạo ử là ai. Ngoa t là thế r ầ n p o Nạo n dừng g đều lại, chạy. h t quần hùng bên trong có người hô sau đó rất nhiều người xoay người chạy chớ nhìn bọn họ đối đại những người khác vênh vang đặc ý nhưng là đối mặt trần phong bọn họ hay là bản năng sợ hai đáng tiếc như là đã bắt đầu nô thiếu thần tự nhiên sẽ không để cho bọn họ chạy mất trực tiếp mở ra đồ sát thời khắc đối phó những người này nô thiếu thần không có một chút áp lực tâm lý những này lẫn yếu sợ mạnh giá hỏa là nên hào hào sửa chữa hạ ngọa tạo là trần phong đại thần a thật ta ta thế mà nhìn thấy trần phong đại thần quá kích động trần phong đại thần cố lên giết chết bọn chúng à trước đó trong video trần phong đại thần m ặ t n ạ không phải thật mỏng rất xinh đẹp cái chủng loại kia sao làm sao hiện tại biến thành cửa hàng loại kia phổ thông mặt nạ làm hại ta không có ngay lập tức nhận ra n g ư ơ i ngô ca người ta không biết đổi sao cũng đúng nha chiến đấu đến nhanh kết thúc cũng nhanh n h ư n g cái kia ngạo thế quần hùng người căn bản cũng không dám hoàn thủ chỉ biết hung hăng trốn cuối cùng một nửa người bị đánh giết những người còn lại tất cả trốn vào trong thành nô thiếu thần cũng không tiếp tục tr mà chính là quay người hướng đông môn đi đến chuyện này do hắn mà ra ngạo thế quần hùng cách làm thật có chút b u ồ nôn hắn cần hào hào cho bọn hắn học một khóa mà giờ k h ắ c này ngạo thế quần hùng cao tầng nói chuyện phiếm kênh đều nổ hiện tại bởi vì còn không có chính thức thành lập c ô n g hội không có c ô n g hội nói chuyện phiếm kênh mà thần dụ bên trong lại không có gờ giúp chặt loại hình cho nên toàn bộ tin tức đều tập trung ở mấy cái cao tầng không c h í c h chát khi bọn hắn thu được tình huống đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới lúc nô thiếu thần đã đi tới đông môn cùng đông môn người khô đứng lên các loại giải quyết xong đông môn người về sau nô thiếu thần chậm dai hướng bắc môn đi đến hắn biết nạo g thế quần hùng người khẳng định đã làm tốt chuẩn bị hoặc là cũng là bác môn người toàn đi hoặc là cũng là tất cả đều là người quả nhiên khi ngô thiếu thần đi vào bác môn thời điểm bác môn bên trong đã che kín nạo g thế quần hùng người lít nha lít nhít khoảng chừng hơn v ạ n người mà lại cơ hồ tất cả đều là cùng tiến thủ cùng pháp sư giờ phút này chính trận địa sẵn sàng nhìn xem ngô thiếu thần đến phương hướng hiện nhiên lần này bọn họ là không định nhận sợ mà lại lần này là chuẩn bị đầy đủ hơn vạn cái viễn trình c h u y ể n vận dù là không thể toàn bộ công kích đến nhưng là trước cửa thành quảng trường to lớn nhân sắp xếp ra mỗi lần cũng có thể có mấy ngàn người có thể công kích đến ngô thiếu thần cho dù là bất phá phỏng nhiều đến mấy đợt ngô thiếu thần cũng g á n h không được ngô thiếu thần nhìn thấy loại này đội hình cũng có chút h ư cái này có chút quá mức à đây không phải t r ờ i xấu sao trước mắt loại này đội hình trừ phi hắn có thể xông vào đám người dạng này đối phương viễn c h ỉ n h cơ bản liền thế nhưng là từ đối phương phạm vi công kích đến trong đám người ít nhất cần hai ba giây thời gian này đủ để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm đi tuy nhiên lúc này cũng không thể nhận sợ ngô thiếu thần mắt nhìn ba lô sau bình tĩnh hướng đối phương đi đến lúc này đứng tại trước đám người phương ngạo thế thiên hạ nhìn thấy ngô thiếu thần lập tức cười lạnh nói trần phong ta thật sự là bội phục ngươi dũng khi à loại tình huống này ngươi còn dám tới ngô thiếu thần không thèm để ý chút nào mà nói sâu kiến nhiều một chút cuối cùng vẫn là sâu kiến ừ vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì lực lượng dám đối mặt ta ngạo thế quần hùng hơn vạn viễn trình c h u y ể n vận cùng ta ngạo thế quần hùng đối nghịch ta để ngươi tại thần dụ bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi ngạo thế thiên hạ giọng tâm hận nói n g o tào hơn vạn người đối phó một cái ngạo thế quần hùng người cũng quá không muốn mặt đi ngắm nhìn trong đám người có người nói ngươi bây giờ mới biết được sao bọn họ một mực không biết xấu h ổ như vậy tôi ta ách ngươi nói đúng tuy nhiên trần phong đại thần làm sao còn tới à loại tình huống này ai cũng chịu không được a nói không chừng người ta trần phong đại thần căn bản không sợ đâu dù sao ta vĩnh viễn duy trì trần phong đại thần nô thiếu thần chậm rãi đi vào ngạo thế quần hùng người phía trước khoảng cách gần nhất cung tiến thủ lớn nhất công kích khoảng cách chỉ còn lại một mét mắt nhìn ngạo thế thiên hạ thản như nói vậy ngươi cần phải mở to hai mắt xem trọc lạc có đôi khi nhiều người không nhất định hữu dụng nói xong nháy mắt ra tốc hướng đám người phóng đi công kích đi ngạo thế thiên hạ phát ra mệnh lệnh vô số mũi tên hướng về ngô thiếu thần bay tới tại cái này chống trải địa phương ngô thiếu thần căn bản tránh cũng không thể tránh tuy nhiên ngô thiếu thần cũng căn bản không nghĩ tới tránh n ẽ không chút do dự từ trong hành trang xuất ra hộ thể q u y ề n trục liền sử dụng mọi người mắt thấy vô số mũi tên liền muốn đánh chung đối phương đột nhiên trần phong trên thân toát ra nhàn nhạt kỳ i quang đem tất cả công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài đáng chết hộ thể q u y ề n trục nạo thế cô phong hoảng sợ nói thao trên người hắn lại có thứ này nhanh để bọn hắn tàn ra nạo thế thiên hạ vội la lên đáng tiếc vạn nhân điều động nào có dễ dàng như vậy bọn hắn mệnh lệnh còn không có phát xuống xuống dưới ngô thiếu thần liền đã xông vào đám người sau đó cũng là đơn phương đ ổ sát bị cận thân viễn trình không có chút nào uy hiếp có thể nói ngô thiếu thần trong đám người bày vào bày ra dao găm trô đến bạch q u a n một mảnh không có ai đỡ nổi một hiệp trên cơ bản một g i â y một cái cùng cắt dao hẹ đồng dạng lấy hắn cao đến hơn một n g à n công kích cùng một g i â y hai đao tốc độ những n à y viễn trình ra dọn không có một cái có thể khiêng qua một g i â y tuy nhiên cũng có rất nhiều người phản kích nhưng là điểm kia tổn thương còn không bằng hắn tùy tiện vung nhất đao hút máu nhiều hơn vạn người đội ngũ là rất to lớn nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng chỉ cần bị xông vào đội hình bên trong trên cơ bản cũng chỉ có có hạn mấy cái có thể công kích đến toàn bộ đội ngũ loạn thành m ộ t b ầ y theo thời gian trôi qua tử vong người càng đến càng nhiều mà ngô thiếu thần lại một mực là đầy máu trước mắt cái này một vạn người đội ngũ đối với hắn một điểm uý hiếp đều không có nhìn thấy loại tình huống này nạo thế thiên hạ chỉ có thể hạ đạt rút lui chỉ lệnh tuy nhiên cái này chỉ lệnh hạ đạt xuống dưới sẽ đem bọn họ công hội danh vọng lần nữa ngã vào đáy cốc nhưng là cũng không có cách hiện tại loại tình huống này hoàn toàn không có cách nào đánh tiếp tục đánh xuống chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thương vong đối trần phong không đủ để thành bất kỳ ảnh hưởng gì Cuối cùng đội vạn nhân ngũ trong ạ i vài lấy t ă m người đến giới đại rất r cấp t chạy hạ thành mà lần này lần sự kim ệ n trên Internet lời đồn nạo quần hùng danh vọng quả nhiên ngã vào đáy cốc, bị vô số người chảo phúng. Trưng Lánh tại thế lời đáy về vào vô sau, số quả chảo cốc, bị lăng nô thiếu thần đi vào một nhà i ử u lâu ngồi xuống muốn cả bàn đồ ăn chơi thần dụ lâu như vậy còn không có ở trong game ăn cơm xong đâu chuẩn bị cảm thụ hạ tuy nhiên trong trò chơi đồ ăn có thể một điểm không thể so phía ngoài tiện nghi thậm chí quý hơn một cái bàn này đồ ăn phải kém không nhiều một k i tệ cũng chính là không sai biệt lắm một ngàn khối tiền nói thật ngô thiếu thần ở bên ngoài cũng chưa từng ăn đắt như vậy đồ ăn tuy nhiên đắt là đắt một chút nhưng là hương vị là thật tốt so bên ngoài làm ăn ngon nhiều trong trò chơi đồ ăn đều là thuần thiên nhiên cũng đều là chưa ăn qua các loại g i ã thú ở bên ngoài thấy đều chưa thấy qua những n à y g i ã thú chất thịt đều không phải thế giới bên ngoài có thể so sánh mà lại ở trong game ăn cái gì sẽ không mặc béo đối với những cái kia thích ă n lại sợ béo lên người chơi đến nói tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn khó trách những tiểu lâu này sinh ý tốt như vậy giờ phút này toàn bộ tiểu lâu cũng là kín người hết chỗ bên trong có người chơi cũng có nở cờ cờ tương đối mà nói người chơi càng nhiều tiểu lâu một tầng là đại sành lầu hai là bao xương nô thiếu thần một người cũng lười đi bao xương liền trực tiếp tại lầu một đại s ả n h ngồi trong đại s ả n h h ò hét tầm ỹ ăn cơm uống rượu khoác l á c là nhân sinh trạng thái bình thường đây cũng là vì sao sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn giá cả đắt đỏ bao xương đại s ả n h thực tế quá ổn nô thiếu thần hỏi qua bao xương thấp nhất tiêu phí là mười kim tệ cũng chính là tương đương với một vạn khối tiền người bình thường thật đúng là tiêu phí không tầm thường vừa mới cửa ra vào đại chiến các ngươi nhìn sao thực tế quá thoải mái trong đại sành có người chơi thảo luận nói đương nhiên nhìn thấy ta nhiệt huyết sôi t à o trần phong đại thần thực tế quá n ư ỡ bức lấy một địch vạn giết não thế quần hùng chạy đúng vậy à nạo thế q u â n hùng người quá phết lối liền phải hào hào sửa trị một chút không phải vậy còn tưởng rằng kim lăng thành cũng là nhà bọn hắn đây này còn n g ă n cửa ta chỉ muốn nói trần phong đại thần làm cho gọn gằn g vào dù sao về sau ta chính là trần phong đại thần trung thực sát phấn nếu ai dám nói trần phong đại thần nói xấu ta liền liều với hắn nô thiếu thần nghe bọn họ thảo luận thanh âm hơi c i c ợ n hắn lúc này thoạt nhìn như là không có mang mặt nạ đồng dạng nhưng là kỳ thật chỉ là đem tuyệt trần mặt nạ thay đổi một chút hình thái mà thôi Giờ p h ú thay này tuyệt trần mặt nạ giống n tuyệt mặt ư là một lớp một d ra trên vừa mua đồng đổi đi dạng dán ngô thần gương hắn còn bán quần tại lại áo mặt, trực tiếp cho ngô thiếu thần đổi một gương mặt, tiệm mới mà m cho cố ý ấ bộ thế ờ thời i loại i trang, trang này không h c m trang bị vẻ ị cũng ngoài là rất nhiều nữ tính yêu nhất dù sao trang bị vẻ ngoài thực tế quá xấu thay đổi thời trang cũng đổi khuôn mặt ngô thiếu thần cứ như vậy nên ngang ngồi trong đại s ả n h cũng không có người nhận ra hắn tuyệt trần mặt nạ chỗ huyên hóa r a thịt rất khô khan cũng không giống như dịch dung thuật có thể hoàn toàn biến thành một người khác tuy nhiên cứ như vậy nô g thiếu thần đã phi thường hài lòng tối thiểu nhất không ai có thể nhìn ra hắn chân thực hình dạng là được đăng nô g thiếu thần ăn uống thả cửa thời điểm một cái toàn thân áo trắng mang theo mạng che mặt nữ tử đi vào hắn trước bàn cơm liền ngồi xuống nói khẽ ngươi ngược lại là rất nhàn nhã người tới tự nhiên là tô mộ tuyết đối với đối phương có thể đáp ứng giúp nàng nàng hay là cảm giác rất ngạc nhiên chẳng lẽ là cây vạn tuế ra hoa ngươi thế nào biết là ta sao nô thiếu thần nghi ngờ nói phải biết hắn nhưng là từ đầu tới đôi đều đội a ngươi tại công chúng trường hợp lộ diện chỗ tối tự nhiên sẽ có rất nhiều người vụn trộm đi theo ngươi coi như lại thế nào biến biết ngươi người cũng sẽ không thiếu tô mộ tuyết nói đi á c h cả ngày chỉnh coi như không nô thiếu thần có chút bất đắc dĩ nói cũng không phải tối thiểu nhất không phải một mực đi theo ngươi người khẳng định là không nhận ra ngươi không phải vậy ngươi cũng không có khả năng như thế an tâm ăn cơm tô mộ tuyết nhìn xem từ đầu tới đôi toàn bộ nhìn không ra vốn có bộ dáng nô thiếu thần nghiêm túc nói ừ m nói cũng đúng lần sau đi dã ngoại đổi lại một thân trang phục trở về liền không ai nhận biết nô thiếu thần gật đầu nói lập tức tiếp tục nói đúng ngươi có muốn hay không nếm thử món ăn ở đây còn được nhìn trước mắt trên mặt bàn bị tao đạp loạn thất bát tao đồ ăn tô mộ tuyết lắc lắc đầu nói ta sẽ không ăn lần này tới chủ yếu là đến cảm ơn ngươi nạo thế quần hùng người đã toàn bộ rút đi cũng không tiếp tục n h ắ m vào chúng ta ồ cuối cùng là h ọ c văn vậy các ngươi nhanh đi luyện cấp đánh trang bị đi thôi thực lực đứng lên cũng sẽ không cần sợ bọn họ nô thiếu thần nói ngươi vì sao lại đáp ứng giúp ta tô mộ tuyết có chút khẩn trương mà hỏi à việc này à cũng không tính giúp ngươi liền thuần túy xem bọn hắn khó chịu mà lại việc này cũng coi là ta đưa tới tự nhiên do để ta giải quyết nô thiếu thần tùy ý nói nhà tô mộ tuyết có chút mất tự nhiên mà nói bất kể như thế nào hay là cảm ơn ngươi lập tức đứng lên nói ta còn muốn mang theo bọn họ đi lợi cấp liền đi trước ngươi từ từ ăn nói xong liền đi ra ngoài nô thiếu thần vừa ăn vừa khoát tay một cái nói ừm đi thôi tô mộ tuyết sau khi đi nô thiếu thần tiếp tục ăn uống thạc cửa điểm n h i ề u như vậy đồ ăn cũng không thể lãng phí thế nhưng là vừa ăn không bao lâu lại một thanh em chuyển đến ta có thể ngồi cái này sao nô thiếu thần n g ẩ n đầu nhìn lên chưa phát giác nhãn tình s á n g lên đứng ở trước mặt hắn chính là một cái phi thường cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi tóc dài xoa vai ánh mắt có chút lạnh đứng ở nơi đó tựa như một cái băng sơn mỹ nhân ách có thể nô thiếu thần bị nàng ánh mắt nhìn có chút chống đỡ không được không giống với tô mộ tuyết như tiên khí chất tô mộ tuyết lạnh chỉ là bề ngoài cố ý biểu hiện lạnh mà thôi mà nữ t ử trước mắt tựa như là một tòa băng sơn bị nàng nhìn xem c ả người đều cảm thấy lạnh đ i tạ ơn nữ t ử nhẹ nhàng ngồi tại nô thiếu thần cái bàn đối diện sau khi ngồi xuống cũng không nói chuyện liền nhìn chằm chằm vào nô thi nô thiếu thần bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên nữ tử nói không có gì cũng là đối ngươi có chút hiếu kỳ mà thôi hiếu kỳ cái gì ta cũng không phải người ngoài hành tinh nô thiếu thần ánh mắt quái dị trước mắt nữ tử liếc một chút ai nhìn liền xem đi mặc kệ nàng ta tiếp tục ăn nô thiếu thần tiếp tục tiêu diệt trước mắt thực vật thế nhưng là nô thiếu thần không nói lời nào nữ tử cũng không nói chuyện cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn sau cùng ngô thiếu thần thực tế chịu không được chủ động mở miệng nói ngươi có muốn hay không ăn chút nữ tử lắc đầu sau đó liền lần nữa nhìn xem hắn muốn trên mặt ta có hoa sao đi n ô thiếu thần chỉ có thể hỏi lần nữa ngươi mang theo mặt nạ nhìn không ra nữ tử nói n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì ngươi nhìn ta như vậy ta ăn không vô a nô thiếu thần có chút sụp đổ tất cả mọi người là tại cùng một hàng bắt đầu ngươi làm sao lại mạnh như vậy nữ tử cuối cùng hỏi ra vẫn nghĩ biết đến vấn đề rất mạnh sao ta không cảm thấy a nô thiếu thần b u ô n g b u ô n g tay nói bốn nữ tử trên mặt lộ ra một vòng biểu tình quái gì, lập tức nói hẳn là thiên phú nguyên nhân đi xem như thế đi nô thiếu thần tiếp tục tiêu d i ệ t trước mắt thực vật nữ tử gật gật đầu sau đó sau đó đứng lên nói ta gọi lãnh nguyện lãnh nguyện các hội trưởng có thể thêm cái hảo hữu sao Thuất thêm hảo hữu. ra, lại là nô thiếu thần có chút đau đầu, bất quá bất gật gật ngạc h ĩ nhiên n g cái này mọi tử thế mà đã cấp mười lăm hiện tại người chơi bình quân đẳng cấp hẳn là tại mười ba mười bốn cấp tả hữu lúc này có thể tới cấp mười lăm đã rất lợi hại quả nhiên không hổ là lãnh nguyện các hội trường chương năm mươi mốt hán tới thêm hoàn hảo bạn về sau lãnh nguyệt liền cáo từ rời đi nô thiếu thần cũng rất mau ăn s ố n g đi hắn sợ đợi tiếp nữa một hồi không biết còn sẽ tới người gì đi ra t i ể u lâu về sau nô thiếu thần có chút chẳng có mục đích ở trong thành đi dạo một hồi sau đó liền lựa chọn hạ tuyến đi ăn cơm này sẽ đã hơn tám giờ tối tuy nhiên vừa mới tại trò chơi ăn rất nhiều nhưng là trong hiện thực hắn còn không có ăn cơm chiều đâu tháo nón an toàn xuống nô thiếu thần đi vào phòng khách đem giữa chưa lưu lại thức ăn ngoài lấy ra không biết có phải hay không là h ảo giác hắn mười hai giờ chưa nhiều liền ăn cơm chưa hiện tại cũng hơn tám giờ ấ n lý thuyết hẳn là rất đói mới đúng nhưng là hắn giống như cũng không cảm thấy rất đói hẳn làm một mực nằm không có vận động nguyên nhân đi nô thiếu thần lắc lắc đầu nói ăn hai ngụm thức ăn ngoài cảm giác thật khó ăn trước đó không có cảm thấy từ khi trong trò chơi nếm qua một hồi về sau đột nhiên cảm thấy trong hiện thực đồ vật thực tế quá khó ăn nô thiếu thần ăn hai ngụm sau liền ném cảm giác có chút đau đầu trong trò chơi ăn một bữa về sau thế nào đem miệng của mình đều cấp dưỡng điêu đâu cái này về sau để ta thế nào ăn cơm a giải quyết xong thức ăn ngoài vốn định ngủ nhưng là lại quá sớm ngủ không được s o t sẽ diễn đàn đập vào phía trước tất cả đều là hắn cùng ngạo thế quần hùng thợ cỡ thế mời tùy tiện mở ra nhìn mấy cái trong đó có một cái gọi là trần phong thực lực lớn kiểm kê thiếp mời hắn nghiêm túc nhìn s ẽ là đối hắn một chút thuộc tính phân tích không thể không nói thần dụ bên trong người mới vô số hắn ngay tại trước mặt công chúng ra hai lần tay đối phương thế mà liền có thể như vậy tinh chuẩn phân tích ra hắn thuộc tính đến sinh mệnh công kích phòng ngự tốc độ đối phương đoán đều không kém bao nhiêu còn chính tốt lớn nhất á t chủ bài còn không có bại lộ kỹ năng cũng không chút sử dụng không phải vậy liền không có chút nào tư ẩn thật là khủng bố a xem ra sau này t ậ n lực giảm bất tại công chúng trường hợp xuất thủ nô thiếu thần thầm nghĩ đi dạo sẽ diễn đàn về sau nô thiếu thần lần nữa t h ừ a tuyến đã ngủ không được này tái xuất thành soát mấy giờ quái tốt nhất là có thể nhịn đến mười hai điểm đem bạch ngân chiến thần bí cảnh đánh dạng này thực lực lại sẽ có nhất đại sóng tăng lên sau khi lên mạng nô thiếu thần nhìn kỹ sẽ địa đồ sau cùng lựa chọn hướng đông môn xuất phát đông môn hướng phía trước có một mảnh quái thạch sân lâm bên trong quái từ mười tám cấp hai mươi ba quái đều có vừa vẫn thích hợp hắn soát hổ khiếu s â m lâm hắn là không dám đi xem chừng đầu kia láo hổ hẳn là cấp ba mươi một các loại cấp hai mươi về sau thực lực lại để thăng một đợt lại đi báo thủ trên đường đi khắp nơi có thể nhìn thấy có người chơi đang tay quái trên cơ bản đều là mấy người cùng một chỗ tổ đội cải quái giống nô thiếu thần dạng này đơn soát hay là cực ít mặc dù bây giờ người chơi thực lực đơn đấu đồng cấp quái không có áp lực gì nhưng là nếu có nhiều cái chức nghiệp tổ hợp đánh lên hiệu suất sẽ cao rất nhiều nô thiếu thần một đường c h ậ m g i i hương quái thạch sơn lâm đi đến một bên nhìn xem người chơi khác cải quái một bên soát lấy nói chuyện t i ế n g kênh nhìn xem tất cả mọi người đang nói chuyện gì đột nhiên một cái tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn từ trúc lâm chỗ sâu phát hiện bạch ngân bột tọa độ í t í t í t í t í t t í t t í t í t í t t í t í t í t t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t t í t í t t í t í t í t í t í t í tuy nhiên nói như vậy nhưng n ô thiếu thần vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hướng cái hướng kia đi đến dù sao cách không tính qua xa đi xem một chút cũng không quan trọng từ trúc lâm bên ngoài một đám người hùng hùng hổ hổ từ trong rừng cây chạy đến mỗi một cái đều là một mặt nộ khí ngoài đó nạo thế quần hùng người thật sự là chó đổi không ăn cức đối mặt trần phong lúc chỉ biết chạy trốn khi dễ tán nhân ngược lại là vênh vang đ ắ c ý đi đúng đấy thật vất vả tìm tới một cái b u ố n cứ như vậy bị ư ớ c lao tử khẩu khí này nối không trôi ta đã đem vị trí phát ra ngoài chúng ta không chiếm được cũng không thể để bọn họ quá dễ chịu kim lăng thành cũng không phải bọn họ n ạ o thế quần hùng người nói toán. từ trúc lâm chỗ sâu hai ba trăm người chính khẩn trương vây quanh một cái cự đại mãng xà công kích có thể nhìn thấy những người này công kích tại mãng xà trên thân trên cơ bản đều là bất phá phỏng ngẫu nhiên có một hai cái có thể phá phỏng tổn thương cũng thấp đáng thương mà mãng xà một cái kết thúc liền có thể mang đi một bọn người không được g a lão đại bạch ngân bột quá mạnh thực lực t r ê n l ệ n h quá mức cách xa dạng này liền xem như đánh giết con mãng xà này chúng ta tổn thất cũng sẽ phi thường lớn ngạo thế phương vũ đi vào ngạo thế thiên hạ trước mặt nói ừ tổn thất lớn một chút liền lớn một chút cái này bột vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống hắn trần phong một người đều có thể đánh giết bạch ngân một chúng ta công hội nhiều người như vậy sẽ giết không chỉ cần cầm xuống con cự măng này chúng ta cũng có thể có bạch ngân trang bị còn cần sợ hắn sao nạo thế thiên hạ nói Tốt, nghe lão đại ta lại nhiều gọi chọn người đến chút người này khẳng định không được nạo thế phương vũ nói lão đại xảy ra vấn đề vừa mới chạy đi mấy người kia đem b ộ t vị trí phát đến tần số khu vực hiện tại rất nhiều người đều hướng nơi này tới nạo thế tuyệt tình một mặt ngưng trọng đi vào ngạo thế thiên hạ trước mặt nói thao vừa mới liền nên giết bọn hắn mẹ tiếp chỉ toàn kiếm chuyện ngươi nhiều gọi chọn người đến phong tỏa giao lộ ai cũng không cho phép tiền đến nạo g thế thiên hạ nói lúc này vô số người đều đang đổi hướng từ trúc lâm bạch ngân b ộ t a cơ h ộ i là tất bạo bạch ngân trang bị ai không muốn dây vào tìm vận may a phải biết n ổ trang bị thế nhưng là ai cũng có thể cướp vạn nhất vận khí tốt cướp được một kiện vậy liền trực tiếp cất cánh a coi như không phải mình dùng cầm đi bắn cũng có thể kiếm một món hời khi ngô thiếu thần đến từ trúc lâm thời điểm nơi này đã loạn thành một bầy vô số người chơi đang cùng ngạo thế quần hùng người ở mỹ lên dựa vào cái gì không để chúng ta đi vào các ngưng ngạo thế quần hùng người cũng quá bá đạo đi đúng đấy bột cũng không phải nhà ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta đánh ừ bột là chúng ta ngạo thế quần hùng phát hiện này dĩ nhiên chính là chúng ta làm sao các ngươi muốn c ư ớ p chúng ta ngạo thế quần hùng bột sao có ngạo thế quần hùng người cao ngạo nói đánh giám bột rõ ràng là chúng ta phát hiện các ngươi ngạo thế quần hùng người c ư ớ p chúng ta bột hiện tại lại còn nói là các ngươi phát hiện các ngươi còn muốn mặc không trước đó bị cướp bột đội ngũ bên trên đứng ra nói bị ở trước mặt vậy đến ngạo thế quần hùng sắc mặt người phi thường khó coi sau cùng nói thẳng hôm nay cái này bột ta ngạo thế quần hùng muốn định ai tờ mờ dám vào đến liền là cùng ta ngạo thế quần hùng đ ố n g ị c h Đến lúc đó lúc tại u câu hiệu quả,、rất、nhiều người đều y này ệ t giết thành. thật rất đối đến Đi đúng đưa đến người già nói nói nhiếp người nói không xong không chấn nào, n các là sao lời dám dù o thế hùng quần n g ư ờ là làm thật thể có đám ế nếu n không Trần Phong đột nhiên trước đột trở đó đ phải o về, n chừng cùng nhân bang cùng tô tập đoàn này sẽ đều còn tại trong thành Thị Tô Tập tại đều sẽ người hậu phương có ba người đứng chung một chỗ thương lượng cái gì ba người này chính là lãnh n g u y ệ t các loạn thế phong vân mạng thiên phong vũ tam đại công hội hội trưởng lãnh n g u y ệ t các hội trưởng chính là lãnh n g u y ệ t một cái băng lãnh mỹ nữ cùng nàng ai đi ngược lại là tương đối phối luận thế phong vân hội trưởng luận thế kiêu hùng là một người trung niên nam tử trên mặt có chút sợi dâu một mặt dương cương chi khí mạng thiên phong vũ hội trưởng ánh sao đầy trời lại được tốt tương phản là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên dáng dấp trội hơn khí nhưng thiếu khuyết dương cương chi khí ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng lãnh nguyện ba người giờ phút này đang đàm luận cũng là như thế nào tiến vào bên trong vấn đề các ngươi ngược lại là nói a liền một câu chúng ta muốn hay không tham gia đi vào ánh sao đầy trời nói thật vất vả đụng phải cái bạch luôn b u t nói cái gì cũng muốn tham gia một chân a làm sao cũng không thể để ngạo thế quần hùng người đọc chiếm a luận thế kiêu hùng nói nhưng là chúng ta nếu như mạnh mẽ xông tới mà nói thế tất liền trực tiếp cùng ngạo thế quần hùng đứng ở mặt đối lập tuy nhiên ngạo thế quần hùng đối mặt trần phong lúc ăn t h i t thòi nhưng là chính diện đối đầu chúng ta phần thắng không lớn tuy nhiên ba người chúng ta công hội cộng lại nhân số so với bọn hắn còn nhiều nhưng là chúng ta dù sao cũng là ba cái công hội không thể nào làm được giống một cái công hội như thế phối hợp ăn ý điểm ấy dù là chúng ta hiện tại tạm thời liên hợp cũng cải biến không mà lại lúc này đối đầu đối công hội phát triển rất bất lợi ánh sao đầy trời phân tích nói ai lúc đầu muốn để những cái tia tán nhân đi tạo áp lực thế nhưng là những này tán nhân cũng không có gì dùng a cũng liền đánh một chút miệng cẩm căn bản không g i m c n g có thực tế tính động tác loạn thế tiêu hùng có chút im lặng nói hãn tới lúc này một mực không nói chuyện lãnh nguyện đột như nói chương năm mươi hai cái này tiến đến ai loạn thế tiêu hùng cùng ánh sao đầy trời đồng thời hỏi nhìn về phía lãnh nguyện chỗ nhìn phương hướng trần phong ngô thiếu thần nhìn nửa ngày thấy nhiều người như vậy đều chỉ dám ở bên ngoài tiêu gạo nhưng không có một cái dám vào đi xem ra thực chất bên trong đối ngạo thế quần hùng hay là rất e ngại tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không ngông triều bọn họ trực tiếp đi qua dừng lại ngạo thế quần hùng người cùng đến bởi vì ngô thiếu thần hiện tại cái này áo liền quần cùng trước đó ở cửa thành vợ cờ, cờ thời điểm không giống cho nên trừ có hạn mấy người bên ngoài những người khác cũng không có nhận ra ngô thiếu thần không chút nào để ý ngạo thế quần hùng người kêu gạo còn tại đi vào trong n mà nó muốn chết lên tiếng trước n h ấ t người trực tiếp rút ra vũ khí hướng ngô thiếu thần chém tới ai chờ một chút bên cạnh hắn một người đột nhiên một cái giật mình tình cảnh này có chút quen thuộc à muốn gọi ở hắn thế nhưng là hay là chậm n ử a nhịp hắn vũ khí đã chặt tới ngô thiếu thần trên thân một khi cái này tổn thương xuất hiện lúc cơ hồ tất cả mọi người ngay lập tức kịp phản ứng toàn bộ kim lăng thành phòng ngự cao có thể khiến người ta không cách nào phá phòng cũng chỉ có trần phong một người ngoa tạo trần phong đại thần đến quá tốt lần này ta xem bọn hắn còn phép lối ha ha trần phong đại thần quả thực cũng là ngạo thế quần hùng khắc tinh a đi tương đối người chơi tự do vui vẻ ngạo thế quần hùng người giờ phút này sắc mặt tựa như là đấc cất đồng dạng k h ó coi tại sao lại đụng phải cái này t h á i tinh những người kia nói rất đúng cái này trần phong tuyệt đối là bọn họ ngạo thế quần hùng khắc tinh một đám người nhìn lẫn nhau cũng không biết làm sao bây giờ tranh thủ thời gian thông chi lão đại có người kịp phản ứng nói nô thiếu thần mắt nhìn chém hắn nhất đao chiến sĩ tiện tay cho hắn đưa về thành đi sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước mà ngạo thế quần hùng người chỉ có thể từng bước một lưu lại không có một cái d á m cản sau lưng người chơi tự do thì là vui mừng hớn hở đi theo nô thiếu thần tiến vào tử trúc lâm tử trúc lâm chỗ sâu ngạo thế phương vũ một mặt ngưng trọng đi vào ngạo thế thiên hạ trước mặt nói lão đại trần phong đến các huynh đệ gánh không được cái gì lại là hắn g i a hỏa này là quyết tâm muốn cùng ta ngạo thế quần hùng đối nghịch sao ngạo thế thiên hạ tức giận nói từ khi đụng phải trần phong về sau bọn họ liền khắp nơi bị quản chế hắn hiện tại đã hối hận đi t r e o chọc người như vậy lão đại làm sao bây giờ hắn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này chúng ta chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này buốt nạo thế tuyệt tình vội la lên nạo thế thiên hạ mắt nhìn còn thừa lại tám mươi lăm phần trăm hp cự mãng vì đánh con cự mãng này bọn họ đã tổn thất hơn nghìn người để hắn từ bỏ khẳng định không có khả năng lưu lại hai trăm người tiếp tục công kích cự mãng những người khác đi theo ta phương vũ ngươi đem công hội tất cả mọi người cho ta triệu tập tới hôm nay lão tử cũng là lấy mạng người chồng cũng phải cho hắn ngăn ở bên ngoài nạo thế thiên hạ hung hắn nói khi n ô thiếu thần đi vào bên này lúc liền nhìn thấy nạo g thế thiên hạ mang theo hơn ngàn cái nạo g thế quần hùng người đứng ở nơi đó giống như là chờ đợi hắn đồng dạng nô thiếu thần cười lạnh một tiếng đi lên trân phong ngươi thật muốn cùng ta ngạo thế quần hùng ăn thua đủ sao nạo g thế thiên hạ h ô cùng chết vậy còn không về phần chí ít các ngươi bây giờ còn chưa có để ta cùng chết tư bản nô thiếu thần thản n h i ê nói n ngươi nạo g thế thiên hạ tức giận vô cùng lập tức cắn răng trầm giọng nói nói đi muốn thế nào ngươi tài năng không n ú n g tay chuyện lần này câu nói này chẳng khác gì là biến tướng hướng nô thiếu thần chịu、thua. phải biết hắn nạo thế thiên hạ cho tới bây giờ không có hướng người phục qua mềm cái gì không phải nhúng tay ta chỉ là nghe nói nơi này có bột tới xem một chút mà thôi ngươi cái này dòng chống khua chiên chính là ý gì chẳng lẽ bột là nhà ngươi nô thiếu thần nghi ngờ nói ừ cái này bột đã nhanh bị chúng ta ngạo thế quần hùng đánh giết ngươi lúc này tới là có ý tứ gì mọi người lòng dạ biết rõ ta khuyên ngươi hay là b u ô n g xuống tâm tư này nạo g thế thiên hạ nói ha ha không phải ta xem thường các ngươi ngạo thế quần hùng liền các ngươi những này vớ va vớ vẩn đánh thắng được hay không cái này bột còn hai chuyện còn nhanh đánh giết bột hp nếu là thấp hơn năm mươi phần trăm ta quay người đi tuyệt không quấy dày các ngươi nếu là cao hơn năm mươi phần trăm vậy các ngươi liền thành thành thật thật tránh ra đi cái này bột không phải là các ngươi có thể đánh nô thiếu thần rất rõ ràng bạch ngân bột điểm mạnh những người này đánh chính mình cũng bất phá phỏng đối mặt phòng ngự còn cao hơn chính mình động một tí mấy chục vạn máu bạch ngân bột có thể đánh đến động cũng không tệ phải biết trước đó đụng phải hát phòng trại trại trù hay là ngự năm mươi vạn máu cái này bột nghe nói là cái cự mãng này phòng ngự cùng hp tuyệt sẽ không so hát phòng trại trại chủ thấp đ ị bị nô thiếu thần tại chỗ điểm phá nặng thế Thiên hạ mặt hạ mũi có c ta. Ta lúc này lục tục ngao ngoe nghe có ngạo thế q u ầ n hùng người chơi chạy tới trực tiếp gia nhập trận doanh cùng một chỗ phòng thủ không bao lâu nhân số liền đạt tới bốn năm ngàn người nhìn thấy có nhiều người như vậy trông coi ngạo thế thiên hạ cũng lời cùng ngô thiếu thần nói nhảm quay người đi vào đám người cũng phân phó nói nếu là hắn dám tiếp tục đi tới liền chết cho ta chết ngăn chặn hắn một hồi thành viên khác cũng đều sẽ chạy tới lao tử còn không tin ta ngạo thế quần hùng mấy vạn thành viên còn ngăn không được một cái trần phong sau khi phân p h o xong l i ề n dẫn ngạo thế tuyệt tình này một ít hạch tâm nhân viên hướng bột phương hướng đi đến ngạo thế quần hùng cao tầng đều đi lưu lại một đám thành viên ngăn ở ngô thiếu thần phía trước có lẽ là vì đi chỉ huy chiến đấu đánh bốt có lẽ là sợ bị trần phong đánh giết dù sao cũng là cao tầng đều đi lưu lại một đám phá hôi ngô thiếu thần l ắ c l ắ c đầu nói thật bi ai à các ngư i dạng này vì ngạo thế quần hùng bán mạng lại là cần gì chứ ngô thiếu thần mà nói giống như là xúc động tâm lý của bọn hắn phong tiến ngạo thế quần hùng đội trưởng cấp bậc lập tức liền lựa giận ngút trời nói m tại ngô ạ thiếu thần cùng ngạo thế quần hùng người sau khi va chạm hậu phương vô số người chơi tự do cùng tam đại công hội cùng một chút tiểu nhân công hội cũng đều ngao ngoe nghe muốn động tam đại công hội hội trưởng lẫn nhau gật gật đầu Rất nhanh người vô số câu h nhiên phía hô thế ơ i miệng đột từ trong sung bên lớn, sung lên ngạo sau ra, không quần nói này tựa hồ gây nên cộng minh vốn là ngao nghe muốn động người chơi lập tức bị nhanh lửa nháy mắt cùng theo phong tới ngạo thế quần hùng người đi cái này ngạo thế quần hùng người triệt để hoảng nguyên bản vốn cho rằng những người này không dám trắng trận cùng ngạo thế quần hùng đối nghịch bọn họ cần đối phó chỉ là trần phong một cái gây mà thôi không nghĩ tới sẽ là dạng này cái này nguyên bản nhân số bên trên ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì phải biết bây giờ tại trận tán nhân cùng tiểu công hội người khoảng chừng mấy vạn c ũ nô g k h n g thiếu cái n thần n tới ngạo t h sau lần đầu tiên liền nhìn thấy bị vài trăm người vây vào giữa cự mãng nhìn thấy nạo thế quần hùng người đối cự mãng tổn thương cùng không ngừng sáng lên bạch quang lắc đầu đối nạo thế thiên hạ nói đây chính là ngươi cái gọi là sắp bị đánh chết dạng này cầm nhân mạng đi lấp liền xem như cuối cùng có thể đánh g i ế t cũng là được không bù mất ừ đây là chuyện của ta không cần ngươi quản ngươi không đến cái này b ộ n sớm muộn muốn bị chúng ta đánh g i ế t ngạo thế thiên hạ giọng căm hận nói từ bỏ đi không cần thiết một cái bạch ngân bột mà thôi nô thiếu thần hảo ngôn khuyên bảo nói không có khả năng hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta đánh g i ế t bột ngạo thế thiên hạ lạnh lùng nói vậy các ngươi chậm rãi đánh đi ta liền tiến đến nhìn xem nô thiếu thần đột nhiên hai tay một đám đi về một bên cái này một đợt thao tác vô luận là ngạo thế quần hùng người vẫn là hậu phương theo t ớ đám người đều một mặt một bức không phải đại ca ta liều sống liều chết s ố n g tới không phải đến đoạn b ộ t sao ngươi thật sự tiến đến là vì nhìn xem nô thiếu thần thì mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào phối hợp đi tới một bên tìm k h o ả cây trúc q u a n h tay tựa ở cây trúc bên trên tựa như thật chỉ là đến xem đồng dạng vừa mới hắn thoáng qua một cái đến liền xem xét con h ữ n g cự mãng này thuộc tính thanh lân cự mãng bạch ngân cấp bột đẳng cấp mười sáu sinh mệnh năm trăm năm mươi nghìn vật lý công kích một nghìn một trăm phòng ngự vật lý sáu trăm tám mươi phòng ngự pháp thuật sáu trăm hai mươi tốc độ di chuyển một trăm mười kỹ năng một xương động thanh lân cự mãng hướng về phía trước 5 m é t phạm vi bên trong đụng vẫy xương độc tiếp xúc xương độc mục tiêu sẽ trúng độc mỗi giây tạo thành 200 điểm độc tố tổn thương tiếp tục 20 giây thời gian c ộ t đ a o 1 phút kỹ năng 2, quét nang thanh lân cự mãng phần đôi u hướng về phía trước quét nang đôi phía trước 5 m é t phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành 160% phần trăm vật lý công kích cũng đánh bay thời gian c ộ t đ a o 30 giây kỹ năng 3, quấn quanh thanh lân cự mãng lợi dụng thân thể khổng lồ đem mục tiêu chăm chú quấn quanh bị quấn quanh mục tiêu không cách nào hành động mỗi giây tổn thất thanh lân cự mãng n ă phần trăm vật lý công kích chân thực tổn thương tiếp tục mười gi cái này bột trừ công kích cùng tốc độ bên ngoài cái khác đều không thể so hát p h o n g trại trại chủ kém tuy nhiên bộc phát không có trại chủ cao cũng chưa có trở về máu nhiều người mà nói chậm rãi mài thật đúng là có thể mài chết bất quá chỉ là tổn thất sẽ c o i chút lớn lấy hiện giai đoạn người chơi thực lực ấn một thân trăm tấm trang bị đ ể tính trừ phi toàn thể chất thêm điểm thoát vệ những nghề nghiệp khác trên cơ bản hp rất ít vượt qua một ngàn cự mãn g một cái quét ngang có thể tạo thành cao đến hơn một bảy trăm tổn thương bọn họ những người này đến gần trên cơ bản toàn diện trừ phi có bao nhiêu kiện hát thiết hoặc thanh đồng trang bị phòng bị thuận vệ có thể miễn cưỡng gánh vác nô thiếu thần không trực tiếp bên trên nguyên nhân trừ không muốn bại lộ thực lực bên ngoài còn có một nguyên nhân cũng là cự mãng ba kỹ năng cái này quấn quanh hắn không biết hư vô có thể hay không hiểu biết nếu là không thể hiểu biết sẽ có chút phiền phức tuy nhiên mười giây làm chính không chết nhưng cũng kém không nhiều lắm mà quấn quanh có trọn vẹn mười giây đồng hồ không thể động đến lúc đó ngạo thế quần hùng người cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội bỏ đá xuống giếng cho nên trước hết để cho bọn họ đánh một chút đi quay đầu nhìn có cơ hội hay không ngạo thế quần hùng cùng tam đại công hội cùng một đám người chơi tự do còn tại nhìn lẫn nhau không biết nên làm thế nào nạo thế quần hùng sợ ngô thiếu thần phía sau đâm đao người chơi tự do không có ngô thiếu thần dẫn đầu cũng không dám trực tiếp cùng ngạo thế quần hùng đối n ị c h trang diện một trận xấu hổ hắn đến cùng có ý tứ gì a thật vất vả tiến đến cứ như vậy nhìn xem loạn thế kiêu hùng đối lãnh n g u y ệ t cùng ánh sao đầy trời hỏi hai người cũng là lắc đầu không hiểu do đối phương tình huống như thế nào lãnh n g u y ệ t vụng trộm cho ngô thiếu thần phát cái nói chuyện riêng đi qua lãnh n g u y ệ t làm sao ngô thiếu thần bốn phía nhìn xem quá nhiều người cũng không thấy được lãnh n g u y ệ t chỉ có thể tại nói chuyện riêng cửa sổ trả lời không có gì xem kịch chứ sao nhìn thấy ngô thiếu thần hồi phục về sau lãnh nguyệt n g ấ m lại đối hai người khác nói trước đứng một bên xem bọn h ắ n đánh sau đó tam đại công hội người lặng lẽ rút ra còn lại một chút tán nhân liếc mắt nhìn nhau sau cũng r ú t mở đứng xa xa nhìn nạo g thế quần hùng người đánh bột u cái này đến phiên nạo g thế quần hùng người xấu hổ nhiều người nhìn như vậy là đánh hay là không đánh cái này rất xoắn suýt đánh đại giới khẳng định là phải bỏ ra rất lớn cái này đều không có gì sợ sẽ nhất là trả giá lớn như vậy đại giới sau cùng bị người hái quả đào cái khác tán nhân bọn họ cũng không sợ nhưng là cái tia trần phong liền rất nguy hiểm làm sao bây giờ lão đại nạo thế tuyệt tình đối nạo thế thiên hạ hỏi nạo thế thiên hạ cho mày hỏi. chúng ta người còn bao lâu đến đi nhiều nhất mười phút đồng hồ toàn bộ công hội người đều sẽ tới nạo thế phương vũ nói nạo thế thiên hạ cắn răng nói tiếp tục đánh một hồi tất cả mọi người đến để bọn hắn đem bột vây quanh đường để những người khác tới gần để hắn từ bỏ cái này bột khẳng định không có khả năng hắn lực lượng tự nhiên là khai phục chỉ là ba ngày nhiều thời gian liền đã tụ tập hơn ba vạn thành viên nếu không phải là bởi vì địa hình hạn chế không cách nào hình thành vạn nhân đồng thời công kích cái này bột cũng sẽ không khó như vậy đánh sau đó ngạo thế quần hùng ngay tại vô số người trước mắt tiếp tục đánh lấy bột nhìn xem từng mảnh từng mảnh bạch quang thoáng hiện sau đó lại một đám người trên đỉnh mà người chơi đối cự mãng tạo thành tổn thương trên những cơ bản đều là cưỡng chế một máu để vô số quan chiến người chơi đối bạch ngân bột đều có ấn tượng khắc sâu thậm chí để một chút tán nhân đều bắt đầu sinh rời khỏi ý nghĩ dạng này bột thật là hiện giai đoạn người chơi có thể đánh g i ế t sao hơn mười phút về sau ngạo thế quần hùng đại bộ đội chạy đến trọn vẹn ba vạn người đem toàn bộ bột bên trong mười tầng bên ngoài mười tầng vây cái chật như nêm tối bên ngoài người chơi đã không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống chiến đấu. lúc này rốt cuộc có người chơi tự do bắt đầu rời khỏi bọn họ cảm giác trong cái này không có ý nghĩa không nói trước bột này thực lực khủng bố bọn họ căn bản khó mà dung chuyển liền xem như bột bị đánh giết muốn tại ngạo thế q u ò n hùng mấy vạn thành viên bên trong cấp được trang bị khả năng cơ hồ là số、0. không cần thiết trong cái này lãng phí thời gian có một cái liền sẽ có một đám rất nhanh tán nhân cơ hồ toàn thể rút lui còn lại cũng là một chút tiểu công hội còn đang do dự không q u y ế t mà tam đại công hội cũng là tiến t ố i lưng nan chúng ta làm sao bây giờ man tiên tinh quang hỏi loạn thế kiêu hùng lắc đầu hắn hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt dòng chống khữa chiến tới liền vi nhìn một t ổn g kịch lãnh nguyệt mắt nhìn khoanh tay cánh tay tựa ở cây trúc bên trên việc không liên quan đến mình ngô thiếu thần lạnh lùng nôn một chữ đi các loại n ạ o thế quân hùng bên này tuy nhiên người đều đến đông đủ nhưng là từ trúc lâm khắp nơi đều là cây trúc thật to ảnh hưởng bọn họ nhân số phát huy có thể đồng thời công kích đến tối đa cũng liền khoảng trăm người cho nên bột h quê rơi cũng không nhanh nhưng là bọn họ nhân viên thương vong lại cực nhanh bột một cái quét ngang cận chiến chức nghiệp cơ hồ toàn diện chỉ có thể lần nữa bổ sung không phải vậy viễn trình chức nghiệp không có cách nào an ổn chuyển vận mà bởi vì vị trí có hạn vì truy cầu kết xù chuyển vận nạo g thế thiên hạ đem mục sư đều đổi tới bên ngoài đi cái này cũng dẫn đến chúng đ ộ c xương mù cận chiến cũng cơ hồ là hẳn phải chết nạo g thế thiên hạ yêu cầu là có thuốc c ố n g thuốc hết thuốc cũng chặt hai đao lại chết tại loại này không muốn sống đấu phát hạ b ộ t lượng máu thật đúng là chậm rãi mãi xuống dưới